877 thứ 859 chương Hoàng Tước tại hậu đường sắt cao tốc gọn gàng dứt khoát. Ngươi chế tạo tai hau đuong sat cao toc gon gang dut khoat nguoi che tao thai nan xe cộ, muốn đến triệu Minh Đông vào chỗ chết, đổ tội hãm hại A Lai. Ngươi vì đạt đến mục đích của ngươi, để cho ta đem A Lai giam lại vu hoan giá hỏa. Ngươi cái gọi là thiên ý vô phùng bổ trí, kỳ thực chỉ là mong muốn đơn phương cầu thí. Sau lưng Lão Tử bị Hạ Thần Quang mang cái vòi phun màu chó, bị Hạ Thần Hi hành hung phải mặt mũi bầm dập. Cái này một chút ngươi biết không? Chỉ ngươi cho mấy cái kia tiền trình, có thể đền bù Lão Tử tổn thất tinh thần sao? Tô Cần Hành ăn nói khép nép, có lỗi với cũng là ta cân nhắc không chu toàn, nghị không ra sự tình không co hoàn thành, còn để cho ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, tiên khổ cực, ta nhất định nghĩ biện pháp tiếp tục cho ta bình thường liền không xử bạc với ngươi, ngươi cũng không cần đến lúc này tới uy hiếp ta. ừ, đường sắt cao tốc lạnh lùng nói, ngươi thật nói đúng, nếu không phải là ngươi bình thường đối với ta không tệ, ngươi đã sớm là người chết. ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi làm bao nhiêu tăng thiên hại lý sự tình, cũng là ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt che chở ngươi, ta cảnh cáo ngươi đệ nhất đại địch trước mặt tân đoán cá nhân xin ngài thả xuống liền tình huống trước mắt đến xem ngươi không thể đối với triệu minh đông có ý nghĩ xấu hắn nếu là vừa chết chỉ sợ ngươi không chống đỡ nổi cái này một mảnh bầu trời có một kẻ chết hay so không có hảo chính ngươi cân nhắc cân nhắc đệ nhị buổi tối mang lão tử gặp cái này bằng mẫu bằng không tu cần hành ngay xong, giống tiết khí bóng ra nghị không ra cái này đường sắt cao tốc trong lúc bất chi bất giác đã sớm nắm giữ tâm cơ của mình thật sâu ý thức được cái này đường sắt cao tốc cũng là thèm cái này một bút người chết khoản tiền lớn lần này là muốn mượn đao giết người đường sắt cao tốc gặp tô cẩn hành còn đang do dự bất quyết biết hắn không sợ chính mình ỉ vào dưới tay mình bảo tiêu người tài ba đông nào giao thiệp rộng hiện bây giờ lại nắm giữ lấy mây xanh khu xa đông tập đoàn tài phú đại quyền đi thẳng vào vấn đề nói cho hắn biết đã sớm nhận được nội tuyến hồi báo đã biết a lai dẫn dắt hai người tiến vào ngàn đảo hồ tình huống từ nơi này trước mắt tình thế phân tích hoài nghi chính là tìm kiếm cái này mất tích bảo mẫu ý đồ rõ ràng tìm kiếm phiền phức của bọn hắn lấy công báo tư thủ tô cẩn hành cũng không che giấu chút nào nói cho hắn biết hắn cũng hoài nghi a lai là tới điều nghiên địa hình Hắn cho Alai đặt một cái bẫy, nhường Alai mua xuống triệu ra phụ tử một tòa này biệt thự, chờ đợi bọn hắn vào ở về sau, khởi động định thời gian hủy diệt hệ thống, triệt để để bọn hắn cùng cái này trên đảo nhỏ hoàn toàn biến mất. Không tưởng được cái này sắp đặt, tự nhiên bị triệu phong cấp giáo cục. Giờ này khắc này, tôi cần hành thầm suy nghĩ, hành động chống người, Alai lãnh đạo người, đến cái này duy an đội đại đội trưởng đường sắt cao tốc, cũng là đang tìm kiếm mất tích bảo mẫu. Nếu như không giao ra cái này bảo mẫu tới, liền mang ý nghĩa ba mặt thù địch. Bây giờ đường sắt cao tốc dưới cơn nóng giận, liền có khả năng ở đây muốn cái mạng giả của mình, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu xem ra số tiền này mình là không có phúc hưởng thụ lý trí làm ra quyết định hảo ta thừa nhận bảo mẫu là ta giấu bất quá hắn hiện tại còn không có công khai trước mắt người ta không dám đưa ra ngàn đảo hồ đường sắt cao tốc bảo mẫu ngươi dám len lén đưa ra ngàn đảo hồ sao ta đều không có lá gân này bản án không có kết thúc khắp nơi chạm gắt ngầm người rủ thông minh người đối với thẩm vấn phương diện có chuyên nghiệp hóa kỹ thuật sao ta nhìn ngươi là dám cho không đều tại trong tay của các ngươi nàng chỉ là một người chết sống lại trong tay ta đó mới là tên dợ bối tôi cần hành ngay xong cũng là câu câu đều có lý, nói đúng đạo lý rõ ràng. Đó là, đó là, đó là ta là tiểu thông minh, ngươi mới là đại trí tuệ, ta nơi đó có thể cùng ngươi so. Đường sắt cao tốc rõ ràng cảnh cáo, một, đối với ta phải sảng khoái, hai, đối với ta phải có lợi, ba, đối với ta ít chơi âm. Dạng này chúng ta mới có thể cùng bình chung sống, thành tâm thành ý hợp tác đạt đến cả hai cùng có lợi. Tô Cẩn Hành miệng đầy đáp ứng. Đường sắt cao tốc không mất cơ hội cơ lộ ra át chủ bài. Màn đêm buông xuống, người linh ta đơn độc gặp gặp một lần cái này bà mẫu. Nếu như được chuyện Ta tính ngươi một phần, là muốn ân tình hay là muốn tiền, ngươi tự do lựa chọn. Nhớ kỹ chỉ có thể một mình ngươi dẫn ta đi, bằng không nếu để cho người khác biết, ta một không cáo hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Cẩn Hành hãi hùng kết ví, ngoan ngoãn phục tùng, yên tâm, ta cái gì cũng không cần, sự tình ta dựa theo ngươi phân phó làm là được. Đường sắt cao tốc, sảng khoái. Tiền, hung kiếp vĩa, ngoan thể không cần, ân tình nhất định phải, nếu như ngươi một dạng không muốn, đây không phải là ngươi muốn tính mạng của ta, kia chính là ta muốn cái mạng giả của ngươi. tôi Cẩn Hành gặp phải đối thủ như vậy, giờ khóc dở cười đây quả thực là ép vào trong chỗ chết, hơn nữa còn cứ gọi mình không thể phản kháng, vậy được rồi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường sắt cao tốc, cứ quyết định như vậy đi, ân tình ta cho ngươi ghi ở trong lòng, tương lai ngươi sẽ đằng giá. Hai người đàm luận phải thỏa thỏa tiếp tiếp. Đến tối, tu cần hành một thân một mình lái phi thuyền, đem đường sắt cao tốc cùng hắn hai cái tâm phúc lén lén đưa đón đến một cái bí mật trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này bên trên hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một nhà ngư dân, là của hắn tâm phúc, rách nứt nhà tranh phía dưới chính là một cái địa hạ thủy lao. Đường sắt cao tốc bắt đầu bố trí, phân phó tu cần hành cùng tại bên ngoài chấn giữ lấy gọi ngư dân phối hợp hắn diễn kịch cho hắn beo còng tay lên dẫn đầu dưới địa hạ thủy lao đường sắt cao tốc tây hạ giáp đất hai tên ra hỏa phụ giúp ngư dân ở phía trước tây hạ giáp quất lên ngay ở chỗ này sao ngư dân đúng vậy ngay tại phía dưới tây hạ giáp nghiêm nghị quất lên nhanh mở ra cho ta đại thiết môn phát ra bịch âm thanh chói thai, bị ngư dân mở ra ngư dân mở ra mở tối đèn điện Bảo mẫu mở ra ánh mắt lung lung nhìn xem ba cái người xa lạ võ trang đầy đủ phải áp lấy ngư dân đi đến tây hạ giáp quất lên chính là nàng sao ngư dân khiếp đảm trả lời chính là nàng Tay hạ giáp bước nhanh đem bảo mẫu đưa ra mặt nước, phóng tới trên lục địa, tìm lai like nhất cái băng ngồi nhỏ để cho nàng ngồi xuống. Thủ hạ ớt thẩm vẫn bắt đầu. Mấy người lấy ra thẻ căn cước đưa cho bảo mẫu nhìn một chút. Đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó. Là cái này ngư dân bắt cóc ngươi sao? Bảo mẫu trong lòng hơi hồi hộp một chút, kinh hỉ phải gật gật đầu. Đừng sợ, chúng ta hỏi xong lời nói, liền mang ngươi ra ngoài. Bảo mẫu mờ mịt vấn đạo, các ngươi vì cái gì không đem ta đưa đến Duy An đội đến hỏi? Thủ hạ ớt không kiên nhẫn, ngươi nói rõ ràng, chúng ta tự nhiên đem ngươi đưa đến Duy An đội đi. Bây giờ chúng ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi thành thật trả lời cái gì? Thủ hạ ất cầm lạp tóc giả vợ giả vịt ghi chép, bảo mẫu chó mặt, nội lên nghi ngờ, làm sao lại ở đây tìm hỏi tới? Cái này cùng cái kia một đám mất trí đồ tệ khác nhau ở chỗ nào? Kế tiếp hỏi lại cũng là, không nói một lời. Đường sắt cao tốc không thể không tự mình thẩm vấn. Thưa sướng tham van thu nhận hối lộ, liên lụy người một nhà không nói, còn giúp đỡ hai bảo vệ tính mệnh. Đi qua chúng ta kỹ thuật loại bỏ, vợ chồng hai người người là tự sát, những người khác cũng là bị giết. Vì cái gì hết lần này đến lần khác không có giết ngươi? Nếu như ngươi không chịu thẳng thắn giao phó, tiếp tục giữ yên lặng đối kháng vậy ngươi chính là trước mắt trọng đại người bị tình nghi ngươi chính là tham dự hành động đồng bọn bảo mẫu vừa nghe nói phải đâu ra đấy giống như tại hiện trường còn hoài nghi mình giết người gấp gáp giải thích không có người không phải ta giết ta là bị bọn hắn bắt cóc tới nơi này đường sắt cao tốc nghiêm nghị vẫn đạo vậy bọn hắn vì cái gì không có giết ngươi mau nói trầm mặc trầm mặc bảo mẫu tiếp tục trầm mặc thủ hạ ớt nổi nóng đạo thoải mái tiền là tham ô là tiền tham ô là phạm tội chứng cứ chẳng lẽ ngươi nghi có ngắc qua sao vẫn là nghĩ chiếm làm của riêng vẫn là hủy diệt chứng cứ đường sắt cao tốc gầm trầm cả giận nói một khoản tiền này hạ chết nhiều người như vậy còn không cho ta đúng sự thật ra phó che chở tội phạm Hắc hắc. không biết thế nào cái này bảo mẫu còn chính là không chết mở miệng đường sắt cao tốc đối thủ hạ giáp dị thay một phen tay hạ giáp nghe xong quay người đi ra 878 thứ 860 trăm trương họa từ trong nhà chỉ chốc lát tay hạ giáp đem tô cẩn hành dẫn vào giả vờ giả vịt hét lớn một tiếng quỳ xuống tô cẩn hành còn chưa phản ứng kịp liên bị đá ngã phấp thông nhất quỳ xuống phía dưới đường sắt cao tốc nghiêm nghị vấn đạo ngươi có nhận biết người này không bảo mẫu xem xét giật mình phát hiện tô cẩn hành cũng mang theo còng tay sao thế không biết chính là hoa thành cho nàng cũng nhận biết người này xác nhận ngươi cũng tham dự giết người ngươi nhận tội sao bảo mẫu hoảng sợ kích động lên không người đều chính là hắn giết bọn hắn bắt cóc ta cũng là vì nhận được tiền ta cái gì đều nói ha ha đường sắt cao tốc cười lạnh cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện vì phòng ngừa tô cẩn hành biết nội tình lưu hắn lại tính mệnh lại gọi bọn thủ hạ đem hắn áp ra ngoài thủ hạ ớt rất nhanh ghi chép lại nàng tất cả khẩu cung cuối cùng hỏi thăm nàng có hay không muốn bổ sung gọi nàng tại khẩu cung bên trên ký tên đồng ý cho nàng chụp ảnh đường sắt cao tốc tự mình cho nàng đưa tới thơm nào ngạt gà nướng cùng đồ uống nhìn xem nàng gặm xong uống xong như chút được gánh nặng đứng dậy ngài trước nghỉ ngơi một chút nói xong tự ý đi ra ngoài đường sắt cao tốc trở lại nhà tranh bên trong uống vào mang đến rượu đế cùng gà nướng đối với tu cẩn hành hỏi cái này hỏi cái kia hờ hững nhìn xem bầu trời âm u một mực chẩm mặc không nói một hồi lâu công phu tay hạ giáp đi tới đường sắt cao tốc đối với hắn thì thầm một phen gọi cái kia ngư dân trước đưa nàng lên đường đi tay hạ giáp liên tục gật đầu là, là ta tranh thủ để cho nàng không có một chút đau đớn ước chừng qua sau một tiếng giáp đất hai tên giá hỏa đem bảo mẫu kéo đi ra tô cần hành phát hiện ngư dân không cùng lấy đi ra một loại không rõ cảm giác lóe lên trong đầu gấp gáp vốn đạo ngư dân như thế nào không có đi ra tay hạ giáp lạnh lùng nói là hắn giết bảo mẫu một mạng chống đỡ một mạng đương nhiên hắn hẳn là bồi nàng làm bạn a tô cần hành luôn cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức ngã quỵ dưới mặt đất đường sắt cao tốc không hiểu ra sao không hiểu đấu nhanh chóng ấn huyện nhân trung tới sáu tô cần hành tỉnh lại là một khi gáo khóc đường sắt cao tốc vội vàng che lấy miệng của hắn người chăn sống cái này đêm hôn quyết quyết, nếu để cho người nghe thấy, muốn tìm cái chết ta, có chuyện thật tôi nói. chờ đợi hắn ngừng tiếng khóc, lúc này mới buông lỏng tay. nguyên lai like cái này ngư dân là tô cần hành đại hắn phía dưới những người hắn phía dưới những người khác cũng không yên tâm, cho nên lựa chọn hắn, gọi hắn thẩm đai bieu thuc bảo mẫu. tô cần hành phụ mẫu nhiễm lên độc chết sớm, phía sau lai like nhất thực là hắn đại biểu thúc, đem hắn lôi kéo dài đến trưởng thành, cung cấp hắn đến trường đọc sách, cho tới bây giờ đều bảo trì bất an, tô cần hành cho hắn nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng không nợ phung phí sáu. đường sắt cao tốc vỗ tô cần hành bả vai, ta một mực bội phục ngươi là người thông minh như thế nào ngược lại là hồ đồ rồi ngươi như thế nào không nói sớm sớm nói ta cũng sẽ không để hắn xuống nước lao tham gia dự tính thẩm vấn, cái này đây đều là ngươi hại hắn thật là không tệ ta tôi cần hành hung giữ nhìn chằm chằm giáp đất hai cái te ta to trang đầy đủ hai tên ra hỏa giận ma không dám nói gì thờ mắng giết người diệt khẩu còn rào biện ngươi đường sắt cao tốc làm sao lại không đem bên cạnh hai cái tâm phúc cũng cho giết dựa vào cái gì không nói tiếng nào liền đem ta người giết đi liên thông biết một tiếng cũng không chịu ngươi thật coi lão tử là nhược trí a Trầm mặc một hồi lâu cân nhắc lợi hại nếu như hơi có bất mãn cảm xúc bị đường sắt cao tốc phát hiện định không sống quá ngày hôm nay buổi tối cái này đều là một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua thế là thất hồn lạc phách lầm bẩm trí dạng ngàn lo tất có vừa mất người chính là dù thông minh cũng có không nghĩ tới chỗ à đường sắt cao tốc vận dụng tâm lý học canh đuổi ai việc đã đến nước này vu sự vô bổ nén bi thương khong can than ca ban co đeu thua the la that hon lac phach lam bam tri gia ngan lo tat kỹ tam ly hoc can đuoi ai viec đa đen nuoc nay vu su vo bo nen bi thuong a ky thuc ta so với ngươi tốt không có bao nhiêu sáu tô cẩn hành thân thế cũng khơi gợi lên đường sắt cao tốc hồi ức đường sắt cao tốc xuất sinh bắc phương địa khu tại hắn lúc bảy tuổi phụ mẫu nhiễm lên độc liền lần lượt qua đời Phụ mẫu lúc sắp chết đem hắn nhận làm con thừa tự phó thác cho hắn Bắc gái, yêu cầu duy nhất chính là nàng nghĩ biện pháp rời đi Bắc Phương địa khu cái kia ác liệt hoàn cảnh, đến hoàn cảnh tương đối tốt một điểm Nam Phương địa khu đi sinh hoạt. Tô Cẩn Hành vội vàng phụ họa, Bắc Phương địa khu quá loạn, căn bản không phải người ở địa phương. Đường sắt cao tốc uống một ngụm đồ uống, làm chân cứng họng, tiếp tục nhớ lại. Từ nay về sau, Bắc gái đợi hắn coi là mình ra, cả đời chưa gả, tại người có tiền nhà đi làm. Tân Tân khổ khổ tiền đều dùng ở đường sắt cao tốc trên thần, chờ đợi đường sắt cao tốc dài đến trưởng thành về sau, Thiên Tân vạn khổ lần trốn đến rồi phương nam tiếp tục cho người có tiền ra sàn bảo mẫu đi làm, cung cấp đường sắt cao tốc độc sách. Đường sắt cao tốc cuối cùng không phụ mong đợi, thi đậu nước ngoài một chỗ hàng hiệu trường học. Trở lại Nam Phương địa khu, từ một cái bình thường tiểu duy án đội viên đi lên. Dựa vào khéo đưa đẩy, mượn gió bẻ măng, định mạch phụ hòa, an ý độc quyền bán đinh mạt phu hoa từng bước một leo đến hôm nay. Tất cả hắn hôm nay đối với cái này bảo mẫu ra tay, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, có thể vì an toàn, lại không thể không làm như vậy. Ai? Tô Cẩn Hành thật sâu thở dài một hơi. Vì dưới mắt mạng sống, không thể không cẩn thận cẩn thận xả giao. Xem ra tình huống của ngươi so với ta cũng tốt không được nơi nào đây đường sắt cao tốc cảm giác phảng phất tìm được tri âm vô tô cẩn hành bà vai về sau chúng ta đồng tâm đông đức có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng chính là hai người dơ ly rượu lên rượu đựng một cái uống một hơi cạn sạch phảng phất có một bụng lời nói mãi không hết Tô cần hành cố hết sức lấy lỏng nơi này tiền thông nhất cắt không có tiền ai nhìn coi trọng hôn qua nhóm đường sắt cao tốc đó là đó là nếu như không có tiền vậy ta bác gái bây giờ còn phải cho nhân ra làm lão mụ tử hai cái này riêng phần mình tâm hoài quỳ thai hòa hoãn quan hệ kiềm chế lẫn nhau đối phương cứ như vậy chỉ chốc lát công phu hai bình rượu đế uống là út sớp. ầm ầm bầu trời xa xăm chuyển đến trầm muộn tiếng sấm đường sắt cao tốc chui ra nhà tranh nhìn một chút bầu trời xem ra trời cũng muốn mưa nay thời gian cũng không sớm gặp tay hạ giáp đất hai tên gia hỏa hồi báo đã đem ngư dân trôn sâu ở trong tầng hầm ẩm phong bế cái phòng dưới đất này lối vào chỗ phân phó tay hạ giáp đất đem bảo mẫu một lần nữa kiểm tra một phen mang lên trên phi thuyền chạy đến mấy cây số bên ngoài ở một cái làm người khác chú ý bụi cỏ lau bên trong vứt bỏ đường sắt cao tốc như chút được gánh nặng đối với tô cẩn hành đạo ngày mai ta phải người tới vứt thi thể dạng này kết án cũng nhanh, tô cần hành, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, không thể không phục. đường sắt cao tốc, nếu như không có ngươi tô tổng quản đại lực hiệp trợ, chuyện này thật vẫn khó làm. đối với ngươi đại biểu thúc chết, ta thật sâu biểu thị xin lỗi, người chết không thể sống lại, coi như ta lại thiếu nợ ngươi một bút nợ nhân tình. tô cần hành thản như nói, đi qua, liền đi qua, chuyện này cũng không cần để. đường sắt cao tốc, cảm ơn ngươi thông tình đạt lý bảo dung, tốt lắm, trở lại chuyện chính, qua mấy ngày chúng ta gặp ở chỗ cũ mặt, làm phiền ngươi đem bà vũ túi sách, bao quát bên trong tất cả mọi thứ, một kiện không lưu phải cho ta. tô cần hành lạnh lùng nói, tốt ta. Qua một đoạn thời gian a, ngược lại bản án ngươi đã phá, ta phải đem cái này hoang đảo xử lý sạch sẽ, xế, cho ta một chút thời gian. Đường sắt cao tốc gầm trầm đạo, tâm tình của ngươi ta hiểu, ta nhắc nhở ngươi nhớ kỹ ta nói cho ngươi biết ba cái lấy ít, đại cục làm trọng, chân thành hợp tác. Ken kết 6. Kết. Đột nhiên, một đạo thiểm điện bay trên không phá tầng mây mà ra, tùy theo đinh thai nhức gốc một cái sét, hai người toàn thân khẽ run rẩy, hai hùng kết vía. Chẳng lẽ Lão Thiên nổi giận? Ngay sau đó cuồng phong gào thét, rơi ra mưa rào tầm tã. Hai người không lo được có kẻ mà cả, vội vàng hư tình giả ý nắm chặt tay, riêng phần mình dẹp đường hồi phủ bởi vì ngàn đảo hồ mặt nước quá rộng đến rồi ngày thứ ba buổi sáng bà vũ thi thể cuối cùng bị người phát hiện giờ này khắc này thạch trung lỗi đang tại trong trà lâu cùng trương chính dương nam tuấn một bên uống trà một bên thảo luận một bước tình tiết vụ án hai người nghe được tin tức này đều mắt cho vắng này làm sao tiếp tục loại bỏ số sáu 879 thứ 861 trăm sáu mươi trương dũng cảm đảm đương trương chính dương cái này cùng a lai dự đoán tình huống cơ hội là giống nhau như lúc thạch trung lỗi là của chúng ta hành động làm cho đối phương thất kinh nhanh chóng hành động nam tuấn cái này a lai thực sự là thần cơ dự toán không phục đều không được các ngươi mau đánh điện thoại gọi hắn tới thương lượng à? Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương hai mặt nhìn nhau, một cái cũng không lên tiếng. Nam Tuấn lòng như lửa đốt, Thạch Lão bản, ngươi là nơi này lão đại, ngươi gọi điện thoại, hắn chắc chắn chiếm được. Thạch Trung Lỗi xấu hổ vô cùng, ta đều không mặt mũi thấy hắn, cái kia còn có ý tốt gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm, kế tiếp làm sao bây giờ? Nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Chính Dương. Trương Chính Dương vội vàng chối từ, ta bình thường đối với hắn kêu la om khoa tay múa chân. hắn nói lên đề nghị, cơ hội đều bị ta ngăn trở, ta cũng không tiện gọi cú điện thoại này. Ai Nam Tuấn thở dài một hơi. Các ngươi đều nhìn ta xong rồi đi, ý tứ chính là trông cậy vào ta. Nam Tuấn nổ thông A Lai -like điện thoại di động, "A Lai -like ta muốn mời ngươi uống trà, được không?" "A Lai, -like, chẳng lẽ ta phạm sai lầm gì? Trắng, không tâm tình, không có hứng thú." Nam Tuấn vội vàng cầm điện thoại di động đi đến cửa sổ. "Ta, ta, ta vẫn ăn ngay nói thật à. Ta, ta bây giờ bụng nhỏ một chút xíu đau đớn, càng lai việc khó chịu. Không biết là cảm lạnh, vẫn là ăn đồ không sạch sẽ gì." "A Lai -like phản xạ có điều kiện, giật nảy cả mình." "A, Ngọc Tuyển Sơn trang đồ ăn ở bên trong, tuyệt đối là vệ sinh an toàn." ngươi cũng đừng nói hiễu nói vượng, ngươi nhất định là cảm lạnh hay là những thứ khác khuyết điểm nam tuấn một khi gào khóc ô sáu ta đều đau thành như vậy ngươi cũng không chịu tới ta gọi nói không đại ca ngươi ta hoài nghi là cấp tính viêm ruột thừa ô sáu a lai nhất nghe này ngược lại là có khả năng nếu thật là cấp tính thủng liền phiền thoái đừng khóc ca tại đang tại ngàn đảo hồ nhìn bà vũ thi thể hiểu rõ tình tiết vụ án thi thể đã vớt dậy rồi vẫn đến duy an Đội người nơi này đã tản ta lập tức đã trở về bệnh viện ta có người quen ta cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút nam tuấn thầm suy nghĩ Tốt, ngươi vậy mà một người hành động, không để ý ta, cũng không mang ta. Tốt lắm, ta tại trà lâu, lầu 5 tầng cao nhất, 515 làm phòng khách chờ ngươi." Nam Tuấn cúp máy điện thoại, đối với Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương đã trí, nhẹ nhõm giải quyết, A Lai tại hiện trường án mạng vây xem đã kết thúc, lập tức tới ngay hồi báo. Thạch Trung Lỗi thầm suy nghĩ, A Lai đặc biệt khôn khéo, làm sao có thể nhường một cái tiểu nhã đầu giải quyết, hắn hẳn là biết rõ chúng ta đang chờ hắn tới thương lượng. Giờ này khắc này, A Lai đồng thời tiếp vào Nam huyện tổng bộ bảo an Cục, Bân gọi điện thoại tới, phân phối hai nhiệm vụ. Đệ nhất, yêu cầu hắn dũng cảm đảm đường, chủ động xem như, mau chóng chủ trì loại bỏ, tranh thủ mau chóng phá án. đệ nhị, vô luận thế nào chỗ nào, cường điệu hắn phải tuyệt đối bảo hộ nam tuấn an toàn, không thể để cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. hoàn thành hai cái nhiệm vụ này về sau, nhất định cho hắn trọng thưởng. chuyện cho tới bây giờ, a lai không thể không đáp ứng. một giờ về sau, vội vã đuổi tới ngọc tuyền xuất trang, hướng hai cái lão lãnh đạo hồi báo tình huống hiện trường, truyền đạt đàm bân trong điện thoại ý tứ. việc này không nên chậm trễ, bốn người lập tức đổi tới tổ chuyên án đại sảnh làm việc. tổ chuyên án tất cả nhân viên công tác thả xuống trong tay công tác, tập trung đến đại sảnh rộng rãi họp a lai đem hiện trường trụ tài liệu giao cho thạch trung lỗi thạch trung lỗi chuyển giao cho nhân viên kỹ thuật nhân viên kỹ thuật lập tức tiến hành xử lý treo màn hình lập tức cho thấy hiện trường phát hiện án a lai phân tích bụi cỏ lao tuyệt đối không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án đề nghị hành động chỗ chia binh hai đường đột kích đệ nhất lộ đi duy an đội cố định bà vũ thi thể bao quát tất cả chứng cứ đệ nhị lộ thỉnh cầu chú đóng ở đảo hồ trong hồ tiểu phân đội phối hợp ngay lập tức đi hiện trường phát hiện án quay chung quanh phương viên trong mấy cây số tất cả đảo nhỏ bắt đầu lùng tìm hai đường nhân mã đều phải mang hảo tất cả tiên tiến thiết bị tiến hành tường thuật trực tiếp đến chỉ huy trong đại sảnh tối. Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương nói nhỏ một phen. Lần này hết thảy nghe theo Alai toàn diện chỉ huy, đánh nhịp tuyên bố, hành động lập tức bắt đầu. Nay thời gian, một cái hành động nhân viên hồi báo, báo cáo lãnh đạo, chúng ta hai chiếc xe không đủ dùng, làm sao bây giờ? Alai, không cần lo lắng, các ngươi mang lên hành lý, đi Ngọc Tuyền Sơn trang bãi đỗ xe, Trương Dụng nơi đỗ xe, ta lập tức gọi điện thoại gọi người ở đằng kia chờ người nhóm để xe. Lại một cái hành động nhân viên đưa ra, nếu như giống lần trước một dạng, nơi đó duy an đội viên hoặc nhân viên an ninh làm khó dễ làm sao bây giờ? Alai thỉnh cầu trong hồ tiểu phân đội phối hợp phàm là làm khó dễ lập tức cho cổng bí mật đưa đến nơi này giam lại nhìn quanh một vòng quả quyết nói binh quý thân tốc lập tức xuất phát tùy thời tùy chỗ bảo trì cùng chỉ huy đại sành liên hệ phần lớn người đều đi ra trong đại sành chỉ để lại mấy công việc nhân viên thạch trung lỗi nghi hoặc vấn đạo a lai ngươi cảm thấy sẽ có thu hoạch sao a lai ung dung không đội trả lời đây là chương trình đến nỗi thu hoạch liền tình huống trước mắt đến xem rất khó bởi vì đêm qua một hồi báo tố rất nhiều vết tích bị phá hư vậy thì xem chúng ta hành động chỗ người bình thường phá án nghiệp vụ tài nghệ A Lai nhớ tới La Thanh đội trưởng, gọi thông điện thoại di động của nàng, hỏi thăm nàng phản bác kiến nghị tình hiệu rõ có bao nhiêu. La đội trưởng hề hoài hồi phục, cái này đường sắt cao tốc chuyên quyền độc đoán, cán bản vốn không để cho ta nhúng tay vụ án này. A Lai thành thật với nhau. La đại ca, chính ngươi phân tích, phân tích đây là vì cái gì? Ta đề nghị ngươi âm thầm giám sát hắn. Ta sớm hoài nghi bên trên hắn cùng Tô Cẩn Hành có chỗ cấu kết, âm mưu thai nạn xe cộ tập kích Triệu Minh Đông, vu oan giá họa ta. Tại phòng giam bên trong, hắn cán bản vốn không theo chương trình, không phân tốt xấu, đối với ta nghiêm hình bức cùng, ta kém một chút chết ở phòng giam bên trong. La đội trưởng đều là đại ca vô năng để cho ngươi chịu khổ lần này ta nhất định hết sức nỗ lực thay ngươi ra một hộp này ác khí cho ngươi lặng lẽ để mắt tới hắn a lai kết thúc trò chuyện để điện thoại di động xuống đánh giá nam tuấn tới nói cho ca ngươi bụng nhỏ còn đau không nam tuấn cười hì hì trả lời gặp lại ngươi đi cùng với ngươi ta nên cái gì cũng không đau a a lai như có điều suy nghĩ gật gật đầu lộ ra thần bí mỉm cười ngươi nếu là ngon đâu nghe ca ta có khoảng không tiễn đưa ngươi một cái bà bối, cam đoan ngươi về sau so, so biến hình nhớ vừa còn lợi hại hơn không cần tiếp tục sợ người xấu khi dễ ngươi nam tuấn nháy Ngay con mắt, thiên vương giả đảm, có bảo bối như vậy, vậy phải bao nhiêu tiền? A Lai, Ân, vô giới chi bảo là ngươi Kata phát minh, đặc biệt vì ngươi chế tạo gấp gáp hộ thân lợi khí. đang nói, đệ nhất lộ tiểu tổ trưởng hồi báo, hành động chỗ pháp ý, ý đang tại đối với bảo mẫu thi thể một xẻ, thu thập chứng cứ. chương chính Dương lo lắng, tai đoi voi bao mau thi the mo xe thu thap chung cu chung chinh duong lo lang đoi voi trong nước sắp tối, kịp thời kiểm tra đi ra ngoài là tự sát hoặc bị giết, như thế nào xác định hung thủ kia là ai? chúng ta hạch tâm là bắt lấy hung thủ. A -lai phân tích, đây là vụ án chương trình, chúng ta nhất thiết phải đi, ta tin tưởng hành động chống người, tuyệt không phải ăn cơm khô nhất định sẽ tìm được dấu vết để lại. Trương Chính Dương nghe xong chương trình hai cái danh từ chuyên môn, lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm A Lai mắt vấn đạo, "A Lai, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?" "A Lai, hỏi đi, theo ta còn khách khí làm gì?" 880 thứ 862 chương xử lý quả quyết Trương Chính Dương, ngươi ở đây nước ngoài đến cùng lên là cái gì trường học? "Ha ha 6. A Lai nhịn cười không được. Trong lòng bàn bạc, nếu không phải là xem ở Đàm Bân năm lần bảy lượt khẩn cậu, ta mới lười nhắc tham gia chuyện này, hắn đối với mình cho tới bây giờ liền không có truy vấn ngọn nguồn đề ra nghi vấn qua, các ngươi vậy mà đối với ta như thế trang yên tâm. Thật "Là, lời nói xoay chuyển hỏi lại, ngài đến cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì? Có phải hay không muốn đối với ta thẩm tra?" Trương Chính Dương bị đang hỏi, một mặt lúng túng khắp nơi nơi đó. Lúc này, đệ nhị lộ tiểu tổ trưởng hồi báo, tại đặc biệt tiểu phân đội phối hợp xuống, 10 chiếc phi thuyền quay chúng quanh hiện trường phát hiện án lùng tìm một km bên trong tất cả đảo nhỏ, tất cả trên đảo nhỏ cư dân, không có phát hiện cái gì, thỉnh cầu chỉ thị. A Lai cầm ống nói lên, ra lệnh mở rộng 2 đến 3 cây số trên mặt hồ lùng tìm phạm vi. Thạch Trung Lỗi vẫn là không hiểu ra sao nhịn không được đặt câu hỏi. Ngàn đảo hồ, ngàn đảo hồ, tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ ít nhất cũng có mấy trăm đảo nhỏ người liền phái điểm này người đi lùng tìm đây không phải chơi đùa lung tung sao mò kim đáy biển hưu dung không a lai thực sự căm tức người đang nhiều không bằng tinh binh cường tướng ta không phải là thần thám không thể cam đoan lập tức liền loại bỏ đi ra ta cho rằng phía trước bất luận cái gì phát sinh qua tình tiết vụ án cũng là làm nền đều có vết tích không chê vào đâu được sự tình đó là mù nói nhảm chỉ có chúng ta thông qua dấu vết để lại từng bước một loại bỏ mới sớm một chút phát hiện chân tướng sự thật như vậy đi nếu như các ngươi không yên lòng ta chờ cái này một cái chương trình đi xuống ta còn làm ngọc của ta tuyển sơn trang tiểu bảo ăn thạch trung lỗi giận qua chừng lập tức cứng họng có thể nghe xong câu câu đều có lý không cách nào cãi lại chỉ có thể ở một bên uống một trà một hồi lâu công phu trên màn hình a lai phát hiện hành động chỗ người leo lên một tòa trên hoang đảo trên hoang đảo có một nhà tranh hành động chỗ người khắp nơi lùng tìm một phen lần lượt đi tới chuẩn bị trở về a lai nghiêm nghị ra lệnh một lần nữa trở về nhà tranh tìm tòi tỉ mỉ xem có hay không động thổ vết tích trong phòng cũng không có dấu chân lục soát cho ta cẩn thận một chút chỉ chốc lát công phu tiểu tổ trưởng ngồi báo chúng ta phát hiện nhà tranh có dấu chân hơn nữa có mới động thổ vết tích a lai ra lệnh chú ý quay chụp, lấy chứng nhận dựa theo khai quật của mỗi chương trình tiếp tục khai quật phía dưới 6. chỉ chốc lát công phu một cái tầng hầm lộ ra viễn trình hình ảnh theo dõi bên trên ngay sau đó xuất hiện một cái thủy lao hành động chỗ người tiếp tục khai quật phát hiện một cô thi thể mừng rỡ như điên a lai mệnh lệnh lấy chứng nhận quay chụp, cẩn thận một chút tiếp đó bao khỏa thi thể bí mật mang lên trên phi thuyền khôi phục tất cả khám phá vết tích bảo trì vốn có nhà tranh tình trạng phong tỏa tin tức không thể lộ ra một điểm vết tích một nhóm người tiếp tục đi những thứ khác trên đảo nhỏ lùng tìm, một nhóm người lặng lẽ đem thi thể vận đến bộ chỉ huy. Sau khi kết thúc hướng ta hồi báo. Lúc này Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương nhìn xem hình ảnh theo dõi, mắt không hề nháy một cái. Có thể thi thể tại sao muốn xử lý như vậy? Đối với A A-Lai Kỳ quái chỉ huy cũng không còn dám dễ dàng có kết luận. Rất nhanh, hai đường nhân mã, toàn bộ lần lượt lặng yên không một tiếng động trở lại bộ chỉ huy. A Lai mệnh lệnh đem thi thể vận đến bộ chỉ huy, dưới mặt đất đông lạnh trong kho, phân phó pháp y lập tức bắt đầu mổ xẻ, xác định thời gian tử vong có phải hay không cùng bà vũ thời gian chết, có phải hay không ăn cướp. Đến buổi tối, A Lai cùng triệu tập tất cả thi hành tổ hội nghị, mời mọi người hồi báo tất cả đi làm lấy được tài liệu. Đệ nhất, xác định hai người thời gian chết nhất trí, tại trong thủy lao, phát hiện quần áo, chứng minh nữ bảo mẫu là nhốt tại trong thủy lao, là bị người bạo lực trong nước, sắp chết. Bị chôn sâu khám phá nam nhân, đi qua pháp y nhận định là bị mạnh tơ thép bạo lực giết chết, mặc quần áo cũng là mới đổi, mới hàng hiệu trang phục, hơn nữa còn có không đến không bằng hai xuống nhãn hiệu, chứng minh đối phương thất hồn lạc phách, thi thể sửa sang lại là có đầu có lý. Đệ nhị, nhấc lên người hiềm nghi dấu chân. Đệ tam, Tại nam nhân thi thể bên cạnh, phát hiện một cái hàng hiệu quần áo cao A Lai cuối cùng làm ra tổng kết tính chất lên tiếng. Tạm thời phòng đoán cái này hoang đạo tầng hầm, chính là bà Vũ đệ nhất hiện trường phát hiện án, nam nhân này chính là tạm giam bà Vũ người. Phân phó một nhóm người ngày mai bí mật loại bỏ thân phận của người đàn ông này tin tức. Bận rộn cả ngày, đến bây giờ đại gia còn chưa có ăn cơm, Thạch Trung Lỗi tuyên bố tan họ. Chờ hết thể mọi người tán đi, A Lai thẳng thắn đối với Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương nói, "Ta A Lai không phải là cái gì nước ngoài cảnh sát hình sự trường học tốt nghiệp, cũng không có cái gì cấp cao văn bằng." Về sau ta vẫn hiệp trợ các ngươi à? Đến nỗi cái này tạm thời đại diện tổ trưởng vị trí, vậy thì mới đi. Nói xong, hướng về phía hai người ôn quyền hành lễ, nên ngang rời đi. Hai cái xem xét mắt choáng váng, muốn nói cái gì không còn kịp rồi, lại đem hy vọng ký thác vào Nam Tuấn trên thân. Nam Tuấn thở dài một hơi. Hai người các ngươi à, không phải vãn bối ta nói các ngươi, lại muốn gọi nhân gia diễn chính, lại không yên lòng nhân gia, hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, giám sát cái kia có dạng này, vậy mà ghét bỏ đến nhân gia trình độ văn hóa lên, không phải cái này chuyên nghiệp, liền không thể phá án. Thạch Trung Lỗi cùng Trương Chính Dương hai người bị Nam Tuấn một phen phê bình, là á khẩu không trả lời được. Trầm Mặc một hồi lâu. Thạch Trung Lỗi, đại tiểu thư, ta cảm giác các ngươi có kỳ duyên. A Lai tư tưởng công việc vẫn là có người đi làm. A, Nam Tuấn kinh nha đạo, các ngươi thật sự cho rằng như vậy? Hai người liên tục gật đầu kẻ sướng người hoạ. Nam Tuấn, cái kia, vậy được rồi, ta thử thử xem. Bất quá nói xong rồi, các ngươi về sau lại không phải lấy quyền để hắn, khi dễ hắn. Thạch Trung Lỗi, cam đoan không có lần sau, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sáu. Nam Tuấn tìm được A Lai, Lai, ca, ta mời ngươi uống rượu như thế nào? a lai giàu dĩ không vui đạo không tâm tình không có hứng thú dòng giã một ngày ta cơm cũng không muốn ăn ngươi không hiểu sao nam tuấn sao thế không hiểu khi ta tới đều đem hai cái lao ra hỏa mắng khóc khóc bù lưu bù loa thừa nhận sai lầm nói rằng không vì lệ a lai ngươi so với ta còn có thể thổi đều như bức lên trời nam tuấn ai không có tính khí a cách ai cũng chịu không được giống thẩm vấn phạm nhân một dạng hoài nghi nhân ra để người ta làm sao làm việc a lai nhất nghe lời nói này nghe thật thoải mái a nam tuấn người điều binh khiển tướng bảy mưu nghị kê chỉ huy cẩn thận thăm dò túc trí đăng lưu, liệu sự như thần không thể khắc phục, không phục đều không được, ngươi xem ta ở bên cạnh cần phải học hỏi nhiều hơn, không, có sen vào cấm lưỡi a. A Lai nhịn không được vui vẻ, tâm tình buồn bực quét sạch, lãng phí hình dung tử, ngươi dạng này trụ ca mơ ngựa, cái kia ca liền tỉnh ngươi uống rượu a. Lôi kéo nam tuấn tay, liền tiến vào một cái ghế lô, tiêu cả bản phòng phú thịt rượu, an uống thả cửa đứng lên. Nam Tuấn Huyên Tuyên là thao thao bất tuyệt, lập tức kéo gần lại A Lai cùng nàng khoảng cách. A Lai cẩn thận quan sát nàng, càng lai việc cùng mình giống như đã từng quen biết cảm giác, đối với nàng mơ hồ có một loại cảm giác không nói ra được nhìn xem rượu không thắng lượng Nam Tuấn đỏ bừng khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến Đàm Bân nhiều lần nhấn mạnh người thứ hai nhiệm vụ, phải tuyệt đối bảo hộ an toàn của nàng. Vấn đạo, bụng nhỏ còn còn đau không? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện kỹ càng kiểm tra một chút. Nam Tuấn sắc mặt lập tức đỏ đến cổ, chặn lại nói, không đau, không đau. Nhìn thấy ngươi liền hết đau. Á Lai liên tưởng đến nàng đi ngàn đảo hồ thi hành nhiệm vụ, bị An ninh giữ cửa khi dễ chuyện, vội vàng gọi nàng mau ăn cơm no. Lính nàng đi phòng làm việc của mình, muốn đưa nàng một kiện bả bối. Nam Tuấn mừng rỡ như liên, vội vàng lôi kéo Á Lai liền đi tám thứ 863 trăm sáu chương hỗ tặng lễ vật á lai đem nàng lĩnh đến văn phòng đóng cửa lại từ trong phòng lấy ra một cái hộp quà tặng gọi nàng tự mình mở ra nam tuấn cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem là một kiện kỳ quái quần áo Trưng to mắt kỳ quái nhìn xem a lai ngươi lại tặng ta cái này a lai cười nói đúng vậy tại thi hành nhiệm vụ thời điểm nếu như ngươi rời đi tầm mắt của ta cái này hay dùng đến nam tuấn chẳng thèm ngó tới ngươi người này thật kỳ quái a có phải hay không phiền ta sợ ta của ngươi công phu của ta thế nhưng là tiêu chuẩn tích ta có thể dùng không được a lai mỉm cười ngươi cái này mệt nhọc tiểu nha đầu ngươi quá coi thường bảo bối này đi ta trước tiên mặc vào biểu diễn cho ngươi một chút nó cường đại lợi hại hòa đa công năng nói xong chính mình mặc vào gọi nam tuấn nếm thử cờ lập chính mình nam tuấn hướng về phía a lai phất tay chính là một trưởng ai u tay vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền bị một cỗ dòng điện cao thế đánh trúng lập tức rít gào lên a lai âm dương quái khí đắc ý đạo ta bảo ngươi nhẹ nhàng thử một chút dám cùng ta động khởi võ nam tuấn không có cam lỏng dùng đầu ngón tay một điểm kích trong nháy mắt lại một lần nữa bị điện rất kích ai đu? thật là lợi hại A Lai từng bước ép sát, muốn hay không thử lại lần nữa. Nam Tuấn hoảng sợ muôn dạng, liên tục khoát khoát tay. "Ta, ta, ta cũng không dám nữa." Người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà phát minh bảo bối này, chẳng lẽ chính là sợ ta công phu không được, gặp phải người xấu khi dễ ta. A Lai gật gật đầu nói cho nàng, "Mấy năm trước, liền thí nghiệm qua cái đồ chơi này, lừa gạt qua thật nhiều cao thủ." Một bộ này là ở trước kia trên cơ sở cải tiến, đơn giản thực dụng chuyên môn đối phó một chút người trong lòng có quỷ. Vừa ý một lần Nam Tuấn tại ngàn đảo hồ cửa ra vào, kém một chút bị bảo an khí dễ liền tăng tốc làm ra bước chân nói xong dạy nàng sử dụng như thế nào như thế nào điệu tiết công năng nam tuấn bừng tỉnh đại ngộ nghĩ không ra hắn như thế để ý chính mình thật sự rõ ràng cảm nhận được một phần nồng nặc yêu mến kích động đến lệ nóng danh trọng a lai ôn nị san ta ta ta quá hạnh phúc người đối với ta nghĩ quá chú đáo a lai gọi nàng thu thập xong thi hành đặc biệt nhiệm vụ liền đeo lên muôn ngàn lần không thể dễ dàng bại lộ cũng không cần nhường ngoại nhân biết cái này gọi là binh bất tiếm trá nếu không thì mất linh nam tuấn ngâm hiểu đem bộ tay bên trên một cái kia nhiều chức năng tay bày tỏ hãi xuống nhét vào a lai trong tay Xin ngươi đừng cự tuyệt, đến mà không trả lễ thì không hay. A Lai, vậy ngươi về sau thi hành thế nào nhiệm vụ? Nam Tuấn, yên tâm, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, cha mẹ ta rất nhanh cho ta một lần nữa định chế một cái. Thu thập xong hộp quà tặng, ta trước về đi, nghiên cứu thật kỹ, làm quen một chút. A Lai nhìn xem nàng bóng lưng rời đi, xem ra ta lại thu một cái thần bí tiểu nha đầu 6. Qua mấy ngày, hành động chó người, chuyển đến tin tức tốt. Thông qua ngầm hỏi loại bỏ, trên hoang đảo chết đi nam nhân, là một cái ngư dân, bất quá hắn căn bản vốn không bắt cá, chỉ là bình thường ưa thích câu cá. Dù Tiên La bất an, phu cận có người biết hắn căn bản chưa từng gặp qua hắn xuyên qua quần áo tốt hành động chống người theo dõi truy kích thu được tin tức trọng yếu hắn chính là tô cần hành đại biểu thúc mắt thấy tình tiết vụ án có chuyện cơ lại có mối khuôn mặt tất cả mục tiêu tập trung chỉ hướng tô cần hành đặc phái chuyên viên cũng không còn dám chuyên quyền độc đoán vội vàng gọi nam tuấn mời a lai đến chỉ huy đại sảnh nghị sự a lai đến rồi phòng nghị sự nghiêm túc nghe hồi báo đối với thạch trung lỗi nói kế tiếp thì nhìn thạch chuyên viên ngươi thạch trung lỗi kinh ngạc nói ta ta không nghe lầm chứ lần trước ta đã đả thảo kinh xạ đem tình tiết vụ án khiến cho rối loạn lần này ngươi chẳng lẽ là muốn làm có ta A Lai nhất bản đừng đắn, ngươi luôn mời ta uống trà không, dùng, ngươi nên mời Tô Cẩn Hành đến Ngọc Tuyển Sơn trang trà lâu tới, nói chuyện tâm tình." Thạch Trung Lỗi mở miệng nói, "Nói chuyện gì? Để cho ta dạy hắn như thế nào đầu cơ trục lợi, căng gọt gia phỏng, sao phỏng? Ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó." A Lai nhất chữ một câu nói, là biến tướng thẩm vấn. Thạch Trung Lỗi có chút hiểu được, "Tốt lắm, ngươi làm chủ thẩm quan, ta phối hợp ngươi làm phụ tá." Nam Tuấn hưng phấn đến giơ tay lên, "Ta làm bí mật ký lục viên." Thạch Trung Lỗi dựa theo A Lai ý tứ, lập tức cho Tô Cẩn Hành gọi điện thoại, đưa ra mời Tô Cẩn Hành lòng còn sợ hãi, trong điện thoại, hữu khí vô lực hồi phục. Mấy ngày nay cảm mạo ho khan lợi hại, xin chờ đợi mấy ngày, nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Đoạn thời gian này, Tô Cẩn Hành quả thật là tâm lực tiêu tụy. Kể từ một ngày kia buổi tối, đưa đi đường sắt cao tốc cùng hắn hai cái nay toi can hanh qua that la tam luc tieu tuy ke tu mot ngay phúc duy an đội viên, liền vội vã điều khiển phi thuyền, trở lại trên hoang đảo. Đẩy ra phòng ngầm dưới đất lối vào phong thổ, tiến vào bên trong, đẩy ra đất mặt, ôm đại biểu thúc thi thể là lớn tiếng khóc. Nhìn thấy biểu thúc trên thân, không có một kiện da dáng quần áo, càng lạ ruột gan đứt từng khúc, ngu mội đến làm cho hắn đau lòng nhất góc, cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn vậy mà không đo dụng cũng là lúc kia sợ nghèo. Nhớ lại rất lâu, lau khô nước mắt, đường sắt cao tốc, đường sắt cao tốc, người chết không ra một lành, lão tử một ngày nào đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đứng dậy từ trong vách tường móc ra một cái vi hình thu hình lại máy ghi âm tại, cái này cao thanh vi hình camera, đây là hắn đã sớm tỉ mỉ bố trí, còn đem 60 ngói bóng đèn, đổi một cái 15 ngói bóng đèn, sáng tạo ra càng thêm mẩn nút hoàn cảnh. Cho nên khi đường sắt cao tốc đem hắn đuổi tới nhà tranh, không để hắn tham dự thẩm vấn bà Vũ thời điểm, hắn là bày mưu nghĩ kế, chẳng thèm ngó tới, nào biết cái này đường sắt cao tốc thậm chí ngay cả thông báo một tiếng cũng không có, lại đem thân nhân của hắn giết đi căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. trở lại gian phòng của mình, trong đêm mở ra vi hình camera, quan sát quá trình này, đã biết mật mã, như thế nào lấy ra cái này một khoản tiền lớn, vội vàng mở chốt và an toàn trong tủ, lấy ra từ bảo mẫu trong tay giành được túi sách, tìm được mở ra cái này khoản tiền lớn chìa khóa vàng. hừ, giờ này khắc này, ánh mắt hắn bên trong toát ra hung dữ hàn quang. đường sắt cao tốc, đường sắt cao tốc, lao tử gọi ngươi giỏi chúc múc nước, công giã chẳng. nghĩ đến chính mình chết đi biểu thức, ngày thứ hai, không lo được bào, một người lặng lẽ đến rồi hàng hiệu cửa hàng, mua cho hắn trong trong ngoài ngoài một bộ hàng hiệu quần áo khuya khuất lại lặn xuống trên hoang đảo cho biểu thúc thi thể đổi đi lên dập đầu mấy cái ngay tại chỗ móc một cải hố trôn hắn chờ đợi qua một đoạn thời gian gió hêm sóng lặng về sau lại đem hắn nhập liệm mang về hết thể an bài thỏa thoả thiết tiếp đường sắt cao tốc mấy ngày nay vội vàng là hưng hục tỉ mỉ chú ý tình hình biến hóa qua mấy ngày thúc dục tô cần hành giao đồ vật tô cần hành hắn chối từ bao tô buổi tối bị cảm cơ thể không thoải mái làm lý do kéo dài thời gian lặng lẽ phái người đem cái này một khoản tiền lớn rời đi nay thời gian đường sắt cao tốc cũng biết biểu thúc của hắn chết ở trong tay hắn trong lòng khó chịu để lại cho hắn khổ sở thời gian thế nhưng là vài ngày không thấy hắn động tĩnh vẫn là không nhịn được thúc hắn giao ra đồ vật tại hoang tàn vắng vẻ bị trưng thu vườn kỹ nghệ bên trong hai người lại sẽ mặt đường sắt cao tốc đối với tô cần hành giao ra bao ra, nghiêm túc tiến hành kiểm tra đến thẻ ngân hàng hết sức hài lòng trong thẻ tiền nhiều hơn nữa ngươi không có mật mã nhìn xem cũng là công giá trảng giả, giả mù xa mưa phải an ủi hắn một phen nên ngang rời đi tôi cần hành nhìn xem hắn bóng lưng đắc ý cười âm hiểm mấy ngày nay quá mệt mỏi quên hết tất cả Đột nhiên nghĩ đến cái kia xảo phòng thạch chủ lỗi, mời hắn uống trà, vừa vận cảm mạo không, có hảo rõ ràng, ngâm suối nước nóng, uống một chút ít rượu, lại đi trà lâu cùng cái này thạch la bản, xem gió, lĩnh giáo một chút kinh nghiệm, thăm dò, thăm dò lai lịch của đối phương. 882 thứ 864 chương đột thẩm người hiềm nghi Tô nuoc nong uong mot chut it ruou lai đi tra lau cung cai nay thach la ban chem gio linh giao mot chut Hành mang theo bốn cái tâm phúc thượng phục bảo tiêu, chơi tối về sau, lặng lẽ đuổi tới Ngọc Tuyển Sơn Trang. Ăn uống no đủ, tắm suối nước nóng thật không thoải mái, đến buổi tối 10 giờ, phân phối trong đó hai cái bảo tiêu quan sát một phen. Thượng phục bảo tiêu tản bộ một vòng, cảm giác ở đây xuất nhập tự do, vô câu vô thúc không có bất kỳ cái gì tình huống gì thường tô cần hành nghe được trở về bảo tiêu hồi báo yên lòng gọi thông thạch trung lỗi điện thoại di động uy ta là tô cần hành thạch lao bà ngươi không phải nói mời ta uống trà ta tới thạch trung lỗi vừa ra điện thoại thầm nghĩ ra hỏa này tới cũng không sớm thông báo một chút thực sự là âm tả vội vàng hồi phục hảo hảo ta lập tức gọi điện thoại đặt trước cái phóng khách một hồi trở lại cút máy điện thoại liền nổ thông á lai máy thoại thông chi hắn nhanh chuẩn bị a lai lập tức hồi phục cười hì hì nói hắn đến đây lúc nào làm cái gì đều tại ta dưới mí mắt, ta đã chuẩn bị xong, ngươi lập tức hồi phục linh hắn tới lầu 5 tầng cao nhất, 515 phòng khách. Thạch Trung Lỗi gấp gáp vấn đạo, "Ngươi không tới sao A Lai, ta và Nam Tuấn đã chờ đợi các ngươi đại giá quang lâm." Thạch Trung Lỗi cuối cùng thở dài một hơi, yên tâm điện thoại hồi phục Tô Cẩn Hành, hai người cùng nhau đi tới 515 phòng khách. Tô Cẩn Hành xem xét A Lai cũng tại, ra đầu đều du lên, vô ý thức cảm giác sự xuất hiện của hắn nhất định không có chuyện tốt, thế nhưng là người đã tiến vào, không thể không điểm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Tô Cẩn Hành cùng Thạch Trung Lỗi lẫn nhau hàn huyên một phen, bắt đầu thưởng thức trà, phát hiện A Lai ánh mắt là lạ lạ ở trên người hắn lưu lai like lưu thứ nhịn không được vấn đạo a lai ngươi xem cái gì y phục của ta không vào mắt của ngươi ha ha a lai hơi hơi vui lên ngươi nói đúng ngươi một bộ này hầu phục là tàn thứ phẩm ngươi một cái đường đường xa đông tập đoàn đại quản ra đi ra ngoài cuối cùng hẳn là xuyên thể diện một điểm a tô cần hành không vui nói đây chính là tập đại thế giới đỉnh cấp nam trang nhãn hiệu ngươi mỗi ngày mặc đồng phục an ninh cô lậu quả văn ngươi gặp qua sao a lai ta không có mặc qua nhưng tại thương trường nhìn thấy qua nhà tô cần hành đứng dậy tại a lai bên người dạo qua một vòng nhìn qua người thật đúng là có thể nói hiệu nói vượng. nhìn kỹ đây là nổi tiếng nhất xa xỉ phẩm nhãn hiệu một trong, gọi gọi là cái gì nhỉ nghĩ nửa ngày không muốn đi ra vội la lên ngươi biết hàng sao người à lai đúng vậy đây là thế giới nổi tiếng nhãn hiệu thập đại thế giới nam trang nhãn hiệu tôi cần hành đắc ý đạo ngươi vừa nhắc cái này ta ngược lại thật ra nghĩ tới một lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống à lai kiên nhẫn giản giải ta nói nó là tàn thứ phẩm ngươi không vượt ca vậy ta liền hảo hảo kể cho ngươi giải tan thu pham nguoi khong phục ca diện này tri thức cúc áo tuy nó là một cái tầm thường trang trí nhưng đối với một kiện danh phẩm trang phục tới nói thiếu một cúc áo thì tương đương với một kiện thứ phẩm nó đã là không hoàn mỹ tôi cần hành vội vàng kiểm tra một chút không có a cái này cúc áo một hạt cũng không ít a lai vậy chính ngươi xem thật kỹ một chút cúc áo có phải là giống nhau hay không tôi cần hành cẩn thận một kiểm tra ý thức được phía dưới một cái cúc áo mặc dù màu sắc mở dạng nhưng mà đồ án chính xác không giống nhau ha ha sáu tôi cần hành cảm giác a lai mắt thật độc. cúc áo ta sớm biết rơi mất nhân viên công tác ngựa thật hồ cũng không đổi cho ta một cái giống nhau như lúc ngày mai ta liền phân phó bọn hắn thay đổi thay thế a lai từng bước ép sát ngươi một bộ này hầu phục là tư nhân định chế sản phẩm tương đối quý dạng này cúc cáo không cẩn thận giới mất muốn tìm thay thế phẩm hoặc hoàn toàn thay đổi thay thế gần như không có khả năng trừ phi cùng nhà máy sản xuất nhà liên hệ thời gian ngắn thay đổi thay thế căn bản không có khả năng tôi cần hành giật này cả mình trước mắt không ngừng hiện ra gió táp mưa xa ban đêm chính mình từ trên hoang đảo trở về toàn thân là thủy là bùn tràng cảnh lúc đó chính mình thay đi phục phía dưới liền để gọi bên cạnh bảo mẫu thanh tẩy đi sáu cái này a lai đến cùng muốn làm gì ra vẻ chấn định đổi chủ đề nhìn không ra ngươi hiệu còn rất nhiều A Lai thấy hắn đang cực lực che giấu khẩn trương bất an tâm, không cho phép hắn né tránh, thừa thắng sút lên. Từ trong túi lấy ra một cái trong suốt túi nhựa, thấy rõ, đây là cái gì? Tô Cẩn Hành chỉ thấy trong suốt trong túi nhựa lại có một khỏa cùng mình trên quần áo giống nhau như đúc cúc áo. Lập tức hồn bay lên trời, ngươi, ngươi làm sao sẽ có cùng ta giống nhau như đúc cúc áo? A Lai mỉm cười, biết ta đây là từ nơi đó tìm được sao? Tô Cẩn Hành chẳng thèm nó tới, sắc mặt tâm trầm, ta nơi đó biết. A Lai đột nhiên nghiêm nghị, ta tới nói cho ngươi, ta đi qua ngươi trên hoang đảo chính là cái kia nhà tranh, đi qua cái phòng dưới đất kia thủy lao. Tô cần hành không hổ là lao giang hổ ra vẻ chân tĩnh a lai ngươi hôm nay buổi tối đến cùng muốn cùng nói cái gì ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu ngươi nói cái kia nhà tranh cái gì thùy lao đến cùng ở nơi đó có quan hệ gì với ta a lai lập tức mở túi ra toa môn lập tức đi vào a kim hòa a vừa hai người đi vào hồi báo chúng ta đã đối với tô tổng quản vừa rồi dấu chân cùng dưới đất phòng thủy lao chân ấn tiến hành so với hoàn toàn nhất trí a lai khoát tay áo, ta đã biết các ngươi đi xuống trước chờ đợi nói xong quay đầu tô tổng quản ngươi còn dám nói ngươi chưa từng đi địa hạ thủy lao sao ngươi dám nói cái kia ngư dân không phải thân nhân của ngươi sao tôi cần hành thất kinh ta thúc thúc ta chết nam tuấn một tiếng khét đều, làm sao ngươi biết thúc thúc của ngươi chết giờ này khắc này tôi cần hành bị nàng hỏi lên như vậy trong lòng đại loạn càng thêm không biết làm sao a lai chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ dù cho có một chút không thoải mái ngươi cũng không cần đến dạng này theo dõi ta đi nam tuấn vô bàn một cái các ngươi tàn nhẫn phải sát hại thư sướng nhà bà mẫu thả vào ngàn đảo hồ bùi cọ lau bên trong giết người diệt khẩu tăng thiên hải lý không bằng cầm thú còn không bằng thực giao phó tôi cần hành mất hồn mất vía đánh giá trong phòng ba người a lai có chuyện thật tốt nói kỳ thực ngươi không cần thỉnh giúp đỡ một mình ngươi liền có thể đối phó ta ta ăn ngay nói thật người đều không phải ta giết ta càng sẽ không giết ta thân nhân nếu như ngươi cùng ta một lòng trợ giúp ta đem cái này thâm cựu đại họa báo ta cả một đời sẽ không quên ngươi ngươi ra cái ra tiền đảm luận điều kiện a a lai nhất chu một câu đem tiền tham ô phương ra đem giết bảo mẫu cùng ngư dân hung thủ giao ra có thể ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu đường lui tôi cần hành thầm nghĩ tá môn đây thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu một cái so một cái lợi hại phong đoán may mắn là hắn lại còn không có báo án không phải đều là vì cái kia một khoản tiền lớn sao cười ra nói ta cho ngươi biết hắn chính là đường sắt cao tốc ngươi cũng không phải đối thủ của hắn chỉ có hai chúng ta liên hợp lại ngươi hiểu ý của ta không a lai truy vấn bị giết người chứng cứ đâu tôi cần hành lộ ra dạo cười chứng cứ ta có thể cung cấp nghĩ lấy được tiền ngươi có bản lanh đi tìm hắn muốn a lai tay cầm chén trà hơi dùng sức giang rắc. chén trà điểm phải đồ ngay sau đó thành bụi phấn trong tay rơi xuống ta bây giờ liền muốn chứng cứ ta không có thể tùy tiện đoán của người vô tội càng không khả năng dễ dàng giết người. Tô Cẩn Hành, ngươi, dù sao cũng phải để cho ta trở về ngàn đảo hồ đi lấy a. A Lai cười khẩy, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi cứ như vậy trở về sau. Ta đi ngàn đảo hồ triệu ra biệt thự là tới đi tự do, ngươi nên đã gặp ta thủ đoạn, bây giờ liền trung thực nói cho ta biết. Tô Cẩn Hành khí cấp công tâm, không có khả năng. A Lai đem cửa bao xương mở ra, đối ngoại bên người phát ra mệnh lệnh, đem Tô Cẩn Hành còn lại cho ta, mang về phòng thẩm vấn. 883 thứ 865 trường tuyệt đối chấn nhiếp Ha Kim cùng vừa dẫn dắt mấy người đi tới, không nói lời gì đem Tô Cẩn Hành hai tay trói lại. Tô cần hành vốn là bàn bạc trở về đem thu hình lại tiến hành biên tập một phen, cho hắn thêm. Nếu như dựa theo A Lai ý tứ đi làm, cái kia chứng cứ hoàn toàn rơi xuống A Lai trong tay. Cái này một khoản tiền lớn liền sẽ rơi vào trong túi tiền của hắn, cái kia chính là giọ đông tập đoàn nhân biết ta mất tích, liền sẽ báo nước, công giá chàng. dan ti mặt. Nếu là Sa Đông tập đoàn nhân biết ta mất tích, liền sẽ báo án. Đường sắt cao tốc lập tức dẫn người tới đem cái này Ngọc Tuyển Sơn trang siêu cái út sấp, ngươi đem không thu hoạch được gì. A Lai thầm suy nghĩ, người ra hỏa này thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không độ lệ, nhìn không được tuổi não. Cái này một loại lời nói, ngươi cũng nói ra được, ta thực sự là sai. Ngươi cho rằng Ngọc Tuyền Sơn Trang, người nào đều có thể tùy tiện siêu sao? Ngươi mang tới bốn cái bảo tiêu, đã bị ta hết thảy thu thập. Thạch Trung Lỗi lạnh lùng nói: Chúng ta là thi hành cho người, đều nghe hắn. Ngươi nên thanh tỉnh a. Tô Cẩn Hành nghe xong, cả người như nằm mơ giữa ban ngày một dạng, không hiểu ra sao nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên cuồng loạn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi cũng là giả. A Lai mỉm cười, xem ra phải tuyệt đối chấn nhiếp. Đối với cửa bao xương bên ngoài người nói thầm một phen. Chỉ chốc lát công phu, Lý Minh mang lại linh hai cái hành động cho người đi đến. Lý Minh tay giơ lên hướng về phía tô cẩn hành chính là một cái vang dội cai tát chỉ vào thạch trung lôi nói nhìn kỹ đây chính là từ nam huyện tổng bộ đặc phái chuyên viên thấy rõ ràng chưa a lai là của chúng ta hành động tổ dài a lai gặp tô cẩn hành còn tại hốt hoảng suy tư một chút mang về phòng thẩm vấn nhường hắn cùng hoàng âm chu tiểu mai tụ họp một chút liền triệt để tin tưởng hai cái hành động chỗ người lập tức cho tô cẩn hành đeo còng tay lên tô cẩn hành nghe xong bịch quỳ xuống ôm chặt lấy a lai đuổi. ta cái gì cũng giao phó ta muốn cầu thân từ đơn độc nói cho ngươi van cầu ngươi chào hỏi lưu ta một cái mạng a lai mỉm cười phòng thẩm vấn gặp a ở đây không phải chỗ tô cần hành bị dẫn đi thạch trung lỗi kích động đến nắm thật chặt ta lai tay không thể không phục không phục đều không được a nghĩ không ra ngươi thâm tàng bất lộ thật là có một bộ nam tuấn nghịch ngầm nói thạch thúc thúc ngươi như thế nào luôn bắt trước khẩu khí của ta Ha ha sáu ba người đồng thời cười lên ha hả đi ra phòng khách đến rồi chỉ huy trong đại sành a lai cùng thạch trung lỗi thương lượng một chút quyết định trong đêm đột thẩm tô cẩn hành thạch trung lỗi vô cùng hưng phấn hảo ta tán thành ngược lại uống nhiều như vậy chẳng ngon hưng phấn ngủ không được vậy thì bắt đầu a a lai cầm rỗ phồn mệnh lệnh đem mang hoàng hâm, chu tiểu mai mang, tô cẩn hành đưa đến phòng thẩm vấn để bọn hắn gặp một lần, tụ họp một chút, chú ý cho bọn hắn bảo trì lẫn nhau khoảng cách. phòng nửa thông cung. hoàng hâm, chu y cho bon han bao tri lan nhau khoang cach phong ngua thong cung hoang ham chu tieu mai nhìn thấy tô cẩn hành cũng không có cảm giác quá lớn ngoài ý muốn, trong lòng minh bạch cái này chuyện sớm hay muộn. nhưng mà đối với hắn sinh động như thật giản thuật, đồng loạt ngây mồm trừng mắt, kinh nha liên tục. a lai lại là hành động tổ giải, cái này thật bất khả tư nghị. ba người này trâu đầu ghé thai đang nói đến khởi kình. a lai cùng thạch trung lỗi, nam tuấn ba người đi vào phòng thẩm vấn. nhân viên công tác lập tức ngăn lại, tiến lặng. bây giờ ngừng giao lưu, ngừng lớn tiếng ồn Ba người ngồi lên đối diện bọn họ thẩm vấn trên bàn công tác. A Lai ngồi ở ở trong đạo, đương gia đoàn tụ một đường, cảm giác thế nào? Phong thẩm vấn, lặng ngắt như tờ, bị tra hỏi người, từng cái rú cục lấy đầu trầm mặt không nói. A Lai chỉ vào Hoàng Hâm, lạnh lùng nói: "Tôi cần hành ngẳng đầu lên, ngươi biết nam nhân trước mắt này sao?" Tôi cần hành vội vàng trả lời, nhận biết, nhận biết, hắn là phòng bảo vệ môi trường trường Hoàng Hâm. A Lai, Hoàng Hâm, ngươi nói một chút như thế nào bị bắt vào tới? Hoàng Hâm đắp đầu trả lời, trở về trưởng quan mà nói: "Ta là bỏ rơi nhiệm vụ, tham ô nhận hối lộ bị hành động chỗ người bắt vào tới." A Lai, đem Hoàng Hâm dẫn đi. Chu Tiểu Mai liếc mắt nhìn Tô Cẩn Hành, không đợi A Lai đặt câu hỏi, "A Lai, ta đều là bị cái này Tô Cẩn Hành làm hại, ta là vô tội, ta là người bị hại." "A Lai, Chu Tiểu Mai, ngươi đừng kích động, ta sẽ cho ngươi lời nhắn nhủ cơ hội." "Chu Tiểu Mai, ta như thế nào không kích động? Cái này Tô Cẩn Hành lần lượt cho ta đưa tiền, bảo ta cho hắn làm sự tình, từng bước một đem ta lôi xuống nước." "A Lai, tốt, tốt, đừng kích động, ngươi trở về thật tốt đem Tô Cẩn Hành đút lót chuyện của ngươi viết tính tường, ta sẽ tự mình nghiêm túc nhìn, đối với ngươi giảm hình phạt rất có ích lợi, dẫn đi." Chu Tiểu Mai bị mang theo xuống. Tô Cần Hành, A Lai, này đút lót chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là một cái cho triệu gia phụ tử chân chạy, ta là vô tội. A Lai mỉm cười. Tốt, ngươi liền nói một chút triệu gia phụ tử, mấy năm qua này đều để ngươi làm cái gì? Trở về phòng tạm giam thời điểm, ngươi từ từ nghĩ, ta sẽ gọi người cung cấp ngươi giấy bộc trương. Bất quá bây giờ, bước đầu tiên, ngươi nhất thiết phải đem đường sắt cao tốc giết người diệt khẩu chứng cứ cung cấp đi ra. Chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền. Tô Cần Hành giống gỡ tức giận bỗng ra, tránh nặng tìm nhẹ giao phó ra cùng triệu phong, tại đường sắt cao tốc ám chỉ phía dưới, giết chết thư sướng một nhà bốn miệng cùng với hai bảo vệ bắt cóc bà mẫu tạo thành ngàn đảo hồ ác tính vụ án ngay sau đó lợi dụng đường sắt cao tốc ham khoản tiền lớn lại thành công đắc đắc đến khoản tiền lớn bí mật rời đi cái này một khoản tiền lớn lại quá giang thúc thúc hắn một cái mạng sáu giao phó xong lấy ra trên thắt lưng quần kết sắt chìa khóa máy quay phim cùng chứng cứ đều tại ta trong tủ bảo hiểm tiền nợ ta nói cho các ngươi biết mật mã chính các ngươi đi lấy a thạch trung lỗi lặng lẽ đối với a lai nói cái này tu cần hành giao phó trăm ngàn chỗ hở giống như chính mình chỉ là một nắm núi dẫn đi phục tùng nhân vật lộ ra giống như chính mình thật là vô tội dáng vẻ ngươi tin không a lai mỉm cười nhẹ nhàng trả lời bình thường từ từ sẽ đến việc cấp bách chúng ta phải đi ngàn đảo hộ mau chóng trước tiên thu hồi chứng cứ lại nói a lai đưa ánh mắt chuyển hướng nam tuấn ngươi nhường tô cẩn hành đang hỏi thăm ghi chép bên trên ký tên a ngay sau đó vẫn đạo tô tổng quản chỉ bằng đường sắt cao tốc thủ đoạn hắn sẽ tin tưởng gái này một khoản tiền lớn mất tích cùng ngươi không có quan hệ tô cẩn hành hắn không tin tuong cai nay mot khoan tien lon mat tich cung phải tin tưởng ta chỉ có thể dạng này bí quá hóa liều thủ hạ ta cũng không phải ngồi không a lai tốt ta vậy ngươi có muốn hay không lập công chủ tội tô cẩn hành vội vàng trả lời a lai không lão đại, đây còn phải nói, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. A Lai, xem ở chúng ta giao tiếp thời gian lâu như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi phối hợp ba người chúng ta đi ngàn đảo hồ đi một chuyến, lặng lẽ thu hồi chứng cứ, không thể kinh động bất luận kẻ nào, ngươi có thể làm được không? Tô Cẩn Hành không kịp chờ đợi trả lời, ta có thể, có thể, ta bảo đảm. Nói xong đối công tác nhân viên nói, đem Tô Cẩn Hành dẫn đi. Thạch Trung Lỗi nghe đến đó là không hiểu ra sao, chờ Tô Cẩn Hành bị dẫn đi. Vấn đạo, A Lai ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngàn đảo hồ thật đúng là ổ thổ phỉ a? trực tiếp phái hành động chỗ người thu hồi lại, không được sao? Vì cái gì như thế cẩn thận chặt chẽ. A Lai, kịch kịch vừa mới bắt đầu, cái này gọi là xâm nhập lấy chứng nhận, tránh đả thảo kinh xà, phóng ngựa cá lọt lưới, làm hậu kỳ toàn diện thu lưới làm nền. Nam Tuấn kích động nói, vẫn là chúng ta ba người cùng đi, quá tốt rồi, cái này đều là trở lại trốn cũ. 884 thứ 866 chương xâm nhập lấy chứng nhận A Lai kế tiếp, đem mình ý nghĩ nói ra, cùng đại gia thương lượng một phen. Đối với Nam Tuấn căn dặn nhất định muốn tranh thủ làm được chuyên nghiệp một chút, muôn ngàn lần không thể lộ hãm. Thạch Trung Lỗi nghe xong, nguyên bản chất vấn, tan thành mây khói, "A Lai, ta không thể không phục a, nghĩ không ra ngươi một cái nam hải tử, tâm tư kín đáo như vậy." Nam Tuấn Lịch ngam nói, "Cái kia giống ta, bất kỳ ý nghĩ đều viết khắp nơi trên mặt." Tâm tư này kín đáo chính là lòng dạ sâu hơn, xảo trá, gọi ngươi nhìn không ra đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì. Thạch thúc thúc, ngươi được thật tốt tham khảo. Nhà đầu này vậy mà mượn đề tài để nói chuyện của mình, dạng này tổn hại ta, đơn giản tinh lịch đến nhà rồi. Cái này Thạch Trung Lỗi còn một bộ mãn bất tại hồ biểu lộ, một chút cũng không có trách cứ nàng, quá sùng nàng. A Lai trong lòng không vui thuận nước đầy thuyền nam tuấn ngươi phân tích không tệ à ngươi cũng có tự mình hiểu đấy, vậy ngươi ngày mai sẽ không cần đi với ta ngàn bảo hồ đi không chỉ sẽ chọc cho phiến phước hơn nữa hỏng kế hoạch của ta nam tuấn lập tức hiểu được họa từ miệng mà ra gây chuyện lớn rồi a lai ca đừng đừng ta sai rồi ta đổi còn không được sao kiên quyết không được ta ngất ta mệt mỏi ta muốn về nghỉ ngơi a lai nói quay đầu bước đi nam tuấn đi theo liền đuổi theo ta thì đi thì đi xấu. thạch trung lỗi nhìn xem bóng lưng của nàng cười nha đầu chết tiệt kia ai bảo ngươi bình thường không lựa lời nói gặp phải khắc tính a đừng tưởng rằng ngươi muốn thiên phải tiền, yếu địa phải mà người người không quản được ngươi luôn có người quản được ngươi sáu nam tuấn đuoi kịp a lai một khóc hai náo ba treo ngược bắt đầu một cái ngăn lại a lai đường đi không đáp ứng ta sẽ không để cho ngươi đi ô sáu a lai mười phần nổi nóng ngươi có hay không nói chuyện ngươi sai rồi không có nam tuấn ngụy biện nói ta ta chỉ là giải thích thạch thúc thúc mà nói ngươi sao thế cứ như vậy không ta ta thế nhưng là nữ sinh hay a lai sắc mặt tâm trầm cha mẹ ngươi nhận được là làm gì ngươi vì cái gì một mực thần thần bí bí không chịu nói ta nhìn ngươi ngược lại là lòng dạ sâu hơn xảo trá so với ta còn lợi hại hơn nam tuấn kéo một cái a lai tay là hỏi một đằng trả lời một nghèo ngươi ngươi có hay không giấu người a lai không kiên nhẫn đầy ra xem ra cha mẹ của ngươi đem ngươi từ nhỏ đã làm hư nam tuấn không chê không nổi đau đớn tiêu to đau đau đau sáu. ta sai rồi sai rồi sai rồi cho ta cơ hội đi theo ngươi a ô sáu nói xong giống ôn thuận còn từ nhỏ a lai cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cô gái như vậy thực sự là tình nghịch tiếp cận người không thể làm gì khác hơn ngồi sùng xuống móc ra khăn tay cho nàng lau ngươi một ngày kia có thể lớn lên nam tuấn không cho phép người ghét bỏ ta ta lại không tốt cũng là tiểu muội muội của ngươi a lai ai thật sâu thở dài một hơi như thế nào cùng hiệu lôi cơ bản giống nhau một cái đức hạnh nam tuấn a lai ca ngươi ở đây suy nghĩ gì a lai cha mẹ ngươi thân thể khỏe mạnh sao nam tuấn rất tốt ta cơ thể bồng đống đát a lai về sau ta có thể gặp được bọn hắn sao nam tuấn cái này vậy thì xem duyên phận đây là mẫu thân thường nói a lai lòng dạ biết rõ một câu nói này ý tứ tính toán trong lòng không muốn đừng đẩy cho người lại hỏi khéo xuống không có ý nghĩa ngày mai nhiệm vụ đặc thù ngươi mặc bên trên ta đưa ngươi bảo bối hiểu chưa nam tuấn cấp tốc ngầm hiểu liên tục gật đầu a lai cùng nàng phất phất tay gọi nàng sớm nghỉ ngơi một chút chuẩn bị kỹ càng ngày mai nhiệm vụ 6. nhìn xem nàng bóng lưng rời đi không nói được ngọn bùi tay đắng mặt một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đến rồi sáng hôm sau a lai cùng tô cẩn hành một chiếc xe nam tuấn cùng thạch trung lỗi một chiếc xe cùng nhau đến ngàn đảo hồ triệu ra biệt thự mấy người đi tới phòng khách thạch trung lỗi chứng minh ý đồ đến vẫn lạ giống lần trước một dạng, đưa ra muốn mua xuống một tòa này biệt thự, lý do là Nam Tuấn thông qua tham quan thích. Tô Cẩn Hành không ngừng mà cho Triệu Phong ám chỉ mình đã bị bắt giữ, nghĩ biện pháp khống chế trước mắt A Lai ba người, nhưng cái này đầu heo gặp một lần Nam Tuấn, liền linh hồn xuất hiếu, một bộ ngốc dạng, căn bản nghe không hiểu hắn ý ở ngoài lời, càng là xem không hiểu nét mặt của hắn. Xem ra chính mình là không có có trông cậy vào, thật sâu thở dài một tiếng hoắc bức. Đành phải dựa theo A Lai cho hắn trước đó an bài, nói cơ thể không thoải mái, phải về gian phòng của mình nghỉ ngơi, chứa một bộ đau dạ dày đau khó nhịn bộ dạng, bị A Lai ép buộc nằm đi trong phòng khách chỉ còn lại thạch trung lỗi hòa triệu phong nam tuấn triệu phong một mực nhìn lấy nam tuấn cười rạp rỡ biệt thự này ngươi ưa thích ta cũng không nỡ ngươi muốn mua xuống không phải là không thể được điều kiện là cho phép ta ở một năm về sau giá tiền là 9.900 vạn nguyên kỳ thực làm bất động sản suy nghĩ thạch trung lỗi chỉ là miệng kỹ năng thật đúng là lần đầu dùng giá tiền thấp nhất mua xuống một tòa này biệt thự cũng là a lai liền lúc tới lời nhắn đủ, nhưng này điều kiện hạ khắc mình tại sao có thể làm chủ áp vì cho a lai tại tô cẩn hành gian phòng lặng lẽ cầm tới chứng cứ đây mới là lần này mục đích chủ yếu thế là tận lực kéo dài thời gian hòa triệu phong bắt đầu đàm phán nhưng cái này triệu phong chính là thẳng thắn, nhiều lần kiên trì, kỳ thực là đánh lên nam tuấn chủ ý xấu, đem mình biệt tự nói đúng như thế nào, như thế nào hảo. thạch quản gia, ngài ở đây uống chút trà, ta linh nam tuấn đi biệt thự khắp nơi đi lún quanh, nhất định phải nàng mở rộng tầm mắt, trở về chúng ta bàn lại giá cả, cam đoan các ngươi đăng giá, tuyệt đối sẽ không hối hận. thạch trung lỗi gặp a lai còn không có đắc thủ trở lại phòng khách, chỉ có thể kéo dài thời gian, kiên nhẫn chờ lợi, bởi vì nam tuấn tương đương với công quan nghiệp vụ viên thân phận, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, bằng không liền lộ hãm. triệu phong đem nam tuấn dẫn dắt trong hậu hoa viên qua tay muối chân đối với hắn đại hiến cẩn hai người đến hoa viên chỗ sâu triệu phong lấy xuống lai nhất vã hoa kích động đến đối với nam tuấn tiến hành tình yêu thổ lộ ta triệu phong từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta cũng cảm giác ngươi là phóng lên trời phái tới cho ta một nửa khác ta thể một đời một thế chỉ yêu một mình ngươi người xấu nam tuấn dừng lại dừng lại ngươi cũng không có lầm bản cô nương là tới nhìn nhà không phải tới quay mắt triệu phong hảo hảo ta dừng lại ta dẫn ngươi xem hòn đảo nhỏ này bên trên cung điện dưới đất bằng không cấp coi mat không phục ta mở cái giá tiền này còn có cung đien duoi đat bang khong cac nguoi dưới đất cũng khó trách, ngược lại là phải đi xem một chút." Nam Tuấn tò mò. Triệu Phong hướng về phía Nam Tuấn quỷ dị nở nụ cười, dẫn nàng hướng đi cái gọi là cung điện dưới đất quan sát. Nam Tuấn tản bộ một vòng, đoán chừng diện tích có 300m, lạ quá lớn, nhịn không được nói, đây không phải là một cái tầng hầm sao? Phòng chứa đồ sao? Bất quá công trình ngược lại là có thể, cái gì cần có đều có. Nay thời gian, Triệu Phong bắt đầu một vòng mới tội ác kế hoạch 6. Triệu Phong đắc ý đứng lên. Cái này ngàn đạo hộ, ngươi bảo ho thấy đấy, là ta Triệu gia tại kinh doanh, một tòa này biệt thự đây tính toán là cái gì? ta triệu ra tại khu đang phát triển chiếm 60% mươi xí nghiệp ngươi tính toán là bao nhiêu tài sản còn có xa đông tập đoàn tại hải ngoại sản nghiệp bây giờ ta liền là tập đoàn người nối nghiệp ngươi muốn ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta tương lai ngươi chính là lão bản nương sáu nam tuấn hợp lại a lai nên được tay a mẫn cảm ra ở đây không phải nơi ở lâu dừng lại dừng lại ngươi người này là không phải có khuyết điểm ngươi nhiều tiền hơn nữa liên quan ta cái rắm biệt thự này quá mắc bạn cô nương không tham quan cũng mua không được nói xong nổi giận đùng đùng liền hướng đi trở về Triệu Phong xem xét Nam Tuấn muốn trở mặt, muốn rời đi ở đây, cười đùa tí tưởng tiến lên trước ngăn lại. Có chuyện thật tốt nói sao? 885 thứ 867 trăm sáu chương trí lấy chứng cứ Nam Tuấn. Làm gì? Tiểu tử, ngươi ngăn được ta sao? Triệu Phong nhìn chằm chằm Nam Tuấn, đột nhiên động khởi heo tay. Nam Tuấn chợt lắc người, lui lại một bước dài, trợn mắt viên trợn, nhìn không ra. Ngươi lại là một lòng dạ khó lường ngụy có tử. Hh sáu. Triệu Phong cười gian, cố làm ra vẻ, đừng giả vợ chính đáng. Nói, cưỡng ép tôi kéo. Nam Tuấn bản năng lui về sau trieu phong cuoi gian co lam ra ve đung dạ bước dài. Ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, đừng với ta không có lễ phép ta cũng không dễ chọc lập tức lặng lẽ khởi động a lai đưa cho nàng bí mật vũ khí phòng thân ẩn nút cơ quan triệu phong không rõ ràng trò lắm mặt dày mạch dạ giống như ngươi làm quan hệ xã hội co kè mặc cả may da giong nhu cầm cố co ke mà ca dù cam co đoạn ta thấy nhiều vừa nói bên trên tiến bước thân ai u ma ơi triệu phong bàn tay theo ăn mặn trong nháy mắt bị một cố vươn tặc cơn bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ nam tuấn thừa thắng xông lên tiến lên hai bước hướng về phía hắn chính là một cái vang dội cái tát khẽ tê mù người mắt chó triệu phong là một cái có công phu nhân bị cái này một cố dòng điện đánh trúng còn chưa phản ứng kịp lại chịu một tắt này triệt để mộng toàn thân run dậy nói ngươi lại có thần kỳ công phu lợi hại nam tuấn đắc ý đạo ta hôm nay tạm thời tha ngươi nhưng có lần nữa ta nhất định phế bỏ ngươi mong vớt hom nay tam thoi tha nguoi nhu co lan nua ta nhat đinh phe bo nguoi mong vot noi xong chẳng thèm nọ tới đi ra tầng hầm vội vàng trở về phóng khách nàng ấy bên trong biết tá lai chính xác gặp phải phiền bài sáu a lai cũng sai lầm dưới đất thấp đoán chừng cái này tô cẩn hành cái này trước khi tới gia hỏa này nói đến lời thề son sát nhất định chân quý lập công chuộc tội cơ hội có thể nào biết vừa đến ngàn đảo hồ liền khẩu thị tâm phi thay đổi quái nói đồ vật thả vị trí đã mất đi phương hướng là bởi vì ngày đó mưa rào tầm tã, toàn thân ướt đẫm, trở về liền cảm mạo phát sốt, cho nên bây giờ trong lúc nhất thời nghỉ không ra vị trí, đang tìm quá trình bên trong, cố ý kéo dài thời gian, nghĩ lấy được tâm phúc của hắn nghĩ cách cứu viện hắn. A Lai có dễ gạt như vậy sao? Sớm nhìn mặt mà nói chuyện đã nhìn ra, kiên nhẫn khuyên bảo hắn, hy vọng hắn không muốn trong lòng còn có hứa tưởng. Nhưng hắn phảng phất xem thấu A Lai tâm tư, cho là A Lai không dám ép buộc hắn. Thời gian từng giây từng phút cứ như vậy đi qua. Một cái nữ bảo mẫu gõ cửa đi đến, gặp trong phòng lật phải bừa bộn, kết sắt cũng mở ra, tủ áo khoác cũng mở ra, kinh nha hỏi thăm, Tô Tiên sinh. Ngươi tìm thứ gì? Có thể cần ta hỗ trợ. Tô cẩn hành con mắt lộ ra âm trầm hàn quang, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, ám chỉ hắn bị A Lai đã khống chế. Ta không lại thời điểm, có người hay không vượt qua ta đồ vật, bảo an đến cùng tiến không có gian phòng của ta. Nữ bảo mẫu mở mịt lại khít đạm, cái này, cái này ngoại trừ ngươi cho phép ta một mình vào đây quét dọn vệ sinh, người khác cũng không có chìa khóa, ta lập tức đến hỏi hỏi một chút bảo an. Bảo mẫu không hiểu ra sao, lẩm bẩm nói, lui ra khỏi phòng. A Lai gặp nữ bảo mẫu đi ra ngoài, cấp tốc phong bế trên người của hắn huy đạo. Tô tổng quản, đồ vật xem ra ngươi không cần tìm, ta cũng không cần. Ta lập tức mang ngươi trở về phòng tạm giam, ta ngược lại thật ra muốn nhịn, giữa ban ngày ai có thể ngăn được ta. Tô Cẩn Hành, lão bản, đừng, đừng như vậy, ta không phải là tại nghiêm túc tìm sao? A Lai giận tím mặt, đánh giắm. Ngươi ám chỉ bảo mẫu ra ngoài, gọi người nhân trăm phương ngàn kế chiếm được nghị cách cứu viện ngươi, ngươi ở đây trước mặt của ta, thông minh quá mức. Tô Cẩn Hành, lão bản, ta nào dám a? A Lai phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bằng không ta lập tức tàn phế ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Mượn cớ là ngươi sinh cấp bách bệnh nặng, ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện, lại chuyển tiễn đưa ngươi đi phòng tắm giam, nghe rõ chưa? Tô Cẩn Hành giờ này khắc này, tâm hoàng ý loạn, mình tam bản phủ quỷ kế không chỗ ẩn trốn. Lại như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trầm mặc không nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. A Lai ngắm nhìn một phía, ở trong phòng vừa đi vừa về thở ợ dục dịch, nhìn xem trên tường treo một bức họa, đột nhiên phải lấy xuống. Tô Cẩn Hành con mắt toát ra miệt thị lạnh quang, vội vàng nói, nhẹ một chút, đây chính là danh họa, giá trị mấy trăm vạn. A Lai lật ra, nhìn một chút vẽ sau lưng vết tường, dùng nội lực đạp trên sàn nhà phát ra rắc kít tiếng vang kiểm nghiệm trên sàn nhà phải chăng có thể tồn tại cất giữ không gian đồng thời ánh mắt từ tô cẩn hành trên mặt bà qua thấy hắn một bộ bất tiết nhất cố biểu lộ ngay sau đó hưu ý vô ý mở ra tủ áo khoác tô cẩn hành sốt rồi nói ngươi không phải nhìn qua vừa rồi ta bay qua sao một câu nói này âm thanh xen lẫn một tia đến từ nội tâm bất an vẫn là bị a lai từ trong giọng nói của hắn cấp tốc phát chóc để đến, đến rồi bắt đầu đem tất cả quần áo xách ra toàn bộ tủ áo khoác dấu tuyet tô cẩn hành không tin quần áo ngươi có thể một lần nữa từng kiện điều tra a lai vô ý thức Hán Tại chuyển rời sự chú ý của mình, bắt đầu bày ra đối với tủ đáo khoát tiến hành toàn diện loại bỏ. Ở đây gõ gõ, nơi đó gõ một chút. Dư Quang Lưu ý tại tô cẩn hành biểu lộ cảm xúc lên biến hóa. Đắc đắc, phải. A Lai môi gõ một chút, cũng cảm giác được tô cẩn hành nội tâm đang run dày khoát phía trước ngồi sụp xuống, gõ tần dưới chót, âm thanh rõ ràng xảy ra biến hóa. Lấy tay hoành tu đao khoác phia truoc ngoi sup xuong go tầng duoi chot am thanh ro rang xay ra một cái ám ngăn kéo. Tô cẩn hành tuyệt vọng, bởi vì bị A Lai điểm huyệt đạo, toàn bộ thân thể không cách nào chuyển động. Chớp mắt nhìn xem A Lai lấy ra máy chụp hình nhỏ, mở ra nhìn một chút, cấp tốc móc ra thẻ tồn để vào trong túi. A Lai đứng dậy lạnh lùng nói, Điêu Trùng tiểu kỹ, chỉ ngươi tam bản phụ so triệu hành kiện liên hoàn kế kém xa. Nói xong tiếp tục tại ám thế bên trong tìm tòi, lấy ra A Lai nhất cái ưu bản, trong này là cái gì? Tôi cần hành nghệ và nói, là chết người thọn. Trước khi chết để lại cho ta, liên quan tới hắn nắm giữ Sa Đông tập đoàn nội bộ tài liệu, chính là gọi ta cho hắn báo thù. Hừ, A Lai lạnh lùng nói, ngươi lạm sát kẻ vô tội, cùng hung cướp Nói xong phong bế huyệt câm của hắn, cho Nam Tuấn cùng Thạch Trung lỗi phát ra kết thúc công việc tin nhắn. Lúc này, Bảo Mậu dẫn hai bảo vệ đi đến, nhìn thấy trạng cảnh này, giật nạy cả mình. A Lai giải thích nói vừa rồi các ngươi tô quản ra tìm không thấy đồ vật gấp gáp phát hỏa ta cảm giác là chảy máu nào phạm vào nhanh nói an lành bệnh viện hai bảo vệ bán tín bán nghi đối với tô cần hành tiến hành đề ra nghi vấn chỉ thấy tô cần hành rũ cụp lấy đầu toàn thân không thể động đậy không có trả lời hai mặt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ thất kinh đứng lên a lai nổi nóng đạo nhìn cái gì vậy nhanh chuẩn bị phi thuyền tiễn hắn lên mở, không thể chậm trễ an lành bệnh viện ta có quen thuộc người ta cùng hắn đi hảo hảo hai bảo vệ không dám qua loa tìm đến đơn đỡ giơ lên tô cần hành đi ra phòng ngủ a lai đối với bảo mẫu phân phó nói ở đây liền giao cho người thu thập xong không muốn người khác đi vào đến rồi bến đỏ a lai nhắc nhìn nam tuấn cùng thạch trung lỗi hai người còn không có tới lo lắng và thuần chẳng lẽ hai người bọn họ bị chất áp vẫn là bị dây dưa đi không được gọi hai cái bảo an chờ đợi một chút nhanh chóng chạy về phía triệu phong phong khách a lai chạy đến triệu phong phong khách gặp triệu phong đang cùng nam tuấn thạch trung lỗi hai người dây dưa mơ hồ mặt ngoài là có kẻ mặc cả trên thực chất muốn mua thông thạch trung lỗi chất áp nam tuấn a lai đối với triệu phong sốt rồi nói ta phủ tô quản già về đến phòng nghỉ ngơi phát hiện hắn càng lai việt không thích hợp Triệu Phong chẳng hề để ý nói, hắn là bệnh cũ, đau dạ dày, ăn một điểm thuốc liền không sao. Ta đang tại nói chuyện làm ăn, nếu không thì ngươi cùng hắn đi bệnh viện xem một chút đi. A Lai cả giận nói, nói chuyện gì đàm luận? Tô quản gia hắn đều không thể nói chuyện, ta đoán chừng là suất huyết não, ngươi còn không đi xem một chút? Sinh ý không thể thay đổi thiên bàn lại. 886 thư 868 chương thay đổi vị trí giải áp a. Suất huyết não Triệu Phong giật nảy cả mình, đây nếu là nửa chết nửa sống, vậy thật đúng là một phế nhân, bất đắc dĩ từ bỏ đối với Nam Tuấn, Thạch Trung lỗi hai người dây dưa đi theo mấy người đi tới bến đỏ xem xét, Tô Cẩn Hành tê liệt ở nơi đó, không nói nên lời, quả là thế. Không có suy nghĩ, chỉ có thể tiến đưa bệnh viện. Cứ như vậy mấy người ba chân bốn cẳng đem Tô Cẩn Hành đưa đến an lành bệnh viện. Triệu Phong đối với Tô Cẩn Hành lần trước, đánh hắn một bạt hai, canh cánh trong lòng, hận thấu xương, đem hắn vứt bỏ tại trong bệnh viện, là bất kể không hỏi. Hắc hắc. Nơi này chính là A Lai địa bàn. A Lai là như cá gặp nước, biến đổi hoa văn, đem Tô Cẩn Hành dâm lòng, khuya khoắt bắt đầu thẩm vấn. Mấy ngày mấy đêm thay phiên thẩm vấn, tại mạnh mẽ hữu lực chứng cứ phía dưới, Tô Cẩn Hành không thể không bắt đầu giao phó tất cả phạm tội tình tiết. Vụ án đến nơi này cái giai đoạn, theo nói có thể thu lưới, bắt giữ đường sắt cao tốc, triệu gia phụ tử. Bất ngờ là, a lai tử tô cần hành chỗ ở, lục chỉ được u bàn cùng thẻ tổn chữ, đã nghiêm trọng ở nứt tối giữa, trong o thỉnh kỹ thuật chuyên gia Hăng Hải nghĩ biện pháp. Bây giờ bằng Tô cẩn hành khẩu nhất thời rất khó chữa trị, không thể không mang đến nam huyện an bảo cục, thỉnh kỹ thuật chuyên gia hang hái nghĩ biện pháp. Bây giờ bằng tô cần hành cầu cung, không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng, đường sắt cao tốc, triệu gia phụ tử rất khó nhận tội để tội. Chuyện này chỉ có thể hạn hành động tổ người bên trong biết, tạm thời bí mật không lộ ra ngoài. Lại tưởng tượng, nếu như đả thảo kinh xà, hạ thần hy mẫu thần, còn tại phương bắc khu vực, bị triệu minh đông lão bà ngân hạnh làm có tin nếu để cho ngân hạnh đã biết đệ nhất khả năng chính là uy hiếp dày vỏ con tin đệ nhị chính là sát hại đến lúc đó hạ thần hy cùng nàng trượng phu hạ thần quang có thể không có khả năng hiện lên đường làm chứng nói không chừng vì nàng mẫu thân ngược lại phản cùng còn vì đối phương rảo biện giải vây cũng hợp tình hợp lý chính miệng mình đáp ứng hạ thần hy hai chuyện mặc dù cứu ra con của nàng bây giờ nàng mẫu thân không có cứu ra mình không thể nói không giữ lời lại nói chính mình càng không lý do đem hạ thần hy mẫu thân an nguy trí chi không để ý nghĩ tới đây chỉ có thể làm thông tô cẩn hành tư tưởng công tác cho hắn thêm một lần cơ hội lập công chỗ tội phối hợp tổ chuyên án thay đổi vị trí hắn đi tổ chuyên án bộ chỉ huy phòng tạm giam tại bệnh viện sau một quãng thời gian phiến phức lại càng tới đại được thạch trung lỗi đồng ý a lai phát động tổ chuyên án hành động chỗ người hợp như hợp sức bắt đầu tiến hành kín đáo bố trí ban đêm hôm ấy thạch trung lỗi thẩm vấn hỏi hàn tô cần hành ngay trước tất cả tại chỗ người mặt đối với a lai phát ra mệnh lệnh nếu như tô cần hành hắn lại không phối hợp có cử chỉ khắc thưởng xử quyết tại chỗ đây không thể nghi ngờ là đối với tô cần hành là một loại trân nhiếp a lai lạnh lùng nói ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh tô cần hành ngay xong toàn thân phát run, biết lần này nếu như lại có ý nghĩ chỉ có thể là một con đường chết miệng đầy đáp ứng xuống hết thảy bố trí xong hai ngày đi qua tô cần hành dựa theo a lai an bài tiến vào triệu minh đông săn sóc đặc biệt phòng bệnh thăm hắn ngay trước triệu phòng cho thấy thân thể của mình đã không có gì vấn đề lớn khích lệ nói cái này bệnh viện y thuật thật đúng là mẹ nhà hắn cao minh ngươi nhìn ta phát bệnh lợi gì cũng không thể nói hai ngày vừa qua không chỉ có thể nói chuyện còn có thể ăn có thể uống triệu phong biết tô cần hành đang hoài nghi phụ thân của hắn vì cái gì một mực không có thể mở miệng nói chuyện lạnh lùng nói ta hỏi qua thầy thuốc người lả nhẹ chúng gió điểm báo trước, ngắn ngủi tính chất tắt tiếng, là cái gì ngắn ngủi tính chất nào thiếu máu đưa tới? Không, có gì lớn, cái kia có thể theo ta phụ thân so, phụ thân của ta gọi là cho thai nạn xe cộ tập kích, có thể giống nhau sao? Ha <cười> ha, Tô Cẩn Hành cười lạnh hai tiếng. Làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều, con giết trăm chân được không cùng xà, gà nhà cánh đại bay không bằng điều 6. A Lai tại bệnh viện trung tâm theo dõi, nhìn xem hình ảnh theo dõi, nghe Tô Cẩn Hành nói lại lại, thầm suy nghĩ, hắn đến cùng ý muốn cái gì là? 6. Tô Cẩn Hành, học phú năm xe, có ích lợi gì? một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, tính toán xảo diệu, cường trung tự hữu cường trung thủ sáu. Triệu Phong nghĩ cái này Tô Cẩn Hành bệnh vòi vặn, liền ngang ngược cản rỡ, cái này đến về sau còn thế nào được. Tô tầm quản, ngươi khỏi bệnh to tong quan tại phụ thân ta trước mặt như thế thế ý, ngươi đây là ý gì? Không hiểu đấu. A Lai tại bệnh viện trung tâm theo dõi, thông qua nghe lén, càng Lai Việt cảm giác Tô Cẩn Hành đại não mơ hồ đầu, phảng phất tại cảm thán vận mệnh của mình. Ha ha sáu. Tô Cẩn Hành trong mắt để lộ ra âm trầm lẫm quang, phát ra tuyệt vọng của thiếu. Ta bệnh nặng mới khỏi, trông thấy chủ tịch, chỉ là cảm khái sáu. A Lai nổi giận, nhịn không được lập tức gọi phương phương đi đem hắn gọi về phòng bệnh của mình. tô cẩn hành nhìn thấy phương phương, lập tức tỉnh táo lại. là là, ta lập tức trở về. ngài cho ta lái nhiều một điểm dược vợ triệu phong, ngày mai ta tiễu ra viện, trở lại cương vị đi. công ty rất nhiều việc chờ ta xử lý. nói xong đi theo phương phương đi ra triệu minh đông săn sóc đặc biệt phòng bệnh. tô cẩn hành những lời này, nhường triệu phong triệt để phải một bước. triệu phong không kìm bức trieu được hỏi phụ thân, tôi quản gia xuất huyết não, có phải hay không đầu não có vấn đề, phải bệnh thần kinh. triệu minh đông cũng không nói gì, trong mắt đi lồng vòng, nhìn chăm trong phòng bệnh camera giám sát phản phất là cái người chết xuống lại, giật giật ngón tay. Triệu Phong vội vàng nắm chặt tay của hắn. Triệu Minh Đông tại hắn tay lòng bàn tay hung hăng vẽ lên một cái ít Triệu Phong không do nọ ý, không hiểu ra sao, nhẹ nhàng vấn đạo, hắn bây giờ làm muốn gì? Một tay che trời, trong biệt thự bảo an đều cho hắn đón mua. Triệu Minh Đông con mắt lộ ra hàn quang, hung dữ tại hắn tay lòng bàn tay liên vẽ ba cái ít ít, ít Triệu Phong vẫn không hiểu, trực câu câu theo dõi hắn. Triệu Minh Đông không thể làm gì khác hơn lại tại lòng bàn tay của hắn bên trong viết lên đường sắt cao tốc hai chữ. Triệu Phong cuối cùng có chút hiểu được, lặng lẽ thì thầm, mua được đường sắt cao tốc, gọi hắn nắm sát triệu minh đông cuối cùng thợ phào nhẹ nhõm gật gật đầu nhắm mắt dưỡng thần a lai đang theo dõi phòng nhìn xem trên tấm hình cái này một đôi phụ tử hành vi vô ý thức cảm giác bọn hắn người được nhạy cảm nguy hiểm mùi có thể khai thác hành động gì việc này không nên chậm trễ a lai lập tức mệnh lệnh tổ chuyên án hành động đội viên sớm hành động nhìn thấy tô cần hành đưa tay chính là một cái miệng rộng ngươi đem lữ mông phá chỗ chú phú đọc thuộc đầu, ngươi đến cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì cảm khái ngươi là một con lợn nên nói không nói không nên ngươi đạo lý rõ ràng xem ra ngươi là chết không hối cải mệnh lệnh lệnh cần hành lập tức làm thủ tục xuất viện Ngay tại thay đổi vị trí giải áp, tô cần hành thành công thời gian không tới nửa tiếng. Đường sắt cao tốc liền dẫn dắt bốn cái thường phục sông vào an lành bệnh viện. Đường sắt cao tốc dẫn hoa quả đến rồi tô cần hành phòng bệnh, xem xét người đi nhà trống, vội vàng hỏi thăm tiểu hộ sĩ, biết được người đã xuất viện, vẫn là tới chậm một bước. Liên tục nhổ đánh hắn mấy cái số điện thoại di động, cũng là trạng thái tắt máy, tức giận đến là giận sôi lên. đã đi đến đâu? Hoa thượng chạy miếu không chạy được, lao tử nhìn ngươi có thể gần nút đi nơi đó. Kể từ tại trên hoang đảo tầng hầm, thẩm vấn thư sướng nhà bà mẫu, lấy được tất cả mật mã, tiếp đó giết chết nàng. Đến mấy ngày về sau. Từ Tô Cẩn Hành cầm trong tay đến bà Vũ túi sách, thu được tất cả thẻ ngân hàng, tự cho là đúng gối cao không lo. Hai ngày này rút sạch đến nước ngoài ngân hàng một lãy tiền, mắt chói váng, vậy mà trong thẻ ngân hàng không đi cánh mà bay, chỉ còn lại 100 đồng tiền, thẹn quá hóa giận đuổi trở về, đang chuẩn bị tìm Tô Cẩn Hành phiên phức, liền tiếp vào triệu phòng gọi điện thoại tới. Hiện tại cái này Tô Cẩn Hành xuất viện, đây là trốn chạy dấu hiệu, vẫn là ẩn mình. Đường sắt cao tốc bắt đầu phân tích 6. 887 thứ 869 chương theo đuổi không bỏ đường sắt cao tốc phân tích tới, phân tích đi, đạt được một cái kết luận. Đó chính là Tô Cẩn Hành nhận được mật mã của thẻ ngân hàng lấy đi tiền bây giờ là đối với hắn độ cao đề phòng tránh không gặp đây thật là lão hổ trong miệng đoạt thức ăn xem ra ngươi tử kỳ không xa nghĩ tới đây bắt đầu phái ra tất cả tâm phúc cải trang đối với tô cẩn hành có thể chỗ ẩn thân tiến hành đại quy mô lùng tìm loại bỏ theo đuổi không bỏ một tuần lễ xuống không thu được gì thông qua loại bỏ cuối cùng phát hiện triệu gia phụ tử bao quát tất cả xa đông tập đoàn nội bộ người cũng liên lạc không được tô cẩn hành phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng đường sắt cao tốc dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cuối cùng bắt đầu liên tưởng tới a lai cùng tô cẩn hành tiếp xúc quá trình mười phần quỷ dị lần này tô cẩn hành thần bị mất tích có phải là hắn hay không trên nửa đường đoạn tải đem tu cẩn hành không chế lại vẫn là hồn vốn làm chuyện này thế là mua một chút hoa quả thực phẩm dinh dưỡng đến an lành bệnh viện tìm được hạ thần hy dò xét ý đường sắt cao tốc quên co đem mình phỏng đoán phân tích cho hạ thần hy nghe cái này hạ thần hy nghe xong chuyện này nói cho hắn biết a lai đối với tiền tài thấy nhẹ căn bản không phải hắn tưởng tượng cái chủng loại kia người đường sắt cao tốc gâm trầm đạo người chết vì tiền chim chết vì ăn người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu a lai tiểu tử này tâm hoài quỷ thai thấy hơi tiền nổi máu tham không phải là không có có thể hạ thần hy nổi nóng đạo ngươi nếu là còn dám có ý đồ với hắn, ta nhất định sẽ không để cho chào ngươi qua. ngươi tin hay không? Đường sắt cao tốc vội vàng cười làm lành. đừng kích động, ta tin, ta tin tưởng. ta đây một lần chính là xem ở các ngươi tỷ đệ tình phân thượng, cố ý tới nhắc nhở một chút. lời nói xoay chuyển, dùng tay dọa khỉ. cái này mặc dù là một khoản tiền lớn, có thể đó là tiền tham ô. nếu như chứng cứ rơi xuống trong tay của ta ngược lại tốt, nếu như rơi xuống hành động tổ trong tay, đó chính là Hạ Thần Quang cũng nộp tiền bảo lãnh không được hắn. Hạ Thần hí lạnh lùng nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta chỉ tin tưởng hắn không phải tham tiền người. ha <cười> ha Đường sắt cao tốc cười lạnh nói, tiểu tử này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tiểu cô nương từng cái bị hắn mê xoay quanh, chẳng lẽ không tham tài? Ta cũng không tin, ngươi cũng không thể bị hắn mặt ngoài cho mê hoặc. Hạ Thần Hi biết hắn ngụ ý, giận tí mặt, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, lão nương cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám có ý đồ với hắn, khi dễ hắn, ngươi thử thử xem. Đường sắt cao tốc bị mắng cái vội phun máu chó, lại nghĩ từ trong miệng nàng tìm hiểu ra cái gì tin tức hữu dụng, xem ra là không thể nào, chứa một bộ dáng vẻ vô tội, vội vàng nói xin lỗi, không dám, không dám, ta đây là thiện ý nhắc nhở người thật sự hiểu lầm ta sáu hạ thần hy lan lan lan lao nương phải uống thuốc nghỉ ngơi đường sắt cao tốc không thể không sám xịt rời đi phòng bệnh cái này càng nghĩ càng giận vốn cho là mình có thể hoàn toàn trưởng khống tô cận hành cầm tới cái này một khoản tiền lớn lại cùng hắn hợp tác thật tốt tương lai cũng may xa đông tập đoàn hảo hảo mà thừa cơ kiếm chắc. nghĩ không ra à tự thành công cụ của hắn cứ như vậy rút tuổi dưới đáy nổi khoản tiền lớn không còn người cũng không thấy suy nghĩ suy nghĩ bất chi bất giác đi tới triệu minh đông săn sóc đặc biệt phòng bệnh đúng lúc triệu phong cũng tại đơn giản hỏi thăm triệu minh đông bệnh tình Ông Dương vãi khí mà nói, bây giờ tôi cần hành một tay che trời. xa Đông tập đoàn tại khu khai phát toàn bộ xí nghiệp đều ở đây không chế của hắn phía dưới. Phụ thân ngươi bệnh thành dạng này, ngươi nghiệp vụ quản lý còn là một cái người ngoài ngành, phiền phức lớn hơn rồi. Ta muốn giúp ngươi cũng giúp không được gấp cái gì à? Ai? Đường sắt cao tốc thở dài một hơi, thẳng lắc đầu. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Triệu Minh Đông mắt nhìn chầm chập chính mình, không biết ý gì, vội vàng nắm chặt tay tay của hắn. Triệu Chủ tịch, ngươi ta làm sao bây giờ? Triệu Minh Đông mắt chuyển động, rời ánh mắt của hắn, đưa ánh mắt tại một nơi khác cũng không lúc đích nữa đường sắt cao tốc quan sát đến hắn con người biến hóa, xem xét trên vách tường đối diện là một cái camera giám sát, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. túi đầu nghe theo lặng lẽ vấn đạo, ngươi đến cùng có thể nói hay không? Triệu Minh Đông tại hắn lòng bàn tay bên trong vẽ lên OK đường sắt cao tốc ngầm hiểu, giờ mới hiểu được nguyên lai Triệu Minh Đông là nguy trang, lão Hồ Ly thật là dảo hoạn, hắn sợ giám sát, cấp tốc xì xào bàn tán, buổi tối ta tới, hẹn họ cùng bàn đại kế. Triệu Minh Đông tiếp tục tại trong lòng bàn tay của hắn vẽ lên OK đường sắt cao tốc mừng thầm, vừa lòng thỏa ý đi. màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, đường sắt cao tốc cải trang đem mình bao quanh nghiêm nghiêm thật thật. Dựa theo triệu phong ước hẹn địa điểm, lén lén lút lút đạt tới bệnh viện công viên chỗ sâu, tiến vào trong giả sơn động, hai người bắt đầu mật đàm. Đường sắt cao tốc, triệu chủ tịch, ngươi tại sao muốn trang tắt tiếng? Triệu Minh Đông giải thích. Kể từ xảy ra tai nạn xe cộ, đại nạn không chết, đi qua trị liệu, đầu não thời gian dần qua rõ ràng. Hồi tưởng ngay lúc đó tinh tiết, Tô cần hành ở phía trước lái xe không để cho mình tài xế vượt qua, rõ ràng là tại ngăn cản, cho phía sau xe hàng lớn tạo cơ hội, mạnh mẽ xông thẳng nghiền ép chính Minh Sáu về sau chính mình ở bệnh viện không thể chủ trì trong tập đoàn chuyên vụ tô cẩn hành không chút kiên kỵ đem hắn tâm phúc người toàn bộ thay đổi tất cả ta càng thêm xác định thai nạn xe của hung thủ chính là hắn vì phòng ngừa hắn tại bệnh viện đối với mình tiếp tục độc thủ về sau chỉ có thể ngụy trang tắt tiếng vụ trộm chỉ huy triệu phong hành động sáu giờ này khác này chính là triệu minh đông không giải thích đường sắt cao tốc đã sớm minh bạch đong thu cố ý chiếu cố qua tô cẩn hành không muốn đại đong 6 sát giới lưu lại triệu minh đông làm hộ thân phủ đường sắt cao tốc triệu chủ tịch tý của chu tich cua ngai ta minh bạch cái này nói không có bằng chứng tin đồn thất thiệt sự tình ta cũng không thể nắm bắt loạn người là không phải Ha ha 6. triệu minh đông phát ra từng tiếng cười lạnh chấm tư một chút chuyện này ngươi giúp ta giải quyết ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi chuyện cho tới bây giờ đường sắt cao tốc thầm suy nghĩ tất nhiên cái này tô cẩn hành không biết giơ lên xem ra chính mình chỉ có thể mượn gió bẻ mang hòa triệu ra phụ tử hợp tác bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này triệu minh đông xây lâu đài trên các hứa hẹn với hắn mà nói nhất định chính là đánh rắm như thế nào có thể có dạng dễ dàng đáp ứng hắn cùng lao tử chơi tay không bắt sói không cửa còn không lên hoa quả khô đường sắt cao tốc quanh coi lòng vòng thao thao bất tuyệt nói về đến chính mình cùng người trung đụng tam đại nguyên tắc tự mình trọng yếu một đầu chính là sàng khoái triệu minh đông cuối cùng linh giáo đường sắt cao tốc nhạn qua nổ lông thủ đoạn xưa nay sẽ không làm không vốn mua bán vốn là muốn thông qua hạ thần quang đến đúng hắn tạo áp lực trái lo phải nghĩ bây giờ phong thanh thật chặt hạ thần quang đã là bể đầu sức chán vẫn là giảm bớt hắn gánh vắc à, hắn một khi xảy ra sơ suất cái kia thực sự triệt để xong đời nghĩ tới đây không thể không lấy ra một phần cổ quyền chuyển nhượng sách đưa cho đường sắt cao tốc đường sắt cao tốc xem xét cho mình năm cổ phần tính nhầm tính toán đó cũng là hơn nước nguyên a cô ý kinh nha chối tử. Triệu chủ tịch, ngài quá khách khí, vì ngài hộ giá hộ tống làm việc, là chúng ta ứng tấn trách nhiệm. Triệu Minh Đông, không cần khách khí, nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể đề cao 7%, mấu chốt một điểm nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ Tô Cẩn Hành, đây hết thể mới là bây giờ. Đường sắt cao tốc vui vẻ ra mặt, mừng rỡ như liên, cũng không có cái gì dễ dậu diếm, trực tiếp đem chính mình bị mắc lừa sự tình, nói thẳng ra nói cho Triệu Minh Đông. Lại đem chính mình gần nhất loại bỏ phương pháp cùng kết quả cùng bàn đỡ ra, chính mình chỉ là sầu mi khổ kiểm, tìm không thấy Tô Cẩn Hành, cái này như thế nào cho phải? Triệu Minh đong lai đem chinh minh gan nhat loai bo phuong phap cung ket qua cung ban đo ra chinh minh chi la xau mi kho kiem tim khong thay to can hanh cai nay nhu the nao cho phai trieu minh đong nghe tình huống này giật nảy cả mình. tôi Cẩn Hành thả xuống đã biết sao một cái đại gia nghiệp không quản không hỏi, làm sao có thể ham điểm này tiền. Nếu như hắn sợ đường sắt cao tốc, vậy hắn cái kia một chút tâm phúc bảo tiêu cũng không phải ngồi không sáu. Liên tưởng tới hắn một lần cuối cùng tại phòng bệnh thăm chính mình, nói qua một phen, cực kỳ hoảng sợ. Thật sự nếu không xuất hiện, chỉ có thể là bị hành động tổ nhân mời đi ung trà. Đường sắt cao tốc trong lòng có quỷ, nghe xong hồn phi phách tán, cái này, làm sao đây? 888 thứ 870 chương bỏ đi hoài nghi Triệu Minh Đồng suy tư một hồi lâu. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất thiết phải đem hành động tổ nhân đổi ra mây xanh khu bằng không chúng ta ít nhất vô cùng có khả năng bị tật diệt đường sắt cao tốc lặng lẽ nghĩ lấy nói đến so H -T 2 hai hành động này tổ người là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người lại không biết càng không biết ở tại nơi này chính là biết nịnh bợ quỳ liếm cũng không kịp cái kia có lá gan này bởi tính toán mình tại sao dạng bo bo giữ mình không được nữa chỉ có thể lẩn trốn triệu minh đông phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn đem mình thiết tưởng sơ bộ kế hoạch nói cho hắn đường sắt cao tốc nghe xong âm thầm lấy làm kỳ cao thật sự là cao Gừng vẫn là giả cay dạng này có thể quan minh chính đại lùng tìm tô cần hành cũng có thể nhường hành động tổ nhân tại mây xanh khu không còn chỗ ân thân còn không tiếp tục chờ được nữa đoạn thời gian này a lai đi qua ngọc tuyển sơn trang trung tâm theo dõi nhân viên hồi báo đã phát hiện đường sắt cao tốc hắn hoạt động thân ảnh bộ dạng khả nghi ở tán bộ phát giác được hắn nhất định không có cam lòng đang lục xoát tô cần hành tung tích gia tăng đối với tô cần hành thẩm vấn tô cần hành cuối cùng hoàn toàn triệt để thông báo toàn bộ phạm tội chân tướng sự thật a -Lai đồng thời dự cảm tô cần hành lâu dài không xuất hiện rất nhiều tương quan người thì có lý có hoài nghi đến hắn bị tổ chuyên án bắt vì tranh thủ đối với hạ thần hy mẫu thân nghị cách cứu viện thời gian chỉ có thể ổn định triệu gia phụ tử phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu thế là triệu khai hành động tổ hội nghị nhằm vào kể trên mục đích đại gia hợp mưu hợp sức chế định một bộ phương án cụ thể trình tự đệ nhất chế tạo tô cần hành bản nhân đã chạy trốn ở nước ngoài giả tướng như cũ tại điều khiển trưởng khống xa đông tập đoàn nội bộ kinh doanh đệ nhị sự tình kết thúc về sau bí mật thay đổi vị trí tô cần hành giải bắt giữ lấy nam huyện mục giam cái này mỗi một cái khâu cũng không thể ra chỗ sơ xuất bằng không phí công nhọc sức a lai tự mình cho tô cần hành lên một đường tư tương khóa đối với tô cẩn hành nhắc nhở lần thứ nhất cho hắn cơ hội lập công chịu tội hắn không có chắc chắn hảo trong lòng còn có may mắn cho nghiêm trọng cảnh cáo lần thứ hai hắn không có ổn định tâm tình của mình kém một chút tại triệu gia phụ tử trước mặt lộ hãm không đủ phối hợp cho tha thứ bây giờ đây là cho hắn lần thứ ba cơ hội lập công chịu tội cũng là một cơ hội cuối cùng gọi quá tam ba bận hơn nữa làm xong giảm hình phạt vậy dĩ nhiên không cần nói hy vọng hắn biểu hiện tốt một chút một phen khuyên bảo xuống a lai bắt đầu cho hắn phân phối nhiệm vụ tiến hành giảng giải trình tự tô cẩn hành một điểm liên thông Dù sao cũng là đấu trí lao thủ, biết đây là chuyên môn vì chính mình mình thân chế tác riêng một lần lập công chuộc tội hành động. Nhưng chính là không biết A Lai tại sao muốn tốn công tốn sức như vậy, đưa ra nghi hoặc. A Lai thực luôn tương cáo, vì cứu hạ thần hy mẫu thân mà thiết kế. Tôi cần hành một điểm liền rõ ràng, như thể hồ quan đỉnh. Đối với A Lai nhân phẩm, bội phục đầu giảm xuống đất. A Lai liên tục cường điệu, phát huy hắn bình thời sở trường, diễn hảo nhân vật này, tranh thủ càng nhiều giảm hình phạt cơ hội. Tôi cần hành một điểm liền tinh, phát thể độc, nhất định chất quý, thật tốt chắc chắn một cơ hội này. Hết thể chuẩn bị thỏa. Đến rồi sáng hôm sau alai cho tô cần hành cải trang một phen nhường hắn dẫn theo bốn cái hành động chỗ thương phục đột nhiên xuất hiện ở khu đang phát triển chính mình dẫn dắt mấy người xa xa ở phía sau theo dõi sáu. Tu Cẩn hành chuyến đặc biệt tiến nhập Sa Đông tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp in nhộn trong xưởng, hắn dẫn dắt mấy người vài phong lấm liệt mà đến rồi trong văn phòng. Bí mật tiếp kiến mình tại trong nhà máy bố trí tâm phúc, bố trí sáu tôi cần hành chuyến đặc biệt tiến nhập xa đông tập đoàn thuộc hạ xí nghiệp in nhuộm trong xưởng hắn dẫn dắt mấy người vai phong lấm liệt mà đến rồi trong văn phòng bí mật tiếp kiến mình tại trong nhà máy bố trí tâm phúc bố trí sau này một đoạn thời gian nhiệm vụ khống chế tài vụ phòng ngừa tài chính thay đổi vị trí các loại sáu ngay sau đó triệu khai bên trong lãnh đạo cấp cao hội nghị sáu tục ngữ nói không có tường nào gió không lọn qua được toàn bộ quá trình trước sau tuc nhu noi khong co tuong nao gio khong loan qua một giờ tin tức này liền bị đường sắt cao tốc đã biết Đường sắt cao tốc mừng rỡ, kinh hô, ngươi cuối cùng xuất hiện. Vội vàng dẫn dắt một đám người lái xe đến in nhộn nhà máy vây ngăn, tiến vào in nhộn nhà máy cửa chính, chỉ thấy trong xưởng máy móc anh minh, xe hàng lớn ra ra vào vào. Đường sắt cao tốc chỉ huy mấy người từng chiếc kiểm tra, chính mình dẫn dắt mấy người nào về phía phòng họp, đến rồi phòng họp xem xét, mắt tròn vắng, chỉ thấy một cái công nhân vệ sinh đang quét vệ sinh, các ngươi tô tổng quản người, nơi đó đi. Công nhân vệ sinh chậm khinh mặn ngữ, hắn là tổng quản, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta một cái quét nào biết? Lúc này một cái trong xưởng chủ quản đi đến, gọi thằng tên ngươi là đường sắt cao tốc a các ngươi dẫn người tự mình xâm nhập chúng ta nhà máy nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta sinh sản thứ tự ta bây giờ liền thỉnh các ngươi rời đi bằng không ta tố cáo chúng ta xa đông tập đoàn không phải dễ chơi. đường sắt cao tốc nghe xong tiếng nói đã biết là cái không thông thế cố thiếu thông minh lại nhìn ra hỏa này ngũ đại eo thô trong lòng bàn bạc còn là một cái lang đầu thanh không muốn trêu chọc hắn bất đắc dĩ đi ra ngoài phân phó một nhóm người tại bên ngoài vây quanh giám sát chờ đợi tô cẩn hành xuất hiện kỳ thực a lai đã sớm cho tô cẩn hành bóp chuẩn thời gian điểm nhường hắn từ đã sớm ra cửa sau trốn mất ngồi trên xe thẳng đến một cái khác thuộc hạ xí nghiệp. Tô Cẩn Hành không có sai biệt, triệu tập tâm phúc của mình cùng một chỗ, bí mật phải họp, bố trí xong nhiệm vụ, lặng lẽ lại rời đi. Đường sắt cao tốc nhận được tin tức, vội vàng dẫn dắt người lại chạy tới, xem xét thất vọng, người đi nhà trống, đồng dạng triệu đến hang quản lý, rất không nói lý xua đuổi, không thể làm gì lại không thể nổi giận, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Đang tại đường sắt cao tốc giống không đầu con rồi mở dạng, đường sắt cao tốc lại tiếp vào triệu phong gọi điện thoại tới, nói tô Cẩn Hành xuất hiện ở mã điện nhà máy phong họ, đang tại cho quản lý họ, hắn lập tức lái xe tới phối hợp bắt lấy tô Cẩn Hành. Đường sắt cao tốc mừng rỡ vội vàng mệnh lệnh bọn thủ hạ lái xe đi. Trước Tiên Vây quanh nhà máy lại nói, Triệu Phong là Sa Đông tập đoàn tương lai người nối nghiệp, dẫn dắt hắn đi nhà máy siêu, xem ai còn dám ngăn trở. Chỉ chốc lát công vụ, đường sắt cao tốc đến mạ điện nhà máy cửa chính, đại thiết môn khóa chặt, liền bên cạnh phòng trực ban cửa nhỏ cũng đóng lại, cách cửa sổ nhỏ, vào trong cửa hông vệ một cái lao đầu gọi hàng. Kết quả lão nhân này chết sống chính là không cho vào, nói trừ phi có đặc biệt lãnh đạo thông tri, người lãnh đạo này chỉ phải chính là Tô Cần Hành. Đường sắt cao tốc từ nhỏ cửa sổ nhét vào một bao tiền khói. dàn xếp một chút, chúng ta có chuyện quan trọng, thấy các ngươi lãnh đạo lao đầu cầm thuốc lá nghiêm túc nói đây là các người hối lộ ta chứng cứ chúng ta một hồi giao cho chúng ta lãnh đạo đường sắt cao tốc thẹn quá hóa giận chúng ta là tới làm việc ngươi dám ngăn cản chúng ta xem ra ngươi lão hồ đồ cái này một bát cơm ăn chấm dứt lao đầu mỉm cười nói ta lại hồ đồ cũng biết cái này một bát cơm là ngươi cho ta ăn hay là ta lão bản cho ta ăn đường sắt cao tốc dợ khóc dợ cười cả giận nói ngươi lão già này nếu không mở cửa tin hay không ta lập tức bắt ngươi lại lao đầu chẳng thèm nó tới ngươi không có lệnh kiểm soát ta lựa ngươi không dám dám tới Đông, bịch, Đông xấu mấy cái thường phục bắt đầu điên cuồng đá môn lao đầu phát ra từng đợt cười lạnh chính là không mở cửa đường sắt cao tốc trong lòng có quỷ nơi nào dám xin lệnh kiểm soát xem xét vừa đấm vừa xoa đe dọa không có tác dụng hai lần trước đại môn còn nhường tiến lần này liền cánh cửa cũng vào không được cũng không thể mạnh vào a đây nếu là nháo đến phía trên chính mình vi phạm chương trình dẫn dắt nhiều người như vậy không có một cái nào lý do thích hợp chỉ sợ muốn theo đuổi cứu đứng lên phải xui xẻo đường sắt cao tốc phản qua lai nhất nghĩ lao đầu chết sống không cho vào vừa vặn chứng minh lần này tôi cẩn hành chắc chắn còn tại trong sườn họ, người tuyệt đối không có ra ngoài Lập tức tinh thần tỉnh táo, phân phó bọn thủ hạ bí mật vây quanh, án binh bất động liền chờ Triệu Phong vừa tới, đem Tô Cẩn Hành thỉnh đi. Đường sắt cao tốc thật đúng là phải đã đoán đúng, Tô Cẩn Hành thật vẫn không có đi, đang tại phòng họp cho hắn nhân viên quản lý họp. 889 thứ 871 chương Tam bạn phụ đây hết sát bị theo dõi a ở phía xa dùng kính viễn vọng quan sát phải rõ ràng. Lập tức điện thoại thông chi Tô Cẩn Hành. Đường sắt cao tốc theo dõi tới, đã bị gác cổng thành công ngăn ở ngoài xưởng bên cạnh. Hắn có thể tại điều binh khiển tướng, ngươi hoàn toàn chắc chắn rời đi sao? Nếu như không có, liền giao cho ta xử lý. Tô Cẩn Hành đã tỉnh trước hồi phục, yên tâm đi, ta tam bản phụ còn không có dùng xong, chỉ chốc lát cong vu, Triệu Phong lái xe tới, đường sắt cao tốc đem tình huống vừa rồi tức giận nói cho Triệu Phong, gọi hắn lập tức đem cái này giữ cửa lão đầu cho ở trước mặt khai trừ. Triệu Phong bất đắc dĩ phải giảng giải, đây là phụ thân trước đó đối với mỗi một cái hang gác cổng, cũng là dạng này lời nhắn đủ không thể trách giữ cửa lão đầu. Triệu Phong cách tiểu song sát, vấn đạo, Tô tổng quản ở trong sườn sao? Gác cổng lão đầu gặp một lần cao phong, liền sảng khoái trả lời, hắn đang họp, làm người khác không nên quấy rầy hắn. Triệu Phong, không có việc gì, lão nhân gia, ngươi làm đúng ta mang mấy cái bằng hữu tìm hắn, chuyển thương lượng. Lao đầu không dám cự tuyệt, chỉ có thể mở cửa sát ra. Cứ như vậy, triệu phong cùng đường sắt cao tốc mấy người giao động xếp đặt vào khu sưởng bên trong. Một cỗ nồng axit cờ lộ hỉ dịch sẽ sinh ra số lớn có mạnh hủ thực tính xương axit, tràn ngập toàn bộ khu xưởng Mấy người dùng quần áo che miệng mũi, khắp nơi tìm kiếm lấy phòng họp vị trí. Một cái ra hỏa trông thấy văn phòng, chỉ điểm cho đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc không ngừng phải ho khan, nội nóng, bao vây lại, tiến nhanh đi. Mấy người cùng nhau xử lý, tiến vào cao ốc văn phòng, xông vào phòng họp trong phòng họp chỉ thấy đại gia vẫn còn đang họp chỉ là chủ quản đang chủ trì đối mặt mấy người không ngợi mà tới từng cái tiểu lớp trưởng tiểu quản lý viên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau triệu phong gọn gàng dứt khoát vốn đạo tô tổng quản hắn van đao to tong đâu nghe nói vừa rồi tại ở đây mang mọi người họp phải không sưởng trường lạnh như băng trả lời đúng vậy à hắn bố trí tốt nhiệm vụ còn dư lại chính là chúng ta thảo luận như thế nào an bài rơi xuống thực sự đường sắt cao tốc gấp gáp phát hỏa chúng ta hỏi là người khác ở nơi đó sưởng trường chẳng thèm nó tới hắn là tổng quản hắn muốn đi thì đi muốn tới thì tới ta có cái gì tư cách hỏi hắn đến đó nghe xong lời này, đường sắt cao tốc giận không chỗ phát tiết, thẩm nghĩ, vừa đi qua in nhuộm nhà máy, cái tiêu công nhân vệ sinh cũng là tự nhủ như vậy, như thế nào cũng là thái độ này, tựa như là thống nhất đường kính. lãnh lúng nói, ngươi y tá, thì không muốn nói cho chúng tứ, biết. sưởng trưởng hỏi ngược lại, ngươi nếu muốn đi, còn phải hướng ta hồi báo ngay lập tức đi nơi nào, đi làm gì không? đường sắt cao tốc giận không chỗ phát tiết, ngươi, chỉ ngươi trình độ này, thái độ này, vẫn xứng làm quản lý cán bộ. sưởng trưởng, ta là ăn ngay nói thật, ta là thái độ gì? vậy ngươi dạy ta một chút trả lời thế nào? Đường sắt cao tốc trái lo phải nghĩ dù sao mình không phải tới đấu khí, tới bắt Tô Cẩn Hành mới là trọng điểm, vẫn là nhị được. Lo lắng bạn phần đối với Triệu Phong lặng lẽ đạo, hỏi mau Tô Cẩn Hành đến đó, bằng không nhường hắn chuẩn đi. Triệu Phong kiên nhẫn vấn đạo, "Ta bây giờ tìm Tô tổng quản, thật sự có việc gấp, mau nói cho ta biết, người khác ở nơi đó, hắn khi nào thì đi?" Sưởng trưởng lạnh lùng nói, "Triệu công tử, vấn đề của ngươi, ta vừa rồi đã từng trả lời, còn cần ta lặp lại sao?" Triệu Phong âm trầm đạo, "Ta, ngươi cũng không muốn thực luôn tương cáo, ta nhìn ngươi ngự trưởng này hôm nay cũng không cần làm." Ha ha. Sưởng trưởng cười lạnh hai tiếng. Triệu phong nơi đó nghe dạng này cười lạnh, cái này dù sao cũng là chính nhà mình thuộc hạ xí nghiệp, vô bản một cái cả giận nói, ngươi, lập tức cho ta lan lộ trứng. Lúc này, một cái tiểu lớp trưởng đứng lên, xéo đi. Ngươi gọi ai xéo đi, chúng ta có hợp đồng, bảo hộ lao động pháp, chúng ta phạm sai lầm gì. Một cái tiểu quản lý đứng lên, ngươi một cái hoa hoa công tử, tới sưởng khoa tay mua chân, ngươi hiểu sinh sẵn sao. Lại một cái chủ quản đứng lên lạnh lùng nói, triệu công tử, ngươi đem chúng ta nửa năm tiền lương trước tiên trao ta lập tức dẫn dắt toàn bộ nhà máy công nhân viên trước giờ đi, còn có mấy năm này hứa hẹn cuối năm thưởng còn không có phát, tất cả sổ sách là hẳn là tính toán. một cái tiểu tổ dài đứng lên, ở nơi này rắc rối xí nghiệp, ở lại, xuống không lâu, lao tử còn không muốn làm, ngươi tới vừa vặn, coi xong sổ sách, lập tức cho tiền, ta mang ta thủ hạ người rời đi, bằng không, hôm nay liền bãi công. triệu phong giận tí mặt, ngươi dám, gây vấn gây chuyện, đại não nhà ta nhà máy, quay đầu đối với đường sắt cao tốc nói, đường sắt cao tốc, các ngươi cái gì, gọi người bắt hắn lại. sưởng trưởng giận tí mặt đạo, còn mang đến nhiều như vậy thưởng phục chúng ta phạm vào tội gì? Muốn bắt người là a? Vậy ngươi trước tiên đem ta bắt lại. Mấy chục cái tất cả lớn nhỏ quản lý cũng đứng đứng lên, trần mắt nhìn, đồng loạt đem hai tay rỗi cho Triệu Phong. Một cái ở bên cạnh nhân viên phục vụ, lặng lẽ chạy ra ngoài, chạy đến dưới lầu, bắt đầu đại hống đại thiếu. Ghê gôn kéo. Triệu Phong chụp chúng ta nửa năm tiền lương không cho, còn tới bắt người. Cái này hét to, còn có, toàn bộ trong phân xưởng vỡ tổ. Có người gào to đạo, khinh người quá đáng, kéo công tắc nguồn điện, bãi công. Có người đáp, hảo, ta lập tức đi. Chỉ chốc lát tất cả máy móc ngừng thành biến mất. Nhân viên đem phòng họp vây quanh vây quanh, Triệu Phong cùng đường sắt cao tốc một nhóm người mở bước. Ma ơi! Triệu Phong hắn căn bản cũng không có xuống cơ sở, nơi đó gặp qua chàng cảnh này, gặp đường sắt cao tốc thủ hàng người, chỉ là làm bộ dáng, từng cái không dám động thủ, vội vàng hướng Triệu Minh Đông xin chỉ thị hồi báo. Triệu Minh Đông thông qua Triệu Phong tự thuật, lập tức cảm thấy tình hình tính nghiêm trọng, ha nguoi dạ hồi phục, người nhanh hướng công nhân nói xin lỗi, ra khỏi mạ điện nhà máy. Kỳ thực tu cẩn hành cùng hành động chỗ người, lại một lần nữa nhận được ga lai thông trì, biết gác cổng thủ không được, tại hội nghị đơn giản bố trí một chút, nhường đại gia thảo luận cùng mấy cái tấu phúc, lặng lẽ thì thầm một phen vội vã đã xuống đến trong phân xưởng trốn. Thế nhưng là bên ngoài có mấy cái thường phục đang qua lại tản bộ, hành động chống người không dám xông vào, chỉ có thể chờ đợi. Mà tu Cẩn Hành đối với cái công xưởng này, tất cả hoàn cảnh kết liễu như lòng bàn tay. Kỹ thực đã tính trước, đã sớm an bài đường chạy trốn, chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt, chuyên chờ cái này công nhân hò hét loạn cảo cào trừng cào cảnh. Lúc này, thừa dịp hỗn loạn, dẫn dắt hành động chống người, tại nồng nặc xưởng axit bên trong xuyên qua, từ bài ô ra miệng trong cửa nhỏ tron mất. Tô Cẩn Hành trở lại trên xe, dọc theo đường đi đắc ý nói, "Ta tam bạn phụ so Triệu Phong thẳng thắn như thế nào?" Ally triệu phong chỉ là trong tay ngươi một cái đồ chơi không tệ lần này trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi tô cần hành đắc chí ngươi biết ta là làm sao làm được người phía dưới đối với ta trung thành tuyệt đối nghe a lai phân tích nói ngươi thừa dịp triệu minh đông nằm viện giai đoạn liền từ trên căn bản nắm giữ tất cả kinh doanh phiến âm phong quỷ châm lửa đem triệu minh đông bộ kia phương pháp quản lý nói cái gì cũng sai quyết đoán thay máu an bài người của ngươi cho hắn thêm nhóm ơn huệ nhỏ đúng không tô cần hành nhìn lai like nhất cắt cũng không chạy khỏi pháp nhãn của ngươi a -lai kỳ thực vừa vặn chứng minh một điểm nếu như ngươi chân chính chân thành đối xử mọi người nhường nhân viên quả thật cực khổ có chỗ lợi vẫn là nhân tâm chỗ hướng đến ủng hộ ngươi tự nhiên không thành vấn đề ngược lại nếu như ngươi dựa vào tiểu thông minh đơn thuần lợi dụng bọn hắn âm thầm lừa gạt bọn hắn để bọn hắn không cảm giác được cực khổ có chỗ đắng vậy ngươi cũng là con thỏ cái roi dài không được tô cẩn hành không thể không thật lòng khâm phục thu giáo đi cùng với ngươi ta thực sự học được thật nhiều đạo lý làm người cái kia vậy theo ngươi xem hành động tổ có thể hay không thật sự lưu ta một cái mạng đối với tình huống của ta ngươi có thể không thể chân chính đương ra làm chủ 890 thứ 872 chuong người đã sớm chạy tiểu tử, khích lệ ngươi vài câu, còn đáp ý lên. A Lai hỏi ngược lại, ngươi sợ chết sao? Tô Cẩn Hành khủng hoảng bất an, ai nói không sợ chết, vậy cũng là khẩu thị tâm phi. Ân. A Lai, ngươi có từng nghe nói hay không, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật một câu nói kia sao? Sinh mệnh đối với mỗi người chỉ là một lần. Cho ngươi sáng tạo lập công chuộc tội cơ hội, không phải ta một người quyết định. Ta cho rằng, thông qua lần này biểu hiện của ngươi, tính mệnh xem như bảo vệ. kế tiếp, là muốn tiếp tục phối hợp, tranh thủ càng nhiều lập công giảm hình phạt tranh thủ sớm một chút đi ra nói không chừng còn có thể làm ra một sự nghiệp lấy lửng a một phen đốt lên tô cần hành dục vọng cầu sinh tô cần hành con mắt đều ấm ức a ta đã thật sâu minh bạch ngươi là một cái lời nói đáng tin muốn lấy tính mạng của ta bằng thủ đoạn của ngươi dễ như trở bàn tay ngươi yên tâm ta hết thể nghe lời ngươi cầu ngươi về sau cho thêm ta như vậy cơ hội biểu hiện sáu bên này triệu phong cùng đường sắt cao tốc tại mạ điện trong xưởng bị công nhân viên chức vây quanh vây quanh kêu phải trả mấy năm này tiền lương tiền nợ lập tức nhường triệu phong đột nhiên không kịp đề phòng xin chỉ thị triệu minh đông về xấu. ben nay trieu phong cung đuong sat cao toc tai ma đien trong xuong bi cong nhan vien chuc vay quanh vay quanh keu phai tra may nam nay tien luong tien no lap tuc nhuong trieu phong đot nhien khong kip đe phong xin chi thi trieu minh đong ve sau Không thể không cho công nhân viên chức nói xin lỗi, hàm hồ suy đoán cam đoàn một phen, chuẩn mất. Đường sắt cao tốc dẫn dắt bọn thủ hạ ra khỏi mã điện ngoài xưởng, giống choáng váng một dạng. Cho rằng Tô Cẩn Hành nhất định còn tại khu xưởng, phái người tại khu xưởng trùng quanh ngồi cầu, kết quả đến rồi chạm vào tối, cũng không có gặp người đi ra. Một cái gia hỏa tản bộ đến bài ô cửa ra vào, phát hiện mở miệng, có thể cho một người thân leo ra đi, vội vàng hướng đường sắt cao tốc Hỏa Triệu Phong hồi báo. Chỉ thấy từng đoàn từng đoạn xương axit từ bên trong bay ra, đường sắt cao tốc dùng quần áo che miệng mũi, khám xét hiện trường dấu chân. Kinh hô, người đã sớm chạy. Triệu Phong, thật thoáng chúng ta còn giống đổ đần một dạng thủ tại chỗ này đường sắt cao tốc thẹn quá hóa giận ngươi không phải cảnh ngu là cái gì ta đối với nơi này hoàn cảnh chưa quen thuộc ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả sao đường sắt cao tốc nhìn xem lốc không rồi kỳ triệu phong không lại cảm khái thật ứng với câu nói kia không sợ như thần đối thủ liền sợ gặp phải như heo đồng đội thiên nhưng không biết sao mà tuyên bố giải tán để cho thủ hạ người trở về hòa triệu phong ke tới an lành bệnh viện hòa triệu minh đông thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ ba người tại màn đêm ẩn nấp phía dưới vẫn như cũng lén lén lút lút đi chỗ cũ bệnh viện tiểu hoa viên trong giả sơn động bắt đầu phân tích thương lượng 6. đường sắt cao tốc triệu chủ tịch ta nhìn ngươi trí thông minh theo không kịp điều này nói rõ tô cần hành căn bản cũng không có bị hành động chỗ người bắt lại triệu phong phụ thân ngươi lo lắng cái gì ngươi lập tức rời núi đến nhà ta tất cả nhà máy tuyên bố triệt để tiêu tan tô cần hành tất cả chức vụ nhường hắn xéo đi triệu minh đông xéo đi ngươi không phải từ mạ điện nhà máy lăn ra đến sao thở dài một hơi đạo nếu như ta dùng sức mạnh ta triệu ra tại khu đang phát triển bên trong xí nghiệp có thể toàn bộ xong đời triệu phong làm sao lại xong đời rời tô cần hành địa cầu còn không chuyện triệu minh đông kiên nhẫn phân tích trước mắt bên trong cao tầng quản lý cũng là tô cần hành tâm phúc chỉ cần tô cần hành ra lệnh một tiếng nhân viên quản lý liền sẽ đem tất cả kỹ thuật công việc toàn bộ mang đi đến những thứ khác xí nghiệp đi còn dư lại công nhân viên chức lại lôi đi một bộ phận ngươi nói xong đời không xong đời đây không chỉ là những thứ khác xí nghiệp lão bản chế rêu sự tình mà lại là bọn hắn chuyện cầu cũng không được triệu phong vậy chúng ta có thể gọi hạ thần quang đứng ra cân đối cho cái này một ít lão bản chào hỏi ngăn cản không thu khac xi nghiep đi con du lai cong nhan vien trước lai loi đi mot bo phan nguoi noi xong đoi khong xong đoi đay khong chi la nhung thu khac xi nghiep lao ban che reu su tinh ma lai la bon han chuyen cau cung khong đuoc trieu phong vay chung ta công nhân viên trước triệu minh đông lường hắn một cái nói đơn giản dễ dàng chu tiểu mai bị bắt hạ thần quang bây giờ sức đầu mẹ chán tự thân khó đảm bảo chúng ta không đi giữ gìn còn nhường hắn ở thời điểm này làm có hắn hắn có biện pháp gì tốt triệu phong thời điểm mấu chốt không để hạ thần quang giúp chúng ta vậy chúng ta còn trông cậy vào ai triệu minh đông mười phần nổi nóng ngươi làm sao còn thẳng thắn ngươi cũng không suy nghĩ một chút đây vẫn là nhẹ càng nghiêm trọng hơn chính là tôi cần hành tam bản phủ chủ tính xuống đằng sau lại đến tam bản phủ ta triệu ra tại khu đang phát triển xí nghiệp công nhân viên trước liền sẽ toàn diện bãi công chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ ngươi nói gọi hạ thần quang như thế nào cho ngươi nghĩ biện pháp vừa mới bắt đầu đường sắt cao tốc còn cho rằng cái này triệu minh đông đã là vắt hết khóc hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng đem hết khả năng một trận thai nạn xe cổ xuống đầu nào đã không còn dùng được nghe đến đó cảm giác quả nhiên có trí tuệ tại lúc gặp phải vấn đề rất tự nhiên có ý nghĩ rõ ràng nghiêm cẩn lộ dịp năng lực phân tích cái này kế tiếp thì nhìn hắn giải quyết năng lực liên hỏi cái kia triệu chủ tịch ngài kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào triệu minh đông bệnh tới như núi sập bệnh đi như keo tơ chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn minh lỏng nhanh dạng này đối với tô cẩn hành cùng truy không thả chính là đem hắn tức nước vỡ bờ, gọi hắn tạo phản. Đường sắt cao tốc, cái kia lần trước chúng ta thương nghị kế hoạch, các ngươi phải người hỏa thiêu Ngọc Tuyền Sơn Trang, còn tiếp tục sao? Triệu Phong, gần nhất tu cần hành hòa a tới câu kết làm bậy, 10 phần thường xuyên, ta cũng hoài nghi tu cần hành điểm dừng chân liền dấu ở Ngọc Tuyền Sơn Trang. Gần nhất muốn đánh nhà ta ngàn đảo hồ biệt thử chủ ý, chỉ cần chúng ta một mối lửa, đốt đi hắn Ngọc Tuyền Sơn Trang cùng khai phát đầu tư địa bàn. Một, cho a lai nhất điểm màu sắc xem, nhường hắn người an ninh này tiểu đầu mục cũng làm không thành. Hai, nhiều cần hành rất khó tại Ngọc Tuyển Sơn Trang thân, là có thể đem hắn đốt ngã nhót đi ra. Ba, nhường đường sắt cao tốc dẫn dắt người điều tra vị lý, lùng tìm Tô Cẩn Hành. Triệu Minh Đông ngở cười, ngươi rốt cuộc biết một, hai, ba phân tích vấn đề, đã sớm hẳn là như vậy. Triệu Phong, cái này A Lai, đã sớm đối với chúng ta nhà một bộ kia biệt thự canh cánh trong lòng, đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ta đã sớm nghĩ đối với hắn không khách khí. Triệu Minh Đông, đường sắt cao tốc ngươi cảm thấy làm như vậy, có thể được không? Có cái gì muốn bổ sung hoặc đề nghị hay? Lần này phải xem ngươi rồi. Trên đường sắt cao tốc lần lượt tại Tô Cẩn Hành trước mặt, thất bại, đuổi bắt liên tục gà khó. Thật sâu biết không tốt đối phó, nếu như lại quay chúng quanh triệu gia phụ tử gậy chỉ huy vòng xuống đi, chắc chắn không có quả ngon để ăn. Thầm nghĩ, ta là gọi các ngươi làm, các ngươi ngược lại tốt, bảo ta làm quan tiên phòng, đây là các ngươi sự tình, ngược lại ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghĩ tới đây, rõ ràng biểu thị. Chuyện này dính đến A Lai, nếu là hạ thần hy cùng hạ thần quang đã biết, trách tội xuống, ta cũng đảm đương không nổi. Chuyện này các ngươi làm chủ, ta sẽ không phái người đi, toàn bộ làm như ta cái gì cũng không biết. A Lai không báo an bài, ta là tuyệt đối sẽ không đi, bằng không ta đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Triệu Phong nổi nóng đạo chúng ta cho ngươi cổ phần, ngươi quan cầm, không trợ lý. đường sắt cao tốc cười lạnh, đừng theo nói như vậy. cái này cổ phần trước mắt chỉ là một trang giấy, ngươi nếu để cho ta một ước nguyên tiền mặt, ta còn có thể cân nhắc. bằng không bảo ta cho các ngươi chổi đít, bảo ta giết người diệt khẩu, chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. triệu phong, nghĩ không ra, ngươi không muốn cùng chúng ta cùng qua na quan. vậy ngươi, ngươi liền đem cổ phần trả cho chúng ta a. ha ha sáu. đường sắt cao tốc phát ra cười khẩy, ngươi cái này ngốc hết chỗ trê đầu heo, vậy mà tại trước mặt ta đắc ý các ngươi tại ngàn đạo hồ, phía sau cái nguoi cai nay ngoc het cho đau cũng đac y cac nguoi tai ngan ho phân. Tại hiện trường lưu lại video theo dõi, cũng không có tới kịp tiêu hủy, may mắn bị ta sớm đuổi tới, kịp thời lấy ra. Triệu Phong cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ cố hết sức hồi ức. Ta không có ở phòng khách giết người, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Đường Sắt cao tốc lộ ra giảo cười. Phu thân ngươi nói ngươi là thằng thản, ngươi thật đúng là. Thứ sướng trong nhà bảo an có phải là ngươi giết hay không? Triệu Phong toàn thân run lên hoảng sợ đáp biện. Ngươi gào to cái gì? Ngươi nơi đó trông thấy ta đuong sat cao toc lo ra dao cuoi phu người, ngươi cũng đừng tự không sinh có, vu oan ta. 891 thứ 873 trường tự đi con đường của mình đường sắt cao tốc trong mắt lộ ra hùng hổ dọa người ánh mắt vậy ta nói cho ngươi cái kêu bảo an bị thương lúc đó không chết ở trên mặt hồ vùng vây thời gian rất lâu bị ta phát hiện lúc sắp chết toàn bộ thông báo ngươi hành hung đi qua ta còn có video ghi âm chứng cứ ta như không giúp các ngươi chú ít các ngươi đã sớm xong đời còn có thể đợi đến hôm nay ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có muốn hay không ta phục chế một phần cho ngươi xem một chút triệu phong còn tại nghi hoặc chậm tư suy nghĩ chính mình hành hung qua trình 6. triệu minh đông nghe hai người một hỏi một đáp hái hùng cái vía. Thật sâu biết triệu phong nơi đó là đường sắt cao tốc đối thủ. Nếu như đường sắt cao tốc không có chứng cứ xác thực, không có khả năng nói đến như thế có cái mũi có mắt. Triệu minh đông không thể không dơ tay cho triệu phong một cái miệng rộng. Ngươi thực sự là một đầu đầu hốc chậm chạp heo, hành động cũng là tô cẩn hạnh. Ngươi như thế nào cũng tham dự. Chúng ta xa đông tập đoàn, gia đại nghiệp đại, hải ngoại nhiều như vậy tài sản, điểm này tiền, tính là gì? Ngươi còn cùng đường sắt cao tốc tính toán. Triệu phong cực kỳ hoảng sợ, hồn bay lên trời, không dám tiếp tục ngôn nữ Triệu minh đông xoay mặt đối với đường sắt cao tốc, ngoài cười nhưng trong không cười. Triệu Phong trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhận với hắn. Như vậy đi, chuyện này cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Đến nỗi kế hoạch này muốn hay không áp dụng, ta muốn nhìn bầu trời lúc địa lợi nhân hòa, mặt khác nghĩ biện pháp. Đường sắt cao tốc van hồi chính mình ngang ngược cản rỡ khí thế, đạt đến mục đích, vừa lòng thỏa ý đứng dậy. Su Ninh nói, Triệu Chủ tịch quả nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng, cậu thêm tư duy logic siêu cường, lại thông cảm sự khó xử của ta, ta đường sắt cao tốc cảm ơn, yên lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Liên như vậy cáo tử. Triệu Minh Đông nhìn xem đường sắt cao tốc rời đi, cuối cùng thở dài một hơi, lên dây cốt tinh thần giáo huấn lên Triệu Phong đừng tưởng rằng các ngươi bình thường cùng một chỗ vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc chính là không tiếc mạng sống tốt bằng hữu cái này một số người cũng là thấy lợi quên nghĩa hồ bằng cầu hữu thời điểm mấu chốt là bo bo giữ mình đều không phải là đèn đã cạn dầu muốn chỉ nhìn bọn họ là si tầm vọng tưởng người xuân phong đắc ý hắn sẽ dạy hoa trên cấm người xui xẻo gặp rủi ro hắn bỏ đa số giếng còn có thể dọa dẫm ngươi ngươi nhớ kỹ sao triệu phong có chút hiệu được liên tiếp phải gật đầu nhi tử nhớ kỹ vĩnh viễn nhớ kỹ cái kia tô cẩn hành làm sao bây giờ triệu minh đông còn có thể thế nào trông tren gam nguoi xui vào đường xuống gieng con co cao tốc sao lần trước hắn đã thua ở tô cần hành trong tay chính là hắn muốn giúp ta nhóm thành công không thành công đều sẽ sư tử há mồm hướng chúng ta tìm lấy tiền tài triệu phong xem ra đường sắt cao tốc vẫn là ít dùng hoặc không cần triệu minh đông gật gật đầu ngươi có thể muốn như vậy liền thông minh tô cần hành hắn chỉ cần không còn thiết kế tiếp tục hại chúng ta liền dễ làm bây giờ ta đại bộ phận xí nghiệp mặc dù đang điều khiển chỉ huy trên danh nghĩa vẫn là chúng ta cho nên tốt nhất tiếp tục hợp tác ổn định hắn triệu phong lừa kia đốt ngọc tuyển sơn trang sự tình triệu minh đông suy tư một hồi lâu đường sắt cao tốc là chỉ mong không hơn trước mắt tình huống này là tự đi con đường của mình mỗi người mỗi cách phát các hiện thần thông chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn sau này hãy nói a sơn trang đề phòng xâm nghiêm không có nội ứng ngoại hợp căn bản vốn không đi lại nói a lai cùng hạ thần hy lại khác phái tỷ đệ quan hệ chúng ta không thể không để ý kỵ ta một mực kính trọng a lai là một nhân tài nếu như hắn làm quá phận cuối cùng không thể làm việc cho ta đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm hạ thần hy nếu như lại hạ không được độc thủ vậy ta chỉ có thể gọi là ngân hạnh phái người tới bí mật kết liêu hắn tính mệnh sáu a lai trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi bắt đầu cho tô cần hành mua sắm mấy chục tấm không khí danh điện thoại di động tạp thụ ý hắn tại phòng tạm giam ra lệnh hoàn toàn trưởng khống xa đông tập đoàn tại mây xanh khu đang phát triển xí nghiệp quyền kinh doanh để cao công chức phúc lợi lãnh ngộ nhân tâm chỗ hướng đến triệt để củng cố thân phận địa vị của hắn sự tính an bài thuận thuận lợi lợi a lai chuẩn bị xuống một bước kế hoạch xâm nhập hang hổ đến phương bắc khu vực cứu ra hạ thần hy mẫu thân a lai đem từ hạ thần hy trong tay lấy được tài liệu bày ra máy tính trên màn hình hạ thần hy mẫu thân trước đó tại phương bắc khu hành chính sinh hoạt chỗ làm việc triệu phủ đại khái vị trí hạ thần hy trước đó lao ra vị trí. Mẫu thân ảnh chủ đã chết phụ thân ảnh chủ còn có nàng mất tích tiểu đệ đệ ảnh chủ sáu. Bởi vì trong tay lấy được tài liệu có hạn chế chỉ có thể là cái này một chút. Đột nhiên nghĩ đến nhà nàng là làm ngọc khí chế biến, nơi đó có phỉ thúy khu mỏ cạn là gia công giao dịch nơi tập kết hàng, liên tưởng đến hiểu lôi chính là học cái này chuyên nghiệp. Lập tức đuổi tới Nam viện tế thế bệnh viện, hướng nàng thỉnh giáo phương diện này chi thức. bien noi đo co phi thuy khu moc can la gia cong giao dich noi tap ket hang lien tuong đen hieu loi chinh la hoc cai nay chuyen nghiep lap tuc đoi toi nam từ A Lai trong miệng biết được hắn muốn đơn thương độc mã tiến vào phương bắc khu vực cứu người, yêu cầu cùng hắn cùng đi. A Lai cân nhắc lần này cứu người và di vãng khác biệt, phương bắc khu vực là một cái đặc biệt rối bời chỗ đến đó hoạt động mười phần hữu hiểm, muốn cứu người không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. hiểu lôi nàng là hai vị thạch gia mệnh căn tử, vị hôn thê của mình đi chỗ đó dạng chỗ, một điểm bảo đảm cũng không có, quả quyết tự tuyệt nghĩ đến bồ đẻ kim cương bốn người, trái lo phải nghĩ, tính toán không muốn liên lụy những người khác. lần này đi có thể nói là mỏ kim đáy biển, mình hứa hẹn chính mình thực hiện a có thể thành công hay không, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chỉ có thể người cô đơn hành động một mình. a lai an bài tập đoàn hết thể sự vụ, một người tại một tháng hất phong cao buổi tối, thần bí xuất phát, đi qua bãi tham a, vượt qua mật tiết lâm sơn lĩnh thấy xa xa bị hỏa lực phá hủy trạm gác phụ cận vẫn như cũ có trạm gác ngầm đang làng vãng đổi một vị trí vòng qua biên giới trạm gác tiên tính tiềm nhập phương bắc địa khu địa giới vốn là có thể từ chính quy con đường tiến vào một lần này lựa chọn con đường chính là vì sau này trở về điều nghiên địa hình a lai căn cứ vào hạ thần hy cung cấp manh mối đi qua trong vòng một đêm lặn lội đường xa rất nhanh tiếp cận chỗ cần đến trời đã để lộ ra không rõ cảnh vật cũng rõ ràng tiến vào đầu đường xa xa đập vào mi mắt là một tòa cổ lao trụ môn hình cấu tạo trước đây cổng chào, đến gần xem xét thật cao cửa lầu bên trên ba cái điêu khắc chữ lớn bạch hồ trấn Qua đen thành đàn má tại thật cao cửa lầu đỉnh khoảng không bay lượng kêu lớn. Ha ha 6. A Lai nhịn không được cười lên, nghĩ không ra chính mình trong vòng một đêm từ thanh long chấn đến rồi bạch hổ chấn, sông long đầm vào hàng hổ, có thể đây là chính mình từ nơi sâu xa, mệnh trung chú định muốn đi một lần. Tiến vào trong chấn, đã có thưa thất người đứng lên bận rộn, có thật nhiều cửa hàng đã mở cửa làm ăn. Ở đây từng hàng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng phòng trải rộng đủ loại kinh doanh bên cạnh mộ buôn bán cửa hàng. Tại phụ cận tìm được một nhà phật kết duyên khách sạn dàn xếp lại, nghĩ thầm việc cấp bách, nghỉ ngơi một chút, giải quyết cả đêm buôn ba mệt nhọc, điều chỉnh một chút cơ thể. Khách sạn lão bản gặp A Lai có một cái đặc biệt cỡ lớn hai vai vải bạt du lịch bao đi đến trên quầy, một mắt liền kết luận là một cái ngoài trời vận động hảo thủ. Đánh giá A Lai nhìn chăm chăm mặc cáo chén, ngược lộ ra một cái Phật di lặc đồ trang sức nhỏ xẩu. Mỉm cười nói, đi cũng túi, ngồi cũng túi, thả xuống túi, cỡ nào không bị ràng buộc. A Lai đối đạo, ngưng ngậm cười, động ngậm cười, hớn hở mỉm cười. Tương kiến hữu duyên. Khách sạn lão bản cười nói, tất nhiên tương kiến hữu duyên, Phật kết duyên khách sạn hoàn nên ngươi, ta an bài cho ngươi một cái ở trên cao nhìn xuống, hoàn cảnh uu nhã phòng trọ sao? A Lai chắp tay trước ngực đạo, cảm ơn lão bản. A Lai tại khách sạn lão bản an bài xuống, mị mị ăn ngon, nằm ngày ho ho, nghỉ ngơi một ngày một đêm. Đến rồi ngày thứ hai. mở cửa sổ ra, dùng kính viễn vọng quan sát, đột nhiên cả kinh. 892 thứ 874 chương núi xa đen nhạt phủ đệ A Lai phát hiện cách đó không xa chỗ, ánh vàng rực rỡ bốn chữ lớn núi xa đen nhạt. Đại thiết cửa bên cạnh hai cái to lớn thạch hổ, thạch hổ bên cạnh có hai cái súng ống đầy đủ bảo tiêu tại trực ban. Đi theo hạ thần hy cung cấp chỗ cần đến là giống nhau như lúc, cuối cùng xác nhận tới. Tại phủ cận tìm được một nhà Phật kết duyên khách sạn dàn xếp lại. Nghỉ ngơi mấy ngày nghỉ ngơi, điều chỉnh cơ thể dùng tính viễn vọng quan sát đến đại thiết môn ra ra vào vào nhân viên hợp lại chuẩn bị khuya khoắt tiến hành điều nghiên địa hình đột nhiên hắn phát hiện một bóng người quen thuộc người này mang kính đen mặc một cái đơn giản màu trắng tê lo lắng liên lụy màu tím làm kịp mắt cá chân váy dài kéo lấy một cái vali xach tay không có tận lực tân trang chính mình lại thanh thủy xuất phủ dung đang cùng cùng cửa ra vào trực bảo tiêu nói gì đó chỉ chốc lát cái này bảo tiêu liền dẫn tiểu cô nương này đi vào ông trời ơi a lai giật này cả mình tiểu cô nương này nhìn thế nào cũng giống như hiểu lôi. đây không phải dê vào miệng có sao nàng như thế nào theo tới nha đầu này thực sự là cả gan làm loạn nghĩ tới đây vội vã mặc vào sau lưng cầm trong tay một kiện áo khoác đeo kính mắc lên rời đi quán trọ đi tới núi xa đen nhạt phủ đệ cửa ra vào tàn bộ phát hiện cửa ra vào có một chương áp phích nội dung là nghỉ hệ thông báo tuyển dụng học bù nữ lao sư một cái bao ăn bao ở tiền lương là năm ngàn nguyên trong lòng tính toán hiểu lôi có phải hay không dựa vào cái này nội dung chui vào đang nhìn lúc này cửa ra vào trực một cái bảo tiêu đi tới dùng tiếng anh vân đạo nhìn cái gì vậy người có chuyện gì sao a a lai nhất nhìn cái này bảo tiêu lại là một nữ vội vàng dùng tiếng anh xã giao đạo ta là nghĩ nhận lời mời gia đình học bù giáo sư nữ bảo trên tiêu trên dưới phía dưới đánh giá a lai ngươi có chứng chỉ giáo viên sao a lai nhất xứng sở ta là một cái ở trường sinh viên nhanh tốt nghiệp nữ bảo tiêu nhắc lên thương ác thanh ác khí lan lan không có chứng nhận còn nghĩ tới đây kiếm cơm nghĩ hay lắm a lai nói lầm bầm cái kia vừa rồi đi vào người có chứng nhận sao nữ bảo tiêu nhân ra đương nhiên là có chứng nhận không có chứng nhận lao bảng của chúng ta nương sao có thể yên tâm a lai gặp nàng là một cái nữ bảo tiêu cho là dễ lừa gạt dễ gạt gẫm thầm suy nghĩ Ngày mai ta liền đi chế tác một cái chứng giả kiện. Linh cơ động một cái đạo, ta là đại học sư phạm, lập tức tốt nghiệp, cũng nhanh có chứng, chỉ là trường học còn không có phát hạ tới. Một cái khác nữ bảo tiêu không nhịn được nói, ngươi chính là có một chứng nhận cũng không được. A Lai nhất đầu sưng ngủ, mơ mị nói, vì cái gì? Vậy cần mấy cái chứng nhận? Nữ bảo tiêu âm hiểm cười nói, trừ phi ngươi đi làm giải phẫu, có bệnh viện đưa ra bệnh lịch chứng nhận. Cơn mơ nở. A Lai cuối cùng nghe rõ, nam không muốn chính là, làm gì cẩm đũa nghịch Lão Tử. Nữ bảo tiêu phần phật một chút mở ra thương trên cò súng chắc chắn, họng súng nhắm ngay A Lai lao nương buồng nghịch ngươi sao lại không lăn lao nương một thương nắm cho ngươi tin hay không ta đánh hoài nghi nhân sinh a lai âm thầm tiêu khổ thật choáng cái này nữ bảo tiêu vậy mà nghe hiểu hàn nữ biết nói một ngụm lưu loát hàn nữ xem ra tại chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ thật muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm lúc này đúng lúc khách sạn lão bản đi ngang qua ở đây a lai nói chuyện hành động đưa tới hắn mánh liệt chú ý ngừng chân quan sát một hồi nhịn không được đến gần a lai bên người nhìn chằm chằm a lai ngược đồ trang sức nhỏ phật di lặc lấy làm kinh hãi đây không phải ở tại chính mình khách sạn tiểu hòa từ sao a lai đồng thời cũng nhận ra người qua đường này chính là phật kết duyên khách sạn lão bản khách sạn lão bản không khỏi a lai giải thích vội vàng lôi kéo hắn liền đi đi tới một cái tĩnh lặng chỗ nói cho a lai núi xa đen nhạt bao năm qua tới quy củ chỉ lấy nữ tính chưa bao giờ thu nam tính làm lao động công việc ha ha a lai cười lên chưa từng nghe thấy cái này núi xa đen nhạt phủ đệ phong nhã không nói thật đúng là kỳ hoa đột nhiên trong đầu nhớ tới tây hắn từ phú nhà tư mã tương như câu mẹ như núi xa đen nhạt ra như hoa đào mỉm cười phát như phù vân đôi mắt giống như tinh thần nghĩ kỹ lại ý vị này tỏa phủ đệ này ở cũng là nữ tính chẳng thể trách cự thu nam tính khách sạn lão bản gặp a lai bất tiết nhất cố biểu lộ sắc mặt tâm trầm nhắc nhở người thanh niên ngươi là ở tại phật kết duyên khách sạn a a lai gật gật đầu khách sạn lão bản ta nhìn ngươi là một cái người xứ khác lại tại ở của ta khách sạn ta nhắc nhở ngươi ít tại cái cửa này lắc lư đừng đánh ở đây nữ nhân chủ ý a lai chẳng thèm ngó tới đạo chẳng lẽ đây là đầm rồng hang hổ khách sạn lão bản cười lạnh tại sao không để cho chính mình sống lâu mấy ngày ở đây gây chuyện thị phi giữ nhiều lãnh ít này thời gian có một già một trẻ hai cái đạo cô bộ dáng người Tại phụ cận trong gian hàng nghỉ ngơi, một cái tiểu đạo cô đang tại say sưa ngon lành ăn bánh bao. Lão đạo cô phát hiện một con chó từ bên cạnh chạy tới, lao thẳng về phía nàng nhỏ yếu đệ tử. Phần đầu quên mình dùng kiếm xô đuổi, kiem xua đổi, nào biết cái này chó giữ nghe răng trận mắt hướng về phía đạo cô gầm hét lên. Đạo cô cơ lợi kiếm, tiến hành phòng ngự, chó giữ đột nhiên vọt lên điên cuồng nhào về phía đạo cô cổ họng. Một cái nhào này đang bị đạo cô một kiếm đâm xuyên lồng ngực, chó giữ tại chỗ chết thẳng cẳng ngọn cụt đòi. Lần này dẫn tới thật nhiều người qua đường ngừng chân vây xem. Có người kiểm tra một chút chó dữ, cực kỳ hoảng sợ lặng lẽ đối đạo cô ám chỉ, nhanh thu dọn đồ đạc rời đi đạo cô lập tức ngầm hiểu, cấp tốc thu dọn đồ đạc, lôi kéo tiểu đồ đệ liền muốn rời khỏi. lúc này, từ núi xa đen nhạt trong phủ, người nhanh chóng đổi lại like nhất nữ tử, cản lại nói cô đừng đi, mới mở miệng liền muốn bắt đến 50 mươi vạn nguyên. a lai trong đám người xem xét, cẩn thận phân biệt, chính là ngân hạnh thủ hạ chính là đông quả. đối với nàng công phu sớm đã trố linh giáo, lập tức hẩn trương lên. đạo cô tự hiểu chính mình liền năm ngàn nguyên cũng không lấy ra được, vội vàng cùng nàng giảng đạo lý cãi lại. coi như ta thất thủ giết ngươi cậu, nhiều nhất giá trị một đồng, ta bồi ngươi chính là. đông quả lạnh lùng nói, nó so với người đáng tiền, năm mươi vạn nguyên, ta xem như tiện nghi ngươi đạo cô đối mặt đám người vây xem, đại gia phân xử thử, đây không phải noa nhân sao? Đông quả âm trầm đạo, ngươi còn dám cỏ kệ mà cả, ta xé miệng của ngươi. đạo cô suy nghĩ một chút, chính mình mang theo đệ tử cùng ăn xin không có khắc gì, gặp phải địa đầu xà, nén giận đem trong bao tiền, toàn bộ lấy ra, ta toàn bộ gia sản, đều ở nơi này. Đông quả xem xét, hai ngàn nguyên vẫn chưa tới, tức hổn hển, đưa tay chính là một cái miệng rộng phiến đi qua. đạo cô vội vàng né tránh, Đông quả tay vừa vù hụt, buồn bực nói, không có tiền, còn không cho đánh. đạo cô cầu khẩn nói, ngươi chính là đánh ta, cũng đánh không ra tiền tới đông quả bên trên bức cẩn thân trở tay lại là một cái miệng rộng phiến tới đạo cô vội vàng lui lại đông quả lại một lần không có đánh bên trên cả giận nói không có tiền còn nghĩ trốn đạo cô lại một lần nữa đau khổ cầu khẩn ta thật sự không có tiền tại bên ngoài kiếm ăn không dễ dàng thỉnh dơ cao đánh khẽ khẽ. H-6. đông quả phát ra từng tiếng cười lạnh ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói xong từng bước một ép về phía đạo cô đạo cô hoảng sợ phải từng bước một lui lại đông quả âm thầm tụ lực tại chỉ nắm ngón tay như thiết trào thép câu bước nhanh vừa vào thân nô ra ương trào quỷ thủ Thần không biết Quỷ không hay thẳng đến đạo câu ngực, đem nàng cổ họng khóa lại. Đạo cô đột nhiên không kịp đề phòng, cổ họng bị khóa lại, vội vàng bắt được cổ tay của nàng, tới một cái cầm ná thủ. Cái kia biết cái này đông quả, nhanh như thiểm điện một cái phản bắt, ngạnh sinh sinh đem nàng bắt được, chảo giống thép câu khảm vào cánh tay của nàng trong thịt, ngay sau đó áp chế cốt, răng rắc một tiếng, cánh tay bị bẻ gãy sáu. 893 thứ 875 chương chọc phiền toái đạo cô hét thảm một tiếng. Bản năng bay lên một cước đá về phía đông quả ngực. Đông quả thân thể hơi co lại, dị hình hóa ảnh, đến rồi đạo cô sau 893 thu 875 chuong choc phien thoái đao co het tham mot tieng ban nang bay len mot cuoc đa ve phia đong qua nguc đong qua than the hoi co lai di hinh hoa anh đen roi đao co sau lung nhanh như sấm sét nhô ra hộ trảo bắt được đạo cô không bị thương vài then chốt, dùng sức ra bên ngoài chiến lăng vị trí, lại là răng rắc một tiếng, nhảy sinh sinh làm cho đối phương vài then chốt trượt khớp. trong đám người vây xem, có người trơ mắt nhìn xem đạo cô, một cái cánh tay bị gãy xương, cái này một cái khác lại bị xuống then chốt, là hoàng lên. Đông quả thấy thế, càng thêm đắc ý quên hình, không có tiền bồi thường, liền phải trả giá đắt. đạo cô ra khỏi mấy bước, cấp tốc gắp dụng dơ lên, bên trong thu, xoay tròn thủ pháp, khiến cho trở lại vị trí cũ. khu khu sáu, Đông quả không nhịn được, cười lạnh vài tiếng, ta đã sớm nhìn ra ngươi là người lợi võ, hôm nay. Ta liền lấy ngươi luyện tay một chút, để cao mình một chút thực chiến trình độ, làm cho dương tuyệt kỹ của mình, điểm huyệt phân gân, bắt áp chế cốt, một phen đánh nhau xuống, đem đạo cô đánh không hề có lực hoàn thủ. A Lai chớm mắt nhìn xem đạo cô liên tiếp tỏ ra yếu kém, lại đổi lấy đối phương không buông tha, ra tay đánh nhau, nhất định phải đến hai tay của nàng tàn phế. Khí trùng lưu đấu, đang muốn động thủ tương trợ, bị bên người khách sạn lão bản cưỡng ép để lại. Khách sạn lão bản hạ giọng, nhịn một chút liền đi qua. Ta vừa rồi theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nếu là thật không nghe khuyên bảo, gây chuyện thị phi, ta khách sạn ngươi không chỉ không thể ở xuống. Hơn nữa sẽ liên lụy đến ta đầy cái la bàn. A Lai biết rõ mình là ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ cô nén, chỉ mong trận này đấu võ dừng ở đây. Trong lúc đánh nhau, đạo cô đột nhiên ý thức được, đối phương muốn đối chính mình thống hạ sát thủ, đụng tới bao khoảng một bên bảo kiếm, sờ đến trong tay, phấn khởi tự vệ. Nào biết cái này đông quả căn bản là không có để vào mắt, mắt lộ ra hung quang, cầm tay không vào lưỡi đao công phu. Đột nhiên cầm đạo cô cổ tay, tâm ngoan thủ lạt sinh đem hắn cổ tay bóp nát, đối phương tiếng kêu thảm thiết càng thêm kích thích lên nàng hung tàn, tựa như tia chớp bay lên một cước, đã trúng đạo câu ngực đạo cô lùi lại mấy bước, lung la lung lay vẫn là không có dừng lại, tại chỗ ngã nào xuống đất. đông quả cũng không có liền như vậy bỏ qua, bên trên tiến bước thân, chạy tới, một cước đạp vào đạo cô ngực, tiến hành tàn nhẫn mà nghiền ép. đạo cô không nói tiếng nào, sắc mặt thời gian dần qua tím xanh. tiểu đạo cô trơ mắt nhìn xem sư phó bị đánh thành cái dạng này, liền muốn bổ nhỏ qua, bị hai cái người vây xem, che miệng, ngạnh sinh sinh kéo tới trong đám người, cất giấu. a A-lai nhất nhìn, tình huống này, ý thức được lại không ra tay tương trợ, lao đạo cô khó giữ được tính mạng, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa không lo được bên cạnh khách sạn lao bản liên tục nghiêm trọng cảnh cáo bay trên không tung người đi qua bay lên một cước đá về phía đông quả đông quả toàn thân phản phất bị điện giật kích đồng dạng bị đá bay trên không miễn cưỡng kết thúc toàn thân run lên răng run lên lập tức nói không ra lời biết do kỳ lực đạo mạnh mẽ thâm bất khả chắc không dám tự tiện ra tay đánh trả đối xử lạnh nhạt quan sát a lai đỡ lên lao đạo cô nay thời gian trong đám người vây xem mấy cái gắn lớn gặp có người xuất thủ tướng trợ lập tức thừa cơ hội đem lao đạo cô kéo đến trong đám người đông quả không có ngăn cản con mắt nhìn chằm chặm a lai đánh giá bởi vì a lai hóa trang thuật xuất thần nhậm hóa đông quả từ đầu đến cuối không nhìn ra một hồi lâu vẫn đạo xin hỏi các hạ là a lai tin miệng đáp bản thân trần duyên cư sĩ đông quả nổi nóng nàng là đạo ngươi là phật liên quan gì đến ngươi a lai chắp tay trước ngực a di thắp phúc đạo bắt đầu phật cuối cùng phật đạo thiền tâm nay thời gian đông quả phát hiện thu quả đã chạy đến lòng tin mười phần lạnh lùng nói đã ngươi muốn thay nàng ra mặt liền thỉnh vui lòng chỉ giáo đang muốn động thủ bị đổi tới thu quả ngăn lại kéo đến một bên hai người nói nhỏ một phen chỉ chốc lát công vu. đông quả một độ thay đổi thái độ đối với A Lai nói, lão bản của chúng ta thấy ngươi là một nhân tài, muốn mời đi núi xa Đen Nhạt Phủ để làm khách. A Lai nhấc nghĩ, dạng này mạo muội đi vào, không thể nghi ngờ là chịu chết. Tất nhiên hiểu lôi tiên hạ thủ vi cường, sớm đi vào điều nghiên địa hình, chẳng bằng chờ thăm dò bên trong tình huống lại nói. Chắp tay trước ngực, ngay Khaka, hôm nay ta đáp ứng sẽ một người bạn, đã có hẹn trước đây. Cáo tử, vừa nói, thời khắc chuẩn bị đông quả cùng thu quả liên thủ ngăn cản, quyết ý muốn triệt để phế đi cái này vùng tàn đông quả công phu. Thừa dịp đám người vây xem cảng lai like việc nhiều, máy ảnh trốn mất. Ra ngoài ý định bên ngoài. Thu quả ôm quyền hoàn lễ, tốt ta, ta đại biểu nhà ta láo bản, chờ ngươi thực hiện hứa hẹn. Nói xong lôi kéo đông quả nên ngang rời đi. A Lai rời đi núi xa đèn nhạt cửa phủ đệ. Thâm suy nghĩ, biết người biết ta bách chiến bách thắng, có hiểu lôi dấm tốt một chút, chuẩn bị xong hết thảy, cùng nàng nội ứng ngoại hợp chính là. Chỉ là sợ nàng trẻ tuổi, kinh nghiệm không đủ, đưa lên lão hổ trong miệng liền phiền toái. Vươn quanh toàn bộ triệu phủ bắt đầu quan sát, toàn bộ triệu phủ cũng là tường cao, trên tường lôi kéo lưới điện, để phòng xâm nghiêm, người bình thường căn bản là vào không được. Điều nghiên địa hình toàn bộ đến rồi chạm vào tối A Lai đang muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi đi ngang qua trong một cái đường hẻm đột nhiên cảm giác sau đầu một cỗ lực đạo đánh lén mà đến vội vàng lưng ngang ba một khỏa hoàng sán sán quýt vàng dán vào lỗ thai của hắn vàng bay tới phương hướng, đột nhiên vào đối diện hắn trên vách tường a lai tìm quýt vàng bay tới phương hướng đột nhiên vừa quay đầu lại xem xét là một đầu hẻm nhỏ có thể ngay cả một người ảnh cũng không có trong miệng mắng lên đánh lén lấm la lấm lét có gan ngươi tự ra tới lại nhìn một cái trên vách tường quýt vàng bị nghẹn phải nhão nhọt chỗ rớt xuống lai nhất cái màu lam let co gan nguoi tuu ra toi lai giấy bi đen phai nao nhot cho rot xuong đoạn đi nhanh tới nhặt lên lai nhất nhìn có một nhóm tiếng trung chữ nhỏ Ngươi bị người theo dõi, không muốn trở về quán trọ, nghĩ biện pháp vứt bỏ theo dõi, đi bạch hổ chùa tị nạn. Ta ở trên nửa đường cho người tiện đưa lý. A Lai giật nảy cả mình, ngồi xuống xuống, chứa chỉnh lý giải, ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên sau khi phát hiện mặt có hai cái lén lén lút lút dân bạn xứ đang rình coi chính mình, mình quả thật bị người theo dõi. Nghĩ không ra chính mình lần thứ nhất điều nghiên địa hình, cứ như vậy không cẩn thận bị người theo dõi, chính mình hoàn toàn bất chi bất giác. Thầm nghĩ chỉ cần tiên không hoàn toàn đem lại, nơi có người theo dõi người không dám đối với mình như thế nào. Nhìn xem phía trước có một cái quầy bán quà vật, đi vào mua một bao thuốc lá. Nhìn xem sau quầy môn có một định viện, ố bụng chứa một bộ mười phần dáng vẻ khó chịu. Đối với lão bản nói, tiền không cần tìm, lão bản ta tiêu chảy, có thể hay không cho cái thuận tiện. Lão bản mỉm cười, đưa cho hắn mây trương giấy vệ sinh, lấy tay chỉ một cái hậu viện, đi nhà cầu xong, cho ta dùng nước trôi sạch sẽ. Xế. A Lai, cảm tạng, yên tâm lão bản. Nói xong cũng chui vào, đi đến nhà vệ sinh bên cạnh, nhìn lại lão bản đang tại tiếp đai hai cái người theo dõi, lập tức lách mình nhận tàng giản trồng hoa đằng sau, nhắm ngay phương vị, nhảy lên cao ba mét từ đây, phiêu nhiên xuống, tơi áo khoác xuống quần áo, thoát khỏi theo dõi. Hỏi thăm một người đi đường hướng về bạch hổ chữa phương hướng, bước đi như bay. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên thời gian dần qua đến lại. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Alai không dám đi đường lớn bên trên, chuyên môn lựa chọn hẹp hỏi Sơn đạo, chạy, chạy cuối cùng trở thành đường hẹp quanh co. Alai chạy đến ngã ba đường, lập tức không biết hướng cái hướng kia đi. 894 thứ 876 trương bị người theo dõi Alai đang chuẩn bị leo lên phụ cận trên núi cao quan sát, lúc này đột nhiên phát hiện phía trước một cái xe gắn máy từ lối rẽ vọt lên đi ra, khoảng cách A Lai bảy tám mét chỗ, hoành hành bá đạo ngăn cản đường đi. Trên xe gắn máy một cái tiểu hòa tử cầm trong tay một cái quít vàng. Thướng về phía A Lai đầu liền đầu tới. A Lai nhất lấy tay tiếp nhận, vô ý thức đẩy ra xem xét, mười phần buồn bực cái gì cũng không có. Tiểu Hỏa Tử cười hí hí nói, không cần nhìn, đây là cho ngươi ăn. A Lai thầm suy nghĩ, mình đã hóa trang, hắn tại sao biết chính mình? Lạnh Lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tiểu Hỏa Tử là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi chạy lại nhanh, có ta xe gắn máy nhanh sao? Ngươi quen thuộc địa hình nơi này sao? A Lai nghiêm nghị vấn đạo, trả lời ta đặt câu hỏi, vì cái gì theo dõi ta? Tiểu Hỏa Tử từ trên xe gắn máy gỡ xuống một cái ba lô, ném cho A Lai ngươi gọi africa đây là ngươi tất cả hành lý xem có hay không thiếu đi đồ vật a lai gật gật đầu mình tại khách sạn đăng ký chính là dùng cái tên giả này chứ xem xét bao khỏa quả nhiên là mình cũng không mở ra từng bước một đến gần tên tiểu tử này tiểu hỏa tử lộ ra một bộ biểu tình bất cần đời khách sạn ngươi ở là ta nhà mở lão bản chính là cha ta phụ thân ta hôm nay gặp lại ngươi tại núi sa đen nhạt cửa ra vào toàn bộ gọi ngươi không nên gây chuyện sinh sự mau rời khỏi ngươi ngược lại tốt gây chuyện thị phi về sau vậy mà điểm nhiên như không có việc gì vây quanh toàn bộ phụ tử ngoài chạy hết một vòng cái chỗ kia để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là giam không thăm đầu, ngươi sớm đã bị người theo dõi. A Lai xem thường, ta cũng chỉ là hiếu kỳ xem, bọn hắn theo dõi ta muốn làm gì? Tiểu hòa tử, phụ thân ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, xem ra ngươi chính là cái chịu chết đồ đần. A Lai, lời này nói như thế nào? Tiểu hòa tử đắc ý nói lại nhại. Núi xa đen nhạt cửa ra vào dán trên poster, rõ ràng viết thông báo tuyển dụng nghỉ hè học bổ nữ lão sư. Ngươi mắt bị mù không thấy. Lòng can đảm không nhỏ, còn biết rõ còn cố hỏi đùa giỡn giữ cửa nữ bảo tiêu. May mắn phụ thân ta đi ngang qua lôi kéo người băng không ngươi vài phút cũng sẽ bị thình đi vào nếu không phải là đánh ra chóc thịt nát vụn nếu không phải là một cô thi thể bị kéo đi ra ngay sau đó lá gan ngươi càng lai like Việt đại gây chuyện thị phi thay đạo cô ra mặt cùng núi xa hàm Đại phủ bên trong bão tiêu giao thủ lúc đó nhân gia không có vây bắt ngươi ngươi biết tại sao không A Lai lắc đầu Mơ Mị không hiểu nói ý Tiểu huynh đệ vậy ngươi nói một chút vì cái gì Tiểu Hoa Tử sắc mặt tâm trầm an ngay nói thật nói cho ngươi ta lúc đó ngay tại chuyện xảy ra hiện trường bây giờ núi xa đen nhạt đã phái người tìm kiếm loại trừ tra được nhà ta khách sạn Đang tìm phụ thân ta điều tra vấn tình huống hộ, truy tra thân phận của ngươi lai lịch. A lai giật nảy cả mình, nghĩ không ra cái này, núi xa đen nhạt thật đúng là đầm rồng há hổ. Nếu không có người hảo tâm, chính mình hành động gì còn chưa có bắt đầu, liền gặp phải đại phiền thoái. Lo lắng vấn đạo, chẳng lẽ bọn hắn muốn làm khó phụ thân ngươi? Tiểu Hỏa Tử suy tư một chút. Bây giờ, đoàn trưởng phụ thân ta đang tại lau cho ngươi cái mông. Chỉ cần ngươi trở về nhà ta khách sạn, bọn hắn liền sẽ đem ngươi bắt đi thẩm vấn. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến nhà ta khách sạn phạt rủi do không nói, phụ thân ta còn có thể bởi vì chứa chấp ngươi, phải tiếp nhận thẩm vấn bị đánh cho nên phụ thân ta bảo ta thu thập ngươi hành lý mở ra xe gắn máy khắp nơi tìm kiếm ngươi ta quả nhiên phát hiện ngươi bị theo dõi kịp thời nhắc nhở ngươi còn tốt thính ngươi thông minh chạy nhanh bằng không ngươi bị người đánh hắt thương không chết cũng phải tàn phế sáu a lai kích động đến móc ra thuốc lá đưa cho hắn tiểu hỏa từ thật cao hứng nhóm lựa thôn vân thổ vụ một phen tự giới thiệu một phen hắn là người địa phương gọi hạ chia không mất cơ hội cơ chào hàng chính mình hắn nghiệp dư nghề nghiệp là trợ giúp rất nhiều ngoại lai thương gia cầm bên này đủ loại đủ kiểu hàng hóa Cam đoan giá cả chất lượng tốt liêm, Cam đoan sẽ không bị vô lương nhà cung cấp hàng làm thịt. Tại mấy trăm km bên trong, có thể bảo đảm đi hàng an toàn, chính mình kiếm lợi một điểm tiền giới thiệu tiền xấu. A Lai liên tục gật đầu xa dao. A-Chia nhìn chầm chầm A-Lai ngực Phật di lạc đồ trang sức nhỏ, vấn đạo, biết phụ thân ta vì cái gì cứu ngươi sao. A-Lai nhớ tới nhà hắn khách sạn tên Phật kết duyên, chắp tay trước ngực, A-Z thắt phúc, mèo nước gặp nhau, tưởng kiến hưu duyên A chia nhìn chằm chằm A Lai ngược Phật Di Lặc đồ trang sức nhỏ. Vấn đạo, biết phụ thân ta vì cái gì cứu ngươi sao? A Lai nhớ tới nhà hắn khách sạn tên Phật kết duyên, chắp tay trước ngực, A Di tháp phúc, bèo nước gặp nhau, tường kiến hữu duyên à. Tiểu hòa từ đắc ý nói, là ngươi ngược cái này Phật Di Lặc, phụ thân ta là một cái tin Phật nhân, gặp lại ngươi đeo cái này, nhận định ngươi cũng là người tín Phật hắn cùng bạch hổ chùa trưởng lão quan hệ không tệ, cho nên bảo ta giới thiệu ngươi đi nơi đó cư trú, ngươi hài lòng không? A Lai cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái này khách sạn lão bản rất thần bí, trong đó nhất định duyên cớ, tin tưởng một ngày nào đó giải khai bí ẩn này thực chất. đối với dạng này An Bại Phi thường hài lòng, thế là gật đầu một cái, biểu thị chính mình dàn xếp lại, một khi nhìn đúng hàng, nhất định mời hắn làm dẫn đường. nói xong đem còn dư lại một bao thuốc lá, cùng một chỗ đưa cho hắn. ạ chia không chút khách khí nhận lấy, dùng xe gắn máy tự mình đem A Lai đưa đến bạch hổ chùa. ạ chia mười phần trừ khó, tại trong chùa miếu cho Alai tìm một cái tĩnh lặng sương phòng, làm xong tất cả thủ tục, lưu lại một cái số điện thoại liền muốn rời khỏi. Alai mở túi đeo lưng ra, lấy ra a lai nhất ngàn nguyên đưa cho a Chia, mua cho ngươi thuốc lá tiền. Mọi người nhận lấy, về sau trên phương diện làm ăn tiền giới thiệu, ngoài ra ta lại cho a Chia cơi đắc ý cung kính không bằng tuân mệnh, vậy ta thu, đem tiền nhét vào trong túi, liên tục dặn dò Alai, lại không muốn đi núi xa đen nhạt phủ đệ đi vòng vo. vò. Chia lái xe gắn máy rời đi bạch hổ chùa. Alai tại trong sương phòng, vừa mới nằm xuống, thu vào một cái tin nhắn. Alai ca, đừng có gấp, chờ ta tin tốt tốt, ta là người quan đi trước là của ngươi hiểu lôi khụ khụ sáu a lai nhất nhìn biết hiểu lôi đổi số điện thoại di động lập tức hồi phục ngươi gan to bằng trời không muốn sống nữa hiểu lôi không cam lòng tỏ ra yếu kém căm thức ta có thể yên tâm ngươi một người đặt mình vào nguy hiểm đến dạng này một cái không có đất nước chỗ ý nị vẹn đẹp đặt sân sau a lai ngươi cũng đừng quên ta mà là ngươi đường đường chính chính vị hôn thê đây chính là ngươi chính miệng công nhận ngươi nếu là có cái nguy hiểm tính điểm ven đèn hạ san sao. vậy ta hiểu lôi còn có thể sống một mình trên đời này ai bảo ngươi không mang theo ta ta chỉ có thể mở ra lối riêng a lai đời lý hảo hảo ngươi đã trí Lập tức hồi báo ngươi bây giờ tình huống. Hiểu Lôi, ta vô cùng thuận lợi, cho một cái 12 tuổi nam hài tử, tiến hành nghỉ hè học bù, ở đây chỉ có lão bản nương đương ra làm chủ, cho ta trang bị đơn độc tư nhân dân phòng, hết thể an toàn, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a. A Lai, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, an toàn đệ nhất. Hiểu Lôi, yên tâm đi, ta sẽ không giống như ngươi, tùy tiện đem sinh mạng nói đùa. A Lai nghiêm khắc cảnh cáo. Ngươi theo ta bất lắm muộn, ở đây súng ống phiếm lạm, 10 phần hung hiểm. Ngươi muốn gặp phải đột phát sự tình, nhất thiết phải trước tiên hướng ta hồi báo. Lại dám can đạm tự tiện hành động Ta liền bãi bỏ lần này kế hoạch yếu, lập tức ly khai nơi này. Hiểu lôi, tốt, tốt, ta sợ ngươi, vẫn không được sao? Cùng với ngươi, ta hết thể đều nghe lời ngươi. A Lai, tốt, tốt, ngươi còn biết sợ a? Ngày mai sẽ liên lạc lại, nhớ kỹ cuối cùng mỗi một lần xóa bỏ tin nhắn. Ta đã đã đáp ứng núi xa Hàm Đại Phụ để bên trong lão bản mời, thời điểm thích hợp, ta liền sẽ đúng hẹn mà tới. Việc cấp bách, ta cần biết người biết ta, nhiều mặt hiểu rõ bên trong tình huống, thu được cực kỳ trọng yếu manh mối. Tám trăm chín thu tam tram chuong thu đuoc tin tức hay. A Lai lần thứ nhất gặp phải tình trạng như vậy. Không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Nghĩ không ra cái này hiểu lôi gan to bằng trời, vì muốn cùng mình tại cùng một chỗ, làm việc bất chấp hậu quả. Nói trở lại, chính mình hôm nay cũng kém một điểm gây chuyện lớn rồi, hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Lo lắng lo lắng, kế tiếp liền sợ nàng lại sẽ làm ra để cho mình sự tình ngoài ý liệu, khó lòng phòng bị a trong lòng loạn tung tung vẻo, chắp tay trước ngực mặc niệm, a di thất phúc, ngươi như mạnh khỏe chính là trời nắng, tốt nhất đừng cho ta thêm phiền. Một ngày này buổi tối, đến rồi khuya vắt. Hiểu lôi lại cho a Lai -like phát like nhất cái tin nhắn ngắn. Hơn nữa đã hữu tợ loạn nàng bí mật quay được video. Lần này a lai cảm giác ngược lại là thu hoạch không nhỏ a lai nghiêm túc quan sát một phen dùng tranh ven núi xa đen nhạt phủ đệ kết cấu bên trong đồ không có phát hiện một cái nam nhân đã chứng minh chính mình phỏng đoán ở đây đúng là một cái nữ nhi quốc chỉ có một 12 tuổi tiểu nam hải tử vội vàng phát ra tin nhắn hỏi thăm tình huống cụ thể hiểu lôi ta cũng không phải hết sức rõ ràng ở đây rất nhiều chuyện lao bản nương lời nhắn nhủ quy củ rất nhiều chuyện không thể hỏi rất nhiều nơi không thể đi trừ phi chuyên gia dẫn a lai bà chủ kia là ai quay chụp đến hình sao hiểu lôi vậy ta tìm kiếm một chút xem có hay không bỏ suất video không có chuyện cho ngươi Một hồi lâu công phu, A Lai mở ra hiểu lôi phát tới bỏ sót video, không nhìn thì thôi, xem xét giật nảy cả mình, lão bà nương này quả nhiên là nàng. Triệu Minh lao ban nuong lão bà ngân hạnh. Xem ra ở đây chính là Triệu Minh Đông phủ đệ, 12 tuổi tiểu nam hải tử đúng là hắn tiểu nhi tử, mục tiêu địa điểm xem như xác nhận. Ngụ đội đó, Triệu phủ đại bản doanh còn không dám thừa nhận, còn lại đem phủ đệ lấy cái tên này, cũng không sợ người khác đánh vào phủ đệ của ngươi. Xem ra chính mình là không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể dựa vào hiểu lôi, lập tức phát ra mệnh lệnh, tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, tiếp tục tìm kiếm hạ thần hy mẫu thân trải qua mấy ngày tàn bộ xuống, A Lai cài trang xuống núi đến trong trấn nhỏ quan sát ở đây mặc dù từng nhà có súng. Ngay sau đó trải qua mấy ngày, hiểu lôi phát qua Lai like nhất đầu tin tức trọng yếu, Ngân Hạnh có nghiêm trọng đau nửa đầu, ở lâu không dứt, gần nhất chuyện phiền lòng giống như rất nhiều, bệnh tình phát tác hết sức lợi hại. Mấy ngày nay buổi tối, Ngân Hạnh đau nửa đầu càng Lai like Việt nghiêm trọng, huyên áo là nhân tâm kinh hoàng, Ngân Hạnh như nằm bản trống, đến rồi cả đêm không ngủ, thật là khổ không thể tả. 6 sáng sớm, núi xa đen nhạt đại môn rộng mở bốn chiếc xe gắn máy ở phía trước mở đường đằng sau là hai chiếc xa xỉ hưởng kinh điện việt ra suv len rộ vợ càng ra xa theo sát là một cái ngàn vạn cấp bậc lao vụ xe sang trọng chậm rãi từ đại môn mở ra đằng sau lại đi ra hai chiếc len rộ vợ theo đuôi hộ giá hộ tống toàn bộ đội xe có thể nói bá khí mười phần phật kết duyên khách sạn lão bản cùng nhi từ từ a chìa đang tại nhà lầu bên trên mở cửa sổ ra ở trên cao nhìn xuống quan sát cái trận thế này a chìa cha ngươi cũng đã biết sao kẹp ở giữa một chiếc kia là cái gì xe sao lão bản chắc chắn lao đắt tiền ta lại mua không nổi ta quản nó là cái gì xe ạ chịa đương nhiên mua không nổi ngươi chính là đem khách sạp bán chỉ có thể mua hai cái bánh xe ta vẫn nói cho ngươi để cho ngươi nhiều một chút tri thức tương lai cùng người khoác lác có thể cần phải nó là một cái chống đạn hào hoa có thể ngăn cản lựu đạn cùng với cỡ nhỏ tiến lên vũ khí tập kích thông thường đạn căn bản không đánh tan được lão bản ngươi còn hiểu nhiều như vậy cái trận thế này lão bản nương tựa như là đi xa nhà chẳng lẽ có trọng yếu hoạt động ạ chịa phỏng đoán ta nghe người nói các nàng có thể đi thắp hương bãi phật lão bản đây không phải là đi bạch hổ chùa sao A chia, đó là khẳng định. Cái địa khu này chỉ có bạch hổ chùa một tòa chùa miếu, cũng không thể xuất ngoại đi thắp hương bái Phật ta. Lão bản, cái kia làm ăn gọi A Phúc tiểu hòa tử, người đưa đi hắn bạch hổ chùa ở, không biết rời đi không, có rời đi. A chia vỗ đầu một cái, cái kia, ta lập tức đánh hắn điện thoại di động, gọi hắn né tránh. Ngân hạnh các nàng bọn thủ hạ nhìn qua A Phúc màn hình giám sát, nhất định sẽ nhận ra hắn, vậy hắn liền phiền bái. A chia gọi thông A Lai điện thoại di động, hai người hàn huyên một chút. A chia hỏi thăm A Lai như thế nào đến bây giờ không có đánh điện thoại tới tìm hắn nhìn hàng, chẳng lẽ không tin tưởng hắn? A Lai hồi phục chính mình gần nhất một mực chờ đợi quốc nội tin tức nhắm ngay hành tình mới hạ thủ đi hàng lão bản không nhịn được nói à chia người thật không có tiền đồ luôn nhớ mấy cái kia tiền thưởng làm gì ngươi có mệnh hay không à chia khoanh tay cơ đạo ta đó cũng là tiền khổ cực ta cũng không trộm lại không đi đoạn ta cho khách hàng dẫn đạo giới thiệu để bọn hắn biết giá thị trường có thể phòng ngừa khách hàng bị hố bị hố cái này tiền trinh ta vì cái gì không thể kiếm lời lão bản nói không lại à chia bối rối trở lại chuyện chính vừa rồi ngươi hỏa a phúc trò chuyện tình huống chứng minh cái này a phúc còn tại bạch hổ chùa ngươi nhanh thông chi hắn né tránh tạm thời rời đi nơi đó A chia, tốt, ta lập tức liền nói cho hắn biết, gọi hắn tạm thời ra bạch hổ chùa, đến rừng sâu núi thẳm bên trong tránh một chút, cái này có gì ghê gớm, chỉ cần không bị nhìn thấy nhận ra, ta xem không có vấn đề gì lớn. A Lai biết được tin tức này, liên tục cảm tạ nhắc nhở, cấp tốc cúp máy điện thoại, thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi hư phòng, đi tới bạch hổ chùa bên ngoài tường rào bên cạnh, ngắm nhìn một phía, tìm được một gốc cảnh lá rậm rạp cổ thụ che trời, bỏ lên, ngồi ở trên chặt cây, ở trên cao nhìn xuống quan sát đến sắp phát sinh hết thảy. Nửa giờ sau, bạch hổ chùa mở rộng sân môn chủ trì là thật sớm dẫn dắt tăng đoàn, chờ đón tại lối thoát mong mọi cùng trong mong bình thường thanh tịnh chùa triển lập tức trở nên phi thường náo nhiệt a lai đoán trưởng chủ trì hẳn là tiếp vào thông chi lại qua nửa giờ đội hình cường đại đội xe chầm rãi lai tới đến rồi sơn môn khẩu dừng lại trên xe lên dội tren xe len rộ vo chui ra lai nhất đám người thống nhất áo sơ mi đen quần đen nữ bảo tiêu từng cái ngẩng đầu đỡ ngực hung thần ác sắt đồng dạng xua đổi vây xem khách hành hương mở ra một đầu vào chùa thông đạo hai bên đứng thẳng xuân quả hạ quả xuống xe từ phía trước hai bên mở cửa xe chui ra ngoài khẩn trương quan sát đến hoàn cảnh chung quanh thu quả đông quả xuống xe, một người kéo ra xe phía sau môn, một người tay nhở xe đỉnh, đem ngân hạnh nâng đi ra. Chủ trì dẫn dắt Tả Hưu hộ pháp tiến lên lên đón, đi theo phía sau tăng đoàn. Tại bốn quả cùng tăng chúng vây quanh, ngân hạnh từng bước một bước lên bậc thang, tiến nhập bạch hổ chùa bên trong. A Lai tại cổ thụ bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, thầm nghĩ, dựng sân khấu kịch bán đậu hũ tiêu nạo thật lớn, đáp ý cái gì à? Ta ngược lại thật ra xem các ngươi một chút trang bức làm cái quỷ gì cho xiếc. A Lai trên tầng tây, nhịn không được beo lên cao phòng thật sự mặt nạ ra người dùng tấm gương nhiều lần nhìn một chút, chú tâm trang điểm một phen. Đem hành lý đặt ở trên tây, Phiêu Nhiên xuống, lại nhảy lên đầu tường, trở lại Bạch Hổ chùa bên trong, lẫn vào vây xem khách hành hương bên trong. Ngân Hành bị chủ trì nên đón tiến vào phòng nghỉ nghỉ ngơi. Tiểu Sa Di tôn kính dân trà thủy cùng hoa quả. Ngân Hành chứng minh ý đồ đến. Chỉ chốc lát sau, đang chủ trì dẫn đầu dưới, bắt đầu ở Bạch Hổ trong chùa tất cả miếu đường bên trong, hướng về phía mỗi cái Bồ Tát bắt đầu thắp hương bài Phật. Chỗ đến, mười mấy nữ bảo tiêu cũng là chuyện giống đem khách hành hương đổi đi, ép buộc né tránh, đông đảo khách hành hương chỉ có thể xa xa đứng xem, cũng là giận mà không dám nói gì. 896 thứ 878 Trương Bạch Hổ trong chùa chủ trì cùng hắn tăng đoàn, tại dưới dẫm uy. Không chỉ không dám nói, hơn nữa còn lại không dám giận tại sắc mặt, giống như điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng chắp tay trước ngực đi theo ngân hạnh phía sau cái mông, tận tâm tận lực hầu hạ. Thắp hương bái Phật kết thúc về sau, ngân hạnh cùng chủ trì cùng một chỗ dắt tay, reo xuống một gốc tượng trưng Phật duyên thưởng xanh mắt cây. Ngay sau đó chủ trì đem ngân hạnh nên đón đến rộng rãi hương đường bên trong, dẫn dắt hắn tăng đoàn bắt đầu làm pháp sự, vì núi xa đen nhạt phụ niệm Phật chú khu bệnh tránh ma quỷ. Lớn tiếng đọc diễn cảm sáu chữ đại minh chú, Đúng, đi, đâu, bá, meo hồng sáu ngân hạnh nghe xong một nửa cũng cảm giác đau đầu khó nhịn đông quả phát hiện tình trạng này lập tức khoác khoác tay ngăn lại gặp chủ trì thờ ơ đi lên chính là một cái miệng rộng chủ trì đang tải nhắm nửa con mắt tụ tinh không có trông thấy thủ thế của nàng đột nhiên không kịp đề phòng bị đánh một cái lảo đảo hai bên tả hữu hộ pháp phát hiện chủ trì bị đánh khỏe miệng bên trong máu tươi chảy ra vội vàng đứng ra ngăn lại đông quả ta bảo ngươi ngừng ngươi mắt bị mù cố ý khoát khoát tay ngan lai gap chu tri tho o đi len chinh la mot cai mieng rong chu tri đang tai nham nua con mat tu kinh, khong co trong thay thu the cua nang đot nhien khong kip đe phong ngực nói a di Thất phúc thí chủ lão kia nạp liền đổi một cái phù am chú cái này chú tránh được mở hung ta hoan kết ác sát tất cả hung thần ác sát đều phải chạy trốn ngân hạnh gật gật đầu chỉ chốc lát chúng tăng đoàn đang chủ trì dẫn đầu dưới gõ mõ đọc diễn cảm đứng lên chỉ chốc lát càng niệm càng nhanh mõ càng gõ càng nhanh sáu ngân hạnh cảm giác tâm hoàng ý loạn đau đầu đau càng thêm lợi hại nhị không được che lấy hai nhin khong đuoc che lô thay ngừng ngừng đông quả khẩn cấp tiêu dừng cái này chúng tăng tụng kinh mỗi một cái đều là hết sức chuyên chú tận tâm tận trách quần thể phát ra kinh văn âm thanh vùi lấp đông quả tiêu to từng cái căn bản cũng không có nghe thấy đông quả tức hồn hển móc xuống lục ra liền muốn hành hung bên ngoài đám người vây xem hoảng sợ muốn dạng tim cũng nhảy lên đến cúng họng lúc này xuân quả hạ quả thu quả ba quả đồng thời đi theo la to đứng lên đem hòa thượng trong tay mõ giành lại tới nga xuống đất quyền đấm cước đa sáu Tiếng tụng kinh lúc này mới im bặt mà dừng chúng tăng chấp tay trước ngực đứng ở nơi đó mặc cho các nàng dâm uy gió thi bạo không biết làm sao từng cái bị đánh mặt mũi bầm rập đông quả thả tay xuống thương gầm rú các ngươi mỗi một cái đều là mắt mù sao có chủ tâm nguyền rủa nhà ta lão bàn sao ta không báo nổi các ngươi cũng là đứa sao không nghe thấy không nhìn thấy sao lúc này chủ trì hai cái hai cái trái phải hộ pháp thật sự là không thể nhịn được nữa đồng thời đi đến ngân hạnh trước mặt hướng về phía cải lại tả hộ pháp chùa trên là phật môn trọng địa người thủ hạ của ngươi có thể nào tùy tiện đầu đà chúng tăng ngươi cũng không ngăn lại hữu hộ pháp a di thắc phúc thí chủ nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái có thể đi phòng nghỉ nếu như các ngươi lại không lý thủ nháo liền thỉnh xuất bạch hồ chùa a ở đây không thích hợp các ngươi ngân hạnh che lấy nửa bên đầu kinh ngạc nhìn xem hai cái hộ pháp cảm giác không hiệu thấu bốn quả nghe xong cảm giác hai người kia không biết sống chết ra hỏa đối với mình lao bản ngân hạnh như thế bất tôn trọng còn nghĩ đuổi tự mình đi ý tứ chẳng lẽ an tim hùng gan báo lòng can đảm thật sự không nhỏ đồng thời rút súng lục ra chia vào hai người đầu chỉ chờ lao bản ngân hạnh ra lệnh một tiếng bên ngoài vây xem khách hành hương từng cái hoảng sợ phải trận mắt hốc mồm biết thật muốn xảy ra nhân mạng a lai sen lẫn trong đám người thấy là hãi hùng kiếp vĩa hai cánh tay bất chi bất giác từ trong túi lấy ra mấy căn thiết đinh nắm chặt trong lòng bàn tay ngân hạnh đột nhiên vỗ bản làm cản ai bảo các ngươi cầm thương phật môn trọng địa ta nhìn các ngươi cái kia dám động đau động thương bốn quả nghe xong lão bản nương nổi giận vội vàng thu hồi thường né qua một bên khoanh tay đứng thẳng chủ trì vì chùa miếu cùng chúng tăng an nguy chắp tay trước ngực a di thắc phúc thí chủ đại bi chú là thông hướng khỏe mạnh cùng may mắn phát môn, vậy chúng ta cho ngươi đổi một cái đại bi chủ a ngân hạnh chắp tay trước ngực a di thắc phúc có lỗi với vừa rồi cũng là ta quản giáo vô phương để các ngươi bị kinh sợ nói xong phân phó thu quả cầm lên một cái vạ luy mật mã mở ra đặt ở trên bản cái này vạ mật mã bên trong có hai mươi hai vạn nguyên đây là ta một chút lòng thành thỉnh chủ trì vui vẻ nhận cái này đại bi chú liền giữ lại chúng ta đi phía sau tại đọc đi chủ trì vội vàng gật gật đầu tất cung tất kính đón lấy chuyển giao cho tiểu sa di đưa đi cách sát tại bên ngoài vây xem khách hành hương lúc này mới như chút được gánh nặng a lai nhịn không được thầm mắng bà nội nàng có tiền chính là tùy hứng xem như đền bù an phí ngân hạnh quay đầu nhìn xem ngoài cửa vây xem khách hành hương đột nhiên nghĩ đến cái gì lẩm bẩm kém một chút quên chuyện lớn thu quả mờ miệng nói lão bản sự tình gì nói ra chúng ta lập tức đi làm ngân hạnh nhìn chằm chằm chủ trì đặt câu hỏi trụ trì thỉnh giáo ngươi một cái sự tình có hay không một cái gọi trần duyên cư sĩ gần nhất ở tại bạch hồ chùa chủ trì nháy nháy con mắt nghi hoặc không hiểu lại không dám hỏi nhiều vội vàng trả lời ta lập tức gọi chỗ ghi danh nhân đi kiểm tra a lai tại đám người giật nảy cả mình nghĩ không ra ngân hạnh tin tức là như thế linh thông bọn thủ hạ vậy mà theo dõi nghe ngóng mình tới nơi này dù sao mình tên là a phúc còn sợ nàng cha. chỉ chốc lát chỗ ghi danh chủ sự người cầm sổ đăng ký đi tới hồi báo căn bản không có cái tên này thu quả lấy điện thoại di động ra đưa cho chỗ ghi danh nhân xem thật kỹ có thấy hay không người này ngân hạnh bổ sung Người này gọi Trần Duyên Nhân, thời gian dài như vậy, vậy mà không tuân thủ hẹn, một mực không có lộ diện. Ta phát ra lời mời, hắn như gió thổi bên thai. Người đem lần trước tại phủ đệ ta cửa ra vào đi bộ cái tiêm người hiểm nghi ảnh chụp, cho bọn hắn xem. Ta muốn đem hắn móc ra. Thu quả gật gật đầu, đưa di động bên trong ảnh chụp, lật qua lật lại, cho chỗ ghi danh đích thực Tiểu Sa Di nhìn xem. Tiểu Sa Di nhiều lần nhìn một hồi lâu, giống như có người như vậy một lần nữa cầm sổ đăng ký lên nhìn, đạo, hắn cứ gọi Chu Phúc. Ngân hạnh đầu cũng không đau, lập tức hương phấn lên. Thu quả người lập tức mang nhiều lanh mấy, đi theo chỗ ghi danh nhân đi mỗi cái hương phòng kiểm tra chỉ cần phát hiện, lập tức bắt lại, mang về cho ta. Tả Hộ Pháp nghi hoặc không hiểu, thí chủ, ngươi cái này ở trong chùa Miếu nắm bắt loạn khách hành hương, không thích hợp à? Hưu Hộ Pháp bổ sung nói, thí chủ, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta chùa Miếu hương hòa. Về sau các địa phương thiện nam nào dám đến chúng ta tới nơi này? H, -h, -h 6 Sáu, ngân hạnh trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang, từ không sinh có vu ham tìm lý do. Hai người các ngươi là ở chỉ trích ta sao? Đây chính là một cái Giang Dương Đại Đạo. Tại ta phủ thượng trộm số lớn tiền mặt, cùng vật phẩm quý giá, giá trị mấy ngàn vạn. Hai người các ngươi nói một chút có nên hay không bắt lại? các ngươi chẳng lẽ nghĩ bao che một cái tội phạm? chủ trì chắp tay trước được đạo, a di tháp phúc, tội lỗi, tội lỗi, ngân hạnh, đông quả lập tức phân phối tất cả nhân viên, gọi tất cả vào ở khách hành hương trở lại gian phòng của mình, chờ đợi kiểm tra, phong tỏa toàn bộ bạch hổ chùa, loại bỏ ra ra vào vào hết thảy mọi người. a lai giật nảy cả mình, chẳng lẽ cái này ngân hạnh công khai là tới thắp hương bái Phật, khu bệnh tránh ma quỷ vụ trộm là tới loại bỏ chính mình tới. 897 thứ 879 chương gián tiếp đến tiên cực đạo quán a lai nhìn thấy cái trạng thái này, âm thầm tiêu khổ, ma ơi, lần này xem náo nhiệt thấy tốt nếu như không nhanh chóng rời đi nơi thị phi này rất nhanh sẽ bị các nàng loại bỏ đi ra tốt xấu trải qua mấy ngày bạch hổ chùa hoàn cảnh tự có quen thuộc vội vàng lặng lẽ rời đi đám người lách mình tiến vào một gian phật đường xuyên qua từng gian phật đường đi tới tường vây phía dưới tung người nhảy lên đầu tường phiêu nhiên xuống bỏ lại cổ thụ tre trời bên trên một giờ về sau toàn bộ bạch hổ chùa bị chơi đùa hút sấp bầu trời âm trầm phía dưới lên mưa phùn giả dích lục xoát người lần lượt hướng ngân hạnh hồi báo loại bỏ không thu che troi ben tren mot được gì đua út sap bau troi hạnh cùng bốn ngan hanh ngoi bao loai trâu đầu ghé thai vừa thương lượng một hoài nghi a lai có thể là chạy trốn hai, trả phòng thủ tục còn không có xử lý, nếu không phải là xuống núi làm sự tình, vẫn chưa về. ba, có lẽ là phát hiện đại sự không ổn, tạm thời trốn đi. thả dây dài câu cá lớn, tâm thầm lưu lại mấy người. ngân hạnh nhìn bên cạnh chấp tay trước ngực được cầm, ta có đau nửa đầu, mỗi khi gặp ngày mưa dầm, đầu liền phát tác đau dữ mua ram đau lien có thể nghe không được kinh văn, không lấy làm phiền lòng. chủ trì, a di nhờ phúc, không cảm thấy kinh ngạc hắn quái từ bại, tâm không lo lắng, không có kinh khủng, thí chủ không nên kinh hoàng, nó tự nhiên là sẽ biến mất. ngân hạnh cảm tạ chủ trì khai ngộ, nói xong đứng dậy, đi tới cửa giống như quên giao phó cái gì trụ trì các ngươi về sau nếu như nhìn thấy ảnh trụ nhân xin đừng nên kinh động hắn kịp thời thông chi chúng ta chính là chúng ta muốn cùng giữ gìn cái địa khu này trị an trụ trì chắp tay trước ngực a di nhờ phúc tội lỗi tội lỗi thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo một khi phát hiện như thế ác nhân ta nhất định thông chi các ngươi đông quả cả giận nói thông chi chúng ta chính là vậy đến nói nhảm nhiều như vậy ngân hạnh tại bốn quả vây quanh che dù đi mưa xuồng núi chui vào hào hoa xe mẹ xe đội xe lập tức khởi động rời đi bạch hổ chuồng nên ngang rời đi A Lai giấu ở cành lá rậm rạp cổ thụ bên trên, thấy là rõ ràng. Kiểm kê nhân số, có bốn người lưu lại bạch hổ chùa, xem ra chính mình là trở về không được. Ngắm nhìn liên miên sâu trong núi lớn, tự hỏi luôn có mình chỗ đặt chân A Sáu. Gỡ xuống bao khỏa, phiêu nhân xuống, che dù đi mưa, buôn ba tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Ở trong rừng mưa, A Lai vượt qua từng tòa đại sơn, đi lần này đã đến trạm vào tối. Đi qua lặn lội đường xa, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phụ cận một cái trên núi nhỏ, có một nhà rách dưới nhà tranh, mừng rõ như liên. Cuối cùng trời tối trước đó tìm được điểm dừng chân đến gần xem xét bản số phòng trên lầu viết thiên cực đạo quán bốn cái chữ to mạ vàng hai bên trái phải một bộ câu đối ngồi quên thiên cực quan thế hải định thiên lập địa năm lộ tiền ngắm nhìn bốn phía ở đây chỗ vắng vẻ giấu ở rừng sâu núi thẳm một tòa núi nhỏ bên trên bên trong nhà đơn một điểm hương hỏa cũng không có càng không có người lui tới đi vào xem xét trong quán cúng bái ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thượng thanh linh bảo thiên tôn thái thanh đạo đức thiên tôn tượng nạn phía dưới chỉ có một tiểu đạo đồng hướng về phía tượng nạn ngồi ngay ngắn trong phòng vô cùng đơn sơ trên bàn để nửa cái lên mốc bánh nướng tiểu đạo đồng phát hiện có người tới mừng rỡ như điên vội vàng dây rủa đứng dậy dậy lễ không ngờ một cái lảo đảo đột nhiên té xịu xuống đất bất tỉnh nhân sự thoi tòi a lai lập tức tiến lên thi cứu ấn huyệt nhân trung đâm đồ uống một hồi lâu công phu tiểu đạo đông mới thức tỉnh tới phát hiện mình nằm ở một người xa lạ trong ngực dây rủa đứng lên rời đi a lai phát hiện ánh mắt của nàng nhìn chằm chặp uống còn dư lại đồ uống cùng mình bên người gói hành lý a lai lập tức hiểu được không khỏi từng đợt lòng chua sót xem ra nàng là đói bụng lắm cái gì cũng không hỏi không hề nói gì trực tiếp từ lưng của mình trong túi lấy ra đồ uống cùng đồ ăn vật đưa cho hắn nàng kích động đến cái gì cũng không hỏi không hề nói gì ăn mẫu nghiến đừng có gấp từ từ ăn đừng nghẹn bao khoả toàn bộ đều thuộc sở hữu của ngươi nàng một bên liên tiếp gật đầu một bên không ngừng phải gặm một bên không ngừng phải uống vào đồ uống a lai đánh giá nàng màu da trắng nón nhưng chính là quá trắng xám da bọc xương một bộ tiểu tụy bộ dáng điển hình dinh dưỡng không đầy đủ hẳn là vài ngày chưa từng ăn qua thức ăn mới vừa rồi là đói xong chóng mặt đồ chờ đợi nàng ăn uống no đủ có tinh thần bắt đầu cùng nàng chuyển trò biết được nàng chỉ là một cô nhi hôm nay mới mười tuổi gọi linh bảo bị một cái gọi ngọc huyền chết vân du bốn phương đạo cô thu Lưu dẫn dắt đến rồi nơi đây, trước đó không lâu sư phó đã cơi hạc đi tây phương, chính mình cô độc cố thủ một mình cái này phá nhà cỏ. Bởi vì phụ cận không có nhân ra, có rất ít người đến nơi đây, cho nên tiểu đạo đồng bình thường chỉ có thể dựa vào đảo núi lên rau dại, trích chút quả dại đỡ đói, rất là khăng khổ. thầm suy nghĩ, một đứa bé lẻ loi hư quạng ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong, an toàn không nói, nhưng chính là đi học nhân linh, càng lai việt đại, trưởng kỳ di vãng xuống cũng không phải là một chuyện a. âm thầm hạ quyết tâm, linh bảo ăn một chút đồ ăn, có khí lực, hắt xì hơi một cái, toàn thân dùng mình, a lai tại thi cứu quá trình bên trong liền biết linh bảo được phong hàn cảm bạo vấn đạo linh bảo có nóng nước sôi sao ta cho ngươi hướng một điểm sợi gừng củ cải canh linh bảo tốt, ngài chờ linh bảo mang theo ấm nước đổ đậy thủy đặt ở trống lên nóng bếp nhét vào lô trong nội đường một chút tụi khô liên chut tuoi vẽ tận mấy cái diêm cũng không có vạch ra hỏa hoa tới nhìn lại phát hiện a lai đứng ở phía sau hắn lúng túng nói diêm bị ẩm nói xong cây đuốc tụi bỏ vào trong ngực che lấy a lai mỉm cười vẫn là ta tới đi nhặt lên một trang giấy đặt ở lòng bàn tay trái khởi động bỏ lợi từ năng lượng tay phải thành kiếm chỉ điểm miệng niệm chú ngữ trang giấy rất nhanh bốc lên một cỗ sương mù a lai cẩn thận từng ly từng tí đem bốc cháy lên trang giấy nhét vào lô trong nội đường một hồi tuổi khô lửa bốc bốc cháy lên tiểu linh bảo thấy là như mộng như ảo không kìm lòng được kêu một tiếng sư phó ngươi thật lợi hại a lai linh cơ động một cái mỉm cười tin miệng nói đạo vậy mà ngươi kêu ta sư phó vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta ta cũng là một cái du phương đạo sĩ đạo hiệu thuần dương chính là tại hạ tiểu linh bảo nháy nháy con mắt mừng thầm đạo ngài nguyễn ý thu ta làm đồ đệ sao a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu tiểu linh bảo trêu chọc áo phấp thông nhất quỳ xuống ngã trên mặt đất tất cung tất kính dập đầu lại ba cái liên tiếp a lai đau lòng vuốt ve đầu của hắn đứng lên đi nhớ kỹ từ nay về sau ngươi chính là của ta đạo đồng mà ta liền là sư phụ của ngươi tiếp lấy hỏi thăm linh bảo bình thường nơi này có không có ai tới đây chiều cố linh bảo trả lời kể từ đạo cô cưới hạt đi tây phương người khác cảm thấy mình quá nhỏ không có đạo hạnh cho nên không có người không tin mình thiện nam cơ hồ không có đều đến bạch hồ chữa thắp hương bái phật đi cái này thiên cực đạo quán đều bị người quên đi sư phó lâm trung dặn dò phải thật tốt giữ vững cái này thiên cực đạo quán tương lai sẽ có cơm ăn nhưng bây giờ trộn lẫn chén cơm ăn quá khó khăn linh bảo một lời nói nhường a lai cảm giác phá lệ lòng chỗ sót có thể tưởng tượng đến nàng nho nhỏ nhất kỷ một người không chỗ nương tựa cái này hoàng sơn giã lĩnh nàng là sống thế nào tới nghẹn ngào phải nói không ra lời tới qua một hồi lâu chờ đợi tâm tình bình phục hiếu kỳ hỏi thăm sư phó của nàng là thế nào chết tám trăm chín mươi tám thứ tám trăm tám mươi trường tìm kiếm manh mối linh nang la song the nao toi nghen ngao phai noi khong ra loi toi qua mot hoi lau cho đoi tam tinh binh phuc hieu ky hoi tham su pho cua nang la the nao chet 898 thu 880 tram truong tim kiem manh moi linh bao nghe xong nước mắt rơi như mưa giảng thuật tại núi xa hàm đại phủ để phụ cận phát sinh hết thảy chó giữ tổn thương tiểu đạo đồng Sư phó đứng ra giết chó giữ. Về sau Đông Quả gây chuyện, lại một lần nữa hành hung, cùng nàng sư phó phát sinh đấu võ ở chung với nhau trạng cảnh sáu. Về sau bị một cái đi ngang qua hiệp khách, xuất thủ tương trợ, hai người mới đã bị Hảo Tâm vây xem người. Thừa cơ hội nghĩ cách cứu viện đi ra sáu. Về sau sư phó bị người Hảo Tâm người mang lên bệnh viện. Bởi vì vì cứu nàng, bản thân chịu nội thương, trị liệu không có mấy ngày, liền cưới hạc qua Tây Thiên rồi. A Lai nghe đến đó, trong lòng từng đợt đau đớn, muốn làm lúc xuất thủ cứu giúp, là trễ, hối hận không kịp, nơi này bệnh viện điều kiện cũng quá kém. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Linh Bảo, một đoạn thời gian không gặp, gầy trơ xương linh đinh thành dạng này, chính mình vậy mà không có nhận ra. Trăn tròn đôi mắt, sắc ý đã quyết, trầm giọng nói, "Thiện ác có báo, ta sẽ để cho nàng so sư phó ngươi chết thảm hại hơn." Hai người một bên tán gẫu, nước sôi nấu sôi. A Lai ngắm nhìn một phía, cái này phòng bếp nhỏ, giống tuyết, sợi gừng cũ cải canh là lám không được, chỉ có thể uống một điểm nóng nước sôi. Sờ lên trán của nàng, có một chút nóng lên, hỏi thăm Linh Bảo gần nhất chỗ có hay không phòng y tế. Linh Bảo trả lời 5 km bên ngoài mới có một cái thôn trang nhỏ, nơi đó có quầy bán quà vặt, là một cái tầng hỏa Cái gì cũng có, trong nhà mở một cái phòng khám bệnh tư nhân, chỉ là mình không có tiền. Ha ha. A Lai mừng thầm, thầm nghĩ, chỉ cần có, chính là đem hắn quầy bán quà vặt toàn bộ mua lại, cái kia cũng không có vấn đề. Phấn phó nàng nàng rửa mặt, gọi nàng khóa chặt cửa, có nàng xuống núi. Mấy giờ về sau, đến rồi quầy bán quà vặt, bác sĩ kiểm tra một chút, lập tức cho nàng truyền nước biển truyền dịch trị liệu. A Lai tiếp theo tại trong quầy bán đồ là vặt, cho nàng thêm chế mấy bộ quần áo mới, mua sắm thật là nhiều sinh hoạt nhất thiết phải vật dụng. Mãi cho đến khuya khoắt mới trở về thiên cực đại quán, dọc theo đường đi Sư đồ hai người cười cười nói nói thắng lợi trở về. Trải qua mấy ngày, Tiểu Linh Bảo đi qua A Lai mỗi ngày cũng, tới tới lui lui đi nhà kia chô khám bệnh trị liệu, bệnh tình rất nhanh tốt. Bình thường một ngày ba bữa có ấm no, có làm bạn, sắc mặt thời gian dần qua hoa nhuận đứng lên. A Lai thỉnh thoảng lộ ra một điểm nhỏ công phù, nhưng Tiểu Linh Bảo bội phục là đầu giảm xuống đất, thật lòng khâm phục. Một ngày này, ạ chưa gọi điện thoại hỏi thăm A Lai, có phải hay không còn ở tại Bạch Hồ chùa. A Lai giảng giải đã rời đi, tìm được mới điểm dừng chân, không cần lo lắng. Vô cùng cảm tạ hắn, kịp thời cung cấp cho mình tin tức, tránh ngân hạnh phải người lùng tìm. Khiến cho chính mình an toàn rời đi. A chia như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nói cho hắn biết, gần nhất hắn cùng phụ thân đi Bạch Hồ chùa Tháp Hương bái Phật, nghe nói chủ trì hai cái hộ pháp mất tích. Chủ trì phái người khắp nơi tìm kiếm, kết quả ở một cái khe suối, phát hiện hai người bọn họ thi thể, hai cổ trên thi thể bị viên đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Có chuyên ôn, chùa miếu trong tàng kinh các, một cái trong dương mật mã có 22 vạn nguyên không cánh mà bay, hoài nghi là cất giấu thần bí đạo tặc, nghi trộm cấp chùa miếu tiền tài. Kết quả bảo hộ chùa phát hiện, về sau giết, vứt bỏ tại trong hốc núi, cái gì cũng nói, ngược lại nơi đó đã vâng vâng không phải đất. Thông chi A Lai tuyệt đối không nên trở về bach hổ chùa. A Lai hồi phục, liên tục cảm tạ. Thầm suy nghĩ cái này ngân hạnh chân đông tả, bất động thanh sắc giết người, còn nghĩ giá họa cho chính mình. Nghĩ đào sâu chính mình, gọi mình không có chút nào chỗ ẩn thân, ép mình hiển thân. A Lai vớt ven nguc Phật di lặc đồ trang sức nhỏ, âm thầm may mắn cái bùa hộ mệnh này, thật đúng là nổi đại tác dụng. Bằng không Phật kết duyên khách sạn lão bản cũng không nhất định năm lần bảy lượt cứu mình. À chưa nghe A Lai cảm tạ về sau, liền không có nói tiếp hồi phục. Sốt ruột nói, ngươi có hay không tại nghiêm túc nghe. Phía dưới còn có càng thêm đặc sắc, ngươi nếu là không quan tâm, vậy ta ve sau lien khong co noi tiep hoi phuc sot roi noi nguoi co hay khong tai nghiem tuc nói. A Lai lập tức hồi phục. Ta một mực đang nghĩ như thế nào cảm tạ các người, còn có tình huống, người mời nói xuống. A A-Chia tiếp tục giảng thuật. Gần nhất núi Sa Đen Nhạt Phủ đệ, có người phỏng đoán ngân hạnh đi bạch hổ chùa thắp hương bái Phật, niệm Phật chú khu bệnh tránh ma quỷ, căn bản là không có lên cái tác dụng gì. Nơi đó hòa thượng qua loa cho xong, có truyền ngôn, hai cái hộ pháp ngày đó tại Hương Đường đắc tội ngân hạnh gặp phải họa sát thân. Còn có, hắn lấy được một cái tin tức truyền ngôn, núi Sa Đen Nhạt Phủ đệ gần nhất không yên ổn, đến rồi khuếch hách, sẽ xuất hiện một cái hành tung lơ lửng không cố định đem du thần, đoán chừng tám chín phần mười là trả thù, huyên phụ đệ như lâm đại địch. Hỏi thăm có phải hay không A Lai? Nếu như là, phụ thân hắn đề nghị lập tức ngừng, không muốn bạch bạch nổ mạng. A Lai lập tức hồi phục, biểu thị đối với hắn phản ứng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Để tỏ lòng cảm tạ, hướng Hạ Trì yêu cầu số thẻ ngân hàng, ý là phương tiện dưới tình huống, chuẩn bị cho hắn hợp thành một chút tiền đi qua, biểu thị đáp tạ. Kết thúc trò chuyện, cúp máy điện thoại. Lập tức cho hiểu Lôi phát ra khẩn cấp tin nhắn thông trì, mệnh lệnh nàng ngừng ban đêm điều nghiên địa hình hoạt động. Hiểu Lôi tuyệt đối không ngờ rằng, A Lai nhanh như vậy liền nắm giữ đã biết một chút tin tức, không thể không hồi phục. Xác thực, nàng vì thăm dò phủ đệ tất cả cấu tạo, là đóng vai đêm du thần. Khuya quát đứng lên điều nghiên địa hình lục lọi tình huống, kém một chút bị phát hiện xấu. đem trong phủ đệ nhân đã khiến cho lòng người người hoàng. A Lai lập tức ngăn lại, ngừng hoạt động bảo đảm an toàn của mình, trong đầu không ngừng phải xôi trảo, suy tư. Hạ Thần hy mẫu thân ở tại vị trí nào? Có phải hay không ngay tại núi xa đen nhạt phủ đệ? Đây là một cái ẩn số. Mấy ngày nay, A Lai nhất thực là cải trang ở ngoại vi điều nghiên địa hình, quan sát ra vào người đi đường, tìm kiếm Hạ Thần hy mẫu thân thân ảnh, cùng trong chấn nhỏ người hiểu núi Sa đen nhạt trong phủ đệ màn, đồng thời tại bên ngoài tường rào quan sát, tìm kiếm để phòng nhất bạc được điểm mua sắm hào dây thừng, làm tốt hết thể làm nền, tìm kiếm thời cơ tốt nhất, chuẩn bị tự mình đêm tối thăm dò phụ đệ tìm kiếm manh mối sáu. lại nói hiểu lôi tại núi xa đen nhạt phụ đệ tình huống, ngân hạnh tiểu thí hải gọi tiểu hổ, hiểu lôi cho hắn bù đắp quá, lôi kéo hắn đi ra ngoài phòng tàn bộ, tiến vào khu rừng nhỏ chỗ sâu, phát hiện tường rào thật cao, xuyên thấu qua rừng trúc phát hiện tường vây có một đạo tiểu cửa sắt, lôi kéo tiểu hổ tàn bộ đi qua, cửa sắt cẩn thận khóa lại, lập tức mở ra đặc biệt camera, một bên quay chụp toàn bộ hoàn cảnh, vừa nói tiểu hổ, trong này ở là ai, tiểu hổ cũng là cầm thương vấn luận người, hiểu lôi truy vấn. Ngươi đi vào chơi qua sao? Tiểu Hổ đang muốn trả lời, đột nhiên tiểu cửa sắt kẹt kẹt mở ra, hiểu lôi né qua một bên, vội vàng hướng bên trong quan sát, đột nhiên phát hiện Đông Quả cùng một cái Lão Phụ Nhân tại cửa ra vào trao đổi cái gì, trong lòng Cả Kinh, Lão Phụ Nhân này như thế nào nhìn quen mắt như vậy? A nghĩ tới, đây không phải là chính mình hòa A tới muốn người giải cứu chết sao? Hạ Thần hy mẫu thân, cái này trong lòng bịch bịch trực ngày sáu, lúc này từ bên trong đi tới Đông Quả, nhìn thấy hai người, đầu tiên là Cả Kinh, lập tức đem cửa sắt khóa lại, lạnh lùng nói, hiểu lôi Lão sư, vào phủ ngày đầu tiên, Lão bản nương nói cho ngươi quý củ. Ngươi đã quên sao?" Hiểu Lôi giải thích nói, "Ở đây khúc kính tông gu, ta linh tiểu hổ thư giãn một tí. Thu quả âm trầm đạo, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn đi, nhớ kỹ quy củ, chớ làm mất tính mạng của mình." Hiểu Lôi nhất phó hoàng sợ bộ dáng. "Đông quả tỷ, ngươi dạng này lạnh như băng đối với ta, tội gì?" "Ta nơi đó từng đắc tội ngươi." 899 thứ 881 chương hành động bị ngăn trở thu quả thần ý, "Bảo ta tỷ, lanh nhu bang đoi voi ta toi gi ta noi đo tung đac toi nguoi 899 thu 881 chuong hanh đong bi ngan tro thu qua tham nghi bao ta ty me coi như ngọt. Nhắc nhở, người trẻ người non dạ, mới vừa tiến vào xã hội, không nghĩ ra sự tình quá nhiều." Lời nói xoay chuyển mệnh lệnh. "Đây là nội trạch cấm địa, bất ở chỗ này lắc lư. Thành thành thật thật mang tiểu hổ về thư phòng học bổ. Ngươi nếu là dối bời đi đến không nên đi chỗ, thì cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Ta đặc biệt nhắc nhở ngươi, đến buổi tối, đừng ngốc không xứng sở trèo lên tùy tiện đi loạt động. Bằng không, ngươi chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hiểu Lôi nghe xong, hoảng sợ lôi kéo tiểu hổ trở lại thư phòng. Hỏi thăm vừa rồi nhìn thấy lao thái thái ở bên trong đều làm cái gì. Tiểu hổ trả lời, nàng là trợ giúp bên trong nấu cơm, chính mình rất ít đi vào chơi. Hiểu Lôi cho hắn bố trí một điểm bài tập, một người lặng lẽ trốn đến trong phòng ngủ mở điện thoại di động lên lật xem ally cho tài liệu nhiều lần tương đối trong tài liệu hạ thần hi mẫu thân cùng đại thiết môn gặp phải lao phụ nhân cuối cùng xác định lao phụ nhân này chính là con tin hiểu lôi hưng phấn thực sự là đụng đại vận lập tức phát ra tin nhắn đã ủ đỡ loạt quay được video đem chuyện xảy ra mới vừa rồi hồi báo cho ally ally mở ra hiểu lôi cho mình gửi tới video vội vàng cùng hạ thần hi mẫu thân ảnh chụp nhiều lần tương đối cuối cùng xác định lao phụ nhân này chính là con tin chính là hạ thần hi mẫu thân mục tiêu đã định vị mừng rỡ như điên cũng hưng phấn lên đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa mặc dù khích lệ biểu dương nàng đồng thời dặn dò nàng không muốn vi phạm lão bản lương quy củ để tránh mang đến cho mình nguy hiểm lập tức bắt đầu chủ tình đứng lên một cái can đảm cẩn trọng phương án trong đầu cấp tốc tạo thành đêm hôm khuya khoát tiến hành nghĩ cách cứu viện hành động làm tốt hết hệ công tác chuẩn bị nghĩ kỹ kế sách cùng phương án đem cái này trong kế hoạch cho nói cho hiểu lôi yêu cầu hắn tỉ mỉ phối hợp hiểu lôi xem nội dung lập tức hồi phục a lai ca ta nhất định tỉ mỉ phối hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đến rồi chạm vào tối phù đệ vô cùng yên tĩnh không khí vẫn như cũng chờ cũ trầm để cho người ta ngạt thở giả dưới núi đã ao nước Mấy cái cá vàng cũng nhịn không được, chạy tới thông khí, ngân hành đổ mấy hạt cá ăn đi vào, bọn cá ăn một điểm, liền không chịu ăn, liền nhao nhao đâm chìm, trốn mất trốn đến trong khe đá đi. Ngân hành cau mày, tức giận nói, nhìn thấy ta bỏ chạy, chẳng lẽ ta là sắp chết người sao? Bốn quả ở bên người cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, không dám nu nữ. Lúc này, Hiểu Lôi dẫn tiểu hổ tản bộ đến nơi này. Ngân hành hỏi tham tiểu hổ trên sách học mấy cái đề mục, tiểu hổ mấy cái vấn đề không có trả lời đi lên. Ngân hành trùng hiểu Lôi nổi nóng đạo, ngươi cái này lão sư dạy thế nào? Hiểu Lôi, kỳ thực tiểu hổ đều sẽ, chỉ là sau một quãng thời gian noi nhin thay ta bo chay chang le ta la sap chet nguoi sao bon qua o ben nguoi can than tung ly tung ti hau ha khong dam ngôn ngữ. luc nay hieu loi dan tieu ho toan bo đen noi nay ngan hanh hoi tham tieu ho tren sach hoc may cai đe muc tieu ho may cai van đe khong co tra loi đi len ngan hanh hieu loi noi nong đao nguoi cai nay lao su day the nao hieu loi ky thuc tieu ho đeu se chi la sau mot quang thoi gian lien quen đi Ngân hạnh, rào biện. Mùa hè này kết thúc, làm một lần khảo thí. Nếu như tiểu hồ thất bại, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cẩm. Nếu như vượt qua 80 phần, ta mặt khắc tưởng thưởng cho ngươi một vạn nguyên. Ngươi nghe rõ chưa? Tiểu lôi mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm ơn lão bản. Tiểu hồ, ngươi nhất định cho lão sư tranh thủ a. Nói xong cầm sách giáo khoa, lôi kéo tiểu hồ tay, tại mười mấy mét trở ra một đầu phiến đá trên ghế ngồi xuống, một bên giảng giải sáu. Đối diện trong rừng trúc nhỏ, mấy cây trên cây to biết hẳn cả giọng mà tiếng kêu to. Nhường vốn là tâm tình chán nản, ngân hạnh bực bội dị thường. Gọi, gọi, gọi chết. Lao nương đầu đều để các người kêu sắp nổ tung đông quả lập tức chạy tới ném đá xua đổi ngân hạnh nghi thần nghi quỷ đối với người bên cạnh nói ta đây mấy ngày buổi tối luôn có một loại dự cảm cái kia gọi trần duy nhân nhất định sẽ mai phục đến ta trong phủ tới qua nhiều năm như vậy không có một người dám ở mỹ mắt ta từ phía dưới gây hấn gây chuyện ta vẫn muốn không thấu hắn là lai lịch ra sao dám can đảm đặt mình vào nguy hiểm mạo phạm ta núi xa đen nhạt hạ quả phân tích nói gần nhất ta cũng nghe người phía dưới nói đến rồi đêm hôn quyết trong phủ sẽ xuất hiện một cái đêm du thần hành tung lơ lửng không cố định khắp nơi du đẳng ta muốn có phải hay không là cựu ra tới tìm đường chết trả thù. Thu quả đề nghị, lão bản, ngươi nếu là lo lắng, phụ cận mấy cây đại thụ này, cảnh lá rậm rạp, chẳng bằng buổi tối phái sơ nỉ vợ lên cây mai phủ, ở trên cao nhìn xuống. hắn nếu thật là dám can đảm lén lút đi vào, trực tiếp đánh úp. Ngân hạnh gật gật đầu, cái chủ ý này không tệ. Thu quả đai thu nay canh la ram rap chang bang buoi toi phai son ni vo len cay mai phuc o tren cao nhin xuong han neu that la đề nghị, xem ra trong chúng ta chạy cũng muốn lắp đặt camera. Ngân hạnh suy tư một hồi lâu. Đêm này du thần giảm đến, tiến thối tự nhiên, chứng minh nhất định từng có người bản lĩnh. Nếu như chúng ta phạm vi lớn lắp đặt camera, liền sẽ kinh động hắn, chuyện này có lợi có hại ta muốn bất động thanh sắc đào sâu đi ra ra hòa này vẫn là chờ một chút ta thú quả ta lo lắng người đau nửa đầu phát tác tiếp tục như vậy chịu không được ngân hạnh chỉ có thể nhịn chờ bắt được người này ta ngược lại muốn nhìn là lai lịch thế nào ba người có chút hiểu được đều gật gật đầu ngân hạnh đắc ý gật gật đầu đi bạch hồ chùa thắp hương bái phật đó là ta che giấu hai mắt người đến đó loại bỏ cái tia có căn đảm bạo phạm ta núi xa đen nhặt trần duyên nghĩ không ra cái tia hai cái hộ pháp vậy mà không biết điều theo ta cãi vã chán sống rồi chỉ bằng điểm này ta mười phần hoài nghi bọn hắn có chứa chấp cái này trần duyên trọng đại hiềm nghi thú quả ta và đông quả đã dựa theo ngươi ý tứ dẫn người gọn gàng giải quyết hai người và lì mật mã đã lấy về lại ngân hạnh vậy là tốt rồi bốn người ở trong ngươi hiểu ta nhất ý tứ là một cái rất không tầm thường tham lưu trưởng ngươi cái này một hòn đá ném hai chim phương pháp không tệ thú quả cảm ơn lão bản khích lệ đây đều là ngươi ý tứ ta chỉ là dạy hoa trên cấm thôi ngân hạnh trong phủ đệ an toàn bảo đảm ta liền hoàn toàn giao cho ngươi bộ trí đang khi nói chuyện đông quả xua đuổi xong biết đi trở về ngân hạnh nghiêm túc nói về sau lúc ta không có ở đây Xuân quả hạ quả đồng quả ba người các ngươi nhất thiết phải phục tùng thu quả ăn bài. Ba người nghe xong, đồng loạt chăm miệng một lời trả lời, là hiểu lôi tại mười mấy thước chỗ, nghe là rõ ràng. Trở lại phòng ngủ, lập tức đem cái này tình huống hồi báo cho a lai. Hiểu lôi lập tức phát ra khẩn cấp tin nhắn thông chi, ta có trọng đại phát hiện, ban đêm nghĩ cách cứu viện, hết sức khó khăn. Kế hoạch bãi bỏ a đối phương đề phòng ý thức cảng lai việt mãnh liệt, đã mai phục thật là nhiều cung tiến thủ, sớn bố trí cả mấy A lai rơi vào trầm tư, nếu như không tiếp tục, vậy thì ý vị hiểu lôi tiền kỳ làm làm nền, triệt để xong đời nếu như mình hòa hiểu lôi đột nhiên thời gian dài không xuất hiện nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền đối phương càng cao hơn độ cảnh giác cái kêu mục tiêu lão thái thái xuất hiện phải nên làm như thế nào nghĩ cách cứu viện tích lũy nhiều như vậy làm nền cứ như vậy ném đi thật là đáng tiếc đi qua mấy giờ khổ sở suy tư a lai không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ cho hiểu lôi giảng giải sáu đến rồi khuyết khoát. hiểu lôi dựa theo a lai phân phó làm ra một cái đơn giản con diều đem du thần đến rồi khuyết khoát, nhắm ngay hương gió đoan chừng hào sức gió mấy cái chim đem sợ đến tiên động cánh bỏ trốn mất dạng sáu thu quả bố chi bí mật sợ phát hiện đêm du thần như lâm đại địch. Vi Phong Ngựa ngân hạnh đau nửa đầu phát tác, không kinh động nàng, dùng cung nỏ lập tức xạ kích. Đêm du thần bên trong mấy mũi tên vậy mà không nói tiếng nào, trôi hướng tường cao ở ngoài. Mấy tên lập tức đuổi theo, phát hiện đêm du thần đã sớm không thấy dấu vết. Kết quả chờ đến hừng đông, đêm du thần cũng không có xuất hiện nữa, không công mà lui hướng thu quả hồi báo đi. Rạng sáng hôm sau, ngân hạnh cùng bốn cái bảo tiêu thảo luận, là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nhất trí cho đen hướng đêm du thần bên trong mấy mũi tên, bị trọng thương, bỏ trốn sau chín trăm tám chương kỳ tư diệu tưởng hiệu lôi hướng a lai phát ra tin nhắn thông chi hồi báo đêm qua hoàn thành nhiệm vụ tình huống a lai lập tức hồi phục sự tình dừng ở đây để các nàng buông lỏng cảnh giác yên lặng chờ hắn lần tiếp theo phương án hành động trải qua mấy ngày núi xa hàm đại phụ để gió êm sóng lặng một hồi đêm du thần phong ba cuối cùng có một kết thúc a lai lại lần nữa điều chỉnh phương án hành động lập tức dùng di động cùng hạ thần hy bắt được liên lạc đem mẫu thân tại núi xa đen nhạt phụ đệ tình huống nói cho nàng dặn dò nàng gần nhất yêu cầu cùng nàng mẫu thân thông điện thoại hiểu rõ trạng hướng thân thể của nàng hạ thần hy lập tức hồi phục nhớ lại nàng mẫu thân đã từng được bệnh lao phổi tật bệnh cơ thể sức chống tự một khi hạ xuống bệnh tình liền sẽ phát tác triệu minh đông vị ổn định hạ thần hy cảm xúc tốt hơn đối với hắn nói gì ngay nấy đặc cách nàng và mẫu thân một cái chủ nhật thông nhất lần điện thoại a lai trong đầu cấp tốc xôi trào rút ra đủ loại tin tức có giá trị sáu hạ thần hy mẫu thân có bệnh lao phổi tập bệnh sức miễn dịch hạ xuống sẽ phát bệnh ngân hạnh có ở lâu không dứt ngoan cố tính chất đau nửa đầu gặp phải phoi tật benh suc mien dich thì lỏng sẽ phát tác a lai đến nơi đó bệnh viện tốt nhất tiến hành sơ thấp hiểu được bệnh viện điều trị tình trạng điều kiện trị thiết bị đơn phân đơn sơ, điều trị thiết bị đơn giản, rất nhiều bệnh mang tính, đặc biệt là chuyển nhiễm tính chất tật bệnh, căn bản không có điều kiện trị liệu. Đặc biệt là nhằm vào đối với trị liệu bệnh lao phổi nhất tuyến dược vật, một loại cũng không có, càng không thể nói là mấy loại thuốc vật liên hợp tại một cái trị liệu. Ngân hạnh là ở đó khách quen, nơi đó bác sĩ đối mặt nàng ở lâu không dứt ngoan cố tính chất đau nửa đầu, một mực là trị ngọn không trị gốc, người người cũng là vất hết óc đau đầu, thường thường bị mắng cầu huyết lâm đầu, lại không cách nào né tránh. Như thế nào hợp tình hợp lý lợi dụng được không dễ dàng có được tin tức. A Lai trầm tư suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm lợi dụng mình nắm nhập môn kiến thức y học cùng mình đặc biệt kỳ dị công phu trang điểm thành một cái thân hoại kỳ môn y thuật du phương đạo sĩ xâm nhập hang hổ hành sự tùy theo hoàn cảnh nhất thiết phải giống tôn ngộ không đồng dạng sẽ bảy mươi hai biến là một cái hội bách biến thân phận toàn năng nhân tài lập tức cùng ở xa phương nam an lành bệnh viện phương phương bắt được liên lạc hỏi thăm phương diện này tri thức có liên quan hiệu quả nhanh chóng phương pháp trị liệu đem phương phương gửi tới tư liệu tiến hành đột kích học tập chỗ nào không hiểu khiêm tốn tỉnh giáo phương phương phải không ghét kỳ phiền giải thích trả lời hắn tất cả vấn đề đem một vài nồng cốt đồ vật đề luyện đi ra một mạch mà chuyển cho hắn sáu trải qua một đoạn thời gian học tập, A -lai sơ bộ nắm giữ hai loại tật bệnh sinh ra nguyên nhân, triệu chứng, trị liệu dự vật, tạm thời cứu trị phương pháp 6. Ngay sau đó A Lai cùng Hạ Thần Hy câu thông, nói cho dậy nàng mẫu thân trang bệnh lao phổi bệnh phát tác phát ra tẩn mãnh, đợi chờ mình đến núi Sa đen nhặt phủ đệ, hảo thừa cơ, đem nàng mang ra nha phủ liệu, chiến thắng cứu sáng tạo cơ hội. Hạ Thần Hy hồi phục, xuất phụ trị liệu, e rằng không có khả năng, ra phương Bắc khu vực càng không khả năng, vì cái này sự tình, nàng đã hòa Triệu Minh Đông nhiều lần đã giao thiệp, đây là danh giới cuối cùng gặp phải tình huống đặc biệt chỉ có thể dùng tiền thỉnh bác sĩ đi xa núi đen nhạt phụ đệ trần trị mua sắm dược phẩm mang vào sáu a lai suy tư một hồi hồi phục nói cho nàng chính mình tự sẽ có phương pháp đến lúc đó lâm trận phát huy còn dư lại là từ trần duyên cư sĩ đến thuần dương đạo trưởng triệt để để biến đó căn bản không làm khó được a lai từ đạo sĩ ăn mặc mặc vào tay đến đạo sĩ sử dụng đủ loại dụng cụ đạo sĩ sử dụng các loại bừa chu trú các loại a lai lại bắt đầu đông đạo phải nghiên cứu lợi dụng mua sắm đạo sĩ tất cả đạo cụ tại thiên cực đạo quán buổi chiều mà bắt đầu tại trong quán trang điểm đứng lên đeo lên cao phòng thật sự mặt nạ ra người cái này một loại dịch dùng tương tự độ 90% không sơ hở a lai soi vào gương vân đạo như thế nào giống hay không linh bảo đều thấy trận tròn mắt hết sức tò mò nghi hoặc không hiểu vân đạo sư phó ngươi vốn chính là đạo trưởng tại sao phải trang điểm a lai biểu lộ nghiêm trọng trả lời giang hồ hiệp ác về sau đi theo sư phó không nên hỏi không nên hỏi ngươi cứ nghe sư phó chính là hảo hảo ở tại trong nhà ở lại linh bảo liên tiếp gật đầu vẫn lo lắng nhịn không được vân đạo ta biết sư phó ý của ngươi là sợ miệng ăn núi lở ra ngoài kiếm ăn đúng không ngươi đây là muốn đến đó ngươi trường nào thì trở về Ha ha sáu a lai thấy hắn bộ dáng nghiêm trang liên tục đặt câu hỏi chính mình nhịn cười không được nho nhỏ nằm khí học được bên trong đưa ra ngược lại là quản lý lên sư phó tới vì hiểu rõ hơn càng nhiều chi tiết vấn đạo ngươi biết núi xa hàm đại phủ sao linh bảo hoảng sợ phải gật gật đầu ngươi muốn đi nơi đó a lai vì ngươi cùng sư phó ngươi báo thù rửa hận linh bảo giật này cả mình ngươi muốn đi núi xa hàm đại phủ sư phụ ta lúc sắp chết liền đã thông báo ta đi ngang qua nơi đó thời điểm cũng là đi vòng nhớ kỹ nàng nói dặn dò ta không nên đi chỗ đó dừng lại đối không nên cùng người ở đó bắt chuyện nơi đó hung hiểm vô cùng a lai tiếp tục vấn đạo xa như vậy núi hàm đại phủ nhân tới qua chúng ta thiên cực đạo quán không có linh bảo lắc đầu chắc chắn đáp chưa có tới ngay sau đó vội vàng vẫn đạo sư phó ngươi chẳng lẽ là làm muốn đi nơi đó a lai gật gật đầu mỉm cười sư phó hôm nay chạm vàng tối liền đi núi xa đen nhạt phù thượng thì pháp xu thế bệnh tranh tiền ta nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua tốt sinh hoạt linh bảo nước mắt đổ rào rào lan xuống bổ nhào tại a lai trong ngực ta có thể chịu khổ chúng ta không muốn số tiền kia được không nơi đó có ác nữ người ta lo lắng ngươi một đi không trở lại ô sáu a lai trầm mặc một hồi lâu vớt ve linh bảo đầu minh bạch linh bảo ý tứ hắn hiện tại cùng mình sống nương tựa lẫn nhau là sợ mất đi chính mình linh bảo quan sát a lai cảm giác mình vẫn là không có thuyết phục sư phó hơn nữa sư phó càng thêm đã quyết định đi vấn đạo ngươi ở đó người người vo công đều lợi hại như vậy ngươi còn muốn nhất định phải đi sao a lai quả quyết phải gật gật đầu linh bảo ta là đồ đệ của ngươi vậy ta cũng phải đi cái kia có đạo trưởng bên cạnh không có đạo đồng a lai thầm nghĩ cũng là linh bảo cùng trước đó đạo cô lưu lạc giang hồ so người bình thường thành thật nhiều tâm tư cẩn thận vô cùng khôn khéo núi xa đen nhạt người trong phủ trước mắt còn không nhận biết nàng vì tăng thêm ngân hạnh đối với mình thân phận độ tín nhiệm cũng cho linh bảo càng nhiều rèn luyện quyết định mang nàng cùng nhau vào phủ nghĩ tới đây quả quyết nói tốt ta đã ngươi không sợ vậy cùng sư phó cùng đi chứ thật biết chuyện sư phó liều tính mạng cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn a lai nghĩ tới đây vớt ve đầu của nàng hài lòng phải gật gật đầu cho nàng ướt pháp tăng trưởng sư phó không cứ gọi nói chuyện không thể nói chuyện cho nàng chú tâm cải trang một phen nói xong cho hiệu lôi phát ra tin nhắn thông trì mình đã trang điểm sắp tiến vào núi Sa Đen Nhạc phủ đệ, dặn dò hắn trời tối về sau, làm tốt phối hợp công tác, thông báo phối hợp chi tiết cụ thể. Hiểu Lôi tiếp vào tin nhắn, rốt cuộc phải nhìn thấy A Lai, mừng rỡ như điên, định ngậm phải hồi phục, tiểu nữ tử, hoan nên ngươi đại giá quang lâm. Bởi vì A Lai tại phương Nam mây xanh cùng năm quả đã từng phát sinh qua tiếp xúc, vì phòng ngừa ngoại ý muốn bị nhìn thấu, chỉ có thể lựa chọn một cái trời đầy mây, tâm nhìn tương đối thấp thời cơ, bắt đầu hành động. 901 thứ 883 chương kỳ môn y muon bi nhin đấu, chi co the lua chon mot cai troi đay may tam nhin tuong đoi thap thoi co bat đau hanh đong một thu 883 chuong ky mon y quan sát thời tiết. Màu mực lùng vân đè xuống bầu trời, toàn bộ thiên cực đạo quán bao phủ tại mịt mờ trong màu xám cho. Người vô cùng bực bội kiềm chế, chính là năm xưa bệnh cũ dễ dàng phát tác mùa. Ý thức được mấy ngày nay cũng sẽ không Hiếu tình lãng khí trời. Đến rồi buổi chiều, một cái đầu mang một đỉnh bằng thẳng hôn nguyên mũ, người mặc màu xanh lam bát quái đạo bảo đủ treo lên nhiếp văn lý, có ở sau lưng bảo kiếm tuổi trẻ đạo sĩ dẫn một tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng có một cái bao đi theo sư phụ của nàng, hai người xuất hiện ở núi xa đen nhạt phụ đệ phụ cận, tìm được một cái góc rẽ, mang lên hàng vỉa hè. Một khối rộng lớn một thất vải bên trên viết đầy chữ, tổ truyền dân gian đa vương chuyên trị đủ loại nghi nan tập chứng. A lai cái này ăn mặc lập tức dẫn tới rất nhiều người, ngừng chân vây xem. A Lai miệng lưỡi lưu loát, vận dụng vọng văn vấn thiết bốn chân pháp, cho đi ngang qua người trần trị, phát ra một chút thông thường tính chất dự vật. Một cái eo cơ vất vả mà sinh bệnh người bệnh, thân thể còn xuống đi tới A Lai trong gian hàng, bị A Lai dùng thần kỳ công phu trị liệu một phen. Tại chỗ hành tẩu tự nhiên, một cái vai chu viêm người bệnh, bị A Lai dùng điểm huyệt xoá bớt trị liệu một phen. Lập tức cánh tay có thể lên dơ lên, xoay tròn, hoạt động tự nhiên. Tiền thuốc men, toàn bộ là tự giác tự nguyện tượng trưng cho một điểm. Vây xem yêu cầu trần bệnh người, càng lai like viec nhiều. Phu cận núi xa đen nhạt cửa phủ bốn cái trực ban hộ vệ lực chú ý đông chóc bị hấp dẫn bốn cái bảo tiêu vừa thương lượng phái ra hai cái bảo tiêu đi tới hai cái bảo tiêu vừa đến trước mặt bị cảnh tượng trước mắt nhìn ngây người một cái bảo tiêu lộ ra một cái cánh tay a lai nhất nhìn cánh tay dán vào một khối cầu da cao xé mở xem xét đã xương đỏ đứng lên chạm một chút bảo tiêu vội vàng rút về đau đau đau có thể hay không nhẹ một chút a lai phỏng đoán vâng vâng luyện tập đối kháng vật lộn lưu lại lạnh lùng nói ngươi thoa nhiều hơn nữa cầu da cao cũng không có ý nghĩa bởi vì đã là cốt tổn hại ngươi nếu như không tin có thể đi bệnh viện địa phương làm một chút ít quan kiểm tra lại tới tìm ta bảo tiêu có một chút nghi hoặc cùng mình đồng bạn thương lượng một chút ngươi chờ ta một hồi trở lại nói xong bỏ lại dự trận tiền tại đồng bạn bồi hộ phía dưới lái xe gắn máy chạy vội bệnh viện không đến một giờ hai bảo tiêu này cầm ít quang phiến cùng sổ khám bệnh trở về tới hiện trường đồng bạn bảo tiêu lạnh lùng nói nghèo mù gặp phải chốt chết quả nhiên bị ngươi đoán đã chúng bất quá bác sĩ nói không phải cốt tổn hại là gãy xương cần điều dưỡng ba tháng về sau mới có thể khôi phục a lai nhất nhìn người bệnh đã cánh tay đã bị thạch cao cố định nhất miệng mỉm cười đồng bạn bảo tiêu gặp a lai không nói tiếng nào được một tức lại muốn tiến một thức khiêu khích ta nhìn ngươi phía trên viết thiên hoa lọt truy giả vờ giả vị thần hồ kỳ thần vậy thì xin ngươi giống vừa rồi trị liệu người khác một dạng đem ta bằng hưu tại chỗ chữa khỏi nếu như không đạt được chúng ta dự đoán hiệu quả ngươi liền phải đem ta cho dự tiền xem bệnh gấp trăm lần lần lại a lai thật sâu ý thức được hai bảo tiêu này rõ ràng vẫn là chưa tin chính mình đem hiện trường khỏi hẳn người bệnh cũng làm thành mình nhờ ý thế người còn hòa bên trên mình thầm suy nghĩ Khương thái công câu cá bị cười, bất cần đời treo trọng. Nếu như ta hiện trường trị liệu, khiến cho ngươi lập tức khỏi hẳn, hoạt động tự nhiên. Ngươi là đáp ứng cho ta làm vợ đâu? Hay là cho ta dập đầu? Vẫn có trọng kim tạ ơn. Nữ bảo tiêu trừng mắt, xem ra ngươi chính là một cái giang hồ phiến tử, lòng can đảm không nhỏ, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi hàng vỉa hệ bày ra tại vị trí nào? Vậy mà tại chúng ta núi xa hàm đại phủ cửa ra vào đi lừa gạt, ngươi chẳng sống. Nói, một cái bảo tiêu đưa ra súng ngắn, nhắm ngay a lai đầu. Một cái khác bảo tiêu bay lên một cước đem a lai quẩy hàng bị đã loạn thất bắt tao Nay thời gian, đám người vây xem. Phần Phật một chút nhau nhau lui lại. A Lai không hề sợ hãi, điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là cười lạnh. Đúng lúc này ở giữa, Vừa Vặn, Xuân Quả đi ngang qua, nhìn thấy chẳng cảnh này, vội vàng ngăn lại, hỏi thăm hai cái bảo tiêu tình huống. Hai cái bảo tiêu đem vừa mới phát sinh tình huống, một năm một mười hướng Xuân Quả tiến hành hồi báo. Xuân Quả nghe xong hồi báo, từ trên xuống dưới đánh giá A Lai. Như một xuân phong, ấn cần cho A Lai thu thập quầy hàng. Ta đến từ ta giới thiệu một chút, ta là núi xa Hàm đại phủ bên trong Bạch lão bản tiếp thân thị vệ, ta gọi Xuân Quả. A Lai mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Phải không? đám người vây xem từng cái nhao nhao gật đầu xuân quả mười phân đắc ý nụ cười chân thành như vậy đi để ta làm cái chứng kiến ta đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu nhìn xem ngươi trị liệu điều kiện tiên quyết là ta muốn hiệu quả nhanh chóng chứng kiến kỳ tích phát sinh a lai ước lượng một chút vậy được rồi xem ở ngươi vì ta thu thập gian hàng phân thượng thái độ lại như thế thành khẩn ta liền ngoại lệ khai ân thử thử xem nói xong phân phó người bệnh này bảo tiêu cuốn lên cánh tay mở ra cố định thạch cao cầm lấy một chương cái gọi là tổ truyền thuốc cao ra chó gián tại người bệnh gây xương chỗ càng không ngừng nắm người bệnh gãy xương bộ vị, một bên theo nhàu nặn, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Người bệnh bảo Tiêu Mặc cho A Lai bài bố, cảm giác một cỗ năng lượng kỳ lạ kèm theo dư lực, đưa vào lực đưa vào chỗ đau, từng đợt phát nhiệt, phản phất nghe thấy cốt tổn hại chỗ âm thanh sáu. Đám người vây xem, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm A Lai nhất cử nhất động, chỉ thấy A Lai hướng về phía gãy xương bộ vị, không ngừng đắc lực gõ, xoay bóp, lại nghe không thấy người bệnh phát ra một điểm đau đớn tiếng tê từng cái thấy ngây mồm trừng mắt sáu. Chỉ chốc lát công phu, A Lai thu công. Tốt, khôi phục như lúc ban đầu. Người có thể muốn làm sao hoạt động, liền hoạt động thế nào người bệnh luận vai vung đẩy đập vui vẻ ra mặt đại gia như mộng như ảo lúc này mới hồi phục tinh thần lại bên người một cái bảo tiêu tự cho là đúng chứa thạo nghề dáng vẻ vậy thì tốt rồi người đây là dùng thuốc mẹ a người dựa vào cái gì nói khôi phục như lúc ban đầu a lai hí mắt người còn muốn chứng minh cái này còn không đơn giản vậy ngươi lại cho nàng đi bệnh viện chụp cái ít quang phiến trước trước sau sau hai tấm ít quang phiến lẫn nhau vừa so sánh bác sĩ chẳng mấy chốc sẽ lấy ra sổ khám bệnh xuân quả gật gật đầu có đạo lý ta lập tức cho bệnh viện lãnh đạo gọi điện thoại gọi y sĩ trưởng cho tỉ mỉ kiểm tra. Hai người các ngươi nhanh đi hồi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Bảo Tiêu lập tức dẫn theo đồng bạn, cưới mồ tỏ nên ngang rời đi. Nay thời gian, cửa ra vào một cái Bảo Tiêu hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội vàng lấy ra băng ghế, thu quả ngồi xuống. Đạo trưởng, quả nhiên có một chút thủ đoạn. Bất quá, nếu như chỉ ngọn không trị gốc, vậy chỉ có thể thuộc về điều trùng tiểu kỹ. Trên giang hồ gạt người thủ đoạn nhăm hiểm. Không biết, ngươi tán thành không đồng ý ta cái quan điểm này. A Lai mỉm cười. Trong nghệ xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Ta dùng đến là tổ truyền kỳ môn y thuật đan phương một mực tức chết danh y thì hề, hắn nói cũng lâu chứng nhận chư lâm sàng cũng có thể trưng thu cũng sự thật thắng hùng biện khoa học kiểm chắc không thể có nửa điểm hư giả chúng ta vẫn là yên tâm chờ đợi kết quả nói xong gặp đám người vây xem không có một cái nào dám tới cầu ý hỏi thuốc cả đám đều đang lo lắng chính mình an nguy bất đắc dĩ hít mắt nhắm mắt dương thần nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhanh hai cái bảo tiêu lái xe gắn máy chạy vội trở về mừng rỡ như điên đem hồ sơ đưa cho xuân quả xuân quả lấy ra kết quả chẩn đoán đầu tiên là kinh nha lại lấy ra tới hai tấm ít qua phiến tiến hành so sánh nghe hai cái bảo tiêu sinh động như thật chỉ trỏ giảng thuật xấu chuyện này đem cả cái bệnh viện bác sĩ đều kinh hai sáu chín thứ 884 trăm tám mươi chương sơ hiển thần công Xuân Quả đem ít quang phiến cùng sổ khám bệnh thả lại hồ sơ thì thào nói mớ không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị chó của ngươi ra thuốc cao đơn giản quá thần kỳ đám người vây xem cuối cùng thở dài một hơi đều ở đây xì xào bàn tán nghị luận luận ẩm phỏng đoán A Lai nhìn sắc trời một chút hơi đen đã đến lúc chạm vào toi phân phó linh bảo thu thập hàng vỉa hè đứng dậy đứng lên Xuân Quả đang tại thầm suy nghĩ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lần này lao bản ngân hạnh đau nửa đầu có chị gặp a lai âm thầm muốn đi lập tức đứng dậy ngăn lại đường đi xuân quả mặt mày hớn hở hớn hở ra mặt ngươi dựa sát cấp bách rời đi làm gì chẳng lẽ ngươi sợ ta ủy thế hết người sẽ không thực hiện hứa hẹn a lai mỉm cười không cần ta chỉ cần các nàng về sau không muốn bênh váo hung hăng là được rồi ta chỉ liệu chưa bao giờ yêu cầu tiền tài cũng là người bệnh tự giác tự nguyện khen thưởng một điểm là được rồi xuân quả vui vẻ ra mặt như vậy sao được nhiều người như vậy đứng xem chẳng phải là trong lòng thầm mắng chúng ta núi xa hàm đại phủ nhân nói không giữ lời hai cái bảo tiêu phốc thông nhất quỷ xuống xuống gậy xương nữ bảo tiêu vội và nói ta đáp ứng làm cho người lão bà xuân quả sắc mặt lập tức căng trầm trứng mắt mắt lộ ra hung quang chỉ ngươi cũng xứng. nhiều dập đầu mấy cái a gậy xương nữ bảo tiêu nói gì nghe nấy, dập đầu như dạ tỏi trên trán rất nhanh liền sương đỏ sáu xuân quả cảm giác không sai biệt lắm đi đổi một bộ gương mặt chuyển hướng a lai muốn cưới cái lão bà không khó đến chúng ta núi xa hàm đại phủ ta tự mình cho người chọn lựa muốn lấy phải trọng kim tạ ơn cũng không khó khăn ta mời được chúng ta núi xa hàm đại phủ để ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội ngươi nói ba cái yêu cầu ta phải từng cái cho ngươi thực hiện a lai thật sâu biết mình sơ bộ làm nền đã thu được thành công cơ hội này chính là cho ngân hạnh chữa trị ngoan cố tính chất đau nửa đầu muốn hiệu quả nhanh chóng dụng cầm cố túng liên tục chối từ ngươi xem sắp trời đã tối trời sắp mưa rồi đường đi xa xôi ta còn muốn gấp rút lên đường hay là mời cho phép qua ngày khác chúng ta lại tới nơi này đến lúc đó ngươi lại đem người bệnh lính đến tới nơi này ta nhất định tận tâm tận lực hiện trường chân trị xuân quả nơi đó chịu phóng trong lòng bàn bạc cái này cơ hội tốt ngàn năm một giờ đây nếu là không tới chính mình nơi nào đây tìm kiếm lập tức làm cho sắc mặt phân phó mấy cái bảo tiêu đem a lai cùng linh bảo bao bọc vây quanh đồng thời bấm thu quả điện thoại di động tiến hành hồi báo thu quả nhìn qua ngân hạnh che lấy đau đớn đầu vội vàng đem xuân quả phản ứng tình huống thuật lại hồi báo cho ngân hạnh ngân hạnh cái này đau nửa đầu gặp phải ngày mưa rầm tâm tình bực bội đang càng lai việc lợi hại cù này thượng sách đang tạo uống đang tai uong thuoc nghe vô cùng kỳ diệu căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực Thầm nghĩ hiếm thấy Xuân Quả đối với mình trung thành tuyệt đối, không kiên nhẫn gật đầu đáp ứng, phân phó phái thêm người đem hắn thỉnh đi vào thử một chút. Chỉ chốc lát cơ vu, mười mấy bảo tiêu võ trang đầy đủ đến rồi hiện trường, đem đám người vây xem xua đuổi đi. Ngành sinh sinh cương ép đem A Lai cùng Linh Bảo dẫn dắt đến núi xa hàm đại phủ để. A Lai không thể đi theo Xuân Quả, tiến vào ngân hạnh phòng khách. Ngân hạnh đầu thoa lấy khăn mặt, che lấy đầu không nói tiếng nào. Thu Quả ngồi một bên, bất động thanh sắc đánh giá người thanh niên này tiểu đạo sĩ, cảm giác tươi qua kỳ cọt, cũng không trực tiếp yêu tới qua ky quặc, cung khong hắn cho ngân hạnh trấn trị, bắt đầu truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm. Tiểu đạo sĩ, ngươi theo học người nào? thứ nơi nào mà đến a lai bản thân chính là du phương đạo sĩ đạo hiệu thuần hình dương đến từ thiên cực đạo quán tìm thật vấn đạo dạo chơi đi ngang qua ở đây vì sống tạm kiếm ăn tạm thời bày hàng vỉa hè thu quả đề ra nghi vấn tiểu đạo sĩ ta nhìn ngươi trẻ măng liền lưu lạc giang hồ hiểu quy củ không a lai đắc ý nói vận đạo truyền thừa sư phó thiên cực đạo trưởng cổ lao chi bí tịch học cũng là kỳ môn dị thuật chỉ biết là dựa vào bản lĩnh ăn cơm thu quả cười trộm nghĩ thầm khẩu khí thật lớn ngay từ đầu thì khoác lắc lên người như ngươi ta thấy hơn nhiều quyết ý muốn đùa nghịch một chút hắn sắc mặt lập tức cầm trầm, đứng lên đi đến a lai bên người người biết lão bản của chúng ta sao a lai mỉm cười lắc đầu ta vừa rồi đã hướng người của các ngươi giải thích qua ta dạo chơi đi ngang qua ở đây bụng đói tiêu vàng tạm thời bảy quẩy bán hàng sống tạm kiếm ăn đông quả tiếp lời gốc dạng chẳng lẽ sư phó ngươi không có dạy ngươi tới chỗ bảy quẩy bán hàng đầu tiên muốn bái mã đầu sao khẩn cầu chỗ lão đại phù hộ sao a lai không tiêu ngạo không tự ti lại một lần nữa lặp lại một lần lời mới vừa nói qua đông quả trợn tròn đôi mắt xem ra ngươi là không hiệu quy củ bất an lẽ thường ra bại nhân Hôm nay ta phải thầy sư phó ngươi quản giáo ngươi. A Lai chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quá tam ba bận, ta đã nói qua, hơn nữa cùng các ngươi nhân, nhiều lần nói qua. Sắc trời dần tối, ta ngày khác lại tới nơi này. Đông quả căn bản vốn không để ý tới một bộ này, lan người động thủ liền muốn phiến A Lai cai tắt. A Lai sớm đã dùng dư quan quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, nhất cử nhất động của nàng lại trong mắt. Đợi nàng tay tiếp cận, đột nhiên nhanh như sấm xét, thần không biết quỷ không hay di hình hoán ảnh đến rồi bên cạnh thu quả sau lưng. 3 thu quả đột nhiên không kịp để phòng chịu một tát này, còn tốt Đông quả kịp thời thu lực đạo. Cứ như vậy trên mặt vẫn là xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng tay trưởng ấn thu quả thẹn quá hóa giận một cái bắt giữ đông quả cổ tay nổi dóa lùi xuống cho ta người xính uy phong gì người là ta mời tiền đến ai bảo ngươi lắm mộm? lúc tiến bảo xuân quả đã hướng ta nói sáng tỏ xảy ra sự tình có ta gánh chịu không cần đến ngươi nói ba đã bốn đông quả phản ứng lại tự hiểu thất thủ bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau mấy bước thẩm nghĩ ra hỏa này đơn giản như cái trượt cá chạch xuân quả thay thế vội vàng đối với á lai giới thiệu gian nhu cai truot ca trạch xuan qua thay the trưởng ta giới thiệu cho ngươi một chút Cái này một vị chính là núi xa hàm đại phủ để chủ nhân, Ngân Hạnh, Bạch lão bạn, là Bạch hổ trên trấn, đương ra làm chủ người. Hôm nay ta dẫn ngươi vào phủ đệ, chỉ là muốn mời ngươi cho nàng trấn trị một chút. A Lai nhìn một chút trên bàn trà, không có gì cả, nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Xuân Quả. Thản nhiên nói, ngươi vẫn là để cho ta trở về, khắc xin đừng cao nhân a. Nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Chăm nghe không bằng một thấy, Xuân Quả đối với A Lai trị liệu thủ đoạn, tin tưởng không nghi ngờ. Thầm suy nghĩ, thật vất vả đụng tới một cái đạo sĩ, nơi đó có thể để cho hắn cư như vậy dễ dàng đi, vội vàng ngăn lại ngươi chẳng lẽ sợ chúng ta lão bản không dám cho nàng trận trị a lai lạnh lùng phun ra bốn chữ tâm thành thị linh ngân hạnh không nói tiếng nào một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện a lai nhất cử nhất động thu hết vào mắt minh bạch là vẫn không có dân trả bày ra hoa quả điểm tâm đối với hắn không coi trọng nguyên nhân cái này đang chứng minh có chân chính bản lĩnh mới có thể khinh thưởng bằng không hắn không có can đảm này cùng dũng khí vì thêm một bước thăm dò cái này không rõ lai lịch đạo sĩ lập tức phân phó hạ nhân an bài hừ a lai hừ lạnh một tiếng cái này còn không sai biệt lắm một điểm đại khách lễ phép lúc đầu cũng không có Ngươi giả cầm vợ điếc tự cao tự đại, xem thường lão tử. 903 thứ 885 chương đại hiện thần công A Lai cầm một cái hoa quả đưa cho Linh Bảo gặm. Linh Bảo vào cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sát hại sư phụ mình ngọc huyền chết Đông Quả, ngay ở bên cạnh đứng, Tiêu Nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, nắm chặt hoa quả, hung hăng gặm. Thế nhưng là sư phó Lâm Lai thời điểm dạn dò, nàng không thể không nghe, rõ ràng chính mình cùng sư phó tình cảnh hiện tại, cảm xúc không rằng có một chút lộ ra ngoài. Đông Quả không kiên nhẫn thúc giục, ngươi còn lèm cái gì? Đạo trưởng, vậy thì xin ngươi bắt đầu đi. A Lai thông qua cùng Ngân Hạnh tại phương nam tiếp xúc, liên đối với nàng sử sự, sự làm người phương pháp, có hiểu biết, biết nàng là một cái không dễ dàng mở miệng nói chuyện nhân. Một khi mở miệng nói chuyện, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng, sự tình cơ bản cũng là kết cục đã định. Gặp năng một điểm phản ứng không có, còn tiếp tục giả vờ điếc làm ách khinh thường, mò thấy nàng tầm tư, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, lại phun ra bốn chữ, không thành thật chớ quấy dày. Xuân quả không thể không lặng lẽ cùng Ngân Hạnh thì thầm, đã ngươi đáp ứng để cho ta đem hắn dẫn bảo, vậy thì liền để hắn thử một chút xem sao. Ngược lại đến cũng tới, Ngân Hạnh chỉ là che lấy đầu vẫn là không nói tiếng nào sáu, giờ này khắc này, hạ quả cuối người tới, lặng lẽ khuyên nhủ, hắn là cửa chính ban ngày tiến vào, hiện trường người vây xem, đều biết, nếu là không âm thanh không vang xử lý hắn, e rằng đối với ngoại giới ảnh hưởng không tốt. nói đi thì nói lại, cũng không thể, vô duyên vô cớ nhường một cái nam nhân tiến chúng ta núi xa hàm đại phủ để, luôn ở lại, nếu không thì lão bản ngươi liền để hắn thử thử xem, nhường hắn tương lai bị chết tâm phục khẩu phục sáu, ngân hạnh thật sâu biết, mấy người này đều đối chính mình trung thành tuyệt đối, đối với mình trưởng kỳ tái phát đau nửa đầu muội phần gấp gáp, cũng không ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ rũ ra một cái tay. A Lai tính giác năng lực, so người bình thường không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Đối với cái này ba cái nói thầm, gàn từng chữ nghe là rõ ràng, xem ra hơi chút vô ý, cũng sẽ bị vô thanh vô tức xem như hạng thanh lý, cho bí mật xử lý. A Lai điều chỉnh tâm tính, bắt mạch một phen. Đột nhiên bắt được nàng huyệt Hợp Cốc, làm căng thẳng buông lỏng nén. Theo tần suất cùng cường độ biến hóa, ngân hạnh rất vui vẻ cảm giác, huyệt vị phía dưới xuất hiện chùa, tê dại, phòng cảm giác, kèm theo một cô năng lượng kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm A Lai a lai thật sâu biết chính mình hơi chút vô ý thủ pháp nhất trọng ngân hạnh phát ra tiếng đều sợ hãi đầu mình cũng sẽ bị trên đỉnh mấy cái họng súng ô nu thì thầm an ủi không cần khẩn trương vung lòng yên tâm tuyệt đối không có tác dụng phụ bệnh đi như kéo tơ ta sẽ từng bước một tới ngươi không muốn nói không quan hệ ngươi có thể nhắm mắt dưỡng thần cảm giác đau đớn giảm bớt ngươi liền gật gật đầu cảm giác không thoải mái ngươi liền dùng một cái đầu ta on thời điều chỉnh thi trị chỉ thủ pháp ngân hạnh gật đầu một cái a lai đứng lên đi đến sau lưng của nàng đối với huyện phong trì bắt đầu xoa bóp hai tay ăn, bên trong hai ngón tay dối thẳng khép lại, lấy lòng bàn tay theo nhào nặn tả hữu huyệt vị, mỗi lần tả hữu huyệt đồng thời nhào nặn theo. Một tới ba phút sau, vấn đạo đau đầu có rõ ràng giảm bớt cảm giác sao? Ngân hạnh không nói một lời, liên tục gật gật đầu. A Lai ngay sau đó phân biệt đối với nàng tả hữu huyệt thái dương theo nhào nặn, đối âm tại đầu tỷ lệ đáy vực huyệt, phân biệt lấy hai tay ngón giữa lòng bàn tay nén tại huyệt vị bên trên, theo xoa nhẹ chừng 10 phút đồng hồ. Giờ này khắc này, Ngân hạnh rõ ràng cảm giác đau đầu giảm bớt, mở miệng nói chuyện. Có hiệu quả. Hiệu quả hết sức rõ ràng. A Lai nhận được chắc chắn, lòng tin 10 phần phát ra mệnh lệnh, không cần nói, không nên kích động, thỉnh đóng lại con mắt của ngươi. Bảo trì buông lòng an tĩnh trạng thái, nhắm mắt dưỡng thần. Từ trong bao lấy ra từng cái hộp trang. Hiện trường điều phối bên trong thảo dược, Đông Quả không kịp chờ đợi một cái đệ lại, ta muốn thỉnh chuyên gia của bệnh viện giám định một chút, mới có thể để cho lão bản của ta phủ dụng. A Lai hất ra tay của nàng, đem điều phối thảo bên trong thảo dược để vào một bạt thay lớn nhỏ bố nang bên trong. Ngươi biết bat thai gì à? Đây không giam a uống thuốc, là thoa ngoài da. Xin đừng nên quấy nhiễu ta thi trị. Đông Quả trừng mắt, không nói, thoa ngoài da cũng không được nhất thiết phải thỉnh chuyên gia giám định một chút, xác định về sau ngươi mới có thể sử dụng. A Lai trận tròn đôi mắt, xem ra ngươi chính là cái gây chuyện thị phi ngốc ghê. Đông Quả không cam lòng tỏ ra yếu kém, phe pháp sao? Lão bản của chúng ta đã sớm mời người làm qua vô số lần, lão bản của chúng ta nói chuyện với ngươi là để mắt ngươi, ngươi còn phải tiến thêm bước. Dám đối với chúng ta lão nguoi con phai tien them thuoc dam kêu la hong sỏm, ngươi chẳng sống. A Lai lạnh lùng nói, ngươi quấy rối, đã ảnh hưởng tới ta thi trị, không thể trừ bỏ bệnh căn, hết thề kết quả từ ngươi gánh chịu. Đông Quả nơi đó nghe xuống không thể nhịn được nữa, móc súng lục ra nhắm ngay A Lai đầu, không ngừng phải cờ lật đầu của hắn. Ngươi nếu là còn dám nói hiếu nói vượn một câu, tin hay không, ta đều sẽ lập tức đánh nổ đầu của ngươi. Đông Quả Hành Vi, chính hợp thu quả tâm tư cùng khẩu vị, mặc dù ngoài ý muốn bị đánh một cái tát, vẫn là hy vọng nàng làm như vậy xuống. Nàng một bên nghe, vừa nghĩ hôm nay đạo sĩ này không hiểu thấu đưa tới cửa, không rõ lai lịch mười phần khả nghi, một mực tại trong lòng hợp lại cho hắn một hạ ma uy. Giờ này khắc này, Ngân Hành cũng nhịn không được nữa, mở to mắt, khẽ quát một tiếng, "Câm miệng cho ta." Đối với Thu Quả Sử một ánh mắt thu quả ngâm hiệu lập tức xuống đông quả tay thương vì vãn hồi mình bị nàng bỏ lỡ đánh một cái tát kia mặt mũi. thừa cơ giơ tay cho đông quả chính là một cái miệng rộng mệnh lệnh nàng đứng ở một bên đi triệt để ngâm miệng ngân hạnh trong đôi mắt của lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàng quang trầm khinh mạng ngữ nghi người thì không dùng người nghi người thì không dùng người ta tin tưởng hắn nhất định người mang kỷ môn ý thuật ta tin tưởng hắn mới vừa hiệu quả chính là chứng minh tốt nhất ta tin tưởng hắn là một cái thông minh tuyệt đình người tuyệt đối sẽ không cầm ta cùng tính mạng của hắn đồng thời nói đùa ngân hạnh nói xong lộ ra một mươi phần thong minh tuyet đinh nguoi tuyet đoi se khong cam ta cung tinh mang cua han đong thoi noi đua ngan hanh noi xong lo ra 10 muoi phan thong phản phất sự tình gì cũng không phát sinh một dạng, Thích mắt, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ A Lai tiếp tục thi trị. Người trong phòng khách lập tức an tĩnh lại. A Lai đem bên trong thảo dược bô nang, bao trùm tại ngân hạnh đỉnh đầu huyết bách hội. Đưa bản tay tâm bao trùm tại túi thuốc bên trên, trong miệng phát ra, trong miệng phát ra uống mani bá mễ hồng sáu. Ngân hạnh lập tức cảm giác một cỗ kỳ lạ ký tự, kèm theo một cỗ mạnh mẽ dược lực tiến vào đầu của mình. Chỉ chốc lát công phu, đau nửa đầu lập tức không có tin tức biến mất. A Lai dẹp xong công, cầm lấy đi bô nang, vỗ vỗ ngân hạnh đỉnh đầu. Người có thể mở mắt Ngân hạnh như mộng như ảo mở to mắt nhìn nhìn chầm A Lai. A Lai mỉm cười. Bây giờ nếu như ngươi muốn nói với ta chút gì, có thể nói. Ngân hạnh kích động lôi kéo A Lai tay, giống như ma đồng dạng nghiên cứu, thì thào nói mớ. Quá thần kỳ. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Thực sự là một đôi thần kỳ tay. Trên đời này lại có người dạng này thần y kỳ. Nếu không phải ta tự thể nghiệm, căn bản không dám tin tưởng đây là sự thực. Thu quả cảm giác Ngân hạnh đã nghiêm trọng thất thố, vội vàng bưng trà rót nước giải vây. A Lai thừa cơ rút tay về, tiếp nhận chén trà uống một ngụm, thao thao bất tuyệt. Ngươi cái này đau nửa đầu. Hẳn là khởi nguyên mang thai hải tử thời điểm, còn để lại là khẩn trương áp lực, tinh thần nhân tố gây nên thần kinh công năng mất cân đối tạo thành đau đầu. Là một loại chu kỳ tính chất phát tác tận bệnh, phát tác phía trước người bệnh thường xuyên sẽ co thích ngủ, mệt mỏi, u buồn chờ hiện tượng, tiếp đó xuất hiện kịch liệt đau đầu. Vừa mới nói xong, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, phòng khách người cả đám trợn mắt há mồm, ngân hạnh vội vàng đổi chủ đề. Đạo trưởng, Thình giáo, thông qua ngươi lần này trị liệu, ta về sau còn có thể tái phát sao? Chín trăm linh bốn thứ tám trăm tám mươi sáu chương tận lực giữ lại Á Lai la khan truong ap luc tinh than nhan to gay nen than kinh cong nang mat can đoi tao thanh đau đau la mot loai chu ky tinh chat phat tac benh phat tac phia truoc nguoi benh thuong xuyen se co thich ngu met moi u buon cho hien tuong tiep đo xuat hien kich liet đau đau vua moi noi xong loi noi lam tu phia kinh ngac phong khach nguoi ca đam trận mat ha mom ngan hanh voi vang đoi chu đe đao truong thinh giao thong qua nguoi lan nay tri lieu ta có thể ăn ngay nói thật sao chin thu tam tram chuong tan luc giu lai a lai thang than ta co the an ngay noi that sao ngân hạnh thỉnh nói thẳng thẳng báo cứ nói đừng ngại A-lai sầm mặt lại vừa rồi ta tại quá trình chữa bên trong bị nghiêm trọng cấy nhiễu đe dọa không chỉ tiêu hao ta thật nhiều công lực kém một chút để cho ta tàu hỏa nhập mà cũng kém một điểm để cho ngươi kinh mạch hỗn loạn may mắn ta kịp thời điều chỉnh trường khống mới đã thu công cho nên ta muốn nói với ngươi một tiếng có lỗi với ngươi đau nửa đầu còn có thể tái phát muốn hoàn toàn trừ tận gốc chỉ có thể chờ đợi ta công lực điều chỉnh khôi phục về sau lại đi thi trị ngân hạnh lập tức ngầm hiểu vì đối với hắn sở thụ đến lạnh nhạt vì quất có một giao phó kích động đứng lên có lỗi với hẳn là ta là ta không có quản lý hảo hạ nhân lập tức phát ra mệnh lệnh cho ta đem đông quả bắt lại lập tức vào miệng 20, giam lại dạy nàng nhớ lâu một chút lần tiếp theo còn dám hay không lám ổn xuân quả hạ quả thu quả lập tức động thủ không đến một hồi công phu đông quả êm đẹp một chương lãnh diễm khuôn mặt rất nhanh bị đánh trở thành đầu heo bị người áp đi phòng tạm giam 6. tiểu linh bảo không nói một lời nhìn ở trong mắt nội tâm mừng thầm mười phần hạ giận a lai lòng dạ biết rõ ngân hạnh cách làm đây là bất đắc dĩ vì lôi kéo tim của mình vì lần tiếp theo thi chị làm nền ngay lúc này kiểu lôi dẫn theo học sinh của nàng tiểu hồ vào tiểu hồ nhìn xem mẫu thân vớt ven ngân hạnh đầu đầu của ngươi không đau ngân hạnh hết sức kích động ân ân ân ta gặp phải thần y tiểu hồ nhanh đi cảm tạ đạo trưởng tiểu hồ nhìn chằm chằm a lai ngươi vừa rồi đối với ta mụ mụ trị liệu ta tại sao tấm bình phòng đều thấy được ta muốn bái ngươi làm thầy phó triệt để đem ta mẹ nó trị hết bệnh ngươi đồng ý không a lai mỉm cười từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt đứa bé này lại nhìn một chút ngân hạnh trong đầu tương đối triệu minh đông tướng mạo cán bạn tìm không được thuộc về hắn bộ mặt đặc thù, nỗi băn khoăn chớ thích xấu, tiểu hổ lôi kéo a lai tay, lùng lay. đạo trưởng, ngươi đồng ý không? ngân hạnh cũng lôi kéo a lai tay, mượn đề tài để nói chuyện của mình. đạo trưởng, ngươi hãy thu con của ta a, ta bây giờ liền đặc biệt mời ngươi, vì ta núi xa đen nhạt, chuyên trách bác sĩ, làm ta thiếp thân hầu ý để tất cả đánh ngộ cùng ta xuân hạ thu đông bốn quả là giống nhau, ta cho ngươi phân phối xe sang trọng, phân phối bảo tiêu cùng phục vụ nhân viên sáu. a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút, thông qua vọng văn vấn thiết bốn pháp, lập tức vô ý thức đến ngân hạnh, lòng mang ý đồ xấu rõ ràng là nghĩ giam lòng thân phận của mình một khi bại lộ thì còn đến đâu đây cũng không phải là điểm tốt gì vội vàng rút ra tay qua loa tắt bạch lao bản tín nhiệm con của ngươi tiểu hổ là một cái hiếu thuận hảo hải tử ta sẽ bất thời gian dạy ta thích tự do tự tại khắp nơi dạo chơi làm ngươi tiếp thân hầu ý chuyện này ta xem liền miễn đi vừa mới nói xong hạ quả lựa giận trong lòng bị đốt bắt đầu bão nổi người cho rằng cái này núi xa hàm đại phù đề là nam nhân tùy tiện vào tới chỗ sao người cho rằng ngươi người mang kỷ môn y thuật liền có thể tùy hứng muốn làm gì thì làm sao kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lão bản của chúng ta nhìn chúng ngươi là của ngươi tạo hóa nếu như ngươi cự tuyệt lão bản của chúng ta an bài ngươi biết kết quả sao ngân hạnh uống trả cố hết sức che giấu nội tâm mình tâm tình bất mãn thu quả biết rõ ngân hạnh dụ ý chấm tư suy nghĩ lấy đối sách giữa hái xanh không ngọt, cường cầu người không ấm trong phòng khách bầu không khí lập tức khẩn trương lên giờ này khắc này a lai bên người tiểu linh bảo không tự chủ được lôi kéo á lai tay run lẩy bẩy hiểu lôi cũng cảm giác được manh mối trái tim thình thịch đập đoạn lại không dám chen vào nói cố hết sức ngừng thở A Lai phân phó Tiểu Linh Bảo mở túi quần áo ra, âm thầm lấy ra Lai nhất túi sáu vị hoàng đồng trà, thành phẩm thức ăn trà pha đưa cho Ngân Hạnh. Ngân Hạnh giả vờ không nhìn thấy, thầm nghĩ chuyện như vậy nhân gian định vợ cũng không kịp, người ngược lại tốt vậy mà không biết điều, bảo ta làm sao xuống thang, ta lại nói đã nói ra khỏi miệng, làm sao có thể thu hồi? A Lai tâm tư kín lão thông thấu Ngân Hạnh là tâm tư, biết nàng là nghĩ em ma trước quỷ, đây là sáu vị hoàng đồng trà, hàng huyết áp, hàng mỡ máu, hàng huyết dịch sền sệt bên trong thảo dược trà. Đối với cảm xúc sốt ruột, cao huyết áp đưa tới đau đầu, chóng đầu đầu trướng hiệu quả rõ ràng, ngoan cố tính chất đau nửa đầu, trên thế giới này, căn bản cũng không có thuốc đặc hiệu, cái gọi là danh y tiể, là biện chứng thi trị, đúng bệnh ngót thuốc. Ta chỉ là làm đến một điểm này, cộng thêm tổ tông truyền xuống huyệt vị xoa bóp công phu. người đau nửa đầu trị liệu, còn ở trên người của ta chính là. Ngân hạnh nghe xong, cảm xúc hơi tốt một điểm, lúc này mới nhận lấy, chậm rãi uống vào. Nay thời gian, hạ thần hy mẫu thần, dẫn nước sôi bình đi đến, muốn cho ngân hạnh châm thủy. A lai biết đây hết thể cũng là hiệu lôi sớm làm xong làm nền, lập tức nhìn mặt mà nói chuyện, gặp nàng liên tục ho khan đến mấy lần cái này một vị lao phụ nhân ta nhìn ngươi khí sắc ngươi gần nhất tình trạng cơ thể mười phần không tốt thu quả nhúng mày xem thường nàng có bộ dáng như vậy nàng ấy bên trong không tốt a lai không nhanh không chậm nói hỏi đạo lao nhân ra ngươi có bệnh lao phổi bệnh án gần nhất tái phát ta hạ thần hy mẫu thân gật gật đầu liên tiếp ho khan đến mấy lần quả nhiên là thần y y a lai đàng bên trong mang máu a hạ thần hy mẫu thân lại một lần nữa gật đầu một cái bệnh cũ không biết đạo trưởng có thể hay không cho cụ ta chỉ một chút thu quả sầm mặt lại ai bảo ngươi đến phòng khách tới ngươi là trong phụ đệ lão nhân như thế nào đem quy củ đã quên hạ thần hy mẫu thân ấp đúng. ta ta nghe người trong phụ đều nói tới một cái thần y đi. trong lòng nghĩ sống lâu mấy ngày đã tới rồi nói nói đột nhiên liên tục ho khan phun ra búng máu tươi lớn thu quả không đợi nàng nói xong nghiêm nghị quất lên xuống hạ thần hy mẫu thân cầm như hến vội vàng cầm khoảng không bình nước liền rời đi một cái lảo đảo ngã nhào trên đất thu quả lập tức ra lệnh xuân quả nhanh kéo nàng xuống a lai vội vàng ngăn lại đỡ lên nàng xin dừng bước lao nhân ra Ta nguyện ý cho ngươi xem một chút. Thu quả, đạo trưởng, ta nhìn ngươi vừa rồi đã hao tổn công, vẫn là tôi đi. A Lai nói lại nhảy đứng lên. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm, ta đề nghị muốn đối nàng cách ly trị liệu. Cho ta cả gan nói thẳng, căn cứ vào nàng trước mắt tình trạng này, bệnh tình thế tới tân mãnh. Nếu như không dành thời gian trị liệu, trong một tuần lễ, liền sẽ nằm trên giường không dậy nổi, có thể kiên trì không đến một tháng. Ngân hạnh lo ngại mặt mũi. Đạo trưởng, thầy thuốc nhân tâm. Vậy làm phiền ngươi mở phương thuốc a?" A Lai lập tức bắt mạch. Cái bệnh này, nghĩ các ngươi hẳn phải biết cơ bản thường thức, đi qua gọi bệnh nhà giàu không thể mệt nhọc cần tải tốt hoàn cảnh bên trong một bên trị liệu một bên tính dưỡng thu quả không khỏi gật gật đầu ta thiên cực đạo quan phụ cận thì có mấy vị bên trong thảo dược nếu như các ngươi yên tâm đem nàng đưa đến trong đạo quan của ta ta có thể tự mình hái thuốc dùng ta bi truyền đơn thuốc chế biến không ra ba ngày ta liền có thể khống chế lại bệnh tình của nàng một tháng về sau tăng thêm ta đặc biệt bị phương liền có thể chữa trị ngân hạnh lạnh lùng nói ngươi ngay tại ta núi xa hàm đại phủ để ở lại ngươi cần gì ta phái người cấp cho ngươi đến không được sao 905 thứ 887 chương quyết dự ý mình a đầu có lỗi với ta không có thể ở ở đây qua đêm ta phải mau chóng chạy về thiên cực đạo quan có lẽ có cấp bách nặng bệnh nhân đang chờ đợi ta trở về cáo tử thu quả nghe xong muốn chạy chi đại cát cũng nhìn không được nữa thẹn quá hóa giận cái địa khu này ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua có cái gì thiên cực đạo quán chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới a lai không cần nghĩ ngợi ta thiên cực đạo quán tại rừng sâu núi thẳm bên trong cho nên bên ngoài biết rất ít thu quả đó chính là nói là rơi vào trong sương mù hư vô mờ mịt chuyện a lai phần nổi nóng ta minh bạch ngươi y tứ sợ là ta một đi không trở lại, thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thu quả chẳng thèm ngó tới. lòng ngươi khó giò, cái này nhưng khó mà nói chắc được. vị bạch lao bản đau nửa đầu hoàn toàn trị tận gốc, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta không có thể thả ngươi đi ra núi xa đen nhạt phủ đệ. ngươi được thành thành thật thật, thanh thản ổn định làm tốt trưởng kỳ ở lại chuẩn bị. a lai vì mau chóng thoát ly trường khống, không thể không nói. ta có thể nói cho ngươi, thiên cực đạo đại khái phương vị, lại không tin, các ngươi có thể phái người cùng chúng ta đi chứng thực. trong phòng khách không người trả lời, bầu không khí lập tức khẩn trương lên sáu. này thời gian. Tiểu Hổ, mẹ, ta đói, chờ ngươi ăn cơm." Ngân Hành lấy lại tinh thần. "Vương trách, thu quả ngươi cũng không nhắc nhở một chút, cái này tới khi nào? Nhanh chuẩn bị bữa tối, lại không ăn, thành ăn bữa khuya." Xuân Quả hưng phấn trả lời. "Một mực nói chuyện, đem cái gì đều quên. Đạo trưởng, ngươi liền lưu lại, an com ngan hanh lay lai tinh than Hoán trach thu qua nguoi cung khong nhac nho mot chut cai nay toi khi nao nhanh chuan bi bua toi lai khong an thanh an bua khuya xuan qua hung phan tra loi mot muc noi chuyen đem cai gi đeu quen đao truong nguoi lien luu lai an cơm đi." A Lai khéo lời từ chối, lôi kéo Tiểu Linh Bảo, liền muốn ra phòng khách. Xem xét, sớm đã có 10 mấy bảo tiêu đem cổng phòng bế. A Lai mỉm cười. "Bạch lão bản, tục nữ nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi muốn đau nửa đầu nhận được hoàn toàn khỏi hẳn, không chỉ cần có ta thi công trấn trị." Hơn nữa cần điều chỉnh tâm tình của mình bảo trì vui thích hoan dung tâm tính ngân hạnh suy tư một hồi lâu đạo trưởng xin dừng bước xin chờ phút chốc ngươi vì ta chuẩn trị đến bây giờ khổ cực ta tự sẽ có sắp xếp lập tức phân phó thu quả mang tới năm vạn nguyên tiền mặt để lên bàn mở ra ngươi trước cầm dùng chờ ta đau nửa đầu khỏi hẳn ta nhất định trọng thưởng nói xong lập tức mệnh lệnh xuân quả cùng hạ quả lái xe đưa tiễn căn bản không có đem hạ thần hy bệnh tình của mẫu thân coi là chuyện đáng kể a lai bất đắc dĩ dẫn theo tiểu linh bảo lên cảng ra xa càng giã xa tiến vào rừng sâu núi thẳng bên trong mở một nửa liền không có đường mấy người không thể làm gì khác hơn là đi bộ tiến lên trên nửa đường a lai đem bao quả dương hành lý trực tiếp giao cho thu quả mang theo tự mình cong lấy linh bảo bước đi như bay sáu mấy người bỏ qua từng tòa sân phòng nửa giờ về sau mới đi đến một tòa núi nhỏ bên trên rất nhanh tới thiên cực đạo quán thu quả không kịp chờ đợi kiểm tra đạo quán đầu tiên dùng di động đem thiên tôn tượng nặng quay trục xuống ngay sau đó trong phòng tùy tiện bay chụp vài tấm hình thượng chuyển cho ngân hạnh ngân hạnh hồi phục các ngươi cầm tới đạo sĩ này số điện thoại liền có thể đã trở về những chuyện khác sau khi trở về thương lượng lại a thu quả lập tức hòa a tới lẫn nhau lấy số điện thoại di động hơn nữa nếm thử gọi thông một chút nghiệm chứng kết thúc phân phân a lai tùy thời tùy chỗ giữ liên lạc trắng trận cảnh cáo tại ngân hạnh bệnh tình không có triệt để khỏi hẳn phía trước nếu như muốn chạy trốn sẽ phái người tương đạo quan san thành bình địa hơn nữa sẽ đem hai người bọn họ ám sát ba người vừa rời đi a lai gặp linh bảo nhìn xem bơ đèn chớp động hòa diễm ngẩn người dáng vẻ mất hồn mất vía mở bọc ra lấy ra bạch hoa hoa tiền mặt linh bảo ngươi gặp qua nhiều tiền như vậy sao cao hứng sao linh bảo bổ nhào vào a lai trong ngực nước nợ nói không có từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong vòng một đêm có nhiều như vậy tiền ô sáu ha ha sáu a lai khóc cái gì kích động sao linh bảo chúng ta về sau không muốn tiếp công việc này được không a lai ngươi vẫn là sợ hãi vẫn lo lắng sư phó ta linh bảo đúng vậy ta thật là sợ sợ mất đi sư phó ta không muốn số tiền này ta chỉ muốn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ a lai nhìn xem nàng mặt ngây thơ vớt ve đầu của nàng lau khô nước mắt của nàng đừng sợ sư phó pháp lực cao cường cái này ác độc đấm quả ta sớm muộn sẽ lấy tính mạng của nàng Buổi tối hôm nay chỉ là cho nàng một cái trừng phạt nhỏ nhỏ. Vị ngươi đạo cô, báo thủ rửa hận thời điểm, cách không xa. Linh bảo, cái kia ngân hạnh một đám người, thực sẽ đem cái kia nặng lão bà bà đưa tới sao? Nếu là không đưa tới, lão bà bà kia quá đáng thường, có thể liền khó bảo toàn tính mạng. A Lai bị nàng hỏi lên như vậy, rơi vào trầm tư. Suốt buổi tối, đông quạ biểu hiện vô cùng lanh khốc, kỳ thực cũng không có chút nào sợ. Đáng sợ nhất chính là thu quả, nghi thần nghi quỷ, âm tà giáo hoạt, lưu ma trước quỷ một cái tiếp theo một cái, chỉ cần nàng chân chính nhìn ra sơ hở, chính mình nhất định là giữ nhiều lợi ít dạng này ngươi chất, các nàng có thể dễ dàng yên tâm đưa tới sao? xem ra vẫn là một cái ẩn số. lại nói cái này đến rồi sáng hôm sau, ngân hạnh mê man một mực ngủ đến 10 giờ mới tỉnh lại, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lập tức đem xuân hạ thu đông bốn quả triệu tập đến phòng khách. ngân hạnh, đông quả, đêm qua ta để cho ngươi chịu bị khuất. đông quả, không bị khuất, ta minh bạch lao bản ngươi ý tứ, đây là khổ nhục kế. ngân hạnh gật gật đầu, bốn người các ngươi người đều phải rõ ràng chính mình chức năng. xuân quả, còn là cùng cao nhân ở chung, phải giống như chịu đến gió xuân thổi đồng dạng, ấm áp, lấy được người khác tín mại. hạ quả. Ngươi muốn đầu nhập hỏa một dạng nhiệt tình cùng chuyên chú, muốn có vô cùng cường đại mị lực, hấp dẫn lấy đối thủ của chúng ta thiêu thân lao đầu vào lửa. Thú quả, ngươi cần có, vô luận thế nào chỗ nào đều phải làm đến nội tâm tình táo, xử lý không sợ hãi, lòng mang toàn cục, lực có nhiêu trí, lại muốn tính trước làm sao, giống gió thu quét lá vàng xử lý giống nhau hảo đột phát sự kiện, vị trí của ngươi cực kỳ trọng yếu. Đông quả, ngươi gặp phải đối thủ mạnh mẽ, muốn thường xuyên chuẩn bị đánh trận đánh ngất liệt, giống ngày đông giá rét một dạng tàn khốc vô tình. Bốn người trong miệng một lời trả lời, chúng ta nhất định cuc nguc co muu tri lai muon tinh truoc lam sao giong gio thu quet la nhớ trong lòng. Ngay sau đó. Xuân quả, hạ quả hồi báo. Lão Thái Thái một bệnh không dậy nổi, tóc thay bù xù, không ăn không uống, còn mắt đăm đăm. Xuân quả, có phải hay không lập tức đem Lão Thái Thái đưa đến Thiên Cực Đạo Quán? Hạ quả, Lão Thái Thái này là một cái trọng yếu có tin, ta ngược lại thật ra có một chút lo lắng. Thu quả, nếu như lo lắng, chúng ta trước đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, nhìn tình huống mới quyết định. Đông quả, đêm qua, Lão Thái Thái này như thế nào hết lần này tới lần khác mấy ngày nay liền phát bệnh, làm sao lại chạy vào phòng khách tới, muốn đổi làm là người khác, ta sớm đem nàng đánh thành tổ ong vẽ. Ngân hạnh trầm tư một chút. Lão thái thái đã từng có cái này tật bệnh, đột nhiên phát bệnh, hơn nữa nghiêm trọng như vậy, ta cũng cảm giác mười phần kỳ quặc. Đoạn thời gian này, mọi chuyện không hài lòng, nghĩ đến đầu đều đau. Thu quả đề nghị, đây chính là nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, chúng ta không thể để cho nàng trong phủ tùy tiện hoạt động, phải mau chóng nghĩ biện pháp ổn định bệnh tình của nàng. Đông quả âm trầm đạo, rứt rứt khoát khoát, bí mật xử lý, tiết kiệm phiền toái. 906 thứ 888 chương Uy Vũ bất khuất ngân hành lắc đầu liên tục. Lão thái thái là hạ thần hi mô thân, chúng ta không thể không cực kỳ thận trọng. Nàng thế ha than hi than chung ta là Triệu Minh đông tại phương nam khu vực phát triển một khóa trọng yếu quân cờ mấy tháng trước nàng ở nước ngoài bị chúng ta nắm trong tay hải tử cũng mất tích nếu như lần này lão thái thái nếu thật là một bệnh không dạy nổi đi nữa bọc giấy phải không ở hỏa nữ nhi của nàng hạ thần hy một khi biết không chỉ sẽ bao nổi hơn nữa sẽ giống như diều đất dây không nhận chúng ta trưởng khống bây giờ chúng ta nơi này điều kiện y tế quả thật càng lai việc kém không người hỏi thăm bất kể như thế nào các ngươi đi trước bệnh viện làm một chút dựa vào tới cho nàng phục dụng. quan sát mấy ngày xem lão thái thái bệnh nặng trình độ mới quyết định a thu quả ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ chính cống dựa theo ý ngươi hoàn toàn chuyện ngươi giao phó ngươi liền yên tâm dưỡng sinh thể miễn cho đau nửa đầu lại phát tác ngân hạnh đĩnh một hơi đạo sĩ này đi thuật thần kỳ ta thông qua thể nghiệm hiệu quả là không thể nghi ngờ hắn khí vũ bất phàm ta ngược lại thật ra trong lòng có chút ưa thích khuyết điểm duy nhất chính là kiệt ngạo bất tuần nếu như hắn vẹn vẹn thăm một điểm tài kỳ thực chúng ta cũng có thể hiểu hơn nữa đạo quán là quả thật tồn tại nơi đó coi như chúng ta cho hắn hai cái tiền trinh xây một chút đạo quán a A6. ngân hạnh ngáp một cái cảm giác hưu tâm lực chống đỡ hết nổi váng đầu nặng trở về phòng ngủ ngủ lại xuân hạ thu đông bốn quả nhận được mệnh lệnh lập tức xuống thi hành một ngày này ngày kế tiếp. A Lai tại Thiên Cực Đạo quán bên trong chờ đợi, không có gặp có người đem Lão Thái Thái đưa tới, vô ý thức cảm giác Ngân Hạnh nghi ngờ dày đặc, không dễ dàng như vậy bị mắc lửa, chỉ có thể chờ mong Lão Thái Thái bản thân vượt xa bình thường phát huy, bằng không muốn cứu nàng đi ra, đó là so với lên trời còn khó hơn. Bất chi bất giác lại qua mấy ngày, hiểu lôi hướng A Lai hồi báo, khuya khoắc nghe được Lão Thái Thái thỉnh thoảng phát ra ho kịch liệt. Sáng sớm, có người phát hiện bên giường thật nhiều tiên huyết, Ngân Hạnh là sứt đầu mẹ chán, chắc chắn không kiên trì được mấy ngày, lo lắng liền sợ Lão Thái Thái muốn bị đưa đến nước ngoài trị liệu. A -lai cũng có cái ý thức này có thể so sánh lao thái thái kẹt ở núi xa đen nhạt phụ đệ mẹ a chỉ có thể làm mấy tay chuẩn bị nếu như đưa cho nước ngoài vậy thì nghĩ trăm phương ngàn kế ở trên nửa đường nghĩ cách cứu viện hoặc ở nước ngoài nghĩ biện pháp nếu như đưa đến thiên cực đạo quán cái kia lại nghĩ nơi này biện pháp gian dò hiểu lôi tỉ mỉ chú ý cái này sự thái phát triển một ngày này buổi sáng linh bảo tại bên ngoài ngắt lấy quả dại vội vã và chạy vào quan cai kia lai nghi noi nay bien phap dan do hieu loi ti mi chu y cai nay su thai phat trien mot ngay nay buoi sang linh bao tai ben ngoai ngat lay qua dai voi va chay vao quan ben trong nói cho a lai chân núi có 10 người hướng về trên núi đi tới a lai cầm lên kính viễn vọng xem xét xuân quả đông quả dẫn dắt mấy cái súng ống đầy đủ võ trang đầy đủ bảo tiêu tới bốn người còn dơ lên một bộ cang cứu thương linh bảo lão thái thái bị đưa tới thu thập thu thập à nhớ ký ta bình thường giao phó ngươi lời nói linh bảo gật gật đầu yên tâm đi sư phó ta cũng là giang hồ nhỏ a lai vội vàng đi phòng trong trang điểm chỉ chốc lát công phu đông quả đi vào thiên cực đạo quán tại quan bên trong kiểm tra một phen phân phó đem mấy người đem lão thái thái giơ lên đi vào a lai đeo lên khẩu trang xem xét từng đợt lòng chua sót lão thái thái này tóc thai bù xù khuôn mặt tiểu tụy thật nhiều chỉ còn lại ra bọc xương thật sâu thở dài mùi hơi lão thái thái mấy ngày nay có tuy that nhieu chi con lai da ăn mot hoi lao thai thai may ngay ít đau khổ nổi nóng đạo các ngươi làm cái gì vậy đến bây giờ mới đưa tới Đông Quả ngồi ở trên bàn cơm, chẳng thèm ngó tới. Đối ngoại bên bảo tiêu, tiêu lao ông sòm phân phó lên. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức liền tại phụ cận tìm địa phương, xây dựng cơ sở tạm thời. A, còn muốn dám thì mình. A lai giật nảy cả mình. Cái này từng cái bảo tiêu nghiêm trình huấn luyện, vũ khí tinh lương, hơn nữa nắm giữ súng đấm, đều không phải là hạng người bình thường. Mười phần nổi nóng, ôm ôm đạo, đây là đạo trưởng. Các ngươi cẩm thương bảo tiêu, không thể tại phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Đông Quả ngạnh sinh, xin nói, bất nói nhiều lời, Lão Thái Thái liền giao cho ngươi nhất thiết phải tranh thủ ở một cái tuần lễ trị liệu khỏi hẳn. Bằng không ta đưa ngươi cái đạo con này, một mùi lửa cháy hết sạch. Nếu như chưa chết, vậy các ngươi hai cái liền cùng một chỗ bồi Lão Thái Thái cùng đi thiên đường bảo đến. Cang Lai Việt ngang ngược can dỡ. A Lai minh bạch sự tình làm lớn, xem ra chính mình không làm cứu không ra Lão Thái Thái, mình và Linh Bảo thân hãm trong đó, rất khó thoát khỏi không chế. A Lai không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lão Thái Thái đến bây giờ mới đưa tới, đã làm trễ trị liệu thời cơ tốt nhất. Nghĩ xong toàn bộ trị, ta ít nhất cũng cần bảy ngày chú tâm điều trị. Bệnh đi như kéo tơ dục tốc bất đạt. Các ngươi nếu là hoành hành bá đạo, chính là lập tức giết ta, cũng vĩnh viễn không đạt được mục đích xuân quả ngắm nhìn một phía. Ngươi xem một chút ngươi đạo quán này, ba gian phòng cỏ tranh đen như mực, điều kiện quá kém. Nói xong phất phắt tay, bên người một người, lập tức lấy ra một cái cái vạ lì mật mã phóng tại A Lai trước mặt. Nơi này có 22 vạn nguyên tiền mặt, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đều là các ngươi. Coi như là cho các ngươi sửa nhà phòng ốc, nắm một cái sáng sửa sạch sẽ lớn một chút đạo quán. A Lai nhất nhìn cái này vạc lụi mật mã lớn nhỏ hình dạng, còn có vạc lụi mật mã tiền con co mat lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, đây không phải lần trước ngân hạnh hiến cho, cho Bạch hổ chỗ sao? nghĩ không ra bọn hắn vậy mà giết hai cái hộ pháp, trộm cướp đã trở về cái này vã lì mất mã, thật là dầy nhăn vô sỉ đến nhà rồi, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. nghĩ tới đây, dựa vào lý lẽ biện luận, đây không chỉ là vấn đề tiền, vấn đề là các ngươi làm như vậy là ép buộc, phá hủy thanh tinh vô vi, ly cảnh ngồi quên yên tĩnh hoàn cảnh. ta trong lúc nhất thời không cách nào tu luyện, khôi phục đạo lực, càng không thể về sau là chẳng lão bản thị thị H HH6. sáu, đông quả âm trầm cười, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, miệng lưỡi chân chu, chuyện ma quỷ mấy ngày liền, đem ta lão bản lừa gạt phải xoay quanh, nghĩ lừa gạt ta, ngươi là mơ mộng hao huyền ta vẫn ở hoài nghi ngươi, ngươi chỉ là biết một chút chữa bệnh giang hồ cho xiếc, lừa tiền mà thôi. ngươi nếu là dám can đảm có một chút không thành thật, ta lập tức đem ngươi trở thành phế phẩm xử lý. nói xong rút súng lục ra hướng về trên bàn cơm vừa để xuống. xem ra tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. a lai gọi là đắng mấy ngày liền cũng không hề dùng. nếu để cho bước, trọng binh vây khốn đạo quán, mang ý nghĩa đã biết một lần sắp đặt, cơ hồ là thất bại, vì thoát khỏi khốn cảnh. không thể ngồi mà chờ chết, gặp đông quả đắc ý quên hình dáng vẻ, thầm suy nghĩ, nếu như không cho một điểm màu sắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhận nhan tung đột nhiên nhanh tay lẹ mắt cầm lấy trên bàn ăn súng ngăn sáu đông quả đối mặt a lai bất thình lình hành động chấn tinh tự nhiên không kinh hoàng chút nào lạnh lùng nói ngươi muốn làm gì muốn đánh chết ta trong chấp nhoáng này công phu mấy cái họng súng đen ngòm nhắm ngay a lai bên trong nhà bầu không khí hết sức căng thẳng khu khu sáu đông quả phát ra từng tiếng cười lạnh chẳng thèm ngó tới ác thanh ác khí ngươi nghĩ phản kháng vẫn là muốn đánh chết ta ta nhìn ngươi là súng án ngươi có muốn hay không tưởng tượng ngươi ở đây địa bàn của ai bên trên tiểu linh bảo dọa đến mặt không còn chút máu không biết sư phó sau đó muốn làm cái gì Lão thái thái nắm ở tại trên càng cứu thương, toàn thân phát run, lom Sâu hốc mắt toát ra biểu tình tuyệt vọng, hoảng sợ nhìn xem A Lai. 907 thứ 889 chương Ngụy Biến ám khống A Lai nhất âm thanh không lên tiếng. Âm thầm dùng sức, súng ngắn lập tức thay đổi hình. Nhẹ buông tay, linh kiện giải rác một bạn. Người hiện trường thấy là ngây mồm trừng mắt, đơn giản không thể tin được một cái này tay lại có như thế thần lực. A Lai nhất chữ một câu, một lời hai ý nghĩa. Các ngươi Bạch Lão bản, nàng đối với ta cái này một đôi tay là rất thưởng thức. Ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi, ta cái này một đôi tay không chỉ đối thoại lao bản ngoan cố tính chất đau nửa đầu có đặc biệt hiệu quả trị liệu, còn có thể trị nóng nảy trứng, đặc biệt nhằm vào thần trí mơ hồ, tinh thần người không bình thường. Ta có một bộ đặc biệt trị liệu thủ pháp. Đông Quả nhìn xem A Lai hành động, phảng phất là khách đến từ thiên ngoại, sớm đã mắt tròn váng. Nhìn không chớp mắt theo dõi hắn một đôi thần kỳ tay, không khỏi vớt ve chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục khuôn mặt. Nhớ tới lần trước tại núi xa Hàm Đại Phủ đệ, hắn giành công tự ngạo, hoa ngôn sảo ngữ, sảo rượu lợi dụng ngân hạnh đối với hắn che chở, ép buộc mình bị nghiêm trị ra sức đánh hai miệng rộng. Âm thầm bàn bạc, nếu như mình tiếp tục giày vò xuống làm không tốt tự thành nệm kẻ chết thay sáu. A Lai đánh giá nhất cử nhất động của nàng, ý thức được, nàng hẳn là nghe hiểu, tâm lý nắm chắc, trong mắt lộ ra hung hổ dọa người Hàn Quang, không mất cơ hội cơ phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Ta đưa ngươi mấy câu, thiên điên cùng nhất định có mưa, người điên cùng tất có hỏa, làm người làm việc đừng quá mức, phải học được có chừng có mực. Ta khuyên ngươi thu hồi ý thế hiếp người bá đạo, cùng ta thật dễ nói chuyện, xin ngươi tin tưởng ta, ta có năng lực này không chút lưu tình đem ngươi xử lý thành phế phẩm. Đông Quả nghe xong A Lai những lời này, là trong lòng run sợ, hồn bay lên trời, để không còn ngang ngược cản trở sức mạnh sáu không nói một lời xuất quả thay thế vội vàng giải vây đông quả không phải ta nói ngươi ngươi tính khí là muốn sửa lại một chút thuần dương đạo trưởng bây giờ là chúng ta bạch lão bản coi trọng nhất người ngươi cùng hắn kêu la om sòm, chính là đối thoại lao bản đại bất kính cố hết sức gạt ra ý cười chuyển hướng a lai đạo trưởng ngươi cũng đừng quên ta mà là ngươi đưa vào người người lên như diều gặp gió sẽ không quên ta đi a lai mỉm cười người kính ta một thước ta mời người một trượng. người cái này bà mai người ta làm sao dám quên người đối với ta tốt ta từng ly từng tí đều ghi tặc trong lòng Xuân quả vui vẻ ra mặt, đạo trưởng, vậy ta liền nói thẳng chuyện. Chúng ta lần này là chịu đại tổng quản thu quả phân phó, là phụng mệnh hành sự, đúng là bất đắc dĩ, mọi người thông cảm nhiều hơn. A Lai ngồi xuống, ngươi nói như vậy, ta thích nghe, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt chuyện này. Xuân quả ổn định cục diện, đạo trưởng, ngươi chờ, ta tiếp một chiếc điện thoại. Nói xong, lôi kéo ngần người đông quả đi ra ngoài. Thu quả nghe được Xuân quả hồi báo, lập tức làm ra điều chỉnh, minh lỏng ám nhanh, nghiêm mật giám sát, lập tức dựa theo đạo trưởng ý tứ đi làm, nói xin lỗi, thái độ phải thành khẩn đồng thời nhắc nhở hai người ngân hạnh đang đối với mấy cái hơn giới thời điểm nói gần nói xa ý tứ hết sức rõ ràng nàng đối với người đạo trưởng này tính cách ngược lại là càng lai vệt thích tất cả mọi người muốn làm tâm lý nắm chắc đông quả do dự đạo ta lập tức dựa theo ngươi chỉ thị thi hành nhưng ta vẫn có chút không yên lòng thu quả lập tức báo nổi ngu xuẩn ngươi có thể không thể động khẽ động đầu góc không yên lòng đơn giản ngươi xuống núi về sau âm thầm lưu lại hai cái sở nhĩ vợ không được sao ngươi vẫn không rõ ta ý tứ sao chẳng lẽ còn muốn ta tay bắt tay dạy ngươi không thành đông quả đại còn ra ngươi tiểu nói này ta hiểu được đông quả nghĩ không ra chính mình trung thành tuyệt đối hào ý nhắc nhở đổi lấy làm một trận bụng mạng để điện thoại di động xuống có sống từng đợt phát lệnh lòng dạo biết rõ thu quả trong lời nói có hàm ý rõ ràng cũng tại che chở cái này trẻ mang đạo trưởng không khỏi nản lòng phải trí chí, chính mình tốn công mà không có kết quả thật trở thành ác độc phá hôi xuân quả nụ cười chân thành đi vào trong nhà đừng nóng giận hết thể đều dựa theo đạo trưởng ngươi ý tứ làm còn có cái gì yêu cầu khác ngươi cứ việc nói ra ta lập tức giải quyết a lai nhìn mặt mà nói chuyện thật sâu minh mạch tuyệt đối không phải xuân quả bản ý nhất định là phía sau màn ngân hạnh đang điều khiển Đỉnh một hơi nhìn một chút hấp hối lao thái thái lập tức phân phó lập tức mua sắm trang đông lao thái thái quần áo thay đồ và giặt sạch đồ dùng hàng ngày các loại xuân quả ta lập tức tự mình đặt mua tuyệt đối thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu nói xong dẫn dắt hết thể mọi người xuống núi đến rồi chân núi trong rừng tây dựa theo thu quả chỉ thị lưu lại hai cái sờ nhịp nói cho bọn hắn hắn, mươi về sau sẽ có người thay thế đây hết thể hành động đều bị trong đạo quán a lai đang nhìn xa trong kính thấy rất rõ ràng không lo được nhiều như vậy vội vàng gọi tiểu linh bảo nấu nước nấu cơm a lai lấy ra đồ uống cho lão thái thái ăn vào Lão Thái Thái mở to mắt, một phát bắt được A Lai Tây, kích động vấn đạo, Hải Tử, bọn hắn đều đi rồi sao? A Lai sợ nàng lo lắng, bất động thanh sắc giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Lão Thái Thái, vừa rồi, ngươi ngược lại là đem cái này một đám người giật mình, thế nhưng ta đây Lão Thái bà dọa đến quá sức. A Lai, để cho ngươi chịu khổ, đây đều là không còn cách nào, cơ hội là tranh thủ, không phải đợi tới. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, vẫn là phối hợp, thật no ăn, nằm ngay ho ho, dưỡng tốt cơ thể, tinh lực dồi dào, ta mới tốt dẫn dắt ngươi ly khai nơi này. Hai người nói chuyện, bị trong phòng bếp nấu nước tiểu linh bảo nghe được nàng kinh nha đi đến phòng ngủ phốc thông nhất quỷ xuống đến a lai dưới chân than thở khóc lóc sư phó chẳng lẽ ngươi không muốn linh bảo sao a lai nói hiệu nói vượng, ngươi mau dậy đi sư phó làm sao lại không muốn ngươi linh bảo các ngươi lợi mới vừa nói ta đều nghe thấy được sư phó ngươi thật muốn ly khai nơi này sao vốn là muốn giấu diếm linh bảo cố kỵ nàng không hiểu chuyện một sợ nàng lo lắng hãi hùng hai là sợ nàng gặp phải tình huống đặc thù phía dưới gánh không được đem mình bí mật nói hết ra hiện tại xem ra giấy không thể gói được lửa nàng đã biết rồi a lai thử do xét nói đúng vậy nguyên nguyện ý cùng sư phó cùng đi sao linh bảo ta là một đứa cô nhi nếu như không phải sư phó đã cứu ta mệnh ta đã sớm chết đói ở nơi này trong đạo quán sư phó nguyện ý mang ta ta nguyện ý cả một đời đi theo ngươi a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu linh bảo kích động lũng nịu bổ nhào vào a lai trong ngực tại a lai trên mặt hôn lấy một chút a lai kỳ thực sư phó cũng là một đứa cô nhi là một lao hòa thượng cùng một cái lao gia ra, ra cùng thu dưỡng ta linh bảo ta có thể gặp được bọn hắn sao a lai lão hòa thượng viên tịch là không thấy được lao gia gia còn tồn tại ở trường học làm lão sư Chờ chuyện lần này xử lý tốt, ta liền dẫn ngươi đi, cho ngươi đi nơi đó đi học cho giỏi, tương lai thi lên đại học, trở thành có văn có võ nhân." Linh Bảo Hưng phân nói, "Thật sự a, ta có may mắn như vậy sao?" A Lai mỉm cười trả lời, "Đương nhiên, gặp phải sư phó ngươi chính là may mắn như vậy." Phân phó không thể lộ ra một điểm sơ hở, muôn ngàn lần không thể lộ ra một điểm phong thanh, bằng không nếu để cho người biết, một người đều không chạy được, hơn nữa sẽ bạch bạch liên lụy tính mệnh." Linh Bảo nghịch ngợm trả lời, "Sư phó, yên tâm đi, ta cũng là giang hồ nhỏ." 908 thứ 890 chương Nưu Đồ phá vây A Lai đem lão Thái Thái an bài đến một cái căn phòng đơn độc, đem dấm đặt ở trong nồi đun sôi, nhường không khí đối lưu, đặt đến trừ độc gian phòng tác dụng. Dựa theo Phương Phương cung cấp phương pháp, tự mình hái bên trong thảo dược, sắc nấu, cho lão Thái Thái phục dụng. Đến rồi trạng và tối. Xuân Quả cùng Đông Quả dẫn rất hai ben trong thao duoc sap nau cho lao thai thai phuc dung đen roi cham vao toi xuan qua cung đong qua dan dat hai cai theo hành nhân viên, tự mình đem mua sắm đồ vật, đưa đến tiên cực đạo quán bên trong, hơn nữa còn mua được thật là nhiều thực phẩm dinh dưỡng. Hai người vừa vào đạo quán, đã nghe gặp một cô bên trong thảo dược hương vị, minh bạch trị liệu đã bắt đầu. Tiến vào lão Thái Thái căn phòng, nhìn thấy hun Lão Thái Thái trên thân bao trùm thật nhiều bùa, tiểu đạo đồng beo khẩu trang ở bên cạnh sát vết để lại. Xuân quả đối với A-Lai là giới sự niệm chú ngữ, Đông Quả cũng không còn dám làm cản, không nói một lời, chỉ là yên lặng quan sát, tìm kiếm lấy khả nghi dấu vết để lại. Xuân Quả đối với A Lai là tất cung tất kính, hỏi cái này hỏi cái kia, hết sức cẩn cần hàn huyên sáu. Mấy người một hồi rời đi. A Lai, Tiểu Linh Bảo, Lão Thái Thái ba người cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận ăn bữa thứ nhất bữa ăn tối phong phú. Cứ như vậy vừa qua mấy ngày, gió em sóng lặng. Đông Quả cách năm ngày lại một lần nữa đi tới đạo quán, phát hiện Lão Thái Thái sắc mặt hồng nhuận, quả nhiên nhiều chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu hết sức kinh ngạc chạy về hướng ngân hạnh hồi báo kể từ lao thái thái đem đưa ra ngoài núi xa đen nhạt phủ đệ là gió êm sóng lặng ngân hạnh mấy ngày này đau nửa đầu phảng phất tan thành mây khói thần thanh khí sàng nghe được tin tức này vô cùng hưng phấn dẫn dắt bốn quả đuổi tới thiên cực đạo quán tiến hành quan sát ngân hạnh dẫn dắt ban một nhân mã vừa rời đi núi xa đen nhạt phủ đệ hiệu lôi lập tức liền đạt được tin tức này lập tức hồi báo cho a gặp tiểu hổ tới quấn nàng chơi đùa vội vàng bố trí mấy cái bài tập đuổi hắn tiếp tục hồi báo nàng nắm giữ tin tức a từ hiệu lôi hồi báo bên trong không chiếm được tin tức hữu dụng cũng đoán chừng không ra ngân hạnh trong hồ lô nhận được muốn làm cái gì chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh linh cơ động một cái liên tưởng tới bên người nàng học sinh tiểu hồ lập tức phân phó nàng nghĩ trăm phương ngàn kế đối với tiểu hồ thu thập huyết dịch dạng lông tóc nước bọt khoang miệng tế bào hiểu lôi nhất nghe liền biết a lai ý đồ muốn làm thân tử giám định người hoài nghi triệu minh đông không phải tiểu hồ ruột thị phụ thân núi xa hàm đại phụ để ra ra vào vào cũng là nữ tính căn bản muốn không cho phép nam tính tiến vào người có thể đi vào là bởi vì nhận được thần ý quan hoàn là một cái ngoại lệ a a lai mỉm cười ta là giỏi về từ chi tiết tìm kiếm dấu vết để lại lúc đó ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hồ đem hắn hòa triệu minh đông liên hệ với nhau vô luận như thế nào cẩn thận quan sát đều cảm giác liên lạc không được tiểu hồ năm nay tám tuổi triệu minh đông từng làm qua giải phâu thay thận về mặt thời gian phân tích ở nơi này đoạn thời gian bên trên triệu minh đông khong đuoc tieu ho nam nay 8 tuoi trieu minh đong tung lam qua giai phau thay than ve trước sau sau hẳn là tại trị liệu thời kỳ vợ chồng bọn họ hai người nam bắc lưỡng địa ở riêng ta phỏng đoán ngân hạnh giao tế rất tạm tiếp xúc cũng là quan to hiền quý chuyện này vô cùng có khả năng đồng thời ta đang phân tích ngân hạnh bệnh tình trong lúc vô tình nâng lên nàng tại là mang thai hài từ thời điểm Phải đau nửa đầu, nàng lập tức nói sang chuyện khác, ta liền càng thêm hoài nghi. Khoa học không thể có nửa điểm hư giả, giám định xuống, tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Hiểu lôi nghi hoặc không hiểu, tiểu hổ có phải hay không chịu Minh Đông rồi thịt? Cùng về sau hành động của ngươi, có thể nhắc lên quan hệ thế nào? A Lai like nhất thời gian cũng đáp không được. Bất kể có phải hay không là, ngươi dựa theo ta ý tứ làm là được. Nếu như chứng minh ta phỏng đoán, đối với ta sau này hành động, có lẽ là một cái cực kỳ trọng yếu quả cân. Tốt ta, đã ngươi kiên trì, ta cứ dựa theo ngươi ý tứ hành động a. Ngược lại, ta bây giờ nhàn rỗi, cũng là nhàn rỗi a lai lập tức nhắc nhở lao thái thái cũng tại trong tay của ta ta đã nắm giữ tuyệt đối trưởng không quyền ngươi muốn tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng tùy thời cùng ta cùng rời đi ta đang mưu tính xông ra vòng vây hành động 6. a lai đang nhìn xa trong kính đột nhiên xa xa phát hiện cái này một nhóm người lập tức cúp máy điện thoại khẩn trương trang điểm đứng lên ngân hạnh đi vào quan bên trong gặp lao thái thái cũng tại tượng mô tượng dạng ngồi xuống trên thân còn dán vào mấy tờ linh phủ lấy đèn tin hướng về phía lao thái thái trên mặt chiếu một cái quả thật như thế cùng trước đó tưởng như hai người đối với a lai càng thêm là đầu giảm xuống đất tất cung tất kính ngân hạnh ngắm nhìn bốn phía tối om chỉ có vài chiếc bơ đèn hết sức quan tâm ra khỏi lao thái thái căn phòng đi tới chính sảnh ngồi ở trên bản bát tiên đạo trưởng lao thái thái chuyện này làm xong đạo quán mở rộng thời điểm ngươi nói cho ta biết một tiếng ta giúp ngươi tìm đội thi công bảo chất bảo lượng không đủ tiền ta nâng cao a lai trả lời cảm tạ bạch lao bản đến lúc đó lại nói ngân hạnh nghe được cảm tạ hai chữ hết sức cao hứng nhìn chẳng chẳng a lai đánh giá sự tính an định ta cho ngươi phân phối một chiếc cao cấp càng ra xa hưởng thụ cùng bốn quả một dạng đánh ngộ Về sau ta sẽ thưởng xuyên mang ngươi xuất ngoại du lịch, cung cấp cho ngươi trí mộ đi xa, tìm thật vấn đạo tài chính ủng hộ sáu. A Lai không đợi hắn nói xong, ta nói qua, cái này 7-7-49 ngày bên trong, các ngươi không thể quấy nhiễu ta thi pháp, người của các ngươi còn không nghe, dẫn rất nhiều người như vậy lên núi, nghiêm trọng quấy nhiễu đạo trưởng của ta, tiếp tục như vậy ta sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó." Thu quả mỉm cười nói, "Đạo trưởng, chúng ta Bạch lão bản là quan tâm ngươi, không yên lòng ngươi, trong phủ mỗi ngày nói thầm ngươi. Đêm không thể say giấc, nhớ ngươi, lúc này mới đến thăm ngươi." A Lai mỉm cười, "Vậy ta cảm ơn bà chủ." vẫn là chờ qua đoạn thời gian này rồi nói sau an ngay nói thật lao thái thái bệnh lao phổi phát tắc kỳ chuyển nhiễm lợi hại nhất mặc dù ta dùng dấm hun diệt virus ngươi xem chính ta vẫn là đều đeo khẩu trang vì để tránh cho ngoại ý muốn bị chuyển nhiễm ta đề nghị đoạn thời gian này các ngươi tốt nhất đừng đến ngân hạnh ngay xong nói có lý tốt ta vậy ta yên tâm yên lặng chờ chúc ngươi mã đáo thành công ta đón thêm ngươi và phủ nói xong đưa cho a lai like nhất tấm danh thiếp phía trên có ta số điện thoại ngươi nếu là gặp phải cái gì khó xử về sau ngươi tùy thời có thể tùy chỗ trực tiếp cùng ta liên hệ ta sẽ lập tức phái người giải quyết cho ngươi A Lai tiếp nhận danh thiếp, nhìn xem Ngân Hạnh dẫn dắt một đám người nên ngang rồi đi. Cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Hơn 10 ngày xuống, lão thái thái cơ thể thời gian dần qua khôi phục. Tiểu Linh bảo khuôn mặt cũng rèn lại sẹn, hai người trạng thái tinh thần vô cùng tốt. A Lai thăm dò sơ nhi tự thường xuyên mai phục qua lại vị trí, cùng với đổi ca thời gian. 6. Đống Quả lờ mờ cảm giác Ngân Hạnh đối với đạo sĩ này động chân tình, nếu không phải là có ý đồ gì, nhớ tới chính mình lần trước bị Ngân Hạnh mắng cái vòi phun máu chó, vẫn là mình quá ngu ngốc. Bắt đầu cũng đã có kinh nghiệm. Mỗi một ngày trạm và tối trời tối về sau, đông quả đều sẽ mở ra càng ra xa, tới tới lui lui đưa đón giám sát sở nịp tở. Đông quả nghe trực giám sát nhân viên hồi báo về sau, cảm giác không có cái gì dị thường, liền nên ngang rời đi. chưa bao giờ dám lên đạo quán gây chuyện thị phi. đây hết hết đều bị a lai đang nhìn xa trong kính, quan sát phải rõ ràng. một cái lớn mật tinh tế kế hoạch hành động, trong đầu không ngừng mà ẩn nhưỡng tạo thành hệ thống. nồng cốt đồ vật chính là an toàn rút lui, tốc độ nhanh hơn, không để ngân hạnh đem lòng sinh nghi, có truy kích cơ hội, bởi vì chính mình bên người mang theo một già một trẻ. còn có một đầu chính là ba người rút lui còn không thể nhượng ngân hạnh cho rằng là chạy trốn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch, đây chính là thiết kế tỉ mỉ một cái phương án. 909 thứ 891 trường sông ra vòng vây một ngày này. Buổi sáng, A Lai một thân một mình đi quay bán quà vặt, đưa di động lượng điện tràn vào cách, mua một chút đính sắt, mua sắm một chút đồ ăn mang về thiên cực đã quán. Buổi chiều, A Lai nhìn trời một chút khí, trên điện thoại di động kiểm tra một hồi gần nhất dự báo thời tiết, đoán chừng buổi tối có một hồi bão tố. Bắt đầu trang điểm trở thành một cái tiểu lưu manh bộ dáng, mặt mũi tràn đầy dấu quai mang theo một bộ kính dâm, hướng về phía tấm gương chiếu chiếu. Tiểu Linh Bảo mẫn cảm vấn đạo: "Sư phó, ngươi lại muốn hành động? Chẳng lẽ chuẩn bị mang bọn ta ly khai nơi này sao?" A Lai giống gà con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Nghiêm túc nói: "Thật thông minh, thu thập, thu dọn đồ đạc." Ga. Đều lên lão thái thái tới, phân phó một phen, lấy ra mua sắm tới đồ ăn, gọi bọn nàng hai cái ăn uống no đủ, nắm giữ dư thừa thể lực, chuẩn bị kỹ càng hành động. Hai người vừa khẩn trương lại kích động, muốn đi đi liền lung dung không đội, không thể ra bất luận cái gì một điểm chỗ sơ suất. A Lai an ủi các nàng, điều chỉnh tốt tâm tình của các nàng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, A Lai lặng lẽ quanh co mò xuống núi đi tại càng ra xa cần phải trải qua trên đường lựa chọn tại chợt hẹp khu vực từ trên núi cao lăn xuống mấy khối vụn vặt lẻ tẻ tạng đá lớn đem con đường bế tắc nhìn thời gian một chút đánh giá đông quả mở ra càng ra xa dẫn dắt hai cái bảo tiêu để đổi cương vị cũng tại trên đường chính mình làm quen một chút địa hình lựa chọn một cái vị trí thích hợp mai phục xuống chỉ chốc lát công phu càng ra xa lai tới bị thúc ép dừng lại bởi vì đến phía trước đội ca vị trí còn có một đoạn lộ trình một cái bảo tiêu không đợi đông quả lên tiếng lập tức mở cửa xe xuống vận chuyển hòn đá một người hô vệ khác thì xách xuống xuống xe vì hắn cảnh giới cái này bảo tiêu chuyên trở mấy cái hòn đá nhỏ đầu đầy mồ hôi xem xét còn có ba khối tảng đá lớn cảm giác di động một cái đều hết sức phí sức nỗi nóng đối với đồng bọn đạo cũng là tiểu nhị ngươi tốn cái gì giá đỡ trời đang chuẩn bị âm u còn không giúp một tay sao cầm thương bảo tiêu xem xét cái này ba khối tảng đá lớn đúng là quá lớn bất đắc dĩ để xuống xuống cùng hắn cùng tới nhấp nô hòn đá đông quả dọc theo con đường này sắp này nhìn hai người kia vận chuyển hòn đá còn cần thời gian cũng chui ra hoạt động một chút cơ thể thuận tiện kiểm tra một chút tình trạng xe a lai xem thời cơ sẽ đến Không chút do dự, cấp tốc bắn ra hai quả đinh sắt, đánh trúng một cái hộ vệ ma huyệt. Cái này Bảo Tiêu không nói tiếng nào, phản phất bị làm đi xa lệ, dây rùa hướng một bên ngã xuống. Một cái khác Bảo Tiêu cảm giác kinh ngạc, lập tức bản năng phải cầm lấy bên người thường, có thể vì lúc quá muộn, trên thân đã bị hào hai quả đinh sắt bắn trúng ma huyệt, trong tay mang theo ống ham thanh thường, phát ra nhẹ bảnh một tiếng. Đông Quả đang tại túi đầu đá lót xe, kiểm tra tình trạng xe, nghe được đột nhiên xuất hiện súng văng lên, kinh ngạc ngẩng đầu công phu, phát hiện A Lai đã đứng tại trước mặt nàng bảy tám mét chỗ, lập tức rút súng lục ra trong chớp nhoáng này công phu cổ tay phải bên trên cũng đã đã trúng A Lai hai khỏa đinh sắt toàn bộ trên cổ tay đến cánh tay từng đợt du lên xuống ngắn cẩn thận nắm chặt không chịu thả xuống đông quả ỉ vào chính mình công lực thâm hậu cố nén đau đớn kịch liệt nghiến răng nghiến lợi rút ra đinh sắt nhìn xem A Lai cái này một bộ giang hồ tiểu lưu manh trang phục cát mặc tưởng rằng tới đánh cướp âm thầm hoạt động cốt cách phát ra khanh khách tâm thành trên đường bằng hữu nhìn ngươi võ công thâm hậu có thể hay không chuyện gì cũng tử tử ngươi cần gì nói rõ ràng ta đều có thể thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi không quan tâm ta tính mệnh ha ha A Lai lạnh lùng hai tiếng. Ngươi xinh đẹp như hoa, tâm như xà hạt. Ngươi làm nhiều việc gắt, tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay ta liền muốn triệt để phế trừ ngươi võ công. Đông Quả chịu đựng kịch liệt đau nhức, cãi lại nói: Ta làm nhiều việc gắt, người trông thấy sao? A Lai, đoạn thời gian gần nhất, Bạch Hổ trong chùa miếu hai cái hộ pháp, có phải hay không chết ở trong tay của ngươi? Đông Quả cuộc sống từng đợt phát lệnh, vội vàng rào biện. Trong chùa miếu hai cái hộ pháp, đắc tội nhà ta láo bản, gieo gió gật bão, là đại tổng quản thu quả ăn bài. Ngươi cũng đừng oan uổng ta. A Lai lạnh lùng thẩm vấn đạo, ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng tham dự sao? Đông Quả giận tí mặt, người rốt cuộc là ai? có phải hay không bạch hổ chùa phái ngươi tới trả thù a lai lạnh lùng hư một tiếng ngươi không cần hỏi ta là người như thế nào ta liền hỏi ngươi ngươi tham dự không có đông quả thẹn quá hóa giận không có chính là không có chuyện như vậy không cần đến giống ta dạng này cấp bậc người đạo thủ người thiếu truy vấn ngọn ngườn giáo hơn ta người rốt cuộc là đòi tiền muốn ta nhân vẫn là nhất định phải mệnh của ta cho một cái thông khoái a lai thầm suy nghĩ tốt ta chuyện này vậy thì tạm thời đặt tại một bên tiếp tục truy vấn một cái gọi ngọc huyền chết vân du bốn phương đạo cô có phải hay không chết ở trong tay của ngươi đông quả giật này cả mình thật ra đó là lỗi do tự mình nàng đánh trừng phạt đúng tội nàng tại núi xa đen nhạt cửa phủ giết chủ nhân nhà ta cầu âm thầm suy nghĩ xem ra ra hỏa này biết đến còn không ít sáu a lai trận tròn đôi mắt còn đang vì hành vi của mình dạo biện chó giữ hành hung trước đây ngươi đối với nàng dọa dẫm bắt chẹt, ra tay đánh nhau xem ra ngươi được biết nàng tại bệnh viện chết nhanh chóng đến bây giờ cũng không có một điểm sáng hối một cái mạng tại trong con mắt ngươi cũng không sánh nổi một cái mạng chó ngươi còn có một chút nhân tính sao đông quả đầu não lập tức chập mạch lập tức nghĩ không ra dạo biện lý do âm thầm phỏng đoán Xem ra lúc đó ra hỏa này ngay tại chuyện xảy ra hiện trường. Trong lúc nói chuyện, thừa dịp A Lai suy xét trả lời phân tâm trong đáy mắt, chịu đựng kịch liệt đau nhức lặng lẽ đem họng súng nhấc lên, hướng về phía A Lai lén lén nổ súng. A Lai tay mắt lênh lẹ, lách mình đồng thời, lại một lần nữa bắn ra hai căn thiết đỉnh, Thật sâu khảm vào tay phải của nàng, cổ tay bên trong. 3. Đạn bay ra ngoài. Đông quả cuối cùng cầm không được thương, ngay tại súng ngắn nhanh rơi xuống mà trong đáy mắt. Đột nhiên bay lên một cước đem súng lục đá về phía A Lai bộ mặt, đồng thời hú lên quát dị, cơ thể đẳng không mà lên, phấn đấu quên mình náo về phía A Lai a lai đầu lệnh ra tránh thoát bay tới súng ngắn cùng lúc đó đảng không mà lên phi thân nên đón tiếp lấy ở cách nàng khoảng khoảng cm khoảng cách đột nhiên đẩy ra sông trường phát ra một cô năng lượng thật lớn và đông quả bị a lai song trường đánh bay ngã trên mặt đất bị phế trừ sáu thành công lực quần áo trên người bốc lên khói trắng hoảng sợ mất dạng ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai hh sáu a lai phát ra từng đợt cười lạnh ngươi nói xem người hưng trào quỷ thủ làm cho không hon a còn si tâm vọng tưởng dùng ngần nút điện cao thế máy phát tới đánh len ta điều trùng tiểu kỹ không biết tự lượng sức mình khu khu sấu, đông quả nằm dưới đất, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đối với mình là hiểu rõ như vậy, điên cười lên. Xem ra ngươi nhìn trộm quá ta, còn đối với ta làm qua xâm nhập nghiên cứu. Bằng không, làm sao ngươi biết ta đây cái bí mật vũ khí? Ngươi nhìn ta dáng người cùng tướng mạo, bao quát võ công, cái kia một dạng không phải siêu quần suất chúng. Ngươi sao nguoi biet ta đay cai bi mat vu khi nguoi nhin ta dang nguoi cung tuong mao bao quat vo cong cai kia mot dang khong phai sieu quan xuất chung nguoi sao khong đem ta nhận lấy, làm quan môn đệ tử? Ngươi như đem ta phế đi, chẳng phải là đáng tiếc? Ha ha. A Lai cười lạnh hai tiếng. Là đáng tiếc. Đáng tiếc là một bộ vóc người đẹp cùng tướng mạo, vậy mà sinh trưởng ở giống như ngươi vậy ác nữ trên thân người. Đáng tiếc là, ngươi nắm giữ một thân hào công phù, lại làm lấy nối giáo cho giặc trợ trụ vi ngược hoạt động. Đông quả giấy rủa đứng lên, chứa một bộ đáng thương cùng nhau, khóc lóc kể lệ đứng lên. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, cho ta thống cải tiền phi cơ hội, ta nguyện ý đi theo ngươi đi, phục thị ngươi cả một đời. Ta nguyện ý đối với ngươi nói gì nghe lấy, một lần nữa là người. 910 thứ 892 chương Trừng trị ác đồ A Lai mỉm cười. Ngươi đổi được không? Đông quả lời thể son sắt. Ta thực sự có thể thay đổi. Nhất định đổi. Lập tức đổi. Ta nhất định dừng cương trước bạo vực, thống cải tiền vi. A Lai do dự một hồi. Cân dặn, võ công là dùng để cường thân kiện thể. Ngàn vạn lần nhớ, nếu như dùng để hành hung làm ác, định gặp báo ứng. Tốt Ta, vậy ta liền cho một cái hối cải để làm người mới cơ hội, lưu lại cho ngươi bốn thành công lực. Bất quá, ta trước lúc rời đi, nhất thiết phải phong bế huyết vị của ngươi, hạn chế ngươi làm ác hành động. Chắp tay trước ngực, biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này, A di nhờ phúc sáu. Đông quả tại A Lai đựng kịch liệt đau nhức lặng lẽ từ bên hông rút ra một cái ẩn nốt súng ngắn, đột nhiên hướng về phía A Lai liền nổ súng. Bành! Đạn từ A Lai bên thải bay qua. Kỳ thực A Lai mắt nhìn sáu hướng thai nghe Tạng Vương, sớm đã phát hiện nàng có dị thượng tự động. Lách mình trong náy mắt, hai căn tiết đinh tử trong lòng bàn tay bay vụt ra ngoài, siêu một tiếng, thật sâu khảm vào cổ tay của nàng. Đông Quả kêu thảm một tiếng, súng ngắn siêu bay thấp xa xa trong bụi cỏ, hai tay thống khổ che cổ tay. A Lai đi tới, giận không tìm được. Xem ra, ta không thể không phế trừ toàn thân ngươi công lực. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, thật tốt tỉnh lại. Đông Quả cuồng loạn. Không, không, không muốn. Ngươi ngàn vạn lần không thể làm như vậy. Ngươi như triệt để phế võ công của ta bạch lão bản thực sự sẽ xào ta cả mực a lai hừ lạnh một tiếng ngươi còn nhớ mãi không quên trợ chủ vi ngược không nói lời gì không lưu tình chút nào thuần thục triệt để phế trừ võ công của nàng đem nàng trong túi thiết bị truyền thông tin thu sạch giao nộp phòng ngừa nàng cho ngân hạnh mật báo đông quả tê liệt trên mặt đất lộ ra bi thương ánh mắt a lai ngồi sùng xuống nâng lên cằm của nàng ta một mực tại cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi ác tính không thay đổi không hiểu được thực tình ăn năn thật sự không thể oán hận ta à đông quả lộ ra cười thảm ngươi vì cái gì không gọn gàng dứt khoát giết ta một mực lề mề chậm chạp mà đang làm tư tưởng của ta công tác. A Lai nhất khuôn mặt nghiêm túc, ta không phải là pháp luật, cho nên ta không có tức đoạt người sinh mạng quyền hạn. Người ta cũng là công phu kẻ yêu thích, dùng truyền thống võ đức đạo nghĩa giải quyết vấn đề là thích hợp nhất. Phế trừ võ công của ngươi, ngăn cản ngươi tiếp tục hành hung làm ác, một phần của trách nhiệm xã hội. Đông Quả, ta không còn võ công, không có người dùng ta, ngươi vẫn là dẫn ta đi a. A Lai mỉm cười, gia hỏa này còn nghĩ quân lấy chính mình, cho mình thêm vương hữu, tùy thời hành động, tuyệt đối cự tuyệt. Không có khả năng, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có hối hận chính mình cái dạng gì trong lòng không có chút tự hiểu lấy sao? Người tội ác trong chất, không có một tia một hào thiện niệm. Mỹ mạo trong thân thể, cất giấu một khoá ác ma một dạng linh hồn. Ta đã phong bế huyết đạo của ngươi, hạn chế ngươi hành động, ngươi liền kiên nhận ở đây, chờ đợi lao bản của ngươi. A Lai giống như một tòa bạch độc bất sâm uy vũ thu bạo chiến thần 6. Đúng vào lúc này, A Lai cảm giác sau lưng một cô âm trầm khí tức, đánh lén mà đến. A Lai đột nhiên vừa né người sáu. Vành. Viên đạn này đúng lúc đánh trúng vào đông quả bà vai. Đông quả tuyệt đối không ngờ rằng bị dưới tay mình người đánh trúng, kém một chút muốn mệnh, báo ứng tới nhanh như vậy nguyên lai like là một cái thân thể tố chất đặc biệt tốt bảo tiêu bị đinh sắt đánh trúng khí huyết vậy mà không có phong bế hắn dây rủa run dày cầm lấy súng hướng về phía a lai liền không kịp chờ đợi nổ súng a lai thừa dịp bảo tiêu kinh ngạc ngây người một lúc phi thân nhảy lên tiến vào ven đường trong bụi cỏ thầm kinh hãi run dày may mắn là cái này bảo tiêu thụ thường tay run dày bằng không mình nhất định sẽ bị đánh trúng yếu hại a lai ngay tại chỗ lăn lộn làm một cái giả tạo động tác cấp tốc di hình hoán ảnh lại thay đổi vị trí Bành, bành, sáu đạn lao a lai cơ thể mạ qua bụi cây nhánh bị rắc đánh gây tận mấy cái sơn nhị vợ phát hiện a -lai không thấy bóng dáng mình tại con đường ở giữa hoàn toàn bại lộ cho đối phương 10 phần nguy hiểm lợi dụng cái này khoảng cách cũng cho chính mình tìm kiếm vị trí tốt nhất cấp tốc di động cơ thể muốn chạy đến ven đường trong bụi cỏ mới vừa hành động cực kỳ nguy hiểm a -lai tổng kết một chút xem ra thiện nghiệm không động được các ma cái này bảo tiêu cơ thể bởi vì bị hai khỏa đinh sắt thật sâu khảm vào ma huyệt. đau đớn khó nhịn hành động chậm chạp bị một khối đá khai bán đến rồi vết thương toàn thân run rẩy nghị móc cục đá a -lai đã phát hiện ra hỏa này động cơ bây giờ hoặc không bao giờ nằm đúng thời cơ lấy thế xét đánh không kịp bưng hay bay vụt hai quả đinh sắt. Cái này bảo tiêu bản năng quay người lại liền bắn mới phát. Vành, vành, vành, sáu. Đạn bắn vào phụ cận trên một tảng đá, gây nên một cỗ cho bụi. Cuối cùng toàn thân run lên, chống đỡ không nổi, tê liệt ngã trên mặt đất, không thể động đậy. A Lai không dám kinh thượng, cấp tốc di động vị trí, lại sờ soạng hai quả đinh sắt nơi tay, lòng bàn tay nắm chặt, đi đến cái nảy bảo tiêu bên cạnh. Chắp tay trước ngực, A Di nhờ phúc, ta vốn không đau lòng ngươi, chỉ là phong bế huyệt đạo của ngươi, ngươi cũng không cảm kích, nhất định phải ăn nhiều chút khổ sở, chẳng thể trách ta. Một lần nữa phong bế hán ký huyệt lại kiểm tra một cái khác bảo tiêu thấy hắn chuyển động không bắn ta chỉ là cho các ngươi phong bế về đạo các ngươi ngoan một điểm chính là cho chính mình lưu một cái mạng hai cái bảo tiêu trơ mắt nhìn chằm chằm a lai cực lực gật đầu a lai từ càng giã xa thượng tìm được dây thừng đem hai cái bảo tiêu trói gô đứng lên ngay sau đó cũng sắp đông quả trói lại cho nàng lên thuốc cầm máu lại cho nàng ăn vào thuốc giảm đau cùng một chỗ kéo tới ven đường trong bụi cỏ che giấu gỡ xuống súng ống của bọn họ hết thẻ công cụ truyền tin để vào càng giã sát thượng đem còn dư lại mấy khối tảng đá lớn dùng nội lực rời đến lộ một bên bởi vì trong sân gốc, cơ hồ không có tín hiệu a nhanh chóng leo đến phụ cận một ngọn núi trên đỉnh cho hiểu lôi phát ra tin nhắn thông chi bước đầu tiên đã giải quyết cảng giã xa đã đoạt tới tay ngươi chuẩn bị ra núi xa đen nhạt phủ đệ hành động a đã lâu không gặp hồi phục kiên nhẫn chờ đợi nàng hồi phục thiên thời gian dần qua đen lại hiểu lôi mới phát ra tin nhắn hồi phục a ca phiền thoái ta bây giờ chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh cho ngươi hồi phục a vô ý thức cảm giác tình hình tính nghiêm trọng vội vàng hồi phục thế nào như thế nào đến bây giờ mới hồi phục xảy ra tình trạng gì hiểu lôi dứt khoát nhổ thông điện thoại mười phần hề phải hạ giọng ta người học sinh này ăn quyền chứng hắn mụ mụ ngân hạnh hỏi thăm hắn mấy cái đề mục hắn vậy mà chỉ trả lời đúng một cái ngân hạnh thẹn quá hóa giận đem ta gọi vào thư phòng đối với ta phát biểu đem ta mắng cầu huyết lâm đầu nói ta không có kính nghiệm giáo thụ đốc xúc ta muốn biện pháp thay đổi dạy học hình thức để cao tiểu hồ trí nhớ a lai cái này không phải ta nói ngươi ngươi vốn cũng không phải là chuyên nghiệp giáo sư tạm thời ôm chân phật lại không quan tâm thật đúng là không thể trách hài từ đần. hiểu lôi xem ra ta là trong thời gian ngắn đi không được làm sao bây giờ A Lai bất đắc dĩ nói, vậy ta khởi động bước đầu tiên xông ra vòng vây phương án hành động. Hiểu Lôi lo lắng và phần. vậy ngươi mau nói bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta trong nhà cầu gọi di động, thời gian không thể dài, ngân hành cùng tiểu hộ còn ở thư phòng chờ lấy ta. Đây chính là tính mệnh du quan chuyện lớn, không thể có nửa điểm lơ là. A Lai quả quyết đạo, vì ngươi 100% an toàn cân nhắc, ta lập tức khởi động bộ thứ hai ngược gió lật bàn phương án. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể tranh thủ cùng chúng ta cùng đi tốt hơn, không thể đi yên tâm mai phục xuống, chờ cơ hội. Hiểu Lôi, yên tâm đi, ta nhất định nghe lời ngươi không nên bởi vì ta ảnh hưởng ngươi toàn bộ hạch tâm kế hoạch hành động. 911 thứ 893 chương ngược gió lật bàn A Lai lòng dạ biết rõ, chính mình phủi mông một cái vừa đi sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Liên Sợ Hiểu Lôi một người cô độc, cảm xúc không ổn định, bị ngân hạnh túi khôn đoàn loại bỏ hoài nghi. Vẫn là không nhịn được trả lời, nhớ kỹ, ổn định cảm xúc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ không buông tha hết thảy có thể trốn ra được cơ hội, kịp thời hướng ta hồi báo. Hiểu Lôi không phục đắc ý đứng lên. Ta có như thế rác rưởi sao? Ta có thể đi vào, liền có thể đi ra. Ta đây một điểm trí tuệ cũng không có, vẫn xứng làm ngươi vợ tương lai sao? A Lai ca, ngươi yên tâm đi làm đi." Nói xong dập máy điện thoại. A Lai không phản bác được, chỉ có thể đối với mình ngược gió lật bàn kế hoạch tràn ngập lòng tin. 6. Lên gió núi, gió thổi báo dông bao đến. Thiên càng lai về đen, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Thời gian không đợi người, A Lai thanh lý một chút đầu mối, nhất định phải nhanh chóng thanh trừ thai hoàng ngầm, dẫn dắt Lao Thái Thái cùng Tiểu Linh bảo an toàn rời đi. Quả quyết phát động càng ra xa, lái hướng Sơn đổi ca địa điểm 12. Lúc này, hai cái Sơn đã sớm không kiên nhẫn, đói khát khó nhịn, mong chờ gấp gáp chờ đợi đổi ca. Hơn 10 ngày xuống, phát hiện thiên cực đạo quán căn bản không có cái gì hiện tượng dị thường mỗi một ngày nghe đọc chú ngữ đều ngủ gàng ngủ gật hai người gặp một lần càng dã xa đến đón mình đồng loạt thu thập hành lý từ bỏ vốn có tính cảnh giác cưỡi trên súng ngắm lặng yên không một tiếng động rời đi mình mai phục địa điểm hướng về dưới núi càng dã xa đi tới a lai lặng lẽ xuống càng dã xa con hai cái đem súng bắn tỉa mai phục xuống tại trong vòng trăm thước trông thấy hai người kề vai sát cánh nên ngang đi tới cấp tốc quanh co đến sau lưng của các nàng tại bốn mươi bên trong cấp tốc bay vụt hai quả cục đá khảm vào người cao tay súng bắn tỉa cái hốt. người cao hướng về phía trước ngã xuống đồng bạn người lùn sơn nhị giờ nghe được siêu một tiếng, liền van cảm đến bị người sau lưng tập kích. bé nhè cũng đi theo hướng về phía trước nằm xuống, một cử động nhỏ cũng không dám, tìm kiếm lấy cơ hội ra tay. người lùn đang muốn quay đầu quan sát phương vị, lại là siêu một tiếng, người lùn vội vàng xách súng ngắm lăn lộn, thế nhưng là không còn kịp rồi, thân chúng năm viên cục đá, toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ nâng thương không buông tay, hướng về đằng sau liền nổ súng đánh trả. thời gian này, a -lai sớm đã đổi vị trí, người cao lăn lộn cũng di động một vị trí, nâng thương làm ra phục kích tư thế. người lùn cảm giác bị cục đá cảm vào chỗ, từng đợt mà run lên, cũng không cam giac bi cuc đa kham vao cho tung đot ma run len cung khong cam long cố hết sức duy trì chính mình phục kích tư thế a lai bay vụt một khỏa đinh sát khảm vào người lùn bạ vai trái lập tức lại di động vị trí đến rồi một khối tảng đá lớn đằng sau và người lùn lập tức đánh lại một thương lần này hai người đều thật sâu minh bạch võ công của đối phương không thể coi thường hơn nữa thủ đoạn bắt đầu thăng cấp hai người kia cũng là núi xa đen nhạt phủ nghiêm chỉnh huấn luyện sơ níp tở trong tay dù sao cầm thương nơi tay suy nghĩ 100 trăm em ở bên ngoài càng ra xa ở nơi đó còn có chính mình viện binh cũng không sợ a lai nhất nhìn hai cái này không biết sống chết ra hỏa thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ Suy tư một chút, đem một cây súng năm phong tới trên tảng đá, họng súng nhắm ngay hai người kia, chính mình lặng lẽ cầm một cái khác cây súng bắn tỉa. quách có đến cái này người lùn phía cạnh, nhắm ngay vai phải của hắn bằng, lại bắn một phát súng. Cái này người lùn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nhìn chằm chập đối diện họng súng, chờ đợi đối phương thò đầu ra liền nổ súng đánh úp, vai phải của mình bằng lại chúng một thương, tả hữu trong bả vai cũng không còn có thể lực cầm súng phản kháng. A Lai lạnh lùng phai nhắc nhở, không cần suy nghĩ, để đội cương vị nhân cũng đã bị ta xử lý. Thông minh một điểm, ngoan ngoãn khẩu súng ném ra, ôm đầu cút ra đây cho ta. Bảnh, bảnh người cao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hướng về phía a lai nói chuyện phương hướng nổ hai phát súng hai quả đạn dán vào a lai đầu bay đi a lai thầm nghĩ du một cu cục không biết điều nghĩ tìm đường chết lúc này trên núi trong đạo quán chuyến đến tiểu linh bảo đọc diễn cảm thần chú âm thanh a lai thật sâu biết trong đạo quán còn có một lần trước tiểu đang nóng nảy đợi chờ mình không thể hao tổn tiếp như vậy bằng không chính mình quá nguy hiểm phát ra sau cùng cảnh cáo thông qua mới vừa đọ sức người ta song phương thực lực cách xa kết quả là cái gì trong lòng không có chút tự hiểu lấy, quá tam ba bận ta nhẫn mãi có hạn cho các ngươi 3 phút thời gian cân nhắc bằng không ta có tâm thả các ngươi đồng bạn của ta cũng không làm hai người kia giật nảy cả mình vẫn là một cái ẩn nút đồng bạn vẫn không có hiện thân lập tức phân tích ra thủ đoạn của đối phương là từng bước một thăng cấp cục đá là cảnh cáo đinh sát là lại một lần nữa cảnh cáo đạ là thực sự tối hậu thư đối phương phát ra trầm thấp tiếng cảnh cáo hơn nữa rất cao đinh sat la lai mot lan nua canh cao đan la thuc su toi hau thu giá xa nếu có người sống phát hiện dị thường không có khả năng không giúp đỡ cảm giác mình đã bị đối phương vững vàng đã khống chế tiếng súng mặc dù rất nhỏ nhưng mà động tĩnh của nơi này thế nhưng là không nhỏ hai người nhỏ giọng thầm thì thương lượng đối phương bất luận là trí tuệ công phu vẫn là thương pháp cũng là thâm bất khả trác, tuyệt đối là một cao nhân hơn nữa hữu lễ có tiết bằng không hai người sớm đã không có tính mệnh không thể không từ nội tâm chỗ sâu bội phục nhưng vẫn là do dự sáu a lai bỏ đi các nàng huyết tưởng bây giờ các ngươi có thể lấy điện thoại cầm tay ra cầu cứu phải biết nơi này cách người cứu viện đến ít nhất cần nửa giờ trở lên phải biết ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thời gian này hai người lòng dạ biết rõ dưới chân núi không có tín hiệu không nói điện thoại một ngày một đêm xuống đã không có một điểm lượng điện một lần nữa thảo luận một chút, bất đắc dĩ khẩu súng đều vứt đi ra, dây rùa lăn đến một bên, giơ hai tay lên, A Lai đứng dậy, cuối cùng đĩnh một hơi, cấp tốc đi đến hai người bên cạnh, con tốt, hành động của ta không có hủ phí, ta cuối cùng cuối cùng giành được hai người các ngươi cái tính mạng, đều đứng lên đi, ngươi luôn chịu đựng đau đớn, cảm tạ ân không giết, có phân phó gì, ngươi cứ việc nói, A Lai thầm nghĩ, lần này nếu không phải là bởi vì hiểu lôi ra một điểm ngoài ý muốn, một bộ này mê hoặc ngân hạnh phương án, căn bản liền sẽ không dùng, ta là tới lấy tài, nghe nói núi này bên trên có cái thiên cực đạo quán lao bản của các người nương cho đạo sĩ hơn mấy trăm vạn tiền mặt người luôn trả lời là có chuyện gì xảy ra nhưng mà cụ thể cho bao nhiêu tiền chúng ta cũng không biết a lai cố ý vấn đạo thiên cực trong đạo quán có mấy người đều là người nào người lùn một cái lao thái thái một tiểu đạo đồng một cái trung niên đạo sĩ a lai gật gật đầu xảo thi lừa dối mưu không nên đem ta làm đồ đần ta đi một chút trở về thực không dám dâu dếm phụ cận đây ẩn nút đồng bạn của ta nếu như các ngươi nói nói lão nửa câu đồng bạn của ta tiếp vào tin tức sẽ không chút lưu tỉnh đem các ngươi cho xử lý người lùn hồn bay lên trời ta có nửa câu lời nói dối ngươi giết chúng ta chúng ta cũng không có lời bán giận người cao bởi vì cái hót đã trúng cục đá ngay cả nói chuyện cũng khó khăn vẫn là phụ hòa nói là là là a lai cờ lật hai người mệt vị phong bế bọn họ khí huyết đem bọn hắn thiết bị truyền thông tin đoạt lại, nhìn một chút. một ngày một đêm xuống còn chơi đùa gửi tin tức ta đã sớm dự kiến đến điện thoại của các ngươi không có lượng điện ngay cả có cái này dưới núi cũng không có tín hiệu trừ phi ngươi leo đến đỉnh núi đi lên hai người hai mặt nhìn nhau một mặt bất đắc dĩ a lai đem sớm chuẩn bị hào dây thừng đem hai cái chói lại lại dùng bản thân bọn họ quần áo, đem bọn hắn đầu đầy, đầy đầy nào che kín, hoàn thành cái này cực kỳ trọng yếu một bước này. Tịch thu bọn hắn tất cả dụng cụ truyền tin. Thu thập xong súng ngắm, lập tức chạy về phía trên đỉnh núi thiên Cực Đảo quán. 912 thứ 894 truong cấp tốc trở về Tiểu Linh Bảo cùng Lao Thái Thái nhìn thấy A Lai bình an trở về, mừng rỡ như điên. A Lai nói ngắn gọn, cái gì cũng thu thập xong sao? Lập tức xuống núi. Tiểu Linh Bảo, sư phó, yên tâm đi, ta và Lao lại lại đã thu thập xong. Ba người rất nhanh xuống núi, đến rồi Cảng Giã Sát Thượng. A Lai phân phó hai người tại Cảng Giã Sát Thượng, không muốn xuống xe nằm xuống không muốn thò đầu ra chờ đợi một chút ngầm đầu nhìn bầu trời một cái đông nghịt mây đen chính mình trở về thiên cực đạo quán đốt lên một mùi lửa xách theo vã lì mất mã cấp tốc trở lại hai cái sợ nỉ vợ bên cạnh a lai mở ra hai người khăn trùng đầu lạnh lùng nói không tệ các ngươi không có nói sai hai cái sợ nỉ vợ xem xét chỉ thấy a lai một mình một người mang theo một cái vã lì mất mã trên núi thiên cực đạo quán ánh lửa ngốc trời ngươi luôn hoảng sợ nói ngươi đem ba người bọn hắn đều xử lý a lai lạnh lùng nói ngươi cho là thế nào mặc kệ chuyện của các ngươi đừng làm loạn nghe ngóng ngươi luôn lạnh lùng nói ngươi cầm tới tiền lần này có thể thả chúng ta đi a lai phảng phất không nghe thấy lập tức đem người lồn một kiện áo cởi ra sẽ thành từng cái cho hắn tả hữu bà bay, lên thuốc cầm máu văng bó kỹ lại cho ăn thuốc giảm đau tìm kiếm một cái nhánh cây gọi người cao dùng miệng cắn đem hắn sau gót hai quả cục đá lạnh xinh xinh lấy ra cũng lên thuốc cầm máu văng bó kỹ lại cho ăn thuốc giảm đau đem hai người chuyển rời đến một cái có thể cơ bản che mưa che gió chỗ lạnh lùng nói có lỗi với ủy khuất các ngươi ta sẽ không giải khai huyện đạo của các ngươi cũng không khả năng cho các ngươi mở trói các ngươi chỉ có thể kiên trì hừng đông về sau chờ các ngươi lão bản tự mình đến nghĩ cách cứu viện vẫn là thả chúng ta a chúng ta không thông suốt gió báo tin a lai cười lạnh nói là nhân sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ nói xong mang theo vạ lùi mật mã ung dung không vội rời đi đi tôi càng giã xa thượng lập tức khởi động cấp tốc dẫn dắt một già một trẻ hai người rời đi càng giã xa một đường sóc này rời đi vùng núi nhanh như chốc đồng dạng chạy về phía biên giới sáu dọc theo đường đi tiểu linh bảo nghi hoặc không hiểu vấn đạo tại sao muốn đốt thiên cực đạo quán thật là đáng tiếc đây là ta đạo cô bỏ ra thật nhiều tiền mời người che lại sáu a lai thật sâu biết linh bảo cùng thiên cực đạo quán có thật sâu cảm tình mặc dù là một nhà tranh nơi đó có nàng và đạo cô sống nương tựa lẫn nhau thời gian cố thủ khó rời tại nàng tâm linh nhỏ yếu đã có khái niệm cái này thiên cực đạo quán đối với ta mà nói chỉ là một đạo cụ là cứu các ngươi tính mệnh để các ngươi thu được tự do tân sinh đạo cụ người về sau sẽ hiểu tiền tài cũng là vật ngoài thân người tính mệnh mới là chân quý nhất lao thái thái đúng vậy a hai chúng ta một già một trẻ tính mệnh đều là ngươi tranh thủ được a lai cười nói đây không phải ta một người công lao có các ngươi phối hợp ăn ý còn có ta đồng bạn cố gắng Kỳ thực tại sao phải làm như vậy trong này huyen cơ a lai muốn theo hai người rằng giải cũng không giải thích rõ ràng hết thệ đều là vì mê hoặc ngân hạnh phòng ngừa nàng hoài nghi đến toàn bộ sự tỉnh hòa hiểu lôi có liên quan cho hiểu lôi về sau thuận lợi rời đi núi xa hàm đại phủ để làm nền a lai đưa di động đưa cho tiểu linh bảo gọi hắn cho hiểu lôi gửi nhắn tin hiểu lôi ta đã dẫn dắt các nàng tải trở về nam phương trên đường ngươi bây giờ bên này tình huống thế nào một hồi lâu hiểu lôi hồi phục ta tạm thời không cách nào thoát thân đi ra căn bản không làm được ngân hạnh còn ở thư phòng giám sát tiểu hồ làm bài tập nếu như ta chỉ vì cái trước mắt muốn rời đi sẽ bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến ngươi cả kế hoạch rút lui a lai nghe linh bảo đọc nội dung tin nhắn lập tức gọi linh bảo hồi phục nhất định phải nghĩ biện pháp về sớm một chút tuyệt đối không nên ra một chút chỗ sơ xuất Hiểu lôi cảm tạ nhắc nhở ta sẽ bảo vệ mình chúc ngươi thuận buồn xuôi gió a lai đeo lên thay nghe ngay sau đó phân phó tiểu linh bảo nhổ đánh tứ đại kim cương dây số a lai a bù các ngươi tại biên giới chuẩn bị nên tiếp công tác làm được thế nào a bù lão bản chúng ta bù để kim cương bốn người hết thể chuẩn bị ổn thỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch a lai hảo ta đã tại thắng lợi trở về nam phương trên đường tùy thời tùy chỗ giám sát ta vị trí tùy thời tùy chỗ cùng ta giữ liên lạc đồng thời làm tốt ứng kích dự án a Bồ, là thỉnh lão bản yên tâm a lai nhìn một chút một mực trầm mặc không nói lao thái thái ngay sau đó phân phó tiểu linh bảo nhổ đánh hạ thần hy điện thoại a lai hạ tỷ mẫu thân của ngươi cũng tại ta càng giã sát thượng chúng ta đang tại thắng lợi trở về nam phương trên đường ngươi có lời gì nghị đối với ngươi mẫu thân nói sao hạ thần hy cảm ơn ngươi hảo đệ đệ của ta ngươi đơn giản thần a lai hạ tỷ mẫu thân của ngươi cũng là của ta mẫu thân làm gì khắc khí hạ thần hy a lai ta kích động không biết nói cái gì cho phải a lai ngươi có thể chuẩn bị lặng lẽ đi nam huyện tế thế bệnh viện nên đón nơi đó khoảng cách thanh long khu xa xôi triệu minh đông nhân không khách dịch phát hiện nói xong gọi linh bảo đưa di động đưa cho lao thái thái để các nàng hai cái nóng người một chút lao thái thái này kích động cầm điện thoại di động hai người trò chuyện đứng lên một mực không chịu buông tay a lai sợ điện thoại tin không đủ dùng ảnh hưởng hành động giảng giải một phen rồi mới từ lao thái thái cầm trong tay xoay tay lại cơ cười hì hì đối với linh bảo nói linh bảo sư phó cũng nói cho ngươi một cái cao hứng sự tình sát hại ngươi nói cô hung thủ ta đã đem nàng triệt để phế trừ toàn bộ vóc công linh bảo hưng phấn nói thật sự a vậy ngươi vì cái gì không giết nàng vì ta đạo cổ báo thủ dựa hận a lai khuyên bảo thứ nơi sâu xa tự có định số về sau chờ ngươi trưởng thành sẽ từ từ minh bạch một cái đạo lý vô luận thế nào chỗ nào cá nhân là không thể tùy tiện tước đoạt người khác sinh mệnh quyền mấy giờ về sau cuối cùng quân phong gào thét một hồi phiêu gió mưa rào lại tới bão tố điên cùng đánh vào càng giã sát thượng trên kính trắng gió cần gạt nước cũng đã mất đi tác dụng tầm nhìn chỉ có một trăm em mở vì một già một trẻ an toàn nghĩ a lai không thể không bắt đầu giảm tốc đi từ từ a lai nhìn một chút càng dã xa hướng dẫn màn hình khoảng cách biên giới chỉ có mười mấy cây số lúc này a A-Bù gọi điện thoại tới lão đại ta nhắc nhở một chút ngươi phía trước mấy cây số chỗ có một trạm kiểm tra biên phòng không thể đi đại lộ chỉ có thể đi sơn đạo chúng ta người đang tại đầu hồ sơn đạo nơi đó tiếp ứng ngươi a lai minh bạch mất đi hướng dẫn liền mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào chính mình hảo ta minh bạch thỉnh giám sát điện thoại di động của ta vị trí kịp thời nhắc nhở ta ta cũng sẽ liên bên trên điện thoại di động của ngươi vị trí a mở năm sáu km Nhắm ngay trước mặt chó Nga Ba, đem càng dã sa lái vào sân đạo, tránh đi trạm kiểm tra. Mưa quang hạ đứng lên, như là mũi tên bắn tại càng dã sa trên kính trắng rõ, lôi cũng càng lai việt cham kiem tra mua quang rọi, gió ở giống, càng dã sa đi chỉ tại trong núi rừng, nhánh cây giống mê mụ đổng dạng, điên cuồng vùng vẫy quật đi ngang qua càng dã sa thân. Đường này hổ càng dã sa thật đúng là ra sức, gia nhập vào a lai kỹ thuật điều khiển, đi lên lên dốc dễ như trở bàn tay, chỉ giống một đầu mãnh hổ, nếu là thông thường càng dã sa đã xấu túng. Bởi vì báo tố, phương Bắc biên giới nhân viên tuần tra đã sớm có giúp ở tránh gió trong phòng trực ban. mot giờ về sau, a lai điều khiển xe len rộ vợ như vào trốn không người đã đến bồ để kìm cương 4 người nên đón địa điểm a lai phân phó a kim a vừa hai người các người mang xuong lên trở về ngọc tuyển sơn trang nộp lên hành động tổ a bù a để hai người các người theo ta trở về nam huyện tế thế bệnh viện an bài bị nghị cách cứu viện con tin hảo chia ra hành động sáu chín thứ 895 chương nội bộ mâu thuẫn thiên thời gian dần qua để lộ ra không rõ đi qua trong vòng một đêm đêm này a lai chiến thắng trở về cuối cùng về tới nam huyện tế thế bệnh viện phương phương đã sớm làm hết thẻ an bài a lai đem lão thái thái nâng đỡ xe lên xe xem xét tiểu linh bảo lại ngủ thiếp đi cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm xuống đến rồi phòng nghỉ trong phòng nghỉ a bù a để bưng trà rót nước đi lên phục vụ viên lao thái thái cười miệng bét toét mấy người hàn huyên a lai hướng lao thái thái giới thiệu bằng hữu của mình phương phương ở đây vô cùng an toàn một hồi con gái của ngài sẽ tới nơi này và ngài sẽ mặt ở đây còn có người tiểu Tôn tử vẫn chưa rời giường đang nói trực nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ hồi báo cửa bệnh viện lại tới một chiếc xe bị em đút trên xe phía dưới lai nhất em tren xe phia nhân tự xưng cứ gọi hạ thần hy là chuyên môn đến nơi đây đợi nàng mẫu thân a lai vui ra mong mau đưa nàng đưa vào tới hạ thần hy vừa vào phòng nghỉ nhìn thấy mẫu thân liền ôm nhau hai người vui đến phát khóc a lai phân phó bảo mẫu đem hạ thần hy hài tử dẫn tới phòng nghỉ ba người cuối cùng hạnh phúc cùng một chỗ tâm tình kích động tự nhiên là không cách nào nói nên lời 6. phương phương ngồi vào a lai bên người đổi giận thành vui a lai ngươi trở về cũng không sớm cho ta biết ngươi làm đột nhiên tập kịch a lai cười hì hì trả lời ta đây không phải cho ngươi chế tạo kinh hỉ sao tiểu linh bảo đánh thức nháy ngáy con mắt rụt rè quan sát ánh mắt hết thảy a lai cho phương phương đơn giản nói tóm tắt giới thiệu tiểu linh bảo tình huống đừng sợ ở đây sau này sẽ là nhà mới ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái ưu tú sinh viên phương phương thị tiểu linh bảo liền giao cho ngươi an bài phương phương hỏa ái dễ gần vấn minh tiểu linh bảo chí hướng a lai liền để nàng học ý a tương lai làm đệ tử của ta ngươi yên tâm đi chỉ cần chuyện ngươi giao phó ta sẽ chính cống hoàn thành tiểu linh bảo mười phần nhu thuận biết chuyện vịnh quy xuống cảm tạ ẩn chính chính quy quy dập đầu liên tiếp ba cái đầu phương phương đỡ lên tiểu linh bảo Đây là đại gia đình, bọn họ đều là thân nhân ngươi. Có A có O Nishan, ẩn, còn có Tiểu đệ đệ. Một hồi ta an bài ngươi đi một trường học, nơi đó còn có thật nhiều tương lai ngươi đồng học. Hết thể an bài kết thúc. A Lai cuối cùng đĩnh một hơi, an điểm tâm xong hòa A bo A để ngon lành là ngủ mơ giấc. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, lập tức cho hiệu lôi phát ra tin nhắn hỏi thăm tình huống. Một hồi lâu, hiệu lôi điện thoại tới, tự thuật nàng hiệu vụn vụn vật vật tình huống. Kể từ A Lai vào lúc ban đêm vừa đi, bởi vì báo to xuống một đêm, căn bản không có người chú ý tới đồng quả mất tích. Đến rồi sáng hôm sau chín h, ngân hạnh mới nâng lên đồng quả. Kết quả điện thoại nhiều lần không gọi được, phái người đến Thiên Cực Đạo Quán tìm kiếm. Người phái đi ra ngoài, kết quả tại chợt hẹp trong sân gốc, tại ven đường trong bụi có tìm được thụ thương hôn mê đông quả cùng nàng thủ hạ hai người. Ngay sau đó Thiên Cực Đạo Quán dưới núi, trong một cái sơn động tìm được bị thương sờ nỉt tở, đem bọn hắn mang theo trở về. Núi Sa Đen Nhạt phủ đệ trong phòng khách, mấy người giảng thuật chuyện kết quả. Ngân hạnh biết được tình huống này, giật nệ cả mình. Tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, mấy năm qua này vẫn nảy ca minh tat không có dám cùng núi Sa Đen Nhạt phủ người núi nghịch, chẳng lẽ người này là ăn tim hùng gan báo? Ngân hạnh lập tức phân phó mấy người đem đông quả đưa đến nơi đó bệnh viện dẫn dắt xuân quả hạ quả thu quả cùng một chỗ chạy tới hiện trường tìm kiếm dấu vết để lại thăm dò chuyện xảy ra hiện trường ngay sau đó một nhóm người đi tới thiên cực đạo quán thiên cực đạo quán đã bị đốt thành một vùng phế tích tăng thêm một hồi phiêu gió mưa rào một mảnh hỗn độn đi qua tìm kiếm chỉ là tại phụ cận trên sườn núi phát hiện bị nước mưa rội rửa lăn xuống ba cái khác biệt lớn nhỏ tàn khuyết không đầy đủ khô lâu những thứ khác một điểm thi cốt cũng không có tìm được hiện trường là khó bề phân biệt càng lai việt cảm giác mười phần quỷ dị ngân hạnh hạ lệnh lục soát núi sống thì gặp khau một mực tìm thấy được mặt trời xuống núi không thu hoạch viec cam giac muoi phan quy di ngan hanh ha lenh luc soat nui song thi gap nguoi gì bởi vì đây là rừng sâu núi thảm lục soát hoàn cảnh mười phần bất lợi không cách nào tiến hành tiếp ngân hạnh tại thu quả theo đề nghị không thể không dẹp đường hồi phủ một lần nữa trở lại núi xa đen nhạt phủ đệ trong phòng khách thương nghị 6. a lai lo lắng hiểu lôi ngươi nghe được ngược lại là cẩn thận hiểu lôi đắc trí bây giờ núi xa hàm đại phù đệ loạn thành 17, ngân hạnh đang tại tổ chức phân tích hội 6. phần lớn người căn cứ vào hiện trường phân tích sơ bộ hoài nghi cho rằng đây là cùng một chỗ có dự mưu thấy hơi tiền nổi máu tham là người trên giang hồ làm bất quá thu quả mười phần sinh nghi đưa ra rất nhiều bất đồng phòng đoàn sáu a lai hồi phục chuyện này là ta cố ý mà thôi chú tâm bậy kế ba cái khác biệt lớn nhỏ tàn khuyết không đầy đủ khâu lâu là ta cố ý tại rừng sâu núi thẳm bên trong tìm kiếm động vật sống sọ sớm chuẩn bị tốt nồng cốt mục đích chính là chế tạo giả tượng nơi đó kinh tế rất lại phía sau khoa học kỹ thuật rất lại phía sau không có chuyên môn hình sự điều tra bộ môn cùng thủ đoạn căn bản không điều kiện này tiến hành phân biệt bất quá mọi chuyện đều có ngoại lệ ngươi nhất định muốn cảnh giác cái này thu quả lo lắng của ta là ta mặc dù hóa trang có thể đối nàng nói rất nhiều để lộ ra thật là nhiều tin tức hiện tại nhớ tới hối hận không kịp đông quả nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của ta ngươi đồng thời lưu ý đông quả tại bệnh viện trị liệu tin tức hiểu lôi ngầm hiểu hồi phục ngươi ý tứ ta minh bạch là lưu ý mà không phải tật lực các nàng nghĩ triệt để tra rõ ràng ta muốn không dễ dàng như vậy chỉ cần ta bảo trì ổn định cảm xúc sẽ không bị các nàng đến cái gì a lai không yên lòng tiếp lấy lải nhải nhắc nhở vô luận xảy ra chuyện gì ngươi nhất định muốn giả vờ cái gì cũng không biết trí thân sự ngoại kiên trì đến nghỉ hè kết thúc ta tại ngọc tuyển sơn trang trờ ngươi bình an trở về hiểu lôi không kiên nhẫn hồi phục đừng nói lại nhải ta biết ngươi không bỏ xuống được ta cách nghỉ hè kết quả chỉ có hơn 10 ngày ta nhất định kiên trì a ca like không vì cái gì khác ta liền là vì ngươi nhất định sẽ bình an trở về a lai like cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi cúp máy điện thoại kết thúc trò chuyện đến rồi chạm vào tối dẫn dắt ra bù a để trở về thanh long khu đến rồi ngọc tuyển sơn trang vừa vào phòng làm việc của mình tâu ngọc hoa liền theo đi đến thiện tay đóng cửa lại hướng a like hồi báo mà vương tập đoàn kinh doanh phát triển tình trạng tập đoàn có người đồn và là giả công nhu cầu tư lợi giành lợi ích phi pháp thu lấy cùng tìm lấy tài vật người khác rất nhiều vấn đề dấu hiệu xấu. kể từ mặc cho bánh oanh phát triển nghiệp vụ kinh doanh mã vương tập đoàn thời điểm a lai liền an bài tâu ngọc hoa cũng gia nhập vào tập đoàn quản lý giờ này khắc này a lai triệt để nghe mộng đơn giản không thể tin được tâu ngọc hoa mười phần tức giận hồ ly tinh này ta xem rất có vấn đề thừa dịp ngươi không ở sử dụng chính mình đặc quyền nhiều lần rời đi số lớn tài chính trên kê toán biểu hiện tài chính đi hướng không rõ ta đề nghị chuẩn bị tại nội bộ tập đoàn lai nhất cái tại vụ đại xét duyệt xác minh loại bỏ a -Lai biết Tô ngọc hoa thông qua một đoạn kinh lịch tính cảnh giác rất cao đối với mình là trung thành tuyệt đối trong đầu không khỏi càng không ngừng sôi trào sáu. Kể từ Vĩnh Vĩnh đến rồi Mây Xanh Khu, vô luận là bên trên tư tưởng, hành vi bên trên, quả thật đều xảy ra biến hóa rất lớn. Nàng nếu là biến hóa biến chất, thì còn đến đâu? Mình tại Mây Xanh Khu khổ cực lập nên tới cơ nghiệp, tùy thời tùy chỗ sẽ sụp đổ. Nội bộ Mâu thuẫn cái kia thật nguy rồi, chuyện này không thể coi thường, không dám tưởng tượng tiếp sáu. 914 thứ 896 chương thanh lý mạch suy nghĩ A Lai thanh lý mạch suy nghĩ. Nghĩ lại, chuyện này không thể coi thường, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Tô Ngọc Hoa đối với Vĩnh Vĩnh ở sâu trong nội tâm một mực có thành kiến, chỉ sợ nàng cuốn lên chính mình. Mà Vương tập đoàn phát triển là cần đại lượng kinh phí hoạt động, gánh gánh một mực tại tận tâm tận trách, các ngươi không nên đem nặng nghĩ quá xấu rồi, nàng dù sao tham gia cứu các ngươi hành động." Tâu Ngọc Hoa lập tức đều không còn gì để nói, quấn bách ở nơi đó, rơi vào trầm tư. "A Lai, đúng vậy, ta thừa nhận bất luận cái gì xí nghiệp, đơn vị đều có tiểu nhân. Nhưng mà chúng ta hay là muốn thành tín đặt ở vị thứ nhất, nếu không thì không người nào dám buông tay làm sự tình, hy vọng ngươi xác minh kiểm soát trình bên trong, không thể đơn thuần nhắm vào nàng một người, bằng không để cho nàng đã biết thất vọng đau khổ." Tô Ngọc Hoa nghe được A Lai ý ở ngoài lời, nghĩ thầm không có số lớn chứng cứ xác thực, rất khó nhường A Lai tin tưởng. "A Lai, ta chỉ là lo lắng cô gái này nhân phẩm, nhắc nhở ngươi, xin ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có nhắm vào nàng ý tứ, mấy năm nay ngươi vì ta cùng lành canh nhặt được một cái mạng, yên tâm đi, đối với tập đoàn phát triển chuyện bất lợi, chúng ta tuyệt sẽ không làm." A Lai kiên nhẫn nói. "Ngươi ý tứ, ta minh bạch. Ta ý tứ, các ngươi cũng là theo ta vào sinh ra tử thân nhân, cũng là tập đoàn cao tầng lãnh đạo, hẳn là làm tốt ban kết, dạng này mới có lợi cho tập đoàn phát triển." Tô Ngọc Hoa nghĩ sơ bất gian thần, A Lai trưởng kỳ cùng ánh ánh ở chung một chỗ. Chính mình hơn mấy tháng mới có thể nhìn thấy A Lai nhất lần mặt, bất đắc dĩ gật gật đầu. A Lai nhìn ở trong mắt, vì an ủi tâm tình của nàng, nói với nàng ra tính toán của mình. Mà Vương tập đoàn cấp dưới công ty chi nhánh đều đơn độc hạch toán, chỉ tiếp thụ quản lý. Tô Ngọc Hoa phụ trách địa Vương Đại hạ quản lý cùng kinh doanh. Núi xanh du lịch đầu tư khai phát công ty vẫn còn giai đoạn phát triển. Tạm thời có bánh nhánh dẫn đầu quản lý, mở mang mở cõi. Công ty chi nhánh ở giữa nhân viên, tài chính, phương diện kỹ thuật có thể cân đối. Chính mình đem chuẩn bị dành tay, tự mình quản lý. Tô Ngọc Hoa nghe xong an bài như vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng alai tâm lý bàn bạc chính mình bổ nhiệm tâu ngọc hoa cờ f -ho tại vụ tổng thanh tra mà hoành ánh chỉ là ceo hành chính tổng giám đốc phụ trách thường ngày quản lý kinh doanh cao cấp nhất nhân viên quản lý cờ là ceo tham mưu hai người kêu bóp đứng lên phiền phức lớn rồi xem ra cuối cùng còn muốn thiết trí một cái cờ ho ho vận doanh quan phụ trách giám sát quản lý mỗi ngày hoạt động cao dài quản lý bằng không thiếu khuyết giám thị không ai phục ai, hẳn là bổ nhiệm ai người này có thể lập tức khó xác định sáu mà lúc này thời khắc này hạ thần hy tuyệt đối không ngờ rằng alai thần thông quảng đại như vậy alai xuất sinh nhập từ giải cứu con của nàng cùng mẫu thân tiến hành thích đáng đặc thù an bài, hơn nữa còn nhận nàng làm tỷ tỷ, coi hắn là làm thân nhân, tự suy nghĩ một chút đã là đủ hài lòng, tớn chi ngộ hẳn là báo đáp. an bài tốt mẫu thân tại nam huyện tế thế bệnh viện trị liệu hết thề sự việc, cũng chạy về thanh long chấn. hạ thần hy đơn độc gặp a lai, yêu cầu tiến vào mà vương tập đoàn làm một chút sự tình. a lai thẳng thắn, đương nhiên có thể, bất quá, hiện giờ không phải lúc. hạ thần hy nói cho a lai, hắn một tháng qua không có ở đây thời điểm. triệu minh đông ngóc đầu trở lại, ở nước ngoài điều động số lớn tài chính, đem mây xanh khu xa đông tập đoàn xí nghiệp lại vững vàng nắm trong tay. Hơn nữa chiếm đoạt khu đang phát triển mấy cái xí nghiệp. A Lai mười phần kinh ngạc, thầm suy nghĩ, tôi cần đi tại sao không có khống chế lại. Hạ Thần Hy không chút nào giấu giếm nói cho A Lai, bởi vì Triệu Minh Đông ngóc đầu trở lại, thế lực lại một lần nữa mở rộng. Cho nên Hạ Thần quang đúng tự thú sự tình, lạnh nhạt qua loa lấy lệ. Hạ Thần Hy nói cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng đối với A Lai nhưng là ngoài ý liệu. A Lai thật sâu cảm giác, mình mà vương tập đoàn tại mây xanh khu xí nghiệp, tràn ngập nguy hiểm, trường kỳ xuống rất có thể bị Sa Đông tập đoàn sau lưng dở trò chiếm đoạt. Hạ Thần Hy rời đi A Lai phòng ngủ. A Lai lập tức gọi thông Hồ Tam điện thoại di động. Hồ Tam hồi phục. Tôi cần được không có thể đứng ra, tự do thân thể còn bị hành động chuyên tổ không chế, không có một chút quyền chủ động. Ngươi đột nhiên tiêu thất không ở, hắn Tam bàn phủ, chỗ của hắn xử đi ra. A Lai suy nghĩ một chút cũng phải, tôi cần đi cái kia một điểm tự do hành động, vẫn là mình tranh thủ được, không thể trách hắn. Thông qua Hồ Tam hồi báo biết được, đệ nhất, bây giờ triệu gia phụ tử tại mây xanh khu 10 phần phách lối. đệ nhị, hành động tổ không biết nguyên nhân gì, đột nhiên cũng không có bất kỳ hành động nào. đệ tam, Ma Vương tập đoàn kinh doanh hạng mục tài chính thiếu nghiêm trọng, có hạng mục không thể không muốn đình công tài vụ kế toán thường thường lặng lẽ bí mật đối với hồ tam đoán trách nhắc nhở vánh ánh vận dụng số lớn tài chính không có minh xác nói rõ chi tiết a lai thật sâu thở dài một hơi vánh ánh là một cái nữ cường nhân cá tính cho phép làm người làm việc ngoại trừ đối với mình là một ngoại lệ hắn bình thường không nói dân chủ làm sự tỉnh thường là chuyên quyền độc đoán hòa tập đoàn bên trong quản lý quan hệ không hòa thuận xem ra rất nhiều chuyện cần chính mình tự thân đi làm thật tốt thanh lý mạch suy nghĩ a lai nhắc đến ngọc tuyển sơn trang liền bị hành động tổ nhân đã biết không thể không hướng đặt phái viên thạch trung lỗi đơn giản nói tóm tắt làm hồi báo kinh ngạc là thạch trung lỗi không có một chút trách cứ chỉ là khẩn cầu hắn tiếp tục hiệp trợ vì bọn họ công tác a lai yên lặng thẩm vấn tô cẩn hành hỏi thăm hắn gần nhất nắm giữ xa thông tập đoàn tình huống thấy hắn đã mười phần để hoài không có một chút trách tội hắn ngược lại ngược lại là an ủi hắn một phen cho hắn đưa rất nhiều ăn ngon a lai nhớ tới nam tuấn thạch trung lỗi trả lời nam tuấn không thấy a lai đùa nghịch tính khí trở về nam liền đi liên quan tới hành động tổ tiếp tục đổi tra được sự tỉnh bước kế tiếp cụ thể như thế nào tiếp tục thạch trung lỗi cùng trương chính dương không nói tới một chữ giảng giải đang chờ đợi cao tầng chỉ thị A Lai thật sâu minh bạch, Triệu Minh Đông lợi dụng mạnh mẽ hữu lực hải ngoại tiền bạc cùng hộ, ở cái địa phương này lại ngóc đầu trở lại, xa Đông tập đoàn thế lực càng thêm cường đại, nhân mạch quan hệ càng thêm vi diệu. A Lai trở lại phòng làm việc của mình. 6. Một ngày này, ngay tại hành động tổ chuẩn bị đem Chu Tiểu Mai cùng Hoàng Âm thay đổi vị trí giải bắt giữ lấy Nam huyện tiếp tục giam giữ thời điểm, tuần này Tiểu Mai chính là không chịu đi, mạnh liệt đưa ra muốn gặp A Lai. A Lai đi theo thạch trung lỗi cùng Trương Chính Dương tiến nhập phòng thẩm vấn. A Lai, Chu Tiểu Mai, ngươi còn có cái gì muốn giao phó sao? Chu Tiểu Mai, ta chỉ có thể cùng ngươi một cái nói bằng không ta cái gì cũng không giao phó. A Lai, không hiểu đâu, ngươi theo ta giao phó cái gì? Chu Tiểu Mai, ta mặc kệ, ngược lại ta là muốn chết, không chết được, muốn sống, không sống được nhân. Thạch Trung Lỗi, vậy cũng chưa chắc, thì nhìn ngươi hồi cải thái độ, lời nhắn nhủ triệt để trình độ, căn cứ vào trước mắt ngươi lời nhắn nhủ tình huống, chắc có được cứu. Trâm Mặc tiếp tục trầm mặt 6. Trương Chính Dương lặng lẽ nói, Lão Thạch, liền để A Lai nhất cá nhân hỏi đi, chúng ta tạm thời né tránh, chẳng lẽ chúng ta còn không tin được hắn? Thạch Trung Lỗi gật gật đầu. A Lai mười phần có xử, cái này không phù hợp a. Thạch Trung Lỗi có gì không hợp vừa, chúng ta không tin được người. Nói xong lôi kéo trương chính dương rời đi. Ha ha, thật vẫn đi, tàng ất. Trong phòng thẩm vấn không có một ai, chỉ có a lai cùng chu tiểu mai. Chu tiểu mai, a lai, ngươi có thể đến ta theo đến đây sao? A lai nói thẳng, làm gì? Ngươi sợ ta không nghe thấy? Vẫn là sợ người khác nghe thấy. Vẫn là sợ giám sát. Chu tiểu mai, ta bị con ở, ngươi đến gần một điểm, chẳng lẽ còn sợ ta phi lễ ngươi? A lai trái lo phải nghĩ, nữ nhân này cũng coi như là khổ cực, bị triệu minh đông hãm hại, mình không thể sinh con. Tính tình cổ quái cũng là hợp tính hợp lý, thế là cầm một bình đồ uống đi tới. Chu Tiểu Mai tiếp nhận đồ uống, nước mắt đổ rào rào lăn xuống, "Cảm ơn ngươi, A Lai, ngươi nghe ta nói, kỳ thực ta lần đầu tiên trông thấy ngươi, liền thích ngươi." "A?" A Lai kinh ngạc nhìn xem nàng. 915 thứ 897 chương xúc động thần kinh A Lai 10 phần kinh ngạc. "Chu Tiểu Mai, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, lúc đó ta chỉ biết ngươi chỉ là một tiểu bảo ăn, mà lại là một đứa cô nhi, liền nghĩ giúp ngươi." Thành tâm thành ý chịu đựng giang oánh oánh làm bạn gái của ngươi, nàng dù sao cũng là CEO là của ngươi lãnh đạo. Nàng có thể cho ngươi mang lai like nhất đợi Vinh Hoa phu quý." A Lai nghe đến đó, thừa nước đục thả câu vậy mà không còn nói tiếp. Thật choáng. Đốt lên một điếu thuốc lá, kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi lâu A Lai gặp Chu Tiểu Mai luôn đang quan sát chính mình, tự hỏi cái gì, nhịn không được nói. Tình huống này, ta A Lai phải cảm ơn hảo ý của ngươi, đạo lý đối nhân xử thế ta vẫn hiểu. Chu Tiểu Mai cuối cùng lộ ra mỉm cười nói, "Ngươi có thể đụ cho ta một điếu thuốc lá hút không?" A Lai kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, bình thường cùng nàng tiếp xúc, cho tới bây giờ cũng không có trông thấy nàng hút thuốc, chần chờ một chút, vẫn là đưa cho một cây, dùng cái bật lửa chuẩn bị cho nàng nhóm lửa. Lúc này Chu Tiểu Mai đột nhiên bắt lấy A Lai tay, dùng trầm thấp run rẩy âm thanh nói, "Cái này ra ngoánh ánh là một cái nguy hiểm nữ hài tử, ngươi vẫn là từ bỏ a, ta hối hận ta một trường phá miệng, cho các ngươi đã nói nhiều môi giới chi ngôn. "A?" A Lai giật nảy cả mình. Cho là mình nghe lầm, nữ nhân này điên điên ngây ngốc, có phải hay không giam lại đầu xảy ra vấn đề, vì cái gì? "Ngươi vì cái gì nói như vậy nàng?" Chu Tiểu Mai, "nói nhỏ tôi, nàng vận dụng các ngươi tập đoàn tài vụ, đưa phòng bảo vệ môi trường dài hoàng hâm 100 vạn, đưa thư sướng 300 vạn, đưa ta 200 vạn, đưa đường sắt cao tốc 400 vạn, còn đưa 6" A Lai lạnh lùng nói: "Ngươi đây không phải mù nói nhảm sao? Làm sao có thể?" "Chu Tiểu Mai, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng đây là thiên chân vạn sát sự thật. Ta bị quan bế nhiều ngày như vậy, một mực lo lắng chính là chỗ này một sự kiện. Ta tại bị giải áp phía trước, Mãnh Liệt yêu cầu yêu cầu gặp ngươi một mặt, chính là muốn nói cho ngươi, nhất định muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Còn có nàng xài tiền như nước, thường xuyên ra ngoại quốc ăn chơi đàng điếm, cô gái như vậy nếu như không thu tay lại, sớm muộn sẽ gây chuyện lớn hơn rồi." A Lai càng nghe càng hồ đồ: "Làm sao có thể? Ngươi có cái gì chứng cứ xác thực? Để cho ta tin tưởng ngươi nói đều là thật?" Chu Tiểu Mai: "Đương nhiên là có, ta lặng lẽ an bài hơn người, bí mật theo dõi bí mật quay chụp quá trình." A Lai không kịp chờ đợi truy vấn, "Cái kia chứng cứ, hiện ra tại đó." Chu Tiểu Mai thở dài một hơi, "Căn cứ vào theo ta hiểu rõ, nàng là thật sâu người yêu của ngươi, cho nên ta sẽ không đem chứng cứ giao cho ngươi, ta chỉ là khuyên ngươi rời đi nàng." A Lai sắc mặt lập tức căm u đứng lên, ứng dụng phép khí tướng, "Vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không có chứng cứ, đó chính là vu hãm." Gặp nàng một hồi lâu thở ơ, không thể không lời nói xoay chuyện. "Nếu như ngươi là thành tâm thành ý giúp ta, vậy thì xin ngươi cung cấp chứng cứ." Ta có thể giúp ngươi khơi thông hành động tổ, giúp ngươi thu được giảm hình phạt cơ hội. Chu Tiểu Mai đứng một hơi, giảm hình phạt không giảm hình phạt, đối với ta một cái không có con cái nhân tới nói, tại phòng giam bên trong, đinh mot hoi lại rất tốt, ta chỉ nghĩ ngươi rời đi nàng. A Lai một lần nữa đốt lên một điếu thuốc, cảm giác đau cả đầu. Một hồi lâu cong phu nói bóng nói gió, ngươi biết nàng vì cái gì làm như vậy? Mục đích là cái gì? Chu Tiểu Mai, ngươi cái này còn nghĩ mãi mà không rõ. Một là vì thu được rất nhiều người ủng hộ, làm việc thuận tiện, hai là mình cũng hào thừa cơ hội hào kiếm tiền. A, a, a, A Lai cưỡng chế nội tâm sôi trào liên tục gật gật đầu tiếp tục truy vấn, hắn tiến đưa đường sắt cao tốc nhiều tiền như vậy, hắn có thể giúp nàng gấp cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Chu Tiểu Mai nhớ lại, nàng tựa như là cùng đường sắt cao tốc nghe ngóng một cái gọi Triệu Hàm Hàm nữ hài tử, gọi hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được cái cô nương này, muốn hiểu cái cô nương này tất cả tài liệu, 400 vạn nguyên là ứng trước tiền, được chuyện về sau, chuẩn bị trả lại cho hắn 1000 vạn nguyên làm tiền thù lao. A Lai giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được, căn bản không dám tin tưởng, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Mai, làm sao có thể? Ngươi có phải hay không trong biên chế cố sự? nàng muốn hiểu cái cô nương này làm cái gì chu tiểu mai tiếp tục hồi ức lúc đó ta bên trên vệ sinh gian trở về nghe được hai người bọn họ nói chuyện này thời điểm ta lặng lẽ đi đến bên cạnh bọn họ dự tính đến ta còn nói đùa thuận miệng hỏi một câu cái này hàm hàm cô nương xem ra cùng ngươi co thâm cựu đại hận lúc đó bánh ánh giật mình kêu lên a lai trầm mặc cảm giác tình huống càng lai việt khó bể phân biệt hàm hàm sự tình chỉ có nội bộ tập đoàn số ít người biết hơn nữa cũng là không hề đề cập tới bởi vì đó là chính mình một cái tâm bệnh chu tiểu mai nàng một ngoại nhân làm sao có thể biết quan sát nàng không có một tơ một hào nói láo thân sắc ủng hộ nàng tại sao muốn vu hạng oanh oánh chu tiểu mai gặp a lai nhất thẳng trầm mặc không nói giống oanh quản cô gái như vậy ngươi nói đáng sợ hay không a lai vậy ngươi biết hồ tam còn có ngọc tuyển sơn trang núi xanh đầu tư công ty cùng với thiên lai tập đoàn những thư khác quản lý cao tầm nhân viên có hay không đút lót nhận hối lộ tham ô chuyện chu tiểu mai ra oanh ánh mỗi một lần đưa tiền cũng là một người Cái này một ít chuyện hồ tam căn bản cũng không biết ta liền là hướng hồ tam lớn hắn cũng sẽ không cho hắn người này hung ba ba cười lên đều để người cổ sống phát lạnh ai dám cùng hắn giao thông a lai cuối cùng trong lòng có một chút trấn an Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Nếu như ngươi chân chính muốn giúp ta, liền đem chứng cứ giao cho ta, để cho ta triệt để đối với nàng chết cái này một trái tim." Chu Tiểu Mai tự lẩm bẩm. Có yêu người, lại không tốt, cũng không thể tổn thương người. Giống như trượng phu của ta, kịp thời hắn có một vạn cái không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là ta có yêu người. Ta mặc dù mặt ngoài đối với hắn hung ba ba, thế nhưng là trong tim ta vĩnh viễn là thương hắn." A Lai kích động lên, tận tình khuyên bảo yêu cầu. "Ngươi ý tứ ta hiểu, ta thật biết. Ta thỉnh cầu ngươi đem chứng cứ nói cho ta biết, ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ rời đi nàng." tuyệt đối sẽ không có một chút tổn thương nàng chu tiểu mai suy tư một hồi tốt ta nhìn ngươi nói khẳng định như vậy ta cũng đạt đến mục đích bằng không ta cả một đời tại phòng giam bên trong cũng không yên tâm ta hy vọng ngươi nắm giữ một cái tốt tương lai ta bây giờ chúng bạn xa lánh không có thân nhân nào tương lai ngươi nếu có tâm liền thường thường tới phòng giam bên trong tham ta giờ này khác này a lai rốt cuộc hiểu rõ chu tiểu mai một phen khổ tâm miệng đầy đáp ứng hứa hẹn nhất định sẽ đi thăm nàng chu tiểu mai lúc này mới nói cho a lai cất giữ chứng cớ chỗ tại hạ thần quang thư phòng một bản từ điện sách tường kép bên trong a lai thiên ân và tạ nàng đối với mình ơn tri ngộ lập tức lòng như lửa đốt đổi tới an lành bệnh viện tìm được hạ thần Hi. hạ thần Hi ngựa không ngừng vó câu lặng lẽ trở lại hạ thần quang nơi ở không làm kinh động hạ thần quang tìm được chứng cứ chuyển giao cho a lai a lai trở lại ngọc thuyền sơn trang phòng làm việc của mình lập tức tiến hành xem xét hai hùng kếp vĩa triệt đề hỏng mất sáu kể từ chính mình thành lập tập đoàn vánh ánh đi theo làm thủy tùng đã ăn bao nhiêu hành khổ đi theo chính mình giải cứu con tin xuất sinh nhập tử đối với mình tình cảm giả dích mình cũng đã từng phát hiện nàng tại nhân tế quan hệ qua lại bên trong không hệ tình huống bình thường nhiều lần nhắc nhở nàng sáu Nghĩ không ra nàng vậy mà lén gạt đi chính mình, làm ra nhiều như vậy hoang đường hồ đồ sự tình tới. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đây hết thể hành động vì cái gì đem mình giấu giếm cực kỳ chặt chẽ. A Lai trong phòng làm việc đau lòng nhức gốc, thất hồn lạc phách, đi qua trải vớt suy xét, lập tức bắt đầu bố trí. Gọi Thông Tâu Ngọc Hoa điện thoại, gọi nàng đến an lành bệnh viện Lai nhất phía dưới, có chuyện quan trọng tương lượng. 916 thứ 898 chương xét duyệt tài vụ Tâu Ngọc Hoa vừa nghe đến tin tức này hỏa tốc đuổi tới bệnh viện. Nhìn thấy A Lai đau lòng nhức óc cái dạng này, vội vàng hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Lai phân phó Tâu Ngọc Hoa chọn lựa nghiệp vụ tinh thông nhân phẩm người có thể tin được thành lập đặc biệt tổ điều tra dẫn dắt tổ điều tra đối địa phương tập đoàn tất cả kinh doanh phạm vi tiến hành toàn bộ đột kích tại vụ đại xét duyệt cuối cùng tiến hành tập hợp mặc kệ loại bỏ một người kia mặc kệ chức vụ của hắn lớn bao nhiêu cao nhất thiết phải đúng sự thật hồi báo cho chính mình tâu ngọc hoa biểu bày ra mình tại trong đại học học chính là cái này chuyên nghiệp nắm giữ kinh tế học cùng quản lý học hai lớp học vị chỉ cần chọn lựa xong tinh binh cường tướng nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất hạch kiểm tin tưởng toàn bộ tại vụ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu nửa tháng trôi qua vánh ánh phẳng phất phất rắc một loại không do khí tức vánh ánh dẫn theo hồ tam đi vào a lai văn phòng ba người hàn huyên một phen vánh ánh vẫn đạo tại vụ đại xét duyệt chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta biết trước một tiếng chẳng lẽ là đối với ta khuyết thiếu tín nhiệm a lai thản như nói cái này rất bình thường ngươi ta cũng là tại trong đại học học chứng khoán quản lý không cần chứng minh tập đoàn phát triển quy mô càng lai việt đại thiếu khuyết cường đại giám sát cơ chế tăng cường quản lý là tất yếu ngươi nói đúng không hồ tam tùy tiện phụ hòa nói ta cho rằng giám sát là phải vánh Hết thế quy tắc ngầm không có, tập đoàn như thế nào phát triển? A Lai thẳng thắn trả lời. Chuyện trọng đại, vậy chúng ta tạm thời không quản sự phía trước ứng kích xử lý. Chuyện này mới xuất hiện mã muốn để nội bộ tập đoàn bảy cái trở lên người biết ta. Ít hơn nữa một điểm, ba người biết là tất yếu a, ta làm qua nhất ngôn đường sao? Vành Ánh nhìn trái phải mà nói hắn rào miệng. Ngươi là đại nam tử chủ nghĩa, nhất ngôn đường còn thiếu sao? Ngươi làm cái gì quyết định, ai dám ngăn trở ngươi? A Lai yên lặng nhìn xem Vành Ánh. Vành Ánh tiếp tục chất vấn. Ngươi gần nhất thần không biết quỷ không hay hòa hiểu lôi cùng một chỗ lại đi chơi mất tiêu đừng cho là ta không biết, các ngươi là đi phương bắc tìm kiếm hàm hàm đi a. Ngươi ngày ngày nhớ cái kia rơi vào trong sương mù hàm hàm, ngươi có tâm sự gì làm việc? A lai không nhanh không chậm, không có hàm hàm ơn chi ngộ, ta có thể lên đại học danh tiếng sao? Hàm hàm vì ta đến nay tung tích không rõ, cùng ta mất đi liên hệ, ta tìm kiếm nàng, hiểu rõ hắn hiện tại tình trạng, ta sai ở nơi đó. chuyện cho tới bây giờ, vánh ánh đã không đếm xuể đến, cuối cùng bạo phát, một bộ lại một bộ thuyết giáo, cũng là thông thiên đại đạo lý, chẳng lẽ chỉ nàng một người trọng yếu? chúng ta đều hẳn là vây quanh nàng chuyện chúng ta cái này một chút đi theo ngươi an tiền mã hậu người, ngươi làm như không thấy, đây là vì cái gì? là chúng ta chưa hoàn mỹ, còn chưa đủ cố gắng. hồ tam nhịn không được, ai, đây cũng là làm sao rồi. Vánh ánh không phải ta nói ngươi, ngươi luôn vì cái này sự tình en, thật sự không tốt. a lai đi nơi khác, không có mang ngươi, là bởi vì ngươi trước mắt công tác càng trọng yếu hơn. đoạn thời gian này, ta phát hiện ngươi tính khí càng lai viec tăng trưởng, thường xuyên tranh chấp không ngừng. Vánh ánh mười phần nổi nóng, hướng về phía hồ tam nổi giận, đừng vớt mông ngựa ba phải sáu. a lai kiên nhẫn nói, làm việc cùng cá nhân đời sống tình cảm là hai chuyện khác nhau. các người đi theo ta, quả thật tan rất nhiều đau khổ. tập đoàn phát triển cho tới hôm nay, các người không thể bỏ qua công lao. ta cho tới bây giờ liền không có đem tập đoàn ngay trước là ta cá nhân, ta từ đầu đến cuối cho là ta chỉ là một mạ nạ ở. chờ đợi sự tình có một ổn định kết quả, ta kế hoạch an bài cho các người cổ phần. vánh ánh căn bản vốn không để ý tới một bộ này. chớ cùng ta nói cái này một chút nghe không hiểu lời nói. ta chỉ biết, mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều vào ngươi không được pháp nhãn. nói xong nổi giận đùng đùng rời đi văn phòng. trong văn phòng chỉ còn lại a lai cùng hồ tam. A Lai, ngươi cho ta ăn ngay nói thật, Vánh Ánh có phải hay không rất nhiều chuyện có ngươi. Hồ Tam, ngươi cũng biết, tài vụ ta không hiểu, quản lý hiểu một chút. Vánh Ánh nói cái gì chính là cái đó. Ta theo lấy nàng học tập, chẳng lẽ ngươi đối với nàng còn không tin mặc cho? A Lai, các ngươi theo ta xuất sinh nhập tử, trong các ngươi bất cứ người nào, như gặp đến đặc thù nguy hiểm, ta đều sẽ lấy tính mệnh cứu giúp, quyền lực tài chính, ta hoàn toàn giao phó cho các ngươi sáu. Hồ Tam, ngươi hoài nghi Vánh Ánh có tham ô hành vi? Làm sao có thể? Cái này vì tập đoàn dùng tiền, mỗi người dựa vào lương tâm, các ngươi như thế nào tùy tiện hoài nghi chúng ta? A -lai, Các ngươi là ta phụ tá đắc lực, nếu như hoài nghi, ta sẽ cho tới hôm nay mới nói lời này. Lần này kỳ thực là một cái bất ngờ phát hiện. A Lai cầm u bản, nhường Hồ Tam quan sát, vẻ gánh trong lòng trong mắt hình tượng rất xuống ngàn trượng. A Lai, Hồ Tam, đây hết thể ngươi biết có bao nhiêu? Hồ Tam, cái này, ta đây thật sự không có biết một chút nào a. A Lai, nàng tại sao không để cho người ta biết? Ngươi hiểu chưa? Hồ Tam, chẳng lẽ trừ phi cái này chuyện hối lộ, còn có những chuyện khác sao? A Lai, nếu như chỉ chỉ là chuyện này, ta có thể tha thứ nàng, dùng lại nói của nàng vì tập đoàn phát triển nàng dùng quy tắc ngẩm, liền sợ đằng sau còn có chuyện a hồ tam nổi nóng đạo chính là quy tắc ngẩm, cũng không thể giấu giếm chúng ta lâu như vậy a đang nói có người gõ cửa tâu ngọc hoa đi đến tâu ngọc hoa cầm một cái túi sách phóng tơi a lai trên bàn làm việc a lai mở ra xem tập hợp nàng từ tài vụ kế toán nơi đó xét duyệt đến kết quả ra ngoài độc tài đại quyền lợi dụng quy tắc ngam đút lót 8000 vạn nguyên tại nội bộ tập đoàn quản lý cao tầng trước mặt ám chỉ chính mình là chắc chắn tương lai lao bàn nương vì tại tập đoàn dành chức vụ tấn thăng người các loại phương diện giành lợi ích phi pháp thu lấy cùng tìm lấy tài vật người khác năm trăm ba văn nguyên ở nước ngoài việc không ai quản lý mây xanh khu áp dụng bốc lên dùng hoặc địa đặt người khác danh nghĩa mua sắm bất động sản tự tiện bán ra phòng ốc thu khoản không vào sổ sách các loại thủ đoạn phi pháp chiếm hữu đơn vị phòng ốc cùng tiêu thụ tranh lệch giá tiểu tổng cộng tương đương việt nam đồng ba năm văn nguyên đang kiến thiết thanh long chấn đặc sắc du lịch một con đường quá trình bên trong thu lấy khai phát kiến tạo thương 25 triệu nguyên mang thiên quá hải bán ra phòng ốc đạt đến ba vạn chiếm làm của diên sáu đồng thời nàng lợi dụng vốn lưu động tự mình đang xào cỗ tổn thất nặng năm sáu ức, tạo thành tập đoàn tài chính vô cùng căng thẳng, không người dám hỏi đến. Ở một cái tên là đáng tin cậy cho vay công ty, mượn tiền 8000 vạn nguyên, mỗi một bút đều vượt qua ngân hàng cùng thời kỳ cho vay lãi suất 4 lần bên ngoài, có thậm chí vượt qua 15 gấp 20 lần, thuộc về vay nặng lãi. Bởi vì phát hiện ra gánh gánh tại trong tập đoàn, đối với tập đoàn tới nói đã nghiêm trọng làm trái quy tắc vi kỷ, đồng thời dính líu nghiêm trọng chức vụ phạm tội, bởi vì tình tiết vụ án so sánh phức tạp, những phía liên quan tới cũng so với rộng, rất nhiều chuyện, còn tại kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong. Phát hiện có chứng cứ, Tô Ngọc Hoa trải qua ngồi không yên, cho nên kịp thời hướng Á Lai boi vi phat hien ra ngoanh tai trong tap đoan đoi voi tap đoan toi noi đa nghiem trong lam trai quy tac vi ky đong thoi dinh lieu nghiem trong chuc vu pham toi boi vi tinh tiet vu an so sanh phuc báo. Thịnh Cầu lập tức đình đoản. Hồ Tam nhìn xem cái này, chuột mục kinh tâm từng cái số liệu, nhịn không được. Nàng tham ô tài chính, đã vượt qua một ta lập tức đem nàng bắt lại nguyên, số lượng quá lớn, ta lập tức đem nàng bắt lại a. A Lai thật sâu thở dài một hơi, tập đoàn phát triển đến bây giờ kích thước này, nàng là không thể bỏ qua công lao. Tâu Ngọc Hoa mười phần tức giận. Nha đầu này chính xác sẽ làm chuyện, thế nhưng rất có thể phá cửa. Ngươi không thể như thế che chở xuống, tùy theo tính tình đến đây đi. Làm như vậy xuống, mà Vương tập đoàn rất nhanh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. 917 thứ 899 chương đường lịch tính khí chơi mất tích A Lai đưa cho Hồ Tam một điếu thuốc, chính mình đốt một điếu hút. Hồ Tam không kiên nhẫn được nữa. "A Lai, ngươi cái này còn cân nhắc cái gì? Ngươi gật đầu, ta lập tức phái người đem nàng bắt tới đây tới, để cho nàng chính mình xem thật kỹ một chút." A Lai nhất âm thanh không lên tiếng, yên lặng hút thuốc sáu. Trong văn phòng hai cái mong chờ trở lấy A Lai quyết định, nhìn xem hắn tàn thuốc lúc sáng lúc tối, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu công phu, A Lai làm ra quyết định. "Tô mụ Mụ vốn là hợp lại, để cho ngươi nhiều hưởng hưởng phúc, nhưng bây giờ là tập đoàn thời buổi rối loạn, Ta không đến làm cho ngươi rời núi, một lần nữa trợ giúp ta chỉnh đốn một chút. Ngươi lập tức chọn lựa gây dựng lại một nhóm người nghiệp vụ cốt cán tạo thành ban lãnh đạo, dẫn dắt chọn lựa người, tiếp quản mà vương tập đoàn tại Mây Xanh khu tất cả xí nghiệp sự vụ a. Hồ Tam sốt rồi nói, cái kia, cái kia ra với oánh, làm sao bây giờ? A Lai mỉm cười nói, giao trộn, thông chi nàng tạm thời tạm thời cách chức tỉnh lại. Hồ Tam không hiểu ra sao, cứ như vậy, vậy nàng tham ô tiền, không đổi. A Lai hồi tưởng lại cùng ánh ánh hai người thường đối thoại, cô chi có ánh ánh, còn cá chi có thủy giả, thân thiết có A Lai, như kình hướng biển, điều ném rừng sáu thật sâu thở dài một hơi, thật sâu tự trách. Vang thao lẫn lộn không đáng sợ, sóng lớn đại cắt bắt đầu gặp kim. Sự tình phát triển đến một bước này, kỳ thực hết thể bắt nguồn từ thích. Có thể nàng là vì yêu sinh hận, có lẽ có cấp độ càng sâu ta không biết đến nguyên nhân. Trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, chúng ta đều đến cái này cấp bách chờ giải quyết ở độ tuổi này. Chính mình gấp gáp, nhà thân nhân gấp gáp, kỳ thực ta sớm đã phát giác, ta đã từng không chỉ một lần chỉ là ám chỉ qua nàng, không nên đối với tự có ý nghĩ xấu. Có thể nàng vẫn như cũ yến lặng yêu mình sâu đậm, nàng đem cảm tình nhận dấu cực sâu. Chỉ là ta sự tình quá nhiều, không có cách nào chiếu cố được cảm thụ của nàng, hết thảy đều là lỗi của ta. Hồ Tam Phần Bắc, ta cảm thấy chuyện này không thể chỉ trách ngươi. Ngươi hòa hiểu lôi xác định hôn nhân chuyện này, đối với chúng ta nội bộ người đều biết. Bồ đề kim cương bốn người, ta và huynh ánh, Phương Phương, người người đều lòng dạ biết rõ. Ngươi đối với hàm hàm cảm tình đã nói đến rõ ràng, không thể nghi ngờ. Nàng nếu là có Phương Phương một nửa tư tưởng cảnh giới, cũng không có thể như vậy. A Lai quả quyết làm ra quyết định, chỉ cần nàng có thể nhận thức đến hành vi của mình là một cái cực lớn sai lầm, chuyện này coi như dừng ở đây không nên truy cứu. Vành ánh nàng qua nhiều năm như vậy, vì tập đoàn bảy mưu tính kế đánh liều công lao, đi theo chúng ta xuất sinh nhập tử không dễ dàng. Một điểm kia tiền, liền xem như cho ta nàng một điểm đền bù. A, hồ tam trận tròn giận run dậy không ngừng co cắp, nhìn mắt, đỏ thâm trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt xéo ấn, tức giận run day không ngừng co quắp, nhìn chằm chằm a lai. Nàng boi bạc, vong ân phụ nghĩa, có ngươi làm nhiều như vậy tham ô chuyện, căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt. Nữ nhân như vậy, ngươi cứ như vậy phở lịt phải bung tha. Ta, ta có chút không nghĩ ra. A lai thản nhiên nói, nàng nếu là một cái chân chính tham tiền người, ta nguyện ý đem toàn bộ mà vương tập đoàn. Toàn bộ giao lại cho nàng cá nhân sáu. trong văn phòng. Không chỉ là Hồ Tam không nghĩ ra, liên trải qua tang thương Tô Ngọc Hoa, cũng căn bản đoán không ra A Lai tâm tư. A Lai đối với Hồ Tam phân phó: "Đi thôi, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi nói cho nàng. Nói cho hắn biết ta ý tứ, thả xuống tư tưởng bao phục, nếu có nghị không ra, có thể trực tiếp cùng ta câu thông." Hồ Tam, quyết định như vậy, ta có thể nói không ra miệng, ta vẫn đem nàng gọi tới, ngươi ngay mặt đối với nàng chân tình tỏ tình a. Nói xong thở phì phì phải rời đi văn phòng. Tô Ngọc Hoa bắt đầu đoán trách A Lai quá mềm lòng mười mấy phút trôi qua biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương thiên cười nhau nhau trên đời thao ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu a lai nhất nhìn mình điện thoại là hồ tam đánh tới vội và nghe hồ tam thở hồng hộc hồi báo Giang ngoánh gánh gian phòng của nàng lật phải loạn thất bát tao quần áo hành lý đều không thấy điện thoại cũng tắt máy a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút âm thầm kêu khổ nàng cũng chơi mất tích đây thật là gần son thì đỏ gần mực thì đen đem mình một bộ đều học xong nghĩ biện pháp liên hệ với nàng nói cho ta biết quyết định gọi nàng đừng có tư tưởng đánh vác tuyệt đối không nên chơi mất tích ở nơi này hoàn cảnh đặc thù bên trong rời đi đoàn đội vô cùng nguy hiểm ta sẽ an bài nàng về sau sinh hoạt tất cả phí tổn bao quát vốn gây dựng sự nghiệp không nên nàng không đủ tháo vác ép nàng hồ tam nghe xong mắt tròn vắng lão đại ta cho rằng nàng tuyệt đối không phải đùa nghịch tính khí chơi mất tích đơn giản như vậy ta hoài nghi nàng tám chín phần mười là chạy án ta đã phái người mấy đạo nhân mã đang đổi. tô ngọc hoa nghe xong càng là không hiểu ra sao cái này a lai cũng quá thiên vị nàng a chẳng lẽ hai người bọn họ đã có không minh bạch quan hệ nam nữ trong lòng là đang suy nghĩ thế nhưng không dám hỏi a lai suy đoán giang ngoánh ánh từ trong văn phòng đi ra chẳng lẽ từ cùng mình trong lúc nói chuyện với nhau phát chóc đến chính mình sự việc đã bại lộ tin tức đi về nửa đường phát hiện tâu ngọc hoa mang theo một cái túi sách hướng đi a lai văn phòng liền dự cảm đến lớn chuyện không ổn chẳng lẽ nàng thật sự vì yêu sinh hận suy nghĩ một chút mình bình thường hành động làm nhiều như vậy hoang đường sự tỉnh cũng lại không mặt mũi đối mặt chính mình lựa chọn quân tiền chạy trốn a lai lòng nóng như lửa đốt gọi về tất cả mọi người đội trốn nghĩ biện pháp liên hệ nàng nói cho nàng quyết định của mình cái này dù sao cũng là chính mình nội bộ tập đoàn sự tỉnh một đoạn thời gian xuống, tập đoàn vốn lưu động liên tiếp báo nguy, A Lai vội vàng ứng phó, một rảnh rỗi, trong đầu lúc nào cũng không ngừng hiện ra hoánh ánh cái bóng. thế nhưng là nàng giống người ở giữa bốc hơi một dạng, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản liên lạc không được. cái này khiến A Lai lo lắng, lo lắng nàng, một loại dự cảm bất tường quanh quẩn ở trong lòng. chuyện này liên tiếp không ngừng phát sinh, A Lai cả ngày suy nghĩ lung tung, trong ý nghĩ đều là cùng ánh ánh chung sống chung một chỗ chẳng cảnh. 6. tại núi xa đen nhạt phụ đệ khách bên trong hiểu lôi, cũng gặp phải đại phiến thoái nàng hòa A tới điện thoại nói chuyện điện thoại quá trình bên trong, nhận được tình huống này về sau. Lập tức đưa ra lấy nhà thân nhân sinh bệnh nằm viện làm lý do, hướng ngân hạnh đưa ra yêu cầu sớm kết thúc giáo viên dạy kèm công tác. Lập tức quay lại thăm hỏi A Lai, hiệp trợ A Lai giải quyết vấn đề. A Lai nhịn không được hồi phục. "Hiểu Lôi, nghỉ hè còn chưa kết thúc, ngươi cấp bách nghĩ xa thải công việc này sẽ dẫn tới hoài nghi của đối phương, cấp nàng rất có thể loại bỏ gia đình của ngươi địa chỉ, tiến hành tìm hiểu nguồn gốc. Ngươi là đối với mình an toàn cực lớn không chịu trách nhiệm, an toàn của ngươi tại A Lai ca trong lòng vị thứ nhất, lập tức bãi bỏ ý nghĩ này." Hiểu Lôi mặt ngoài xã giao A Lai, thế nhưng là lòng chỉ muốn về, suy nghĩ cấp bách đuổi trở về. Mấy ngày về sau vẫn là đập nồi dìm thuyền phải hướng ngân hạnh đưa ra yêu cầu này kế tiếp nàng người đang ở hiểm cảnh gặp phải họa sát thân cực kỳ nguy hiểm liền như vậy bắt đầu bởi vì lão thái thái cái này người trọng yếu chất mất tích đạo sĩ đạo đồng đến nay tung tích không rõ ngân hạnh bên người thu quả não hải tới không ngừng phải sôi trào đột nhiên nghĩ tới một sự kiện tại đại thiết ngoài cửa cùng con tin lão thái thái trao đổi thời điểm đúng lúc đụng tới hiểu lôi dẫn tiểu hồ tại toàn bộ chính mình cảnh cáo nàng không nên tùy tiện loạn đến nơi này tới trang cảnh hai cái đối thoại trang cảnh rõ mồn một trước mắt ngân hạnh lại thông qua đề ra nghi vấn tiểu hồ Hiểu Lôi lão sư hỏi qua hắn sách giáo khoa trở ra vấn đề, tổng hợp phân tích, đột nhiên hoài nghi lên Hiểu Lôi rất có thể là nội ứng. 918 thứ 900 chương gấp gáp phát hỏa bị bệnh ngân hành lập tức phân phó người đối với Hiểu Lôi triển khai toàn diện loại bỏ. Thế nhưng là đi qua đủ loại vụng trộm loại bỏ, lại không có phát hiện cái gì. Cuối cùng trực tiếp đối với Hiểu Lôi tiến hành thẩm vấn, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, ngân hành không thể không đem Lão Thái Thái mất tích sự tình nói cho Triệu Minh Đông. Triệu Minh Đông giật nảy cả mình, lập tức tiến hành phái người loại bỏ, kết quả Lão Thái Thái căn bản không có tại Thanh Long trấn xuất hiện, hơn nữa thông qua thăm dò hạ thật quang Hạ Thần Quang căn bản vốn không hiểu rõ tình huống này, cũng đối tình huống này thờ ơ. Chân chính quan tâm là mình vị trí có thể giữ được hay không. Triệu Minh Đông không có cam lòng, lại thông qua thăm dò Hạ Thần hy. Kết thúc Hạ Thần hy một chút phản ứng cũng không có, vẫn là sau đó Mẫu thân tại núi xa đen nhạt trong phủ. Hơn nữa yêu cầu nói cùng Mẫu thân gặp mặt, cái này khiến Triệu Minh Đông hãi hùng kia vía. Vội vàng làm bộ liên hệ ngân Hạnh, một hồi hồi phục Hạ Thần Hi, Mẫu thân của nàng bệnh tình đã khỏi hẳn, cùng phong ngăn người đi chợ bán thức ăn chọn mua đi, tạm thời liên lạc không được sáu. Triệu Minh Đông đem cái này tình huống lập tức lại trở về phục ngân Hạnh. Vì giải quyết cái này khó giải quyết chuyện lúng túng. Phong Nương Hạ Thần Hi không kiềm chế được nỗi lòng, ảnh hưởng cùng Hạ Thần Quang hậu kỳ hợp tác, hai người bắt đầu riêng phần mình nghĩ biện pháp, thương lượng giải quyết chuyện này, cuối cùng tập hợp. Cuối cùng Triệu Minh Đông đề nghị thay xả đội cột, tìm một cái cùng Hạ Thần Hi mẫu thân Lão Thái Thái tương tự người mạo danh thay thế, yêu cầu cái này diễn viên có thể quen thuộc Lão Thái Thái hết thảy hành vi quen thuộc, hơn nữa nắm giữ nàng và Hạ Thần Hi tình huống, vì Phong ngừa để lộ kết hợp máy tính video, âm thanh xử lý kỹ. Đề nghị này cùng Ngân Hạnh túi khôn đoàn ý nghị cơ bản nhất trí, Song Phương ăn nhịp với nhau, có tiền có thế dễ làm chuyện, Ngân Hạnh phái ra túi khôn đoàn hết thảy mọi người, lập tức bày ra hành động này. Cuối cùng đem chuyện này lừa gạt tới, đồng thời phát hiện hạ thần hy tin là thật. Cũng loại bỏ hiểu lôi ở nơi này phương diện hiềm nghi, còn không thể loại trừ cùng Giang Hồ trộm cướp phạm nội ứng ngoại hợp hiềm nghi. Thu quả đề nghị loại bỏ hiểu lôi cụ thể địa chỉ gia đình, tìm hiểu nguồn gốc. 6. Bên này, A Lai nghe được hiểu lôi hồi báo, cả ngày nâm nớp lo sợ. Thăng thêm mấy ánh, ánh đùa nghịch tính khí chơi mất tích, càng thêm lo lắng. Đạo đến nỗi khuya khoắt luyện công quá trình bên trong, tinh thần hoảng hốt, xuất hiện sai lầm. Bởi vì lo lắng hai cái người cực kỳ trọng yếu an toàn tính mạng, không ngừng ôn năn quá trình bên trong, suy nghĩ khó phân, không cách nào tập trung tinh thần sai lầm càng sửa chữa càng lệch, sinh hoạt thời gian dần qua gần như không thể tự gánh vác, mỗi ngày dựa vào thuốc an thần, cuối cùng tích tụ thành bệnh, gấp gáp phát hỏa bị bệnh ở trên bàn làm việc, bị Phương Phương biết được tình huống về sau, ép buộc khẩn cấp đưa đến an lành bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Một ngày này buổi sáng, làm A Lai nhất tức tỉnh lại, thuc thật là nhiều người. Nguyên Lai biết A Lai bị nằm viện trị liệu tình huống, tất cả mọi người nhau nhau chạy đến thăm. A Lai con mắt tờ trong mắt cố nén nước mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn xem nhiều người như vậy. Phương Phương túi người xuống, dùng khăn năn dây cho hắn lau lau, nhẹ nhàng nói, ngươi bị đưa tới bệnh viện thời điểm. Đã hôn mê một ngày một đêm. A, có nghiêm trọng như vậy? A Lai mỉm cười, "Cảm ơn mọi người, ta không sao. Ta chết qua rất nhiều lần, chính là không chết được, việc này lấy không dễ dàng, chết cũng khó khăn." Phương Phương, như vậy đi, A Lai vừa tỉnh lại, cơ thể suy yếu, đại gia đi ra ngoài trước tại bên ngoài chờ đợi, nếu như thân thể của hắn cho phép, các ngươi có vấn đề gì, một hồi phân tổ tiếp kiến được không? Tất cả mọi người rời đi phòng bệnh, chờ đợi A Lai tiếp kiến, tiến hành cá biệt nói chuyện. Chỉ chốc lát cô phu, Vương Xeo Mụt, Diêu Ngọc, Aman, Kim Muội, Ngọc Liên, Huệ Nhược, Lan Thu bốn chị em được triệu gặp a lai bị phương phương nâng đỡ trên giường bị giao động cao để thăng nửa nằm a lai đây là bệnh viện đến nơi này ta là an toàn không cần lo lắng vương xeo mụn núi xanh đầu tư công ty ta liền toàn bộ nhờ ngươi diệu ngọc ngươi bây giờ trang chủ ngươi muốn một mình đảm đương một phía a man toàn bộ bảo an ngươi phải gánh vắt làm ngọc liên ngươi tốt nhất đem trả lâu kinh doanh hảo kim hội dù ta liền giao cho ngươi huệ nhược lan thu hai người các ngươi đem bên trong thảo dược căn cứ làm tốt hạng mục này ta liền chính thức giao cho các ngươi kinh doanh các ngươi dẫn mọi người làm ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ sinh hoạt phải có tư có vị nói xong cùng từng cái đại gia nắm chắc tay đại gia không dám hỏi nhiều a lai rốt cuộc xảy ra sự tình gì đều kích động khóc phương phương mỉm cười không có việc gì không có việc gì có ta ở đây yên tâm đi chờ hắn thân thể khỏe mạnh ta thông chi đại gia đại gia lưu luyến không rời rời đi phòng bệnh ngay sau đó đợt thứ hai người nam tuấn thạch trung lỗi trương chính dương tần kiến huy được mời vào phòng bệnh a lai hai mắt tỏa sáng phát hiện tiểu nam giật này cả mình kinh ngạc vấn đạo ngươi ngươi tại sao lại đã trở về tiểu nam vừa nắm chặt A lai tay Làm gì? Ngươi không hy vọng ta trở về nhìn ngươi. A Lai mỉm cười, gặp lại ngươi, vô cùng vui vẻ. Thạch Trung Lỗi nỗi băn khoăn chờ thích. Lần trước, ngươi ở đây phòng thẩm vấn, đơn độc cùng Chu Tiểu Mai trò chuyện về sau. Liên dâu dĩ không vui, một đoạn thời gian xuống, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này. Tiểu Nam nước mắt đổ rào rào lăn lộn, đi đến A Lai bên giường, nhẹ nhàng nói, chuyện này ta đã đã biết, nàng như thế nào kích động ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta trở về nhất định đánh nàng gần chết. Trương Chính Dương nhìn mặt mà nói chuyện. A Lai, ngươi không muốn nói, nhất định có lý do của ngươi. Chúng ta không miễn cưỡng ngươi. Người nguyện ý nói cho chúng ta biết thời điểm chúng ta có thể đại gia thương lượng nghĩ biện pháp giải quyết a lai không muốn chuyện này những phía liên quan tới quá rộng cảm ơn mọi người đối với ta tín nhiệm lần này là một cái ngoài ý mớn ta bệnh cũng phải vào đến nỗi chu tiểu mai nói với ta cái gì ta khẩn cầu đại gia cho phép ta tại thời cơ thích ứng nói rõ sự thật mấy cái hai mặt nhìn nhau không lời nào để nói rời đi phòng bệnh đợt thứ ba người chỉ có một người đó chính là hạ thần hy hạ thần hy ngồi tại a lai bên giường nắm chặt a lai tay a lai ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc ngươi thật gặp phải vấn đề nan giải gì ta nhất định liệu mạng vì ngươi giải quyết không phải liền là bởi vì một giang lánh lánh cuốn tiền chạy trốn có gì ghê gớm đâu ngươi nghĩ đem nàng bắt lại sao cái nào dễ ta cung cấp ngươi một cái tình huống nàng và đường sắt cao tốc thân nhau có thể chỗ của hắn có đầu mối ta giúp ngươi lưu ý một chút chính là a lai lại một lần nữa căn dặn tuyệt đối không có việc gì người sống đều sẽ gặp phải dạng này chuyện như vậy tất nhiên gặp phải vậy thì từ từ phải giải quyết mọi ngươi không cần lo lắng cho ta nếu như ngươi nghe được tin tức của nàng tuyệt đối không nên kích động nàng nói cho ta biết liên lạc với nàng bên trên là được rồi phương phương ở một bên nhắc nhở tạm thời cứ như vậy đi khách nhân quá nhiều a lai cần nghỉ ngơi một chút hạ thần hy gật gật đầu lưu luyến không rời rời đi phương phương ngay sau đó đem hồ tam đi vào kêu đi vào hồ tam kiểm điểm đạo lão đại chuyện này muốn trách thì trách ta cũng là ta đầu hóc heo a lai nhắc khuôn mặt nghiêm túc việc đã đến nước này người ta đều đừng tự trách ta có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi hồ tam nghe xong cực kỳ trọng yếu bốn chữ vì đó rung một cái ngừng thở nháy nháy mắt sáu chín thứ chín trăm bệnh viện thăm a lai nặng nề mà tuyên bố ta bây giờ liền bổ nhiệm ngươi vì cờ ho ho vận doanh quan phụ trách giám sát quản lý mỗi ngày hoạt động cao dài quan viên ta không cần ngươi bao nhiều chuyên nghiệp hóa kỹ thuật tri thức ta muốn chính là ngươi có nghiêm túc phụ trách giám đốc đầu góc tại trong tập đoàn bình thường giống như một cái người rảnh rỗi cả lơ phất phơ phải học được nhìn mặt mà nói chuyện học được nhìn rõ nhân tâm nếu như ngươi có thể đủ minh bạch ta ý tứ ngươi liền đi lập tức mặc cho bằng không ngươi vẫn chỉ là một cái xỏa đầu xỏa nao bề ngoài mặt tiền của cửa hàng thần hồ tam suy tư một hồi lâu có chút hiểu được ta hiểu được bất quá cái này cùng ta làm cái này hung thần áp sát bề ngoài mặt tiền của cửa hàng thần không xung đột ta muốn nhất cử nước tiện a lai vậy được rồi nếu như ngươi lĩnh mộ được cái gì là nồng cốt cái gì là phụ trợ vậy thì cưỡi ngựa nhậm chức ca hồ tam ngươi yên tâm dưỡng bệnh ta nhất định không phụ kỳ vọng không dám ảnh hưởng a lai nghỉ ngơi nói thêm cái gì vội vã đi ra ngoài 6. phương phương yên lặng đem đầu giường quay xuống chậm rãi hạ xuống để nằm ngang đem a lai nâng nằm xuống chỉnh lý tốt gối đầu túi người xuống hôn lấy chán của hắn ôn hòa đạo ngươi tốt nhất nghỉ ngơi ta đi một chút liền đến trong phòng bệnh trống rỗng a lai nhìn qua truyền dịch bình xuất thần mọi người chỉ chốc lát công phu hiểu lôi ngoài ý muốn đi đến cái này khiến a lai toàn bộ tinh thần vì đó dung một cái một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng bung ra hiểu lôi lôi kéo a lai nước mắt đổ rào rào rơi xuống nghị không ra a lai đã biến thành cái này một bộ dáng nàng kết thúc núi xa đen nhạt ra giáo dạy kèm quay trở về phương nam vốn là muốn cho a lai nhất niềm vui bất ngờ không tưởng được thông qua phương phương nhận được một cái như vậy tin tức nhanh chóng đổi tới an lành bệnh viện a lai thập phần hưng phấn hỏi thăm nàng về sau trở về quá trình hiểu lôi vì thỏa mạn a lai lòng hiếu kỳ cũng đắc ý khoe khoang mình một chút thông minh tài trí, hướng A Lai báo cáo thu quả triển khai đối với hiểu lôi nhất xua di loại bỏ, nhưng mà loại bỏ kết quả nhường thu quả thất vọng. Nguyên Lai like hiểu lôi chịu đến A Lai dẫn dắt, sớm đã chuẩn bị, trước đó cũng tìm tường quan diễn viên của chúng, làm xong dọn nước cũng không lọt để phòng phương sách. Ngân hạnh càng nghĩ, quyết định thả dây dài câu cá lớn, cuối cùng đồng ý hiểu lôi thỉnh cầu cho nàng tương ứng tiền lương thù lao, hơn nữa mời nàng lần tiếp theo còn tới ở đây làm tiếp hồ học bổ lao sư. Hiểu lôi nhất rời đi núi xa đen nhặt phụ, Ngân hạnh liền phân phó thu quả theo dõi hiểu lôi tìm tòi nàng có hay không đi theo cái kia thần bí giang hồ đại đạo sen lẫn trong cùng một chỗ thu quả theo dõi hết thể hành động sớm bị hiểu lôi ngoại vi bằng hữu phát hiện lập tức nói cho hiểu lôi hiểu lôi bí mật thông qua một đầu an toàn con đường từ nước ngoài chằn chọc mấy cái quốc gia thoát khỏi theo dõi bí mật lẹn về đến rồi phương nam khu vực thu quả theo dõi thất bại quay đầu đánh lên hiểu lôi cái gọi là thành viên gia đình kết quả lấy được tin tức là người cả nhà cũng đã di cư hai mươi nước ngoài cụ thể quốc gia không rõ ràng nộ đánh hiểu lôi điện thoại di động liền sẽ nghe được phục vụ khách hàng nhân viên phát thanh vien gia đinh ket qua lay đuoc tin tuc la nguoi ca nha cung đa di cu 20 nuoc ngoai cu the quoc gia khong ro rang no đanh hieu loi đien thoai di đong lien se nghe đuoc phuc vu khach hang nhan vien phat thanh Số điện thoại ngài gọi mã số là số không. Thu quả ý thức được toàn bộ dãy số có người sử dụng tới, nhưng bây giờ ngừng, lập tức đem cái này tình huống hướng ngân hạnh tiến hành hồi báo. Ngân hạnh bất đắc dĩ hồi phục. Các ngươi trở về a, đây đều là chúng ta phát hiện quá muộn, nhận biết phán đoán không đủ, cái này dạy thay giáo sư thần thần bí bí, nhất định cùng cái này giang dương đại đạo thoát liên quan. Về sau nếu là gặp lại, tuyệt đối không bỏ qua nàng. Hiểu lôi trở về, toàn bộ quá trình là cực kỳ nguy hiểm, nàng chuẩn bị lặng lẽ trở về, cho a lai nhất niềm vui bất ngờ sáu. A lai mười phần kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi thăm liên quan tới đông quả tình huống hiểu lôi hồi ức ngân hạnh chỉ cấp bồi thường đông quả tiền thuốc men đem nàng sát hại nói nàng nghiêm trọng thất trách a lai như có điều suy nghĩ xem ra nàng cuối cùng nản lòng thoải trí chẳng thể trách không có nói cung cấp mình tin tức tương quan hiểu lôi túi người xuống hôn a lai không nên suy nghĩ lung tung ta không dám tiếp tục rời đi ngươi ta muốn làm ngươi hiền nội trợ cùng với ngươi đánh liều lập nghiệp phương phương cầm truyền dịch bình thuốc âm thầm đi tới cửa nhìn một màn trước mắt này gõ cửa một cái diễn ân ái cũng không chú ý một chút muôn cũng không quan một chút đây chính là nơi công cộng hiểu lôi vội vàng đứng dậy né qua một bên Phương Phương thay chuyển dịch bình thuốc, các ngươi trao đổi không sai biệt lắm a. Vậy kế tiếp, ta tới nói một chút ta ý nghĩ. A Lai ngươi có tâm sự, đừng cứ mãi muộn ở trong lòng. Nếu như yên tâm ta, cứ cùng ta thẳng thắn thương lượng, ta đã không phải ta của quá khứ. Ta sẽ cố mà chân quý ta bây giờ có được hết thảy, tại ta linh hồn, ngươi là ta duy nhất đáng giá tín tín thân nhất thân nhân. A Lai, ngươi mỗi ngày cho ta huy suốt gà cho tâm hồn, miệng càng lai về ngọt. Phương Phương oán trách treo gẹo. Thâm linh của ta canh gà, có thể thắng được hiểu lôi ấm áp sao? Ta giấu ngon giấu ngọt, so hiểu lôi miệng nhỏ còn là sao hiểu lôi chưa có trở về ngươi cũng gấp gáp na bệnh hiểu lôi nhất trở về ngươi tinh thần tốt một cái hơn phân nửa hiểu lôi khuôn mặt hơi đỏ lên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười a lai dãy rủa muốn ngồi dậy phương phương ngươi cảm thấy vánh ánh còn có thể trở về sao ngươi cảm thấy ta làm việc làm người có phải hay không đặc biệt thất bại phương phương không mất cơ hội cơ cho suốt gà cho tâm hồn tiến hành an ủi chúng ta không phải thánh nhân cũng không phải thần tiên có một vị danh nhân đã từng nói qua một đoạn như vậy lời nói thẳng phải hoàn toàn sách thiên hạ có thể đọc sách sợ rằng phải được không thẳng phải hoàn toàn nhân thiên hạ phối sống người cũng có hạn Ta nghe Hồ Tam nói, ngươi gánh phạm vào sai lầm nghiêm trọng, sự việc đã bại lộ mới bỏ trốn mất dạng. Tình huống cụ thể, ta không biết, cũng sẽ không truy vấn, nhưng ta cũng không ngốc, đã phỏng đoán đến tính nghiêm trọng. Ta còn biết, ngươi không chỉ có không có đi cùng Truy, mà là lựa chọn bao dung, lo lắng an nguy của nàng. Đây hết thể bắt nguồn từ thích, mà yêu là nhân gian đại ái, ta liền là ngươi đại ái vô cương người được lợi ích, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chân thành thật tình, là đủ nhất lấy cảm nhân, chỉ chúng ta tự mình tới nói, chúng ta nếu có thể đạt được nhiều đến chân thành thật tình, có thể còn nhiều hơn nhiều chú ý mình làm như thế nào ngươi không cô phụ hào hữu cùng người thân có mắt nhìn người a lai cuối cùng cười vui vẻ cảm tạ cảm ơn ngươi xúc gà cho tâm hồn nói đến ta quá cảm động hiểu lôi nghe nhập thần cảm thấy không bằng phương phương ngươi thực sự là một vị giỏi lắm tâm lý trị liệu đại sư chỉ bằng tài ăn nói của ngươi nếu như ngươi tham gia thi biện luận nhất định đánh đâu thằng đó trực tiếp tấn cấp thu được tổng quán quân phương phương không cần nghĩ ngợi nghiêm khắc tới nói ta là a lai đệ tử người khác cho rằng hắn là kiệt ngạo bất tuần miệng lưỡi chân tru mà ta nhưng từ bên trong ngộ ra thật nhiều làm người làm việc đạo lý lời nói xoay chuyển kế tiếp từ tâm lý học góc độ phân tích vanh vanh hành động nàng là thọ với cách đang tắc quái nàng có nhất định biểu diễn mới có thể chuyên về gặp dịp thì chơi có thể căn cứ vào tràng cảnh hoặc kịch bản cần tùy thời chuyển đổi nhân vật thế là làm ra nhiều như vậy dối bởi sự tình cụ thể động cơ trước mắt chỉ có người từ từ châm trước lĩnh hội hội A-Lai liên tiếp gật đầu thở dài một hơi đối với cái này cái sự tình ta là có trách nhiệm trong đó ẩn tỉnh 10 phần quỷ dị phương phương cuối cùng tổng kết có người nói não người là thế giới vũ khí lợi hại nhất ta cho rằng kỳ thực hẳn là thích ta tin tưởng Ngánh ánh là một cái có đầu náo người, nhất định sẽ vì nàng hành vi phụ trách nhiệm. Mỗi một cái thích ngươi người cũng không có sai, nhưng mà nên nắm chắc phân cấp, chú ý phương pháp. Trải qua mấy ngày, A Lai cơ thể tại Phương Phương Hỏa Hiệu lôi tỉ mị che chở phía dưới, rất nhanh bình phục. A Lai bệnh tình là khôi phục, thế nhưng là bởi vì Giang Ngánh ánh mất tích, mà Vương tập đoàn kinh doanh nguy cơ đã bắt đầu toàn diện bạo phát sáu. 920 thứ 902 chương tập đoàn nguy cơ một nhà tại mây xanh địa khu ngoại cảnh tư nhân ngân hàng, một cái chi nhánh ngân hàng chủ quản, đối địa Vương tập đoàn cao quản triệt để cải tổ tình trạng mười phần đáng lo, tin vào lời đồn, Á ý giúp vay đốt lên nhóm lựa tác ngay sau đó mấy ra cảnh bên ngoại tư nhân ngân hàng nhao nhao bắt trước mà vương tập đoàn mắt xích tài chính biến nhanh cuối cùng đứt gãy núi xanh an trí phòng công trình đầu tiên bị thúc ép đình công ngay sau đó núi xanh khu du lịch sơn thôn cải tạo cũng lần lượt đình công đường hoàng địa vương đại hạ bởi vì cao tầng quản lý thật nhiều cũng là thông qua hoành huấn luyện đi lên nàng vừa ra chuyện toàn bộ tầng quản lý nhân tâm tăng hân giã người nhiều hơn việc vốn ban không khá hao tổn nghiêm trọng đang tại toàn bộ chỉnh đốn và cải cách cũng là tư cách không gắn nợ a lai không thể không tinh thần phần chấn vì thoát khỏi nguy cơ đi ra khối cảnh Ở nơi này chẳng không nhìn thấy khói lửa trong chiến tranh, vừa muốn làm hảo chỉ huy viên còn tưởng là hảo một cái chiến đấu viên, triệu tập tất cả túi khôn đoàn bắt đầu ở Ngọc Tuyển Sơn trang mở cuộc họp khẩn cấp. Đối với Đường Hoàng Địa Vương đại hạ quản lý tiến hành toàn diện thảo hạch. Người có khả năng lên, dòng giả hạ, kẻ yếu thải, hoàn thiện sẽ nghiêm trị quản lý đội ngũ quy định hệ thống, thiết thực tăng cường tổ chức lãnh đạo, tạo thành cường đại hợp lực, tạo thành công tác cơ chế. A Lai đang tại cho quản lý cao tầng quán thấu tư tưởng, bố trí nhiệm vụ, mở ra sẽ. Kinh doanh mục tiêu nội bộ khống chế tài vụ nguy cơ. Một cái sĩ nghiệp trưởng thành không có khả năng thuận buồm xuôi gió không có khả năng vĩnh viễn chỉ có hướng về phía trước, nó nhất định là đường con phát triển, tiêu điều sau đó đâu, chậm chậm bắt đầu khôi phục sáu. Ngay sau đó đại gia hội báo nhân viên đã tập thể đưa ra không muốn tiền lương, chỉ cần tiền sinh hoạt là được, có đề nghị góp vốn nhập cổ phần sáu. A Lai, ta đại biểu đất vương tập đoàn, cảm ơn mọi người, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ vượt qua nan quan. Lúc này một nhân viên làm việc đi đến A Lai trước mặt, lặng lẽ thì thầm một phen. A Lai trở lại, để bọn hắn tại phòng khách chờ đợi, ngươi sắp xếp người đi tiếp đãi một chút. Tô Ngọc Hoa ở bên cạnh Khẩn Trương dò hỏi, gì tình huống? A Lai trả lời, ngân hàng phái người tới phải trả tiệu. Tống Ngọc Hoa tức giận nói, "Đoạn thời gian này, bọn hắn đã phải qua nhiều lần, nói ngân hàng muốn tái chính hấp lại, nếu như không thể kịp thời còn tiền nợ, liền muốn thông qua pháp quy niệm phong chúng ta tài sản, tiến hành thế chấp, người phụ trách nói đây là ngân hàng gió không hệ thống, không, có cách nào mời chúng ta tha thứ?" Ha ha xấu. A Lai bất đắc dĩ phải nở nụ cười khổ. Đột nhiên cửa phòng họp bị đám mở, mấy cái đại hán vạm vỡ leo kính dâm, ngạnh sinh sinh phải xông vào, cầm đầu chính là đáng tin cậy cho vay công ty lá bản. Trên bàn hội nghị mười mấy quản lý, cùng một chỗ đưa ánh mắt tập trung ở nơi này trên thân người. Tất cả mọi người nhận biết, hắn gọi Hoàng Nhân Nghĩa hồ tam trận tròn đôi mắt hoàng lão bản ngươi làm cái gì vậy hoàng nhân nghĩa làm gì có vay có trả lợi tức này đến kỳ đều qua hơn mấy tháng các ngươi còn kéo dài không trả là nguyên nhân gì tâu ngọc hoa chuyện này chúng ta kế toán trước đó không phải cùng các ngươi câu thông hiệp thương qua sao hoàng nhân nghĩa có lỗi với trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ ta phía dưới cán sự nhiều lần thúc dục tiểu lợi tức các ngươi kế toán cũng là vắt chảy ra nước chẳng lẽ tiền của lão tử là đại giang đại hà bên trong trôi tới a tâu ngọc hoa có lỗi với chúng ta xí nghiệp gần nhất trong tay tài chính có chút nhanh Thỉnh Hoàng lão bản thư thả chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta một phần tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi." Hoàng nhân nghĩa âm dương quái khí. "Có lỗi với, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Lợi tức đều không dậy nổi, vậy ta 8000 vạn nguyên tiền vốn, các ngươi trả nổi sao?" Tô Ngọc Hoa, "Chúng ta là coi trọng chữ tín, tất nhiên bắt các ngươi bốn phần vay nặng lãi, chúng ta không lời nào để nói, nguyện đánh nguyện chịu, còn xin Hoàng lão bản thư thả chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta cả gốc lẫn lãi trả lại hết bên trên." Hoàng nhân nghĩa, "Ngươi một cái lão thái bà nói chuyện, có thể để cho ta yên tâm sao?" Nói nhảm. "Hồ Tam, Hoàng lão bản, ngươi nói gì vậy?" Hắn hiện tại là phụ trách chúng ta Vương Tập Đoàn tại Mây Xanh Địa Khu người tổng phụ trách nói một không hai chủ Ha ha sáu Hoàng Nhân Nghĩa từng đợt điên cười Hảo tốt lắm nhớ ngày đó Hành Thông Tập Đoàn tại Mây Xanh Khu vực cũng là thanh danh hiển hách người Tô Ngọc Hoa cũng là đương ra làm chủ người đáng tiếc Trượng Phu ngươi diêm thông bị chính trị và pháp luật Hành Thông Tập Đoàn hôi phi yên diện cái này kêu là phong thủy luân chuyển cái này lại tới địa Vương Tập Đoàn chẳng lẽ ngươi Tô Ngọc Hoa là mượn sắc hoàn hồn Tô Ngọc Hoa bị hắn châm chọc khiêu khích không che giấu chút nào mà nói móc thật sâu minh bạch một cái đạo lý người đến không lưng cây không thể không túi đầu ngay trước cả bản cao quản chỉ có thể bị khuất cổ nén không nói một lời nghe hắn nói móc a lai nhất vừa nghe hoàng nhân nghĩa miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt bất động thanh sắc phân phó bên người nhân viên công tác đi lấy mượn tiền hợp đồng nghị muốn hiểu rõ càng nhiều chi tiết tình huống hồ tam hoàng nhân nghĩa ngươi có dám cứ thả đặc biệt lý không tha người hoàng nhân nghĩa chẳng thèm ngó tới liếc qua hồ tam nói tiếp tô lao thái thái ta hoàng nhân nghĩa có nhân có nghĩa hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt lợi tức hôm nay phải trả rõ ràng một tuần lễ về sau tiền vốn còn một nửa nửa tháng tiền vốn toàn bộ có lên về sau lại mượn không khó bằng sáu Tâu Ngọc Hoa tức giận đến toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Hồ Tam, ngươi giỏi lắm Hoàng Nhân Nghĩa, ta nhìn ngươi là một cái ngụy quân tử, bất nhân bất nghĩa, bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Hoàng Nhân Nghĩa, lao tử còn không nhân nghĩa, ngươi một cái đầu heo, cũng không đi xem một chút phòng khách, mấy ngân hàng nhân ngồi ở chỗ đó đang làm gì? Chỉ là uống trà nói chuyện tiếng sao? Tại đòi tiền. Hồ Tam không phản bác được. A Lai nhấc nghe kinh nha đứng lên, ra hỏa này đem tình huống nơi này, vậy mà mò thấy, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Hoàng Nhân Nghĩa gào thét, các ngươi tư cách không trả nợ. Lao tử lúc này không cần tiền chờ ngân hàng niêm phong các ngươi về sau còn muốn nhận được sao phen này đại đạo lý nói xuống đại gia nghe xong đều lòng dạ biết rõ chính xác như thế tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn nếu như niêm phong phá sản trái quyền theo phía dưới trình tự bồi thường toàn bộ một phá sản xí nghiệp chỗ thiếu nợ công nhân viên trước tiền lương cùng bảo hiểm lao động phí 2. phá sản xí nghiệp chỗ thiếu nợ thuế còn sáu ngoại trừ nhân viên tiền lương cùng ngân hàng cho vay thi hành xuống còn dư lại chỉ có thể là đầy đất lông gà nói không chừng gánh bảo công ty liền một cây lông gà đều nhặt không đến hồ tam nghe xong cái này nói đến đạo cũng là theo lão tử nhịn Các ngươi cả đám đều không phải độ tốt. Hoàng Nhân Nghĩa, Hồ Tổng quản, ngươi đừng đặt ý, ngươi có bản lĩnh, liền lấy tiền nói chuyện với ta, không có tiền, liền câm miệng cho ta. Ngươi đừng nói tiền này thông nhất cắt, không có tiền, còn chỉ có thể nhịn âm thanh nuốt khí. Trong phòng họp, tham gia hội nghị từng cái cao quản, vừa mới tại A Lai động viện phía dưới, còn nhiệt tình tăng giọng, bây giờ từng cái là ủ rũ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hoàng Nhân Nghĩa lớn lời nói, hạng các ngươi trong vòng nửa giờ, trả tiền, bằng không lão tử liền đem cái này phòng họp trưng dụng. Hồ Tam trợn tròn đôi mắt, ngươi dám? Hoàng Nhân Nghĩa đối với bên cạnh Bảo Tiêu sự ánh mắt, cái này Bảo Tiêu lập tức xách một cái ghế đi đến vách tường tủ chứa đồ luận lên cái ghế liền đập xuống bảnh tủ chứa đồ pha lê điệp phải đổ rơi xuống một chỗ hồ tam kìm nén không được đang muốn phát tác tô ngọc hoa kéo một cái hắn để bọn hắn đập đồ vật đập bể là có giá cả nói ra hiệu hắn xem a lai chỉ thấy a lai chân tĩnh tự nhiên thờ ơ hoàng nhân nghĩa âm trầm đạo lao thái bà lao tử bồi thường nổi lao tử cái gì cũng không thiếu thiếu ngay cả có tiền không chỗ tiêu cái này bảo tiêu nghe xong ngâm hiểu đem phòng làm việc bình nước trên vách tường treo một vài bức vẽ hết thảy nện đến não loạn dừng tay chỉ nghe thấy thanh âm chấm thấp từ bên ngoài chuyển đến. Đại gia không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tại phòng họp cửa chính, chờ đợi người này xuất hiện sau. 921 thứ 903 trường phản ứng dây chuyển triệu phong đẩy xe lăn lên triệu minh đông, vào. Nguyên Lai like một tiếng này dừng tay, lại là triệu minh đông gào thét, đây thật là ra ngoài ý định. Người hiện trường đều bồn bực, bực. Cái này triệu minh đông không phải tại An Lành bệnh viện không thể mở miệng nói chuyện sao? Như thế nào lúc này tới? Hồ Tam cô y vấn buon buc cai nay Triệu chủ tịch, ngươi sao có thể nói chuyện? Triệu Phong không chút nghĩ ngợi nói, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ ngông trông phụ thân ta vĩnh viễn không mở miệng được? hồ tam lẩm bẩm bán giận nói hắc hắc cái này phương phương y thuật thật đúng là cao minh làm gì nhường hắn nhanh như vậy tốt triệu minh đông xem thấu hồ tam tâm tư hồ tổng quản ta hôm nay chính là tới thay các ngươi nói chuyện chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta mở miệng hồ tam tu ho tong quan ta hom nay chinh la toi thay cac nguoi noi chuyen chang le nguoi khong hy vong ta mo mieng ho tam thot ra, còn có chuyện tốt bực này đám người mừng rỡ mong chờ chờ nghe tiếp duy chỉ có a lai đối xử lạnh nhạt quan sát không nói một lời biết chồn chúc tết gà kẻ đến không thiện khả năng này là nguy cơ phản ứng dây truyền hiệu ứng hồ điệp triệu minh đông đầu tiên thao thao bất tuyệt giàn giải chính mình trừ tại mây xanh khu vực có xí nghiệp còn tại hải ngoại nắm giữ càng lớn tập đoàn đưa ra hai bộ phương án. Đệ nhất, thâu tóm, cưỡng cưỡng liên hợp, điều kiện tiên quyết là yêu cầu 60% không cổ quyền. Đệ nhị, thu mua, toàn diện tiếp quản ngày qua tại mây xanh khu vực có xí nghiệp. Đệ tam, vì trợ giúp Mã Vương tập đoàn thoát khỏi có tính cách tạm thời nguy cơ, có thể cục bộ thu mua Ngọc Tuyển Sơn trang cùng nước khoáng nhà máy. Nói rõ là trợ giúp Mã Vương tập đoàn thoát khỏi khốn cảnh, vụ trộm chính là lớn cá ăn cá con. Triệu Phong đem một phần phần văn kiện đưa đến trên bàn hội nghị, nhường ra truyền đọc chi tiết cụ thể. Đợi một hồi lâu, Triệu Minh Đông thấy mọi người nhìn không sai biệt lắm gọi triệu phong đem xe lăn đẩy lên bàn hội nghị chủ tịch thay vị trí chủ tịch thay vị trí đang ngồi hồ tam a lai tô ngọc hòa tới gần hồ tam vị trí có một chỗ không chỗ ngồi là kỳ yếu bí thư đúng lúc kỳ yếu thư ký hắn dựa theo a lai phân phó đi ra tìm cùng gánh bảo công ty ký hợp đồng hợp đồng cho đọc tài liệu có liên quan giao lợi tức chứng từ tài liệu triệu minh đông xe lăn bị triệu phong đẩy tới vị trí này tại triệu phong nâng đỡ dây dùa đứng lên nghiêm nhiên một bộ cứu khổ cứu nạn xả vị ổ tư thái hiện tại các ngươi tập đoàn đã đến hết sức khẩn cấp sinh tử tồn vong trước mắt mọi người xem xong tài liệu đồng ý tán thành đều tỏ thái độ lúc này hồ tam nhịn không được đặt một cái vang rội cái rắm giống như một cái bị nổ nắp bình triệu phong liên tục khoát qua tay che múi người người người liền không thể nhịn một chút cách xoẹt lời này vẫn chưa nói xong hồ tam lại lai like nhất cái có lỗi với triệu công tử ta nhịn thời gian rất lâu không thể nhịn được nữa triệu minh đông ngay tại hồ tam bên người đứng không vững nữa nhịn không được ngồi trở lại trên xe lăn triệu phong vội vàng đem xe lăn đẩy cách hồ tam một khoảng cách một hồi lâu triệu minh đông vẫn đạo a lai ta nhìn ngươi ngồi ở chủ yếu vị trí vậy ngươi đi đầu phát biểu một chút ý kiến a a lai mỉm cười nói hồ tổng quản đều trả lời ngươi hai lần ngươi không có nghe rõ trong lòng không có một chút tự hiểu lấy H sáu hồ tam đỏ thấm trên mặt đạo kia vặn vẹo mặt xẻo ấn theo nhe răng cười không ngừng có quáp. triệu chủ tịch có muốn hay không ta lại lai like nhất cái người hiện trường nghe xong quên đi nguy cơ trước mắt cũng nhìn không được nữa phát ra cười vang triệu minh đông điều chỉnh tốt tâm tình của mình làm ta nói lời là nói nhảm a lai ngươi trẻ tuổi ta không cùng ngươi tính toán hôm nay là các ngươi tập đoàn sống còn chuyện lớn hỏa thiêu nóc phỏng các ngươi người người kích động có cảm xúc ta hiểu nghĩ tới ta cùng mà vương tập đoàn riêng có gia tình thành tâm thành ý tới muốn giúp ngươi nhóm một cái lĩnh không lĩnh chuyện này ta hy vọng các ngươi tỉnh táo lại làm ra lý trí mạ quyết định tâu ngọc hoa cười khởi nói triệu chủ tịch tại sao ta cảm giác ngươi này cũng giống như là lửa cháy đổ thêm dầu thừa lúc vắng mà vào hồ tam gần từng chữ nghe cho kỹ a lai chính là chúng ta đại đưa ra hắn nói mỗi một câu nói đối với chúng ta cũng là miệng vàng lời ngọc triệu minh đông lạnh lùng nói hảo, hảo hảo hiện tại cái này cục diện đi ai quản lý làm chủ cũng đều là giống nhau ta liền kiên nhẫn chờ một lát xem các ngươi một chút kết thúc như thế nào nói xong phân phó triệu phong đem mình liền xe lăn đẩy lên bên cạnh tính quan áp trục hí kịch bắt đầu hoàng nhân nghĩa nhìn thấy tình trạng này nịnh nọt phụ họa chó cắn la động tân không biết nhân tâm tốt triệu chủ tịch ngài không đang sinh khí đã thương cơ thể triệu minh đông một lời hai ý nghĩa ngươi còn bận việc của ngươi chúng ta ai làm việc nấy tỉnh ngươi làm không tốt giỏi chúc múc nước công giá tràng đó là ngươi mình sự tỉnh cái này hoàng nhân nghĩa quỷ tình ngầm hiểu lập tức lộ ra nguyên hình lại một lần nữa hóa trang lên sân khấu chuyện của các ngươi ta mặc kệ ta chỉ quản muốn ta tiền hôm lấy các ngươi không đem tiền cho ta Từng cái mơ tưởng đi ra cái đại môn này. Á Lai lạnh lùng nói, tôm tép ngại nhép. giá đại phòng làm việc của ta dương ai. Hồ Tam Linh cơ động một cái, vỗ bàn một cái. Tiền này, là giang oánh oánh cá nhân mượn. Ngươi đòi tiền, chính mình liền kiếm nàng muốn. Lại không lăn. Lao tử lập tức kêu an ninh. Thử, thử, thử hử. Hoàng nhân nghĩa phát ra từng đợt cười lạnh. Ta rất hai 2A, nợ tiền không trả, còn nghĩ đổi Lao tử. Chỉ ngươi dáng ngươi như gấu này, ngốc hết chỗ chê, ngươi thử thử xem, H -h -h Hồ Tam nơi đó có thể nhận lấy làm nhục như vậy ngôn ngữ, Theo nhe răng cười gầm thét, ngươi xem lão tử có dám hay không? Nói xong, nhổ treo lên điện thoại. Aman, có người tại A Lai phòng họp gây hấn gây chuyện, ta lệnh cho ngươi, ngươi khẩn cấp tụ tập Ngọc Tuyền Sơn Trang bảo an, lập tức đến hội bàn bạc phong tới, đem gây hấn gây chuyện nhân viên mang rời khỏi phòng họp, đuổi ra Sơn Trang. Aman tiếp vào thông chi, lập tức phản ứng, trả lời, là, lập tức đến. Bên này Hoàng Nhân Nghĩa trợ lý cũng không yếu thế chút nào, cũng lặng lẽ rút lên điện thoại. Vài phút không tới thời gian, Aman khởi động bảo an ứng kích cơ chế mười mấy bảo an đem phòng họp đoàn đoàn bao vây đứng lên hoàng nhân nghĩa bảo tiêu từng cái dục dịch làm ra chuẩn bị ra tay đánh nhau khí thế song phương đối nghịch dương cung bạc kiếm liền chờ chờ lao bản mình ra lệnh một tiếng lúc này a lai thư ký tìm được ra ngoánh đánh cùng đáng tin cậy cho vay công ty ký kết hợp đồng vội vã đi vào phòng họp đưa cho a lai lặng lẽ nói đây là bản sao địa phương trọng yếu ta làm ký hiệu ở phía dưới vẽ lên dây đỏ ngươi xem một chút a lai bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ xem sáu liền lúc này đường sắt cao tốc dẫn dắt mấy cái tâm phúc nhân viên đột nhiên xông vào phòng họp đường sắt cao tốc ai dám gây hấn gây chuyện Hoàng nhân nghĩa vội vàng tiến lên, bắt chuyện đạo. Mà Vương tập đoàn thiếu nợ chúng ta cho vay công ty tiền không trả, còn muốn phái bảo an đem chúng ta bắt lại. Đường sắt cao tốc làm bộ làm tịch, ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Cái này nợ tiền trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà Vương tập đoàn nhân sẽ làm như vậy sao? Vậy bọn hắn không phải không cách nào vô tiền? Nói xong gặp A Lai tại chủ tịch thay bên trên, chui đầu vào xem văn kiện, căn bản không có hắn tồn tại cảm, cất cao giọng. A Lai, ngươi thân là ở đây bảo an người tổng phụ trách, tại sao có thể dùng thái độ như vậy? Đối đại muốn tiền người, dù sao các ngươi là thiếu nợ tiền của người ta có phải hay không? A Lai khẽ nâng đầu lên, chỉ vào dưới mặt đất, trên vách tường một vài bức bích mịn phải nháo nhọ vẽ. Đường sắt cao tốc lập tức hiểu được. Đây là tình có thể hiểu sự tình. Các ngươi lại không trả tiền lại, có thể trách nhân ra cảm xúc kích động sao? 922 thứ 904 chương trí giải nguy cơ có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. tốt, cái này từng cái cầm dây từng thay nhau ra trận. Không phải liền là muốn mà Vương tập đoàn tính mệnh sao? A Lai nhẫn nhịn một bụng hỏa, trợn tròn đôi mắt, vỗ bàn một cái. Bành! Trên bàn hội nghị lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đường sắt cao tốc không cam lòng tỏ ra yếu kém, cả giận nói, A Lai Ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, chú ý lời nói của ngươi cử chỉ. A Lai lời lẽ chính nghĩa đạo, bọn hắn không đi thủ tục pháp luật, không đi khu vực pháp viện khởi tố, tại chúng ta ở đây tiến hành phá phách cướp bóc gây hấn gây chuyện, ngươi lại đàn không ngăn cản hành vi của bọn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ trợ trụ vi ngược? Đường sắt cao tốc trong lúc nhat thời lời nhét, đầu nao chống giống, đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm. A Lai cầm hợp đồng, đi đến Hoàng Nhân Nghĩa bên người, ném ở trên mặt của hắn. Hoàng Nhân Nghĩa, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa ra hỏa, bỏ đá xuống giếng. Mấy năm trước ngươi ở đây chúng ta vương tập đoàn kiếm lời bao nhiêu lòng dạ hiểm độc tiền, còn không biết dừng xem thật kỹ một chút trước kia hợp đồng nửa năm về sau mới giao lợi tức hợp đồng một năm mới đến kỳ hạn các ngươi người người nguyệt đều tới xin tiền nữa cái kia hợp đồng là đánh giảm à ngay sau đó cả giận nói bây giờ cái này tám trăm vạn lúc này mới thời gian mấy tháng liền muốn lợi tức lại muốn tiền vốn lập tức liền thành tám nghìn vạn vay nặng lãi lãi mẹ để lãi con ngươi cũng phải có một cái minh sát phép tính cùng một cái quyết định chỉ bằng một trương giang bánh bánh tư nhân giấy trắng giấy vay nợ ngươi dám đến chúng ta ở đây phát nôn bùi bái là to hồ 800 van luc nay moi thoi gian may thang lien muon loi tuc lai muon tien von lap tuc lien thanh 8.000 nghin van vay nang lai lai me đe lai con nguoi cung phai co mot cai minh sat phep tinh cung mot cai ước đinh chi bang mot truong giang banh banh tu nhan giay trang giay vay no nguoi dam đen chung ta o đay phat ngôn bai la to ho tam ca gian noi cho ma gì đáng tin cậy cho vay công ty ta xem không có chút nào đáng tin cậy rõ ràng là ham hại lừa gạn cho vay lại suất cao vàng ải. Một trương 800 vạn nguyên giấy trắng giấy vây nợ, lợi tức đều không viết, cũng không có tập đoàn con dấu, lão tử còn không nhận nợ, ngươi tìm ra huynh huynh đi thôi." Đường Sắt cao tốc nhặt lên, xem xét trước kia là hợp đồng, hồng bút họa tuyến văn tự, giận không chỗ phát tiết. Lại nhìn bây giờ phiếu nợ, chỉ là ra huynh huynh viết tay trắng chương đầu, không có viết cụ thể thế chấp vật, càng không có viết trả khoảng ngày cùng lợi tức, liền đơn vị con dấu cũng không có. Không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt thay đổi bất ngờ. Báo nổi do tay chính là một cái miệng rộng cho hoàng nhân Nghĩa. Bình thường chỉ có biết ăn ăn uống uống, thấy rượu liền mới rượu, ngươi dùng nhiều một điểm tâm tư tại trên hộp đồng mặt cũng không bị người khác nắm được cán. Hoàng nhân nghĩa bộ mặt, nhặt lên lai like nhất nhìn, cực kỳ hoảng sợ. không đúng, cao lão bản, ta, ta sai rồi, nhưng này miệng hiểu nghị, nó, nó cũng là hộp đồng a. đường sắt cao tốc mắt lộ ra hung quang, âm trầm thấp giọng quát đạo, nhược trí, nói chuyện vô căn cứ không biết sao, ngươi cả ngày ăn chơi đảng điểm đầu góc mê muội. thanh em này không lớn, lại bị a lai nghe thấy được. a lai rời đi chỗ ngồi, từng bước một hướng đi đường sắt cao tốc. đường sắt cao tốc có tat giật mình, trong lòng không tự chủ được hơi hồi hộp một chút. ngươi, ngươi muốn làm gì? lại muốn luận bản võ công. A Lai đi bên cạnh hắn, mỉm cười. "Nghĩ không ra, ngươi lại chính là chủ tử của hắn. Chẳng thể trách, ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây." Như thế hăng hái, "Ngươi dám dẫn người tới phòng làm việc của ta, diếu võ dương ai?" Đường sắt cao tốc nghe xong hoảng sợ muôn dạng, bay lên một cước đá ngã Hoàng Nhân Nghĩa. Nói, "Cho lão tử nói rõ ràng ai là ngươi sau màn lão bản." Hoàng Nhân Nghĩa chịu đựng đau đớn, nháy nháy con mắt, lấy lại tinh thần. "Ta, ta xấu, ta là lão bản a. Ta là đáng tin cậy cho vay lão bản của công ty." A Lai chẳng thèm nó tới, vỗ vỗ đường sắt cao tốc bà bay đừng đóng kịch, đừng quên cho mình lưu một đầu đường lui. Nhiều tích đức, đừng đến lúc đó, ngôi Hải Tử không có. Đường sắt cao tốc đầy bụi đất, âm thầm tiêu khổ, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ gặp phải đồng đội như heo. Phải, phải, xem ở tỷ tỷ ngươi hạ thần hy mặt trên, ta không cùng ngươi tính toán, về sau ngươi đường dạng này nguyền rủa ta. Nói xong dẫn dắt bọn thủ hạ xám xịt phải rời đi phòng họp. 6. Hoàng Nhân Nghĩa ăn đòn, lúc này mới cầm cái này lên mượn tiền tờ giấy, nghĩ tới chính mình uống rượu bỏ lỡ đại sự, tại rượu trên sân, say khướt phải cùng Giang Anh đánh một chương tờ giấy trắng cho tới bây giờ không có chuyện chính thức thức hợp đồng văn bản cái này hối hận cũng không có ý nghĩa chỉ chóc lát công phu hoàng nhân nghĩa một cái bảo tiêu đi vào phòng họp thần thần bí bí hướng về phía hoàng nhân nghĩa nói nhỏ một phen hoàng nhân nghĩa lập tức sắc mặt tái nhận toàn thân phát run không ngừng phải run dậy cái này cái này như thế nào cho phải a bảo ta làm sao xử lý a cái này đây không phải muốn mạng của ta sao nói nói tới tới lui lui trong phòng họp đi lại khẩn trương đến suy nghĩ cách đối phó thời gian rất lâu hoàng nhân nghĩa cuối cùng tỉnh táo lại lòng sinh một tế kế, kế tiếp tuyên bố các vị hôm nay hoàng nhân nghĩa hôm nay liền đại nhân đại nghĩa làm một lần tích đức làm việc thiện sự tỉnh xem ở ngày qua công ty bây giờ khó xử ta quyết định các ngươi tám nghìn vạn nguyên tạm thời còn năm mươi bốn nghìn vạn nguyên là được rồi hh sáu hồ 8.000 nhịn thoi con 50%, 4.000 bon được vạn mẹo mặt xẻo ấn run dậy phải càng thêm lợi hại cười càng nói ngươi chính là ỷ vào đường sắt cao tốc là ngươi ra gọi lao tử lập tức trả ngươi hai nghìn vạn nguyên lao tử tạm thời hai không số tiền này hoàng nhân nghĩa không kịp chờ đợi nói đi đi vậy thì tạm thời còn 2.000 vạn nguyên a các ngươi chỉ cần lập tức đem ngọc tuyển sơn trang hoặc nước khoáng nhà máy định giá cho chúng ta là được a lai cảm giác có quỷ dị như thế nào lập tức trở nên nhanh như vậy hoàng nhân nghĩa mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua lo lắng vạn phần đạo cứ như vậy quyết định chúng ta lập tức ký hợp đồng vừa vặn rất tốt hồ tam giận tí mặt cái này tờ giấy trắng bên trên không có chúng ta tập đoàn tài vụ trường lao tử như thế nào cho ngươi liền 800 vạn nguyên tiền vốn lao tử đều không lý do trả cho ngươi ngươi vẫn là tìm ra ngoánh ngoánh muôn a hoàng nhân nghĩa phốc thông nhất quỷ xuống xuống hồ tổng quản ngươi cũng không thể nói như vậy a này lại muốn mạng của ta cái này ra là của các ngươi chủ quản cái này tiền này là các ngươi dùng a hắn hiện tại chạy ta ta ta nơi đó tìm được a lai chẳng thèm nó tới lúc ngươi tới không phải rất đắc ý sao cái gì cũng không thiếu thiếu ngay cả có tiền không chỗ tiêu điểm này tiền ngươi liền theo đuổi không bỏ còn lớn hơn đánh võ hoàng nhân nghĩa liên tục phiến chính mình hai cái bất hai ngươi xem ta đây cái miệng túi thật mẹ nhà hắn muốn ăn đòn sáu tâu ngọc tóc bật lời mấy năm này các ngươi che giấu lương tâm đen chúng ta bao nhiêu tiền thực sự là ăn người không nhà xương đứng lên đi ta không muốn làm có ngươi ta sẽ gọi nhân viên công tác cho các ngươi tính toán một chút mấy năm này các ngươi tất cả tại ta tập đoàn tất cả nghiệp vụ tổng hợp đánh giá một chút tại bảo đảm các ngươi là tiền vốn điều kiện tiên quyết không thể vượt qua ngân hàng cho vay tiêu chuẩn cơ bản lãi suất 4 bội kế tính toán cho các ngươi nếu như không hài lòng liền cứ gọi ngươi phía sau màn lão bản tới đi theo ta kết toán a hoàng nhân nghĩa nháy nháy mắt con mắt bàn bạc ông trời ơi cái kia vậy ta còn muốn ngược lại cũng cho tiền của các ngươi cái kia có đem trước kia sổ sách kéo cùng một chỗ tính toán đây không phải rõ ràng phản công cấp lại sao tâu ngọc hoa lời lẽ chính nghĩa bất luận cái gì ngành nghề đều có luật lệ vượt qua bộ phận cũng là pháp luật dựa vào lừa gạt phạm pháp được bộ phận, chúng ta đương nhiên không trả. Hơn nữa muốn một lần nữa tính toán, huống hồ ánh ánh bây giờ dưới người rơi không rõ, đầu lưỡi của các ngươi hiềm nghị, cái gọi là lợi tức, chúng ta không cách nào xác nhận, nhưng bằng ngươi lời nói của một bên, chúng ta như thế nào trả tiền cho ngươi. Hoàng nhân nghĩa đặt mông tê liệt trên mặt đất, toàn thân phát run, cũng lại không đứng dậy được. Hiện trường mà Vương tập đoàn cao quản môn, người người đều là nhân tình, đối với hoàng nhân nghĩa khắc thường nhận tụng hành vi, mặc dù 10 phần hạ giận, đều ý thức trước mắt nguy cơ chỉ là hòa dịu, càng lớn nguy cơ còn tại đằng sau sáu. 923 thứ 905 chương đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi nguyên lai ngoại cảnh mấy nhà tư nhân ngân hàng người phụ trách, trái đợi lát nữa bàn bạc trong phòng nhân cũng không đi ra, phải chờ cũng không thấy người đến đàm phán, chỉ có mấy cái chiêu đãi nhân viên đang ngồi cùng. Nhìn xem trong phòng họp, người ra ra vào vào, cuối cùng phát giác được bên trong phát sinh tình huống đặc biệt. Mấy người một thương nghị, quyết định dẫn dắt một đám người, trước tiên niêm Phong Mã Vương tập đoàn, phóng ngựa tiền bị tử những thứ khác con đường phải đi. Đường sắt cao tốc nhận được tình huống này, lập tức phái người thông tri hoàng nhân nghĩa, ý tứ đòi tại đóng băng phía trước, có thể vớt bao nhiêu là bao nhiêu, so đến lúc đó công gia chàng hạo lúc này mấy nhà ngân hàng người phụ trách lập tức dẫn dắt một đám người cưỡng ép xông vào phòng họp trực tiếp tuyên bố lập tức niêm phong tất cả mà vương tập đoàn tại mây xanh khu tất cả kinh doanh đóng băng tất cả tại vụ nay đối mà vương tập đoàn hiện trường hết thể mọi người tới nói là tuyệt đối không ngờ rằng nhanh như vậy ngoại cảnh tư nhân ngân hàng người phụ trách liền lẫn nhau thương lượng một điểm chỗ trống cũng không lưu lại đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt cái này có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn hoàng nhân lien tro mat cai nay co the noi la lien tiep gap tai nan hoang nhan nghe xong ngây mồm trứng mắt chuyện lo lắng cuối cùng xảy ra lại có ý tưởng hay cũng tương đương linh bởi vì không còn kịp rồi mất hồn mất vĩa càng thêm tuyệt vọng biết tiền còn thừa lại là bạch bạch đổ xuống sông xuống biển đầu não choáng váng một cái mới ngã xuống đất bị thủ hạ chính là bảo tiêu đỡ lấy ra phòng họp về phải phải rời đi trong phòng họp lập tức tràn ngập bốn bề thọ địch khí tức để cho người ta đè nén không thở nổi ha ha giờ này khác này ở một bên quan sát triệu minh đông đột nhiên điên cười lên a lai <cười> ta cho ngươi biết ta không có đi chính là cho các ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi trẻ tuổi đừng đem tùy hứng làm cái tính chất vẫn là tiếp nhận kế hoạch thư của ta à ít nhất có thể giảm bất tổn thất của các ngươi a lai <cười> mỉm cười phải không ngươi cho rằng ngươi có thể tại mây xanh khu một tay che trời sao triệu minh đông âm trầm đạo gần nhất ta liên tục thu mua mấy cái xí nghiệp ngươi nên có chỗ nghe thấy a ta đều là ở trợ giúp bọn hắn chủ chú bằng không mất cả trì lẫn trải tiền ăn cơm cũng bị mất a lai lạnh lùng trả lời ngươi cưỡng đoạn, đem đồng dạng chủ ý ngả vào chúng ta vương tập đoàn tới ngươi cho ta a lai là đồng đốc triệu minh đông đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng a lai chân thực thân phận vẫn cho là a lai chẳng qua là dựa vào đặc biệt cổ tay bị sau màn lao bản trọng dụng một con cờ vội va không nhịn nội đạo ta thật không rõ người phía sau màn người lao bản này làm sao lại trọng dụng ngươi cái này ngoan cố không thay đổi nhân người trẻ tuổi ta một lần cuối cùng nhắc nhở nếu như sáng suốt tiếp nhận kế hoạch thư của ta bảo trụ ngươi bây giờ vị trí còn có một tuyến hy vọng bằng không này thời gian phòng họp oanh ánh cất nhắc mà vương tập đoàn giám đốc lý phạm lặng lẽ đi đến a lai bên người đưa cho a lai nhất cái kín gió hồ sơ a lai mở ra xem xét một phong thư cùng mấy trương thẻ ngân hàng xem kết thúc sắc mặt tâm trầm chấm thấp buồn bực nói vì cái gì không phải đến cái này then chót mắt mới lấy ra lý phạm ngươi và oanh oánh hồ tam tram thap buon buc thời kỳ tiến ly pham nguoi va ho tam cung thoi đó khu đều là của ta phụ tá đắc lực, ngươi vì cái gì giúp đỡ anh anh giấu giem ta đến bây giờ? Lý Phàm, Giang Anh Anh tinh khí, ngươi không phải không biết, nàng là lãnh đạo trực tiếp của ta, ta cái kia có lá gan này dám vi phạm nàng ý tứ? A Lai, chuyện này trước tiên gác lại, hội nghị kết thúc, ta muốn nghe ngươi kỹ càng hồi báo. 6. Lúc này, Triệu Phong không kịp chờ đợi thuyết phục. A Lai, ngươi đừng tại từ trong cản trở, ta cho ngươi thấu cái thực chất ta tra đối với ngươi một mức hết sức coi trọng, đã sớm chuẩn bị nâng đỡ trọng dụng ngươi, mà Vương Tập Đoàn bị chúng ta thu mua về sau, cha ta chuẩn bị giao cho ngươi quản lý. Ha ha -sáu. A Lai phát ra từng đợt cười lạnh. Triệu Phong nghe cuoc sống phát lạnh. "A Lai, ngươi đem ta lời mới vừa nói, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta nhắc nhở ngươi, đây là ta phụ thân, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng." A Lai đem chén trà trong tay, ngạnh xinh xinh bóp nát bấy, lưu lại một khối tàn tiễn, kẹp ở ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa, hơi dùng sức, tàn tiễn đã biến thành tinh tế bột phấn, một chút lưu là xuống. Đám người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. A Lai tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, gằn từng chữ: "Ta minh bạch nói cho các ngươi biết, phụ tử các ngươi đều ở đây nói nhảm." ta để cho người lãnh giáo một chút cái gì gọi là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí tiết người cưỡng đoạt khu khai phát xí nghiệp nhiều vô số kể đối với chúng ta ngọc tuyển sơn trang cùng núi xanh đầu tư khai phát công ty sớm đã lòng mơ ước lòng dạ khó lường mộng tưởng gắm nuốt chúng ta sáu hồ tam tiếp lời gốc dạ quả thực là mơ mộng hao huyền si tâm vọng tưởng các người xa đông tập đoàn chính là một cái lòng tham chưa đủ tặc quá không phải món đồ triệu minh đông bất đắc dĩ thở dài một hơi hảo hảo lời ta nói các người tạm thời cho là dư thừa người các người cái này một đám người thực sự là cho cắn lá động tân không biết nhân tâm tốt không hiểu xem xét thời thế, tốt biết bao xí nghiệp cứ như vậy chôn vùi các ngươi cái này một chút người rốt nát trong tay, người nào nói? Lúc này Tần Kiến Huy dẫn dắt Nam Tuấn thạch trung lỗi, trương chính dương đến gần phòng họp. Tần Kiến Huy nói đến núi xanh an trí phòng công trình, cùng với núi xanh khu du lịch sơn thôn cải tạo là cần đại lực nâng đỡ hạng mục, núi xanh đầu tư khai phát đầu tư công ty mỗi một cái hạng mục cũng là bảo vệ môi trường công trình, lợi chính lợi dân công trình không thể ngừng. mà Vương tập đoàn từ trù nhiều như vậy tài chính tới địa khu tới phát triển, đáng quý đúng là không dễ. Mọi người chúng ta đều hẳn là toàn lực ứng phó ủng hộ ủng hộ bọn hắn đi ra khuôn cảnh triệu phong ở một bên trong trọc ngươi một cái quyết sách cục phát triển kinh tế cục khoa trường đến bây giờ còn tại tạm thời cách chức tỉnh lại miệng kỹ năng thổ như bước một bộ một bộ ngươi lấy tiền nói chuyện a tần kiến huy khinh bị hắn một mắt hết ngồi đại giếng tôn kép ngại nhép ngươi cho rằng chỉ ngươi xa đông tập đoàn một nhà tài đại khí thô nam tuấn cười hì hì đi đến á lai bên người liên tiếp á lai bà a lai ca ngươi nói thiếu bao nhiêu trả cho bao nhiêu á lai nhịn không được cười khổ đừng làm loạn ca đều phá sản ngươi còn có tâm tư dễu ta thạch trung lỗi chứng trạc đàng hoàng tuyên bố Tiểu Nam nàng không có rêu cả ngươi. Ta bây giờ liền có thể lấy ra một chấm năm ức, không ràng buộc mà đầu nam ức, không rằng buộc mà đau cho ngươi. Còn giữ lại, ngươi muốn bao nhiêu, Nam Tuấn liền cho ngươi bao nhiêu. A Lai nhất đầu sương ngủ, chẳng lẽ ta là nằm mơ giữa ban ngày? Nam Tuấn hung hăng bấm một cái A Lai tay. Có đau hay không? Có cảm giác hay không? Trương Chính Dương cười nói, đây là sự thực. Ngươi cho dù ở nằm mơ giữa ban ngày, mỗi một cái mộng cũng là thật sự. Thạch Trung Lôi đối xử lạnh nhạt, liếc nhìn tất cả ngân hàng nhân viên công tác. Các ngươi đều nghe sao? Còn sừng sờ ở đây, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục niêm phong? một cái ngân hàng người phụ trách vội vàng trả lời chỉ cần có tiền hoàn lại ngân hàng chúng ta cho vay chúng ta lập tức hủy bỏ cái này niêm phong quyết định thạch trung lỗi minh bạch đây là gọi mình bên trên hoa quả khô tốt lắm ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi thạch trung lỗi về sau liền gọi ta thạch lão bàn a ta lập tức phái người tùy các ngươi đi ngân hàng xử lý thủ tục duy nhất một lần trả nợ ngân hàng mấy cái người phụ trách châu đầu ghé hai thương lượng một phen cảm giác khí thế này không thể coi thường tại chỗ tuyên bố tạm dừng niêm phong tô ngọc hoa kích động đến đứng lên đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chúng ta vương tập đoàn cuối cùng được cứu rồi. lúc này trên bàn hội nghị tất cả nhân viên quản lý đi theo đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay lẫn nhau vỗ tay lấy đó cao hứng lẫn nhau ôm mặc cho kích động nước mắt thỏa thích chảy xuôi. triệu minh đông triệt để một bước tóc thẳng xương sở đánh giá mấy người này. 924 thứ 906 trăm chương mở mày mở mặt nam tuấn đi đến triệu phong trước mặt. người tới nơi này là muốn khoe khoang nhà ngươi có nhiều tiền là sao? lòng can đảm không nhỏ dám khi dễ đến ta a lai cả trên đầu tới. triệu phong ngươi hiểu lầm chúng ta là tới cứu cấp là tới đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. nam tuấn mắt hạnh trở lên. A phi, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Ta nhìn ngươi là lửa cháy đổ thêm dầu. Có muốn nếm thử một chút hay không ta hóa cốt miên trưởng. Triệu Phong cực kỳ hoảng sợ, đừng. Ta cũng không dám chọc giận ngươi. Triệu Minh Đông không hiểu ra sao, thiểu Phong ngươi làm sao lại chọc nàng? Triệu Phong ghen tị vị chua từng đợt dâng lên, hắn không thể lập tức xé Nam Tuấn. Không khỏi nhớ tới lần trước tại Ngàn Đảo Hồ nói ra bán biệt thự, chính mình lòng mang ý đồ xấu đem nàng lừa dối đến dưới đất phòng tham viếng sự tình. Giâm y không thành, kém một chút tinh dam y nàng kỳ lạ công phu, cho đánh thành tàn thế, còn tốt cái này nha đầu điên thủ hạ lưu tình. Nếu không mình định bị đánh thành đầu heo Triệu Phong ngẩng vẻ trả lời, lần trước muốn mua nhà chúng ta ngàn đảo hồ biệt thự chính là nàng, bọn họ là làm bất động sản buôn bán. Triệu Minh Đông trở lại bình thường, tự lẩm bẩm cảm thán. Xem ra lai lịch không nhỏ a, là một cái thâm tàng bất lộ kẻ có tiền. Thạch Trung Lỗi đi đến Triệu gia phụ tử trước mặt, tất cả của ngươi mặt kế hoạch thu mua, triệt để thất bại. Kỹ kịch đã diễn xong, có cái gì cảm thụ, trở về nghĩ đi. Ngươi tới cứu hỏa không giả, có thể mang đến chính là xăng, cái này gọi là mưu đổ làm loạn. Hồ Tam Hương phần nói, cút đi, còn y ở chỗ này làm gì? Mất mặt xấu hổ. Lan, Lan lần sáu, ngạch sinh sinh đem triệu gia phụ tử đánh ra, a lai ngay sau đó tuyên bố, hôm nay mở mày mở mặt, hô tổng quản, ngươi an bài một chút, mang lên mấy bản tuyệt diệu. nhường hiện trường tất cả nhân viên ăn mừng một chút, thông chi tất cả nhà ăn, cho công nhân viên trước thêm đồ ăn. tô mụ mụ, ngươi cũng đi, ta còn có thật nhiều sự tình phải hiểu rõ, ta cần đơn độc gọi một chút mấy vị khách nhân này. tô ngọc hoa tâm linh thần hội gật gật đầu, người tốt có hả báo, ngươi lại gặp phải quý nhân, chúng ta vương tập đoàn được cứu rồi, ta về sau nhất định cho ngươi quản lý tốt, lại không thể tái hiện ra ngoánh sự kiện. a lai mỉm cười gật gật đầu chờ lợi đại gia lần lượt rời đi sáu làm phòng họp chỉ còn lại tần kiến huy nam tuấn thạch trung lỗi Trương chính dương bốn người thời điểm a lai tự mình đóng cửa lại bây giờ ta nhu cầu giải chân tướng hy vọng các vị đang ngồi ở đây nói rõ sự thật thạch trung lỗi nói chó a lai nơi này nhất cử nhất động cũng tại hành động tổ trung tâm theo dõi bên trong cho nên ở đây trong ngoài bên ngoài phát sinh sự tỉnh bọn họ cũng đều biết chỉ là không có nhường a lai biết trong tay hắn 1.5 ức là hành động tổ cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô trong đó nhiều nhất một bút thoải mái tham ô kiểu tô cẩn hành đã nộp lên trên cho đủ số còn dư lại là chu tiểu mai cùng hoàng âm còn có khác thiệp án nhân viên giao ra tiền tham ô A Lai 10 phần kinh nha. Một mã thì một mã. Cái này ta không có thể tiếp nhận." Thạch Trung Lỗi mỉm cười hỏi lại. "Chẳng lẽ lúc này ta còn giả cơm vào điếc, chẳng quan tâm. Để cho ngươi cái này vừa mới nhậm chức cao quản, đem nhiều như vậy quyền kinh doanh, chắp tay nhường cho cho người khác. Cái này mất mặt cỡ nào?" A Lai kiên nhẫn giải giải. "Mà Vương tập đoàn đã làm dự án, khởi động tài chính, gom góp tài chính tới bổ khuyết khẩn cấp tại mây xanh địa khu đầu tư, chỉ là không nghĩ tới lần này, cái này một chút ngoại cảnh ngân hàng người phụ trách, tin vào sáng luôn." đột nhiên khởi động cái gọi là do không cơ chế quản lý một điểm thương lượng cũng không cho trực tiếp tuyên bố niêm phong thạch trung lỗi mỉm cười yên tâm đi trong tay ta tiền này là mượn hoa hiên vật là lãnh đạo cấp trên đi qua thận trọng nghiên cứu đặc phê xuống hơn nữa không cần trả là cho các ngươi nâng đỡ tiền bạc một bộ phận a lai thầm suy nghĩ chính mình thể diện thật lớn chẳng lẽ là mình tại hành động tổ làm vượt trội thành tích chịu đến bọn hắn độ cao xem trọng hữu tâm ủng hộ ta một cái tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía nam tuấn nhìn chằm chặm nàng hiện tại đến ngươi ngươi nói một chút ngươi ở đâu tới tiền nhà ngươi làm ở công ty vẫn là mở ngân hàng. vậy mà khẩu khí thật lớn, hỏi ta thiếu bao nhiêu, người cho bao nhiêu. Nam Tuấn giận trách, nhiều người như vậy khi dễ người, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Ta liền không thể tại trước mặt mọi người đắc ý khoe khoang một chút. Ha ha sáu. A Lai cười nói, nguyên lai like ngươi cáo mượn oan hùng, thay ta khoác lác giữ thể diện tới. Thạch Trung Lỗi hưng phấn nói, nàng cũng không có khoác lác, vì ngươi không có tiếng tâm gì làm một kiện đại sự. đằng sau thêm vào một số lớn nâng đỡ tài chính, một tuần lễ về sau, lần lượt sẽ đến các ngươi tập đoàn trên kế toán. Ngươi mất thời gian, thật tốt cùng đoàn đội của ngươi chủ tính một chút, an bài cái này một số lớn tài chính dùng như thế nào a? A Lai nhất đầu sương ngủ, nàng có dạng này năng lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch chuyên viên ngươi ngược lại là một hơi nói hết ra a. Thạch Trung lỗi giải tỏa nghi vẫn giải thích nghi ngờ, tại A Lai sinh bệnh nằm viện thời điểm, Nam Tuấn trở lại Ngọc Tuyền sơ trang, nàng tổ chức hành động tổ đối với Chu Tiểu Mai tiến hành nổ thẩm, nàng năng nạnh, chết sống không giao đại. Bắt đầu Nam Tuấn không thể không đau khổ cầu khẩn, đến cuối cùng, Nam Tuấn bắt đầu ngang ngạnh, chet biện tố giao dịch chương trình theo lý thuyết đổi lấy kiểm phương lấy hơi nhẹ tội ác khởi tố hoặc giảm hình phạt cuối cùng thuyết phục Chu Tiểu Mai nói ra tình hình thực tế A Lai âm thầm kinh ngạc cái này Tiểu Nam thực sự là thần thông quảng đại ai cho nàng nhiều quyền lực như vậy hành động tổ của người đều được sủng ái lấy nàng vội vàng đưa cho tăng thêm nước trà Thạch Trung lỗi gặp A Lai suy nghĩ bay tán loạn ho khan một tiếng uống một cung trà nhuận cung họng mười phần tiếp tục lái giảng về sau hành động tổ lại giải được A Lai nhất chút tình huống tiếp nhận ra ngánh ngánh vị trí trở thành mà vương tập đoàn chân chính đương gia làm chủ người hiện tại vương tập đoàn gặp phải trọng trọng nguy cơ Nam Tuấn lòng như lửa đốt đi cả ngày lẫn đêm đổi tới Nam Nguyên, thượng thượng cấp lãnh đạo hồi báo mà Vương Tập đoàn tại Mây Xanh khu đầu tư tình huống, chủ quản lãnh đạo cấp cao đi qua thận trọng nghiên cứu phân tích, Sa Đông Tập đoàn phi pháp cưỡng đoạt, tại Thanh Long Trấn đã tạo thành một nhà độc quyền cục diện, lũng đoạn toàn bộ khu vực địa phương kinh doanh, rất nhiều xí nghiệp ưu tú đều rối rít trốn tránh, ở đây tiếp tục khai phá đi. Vì phòng ngừa cái này Dương Quang lợi dân công trình rơi vào Sa Đông Tập đoàn từ đó thay đổi kinh doanh tính chất, nhằm vào trước mắt mà Vương Tập đoàn có thể xuất hiện tập đoàn nguy cơ, khai thác khẩn cấp nâng đỡ cấp phát. A Lai nghe đến đó, cuối cùng hiểu được sự tình từ đâu tới cơ bản quá trình. Ta đại biểu đất Vương tập đoàn đối với các vị hết sức giúp đỡ. Đối với Nam huyện lãnh đạo lực mạnh hơn nữa, biểu thị thật sâu cảm tạ. Nói xong đối với mấy người thật sâu bái. Nam Tuấn Nghiệp nói: Chủ tịch, chúng tạng. cũng là người một nhà, làm gì khách khí như vậy? A Lai vui vô cùng, biết là người một nhà, vậy ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Trước đó một chút tin tức cũng không tiết lộ cho ta. Trương Chính Dương nhịn cười không được. Người trách oan Tiểu Nam. Đây là chúng ta cùng thương lượng kết quả, chuyên môn dùng để đối phó cái kia một chút lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phá đổ các ngươi người của tập đoàn. Ta với ngươi giao tiếp cũng có một đoạn thời gian. Theo ngươi học biết một chút gia khó lòng phong bị, trong đối với ngươi hậu phát chế nhân hiệu quả, chuyên môn làm ước định. Hậu phát chế nhân vương pháp có thể khiến đối phương khó lòng phòng bị, trong lòng run sợ, giống sập o con kiến trận cước đại loạn, âm nhu triệt đệ bại lộ giữa ban ngày. A, A Lai cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thâm nghĩ, bắt chước thủ đoạn của ta, từng cái học được thật nhanh. Thông qua thạch trung lỗi lợi nói hời hợt bên trong, đối với tiểu nam nha đầu này, không làm không có nghi thích, hơn nữa càng gia tăng một cái tầng cảm giác thần ý. 925 thứ 907 chương chân tướng rõ ràng A Lai trong đầu không ngừng sôi trào liên tưởng. Phân tích, tiểu nam khả năng có được sau lưng cao nhân chỉ điểm cũng có khả năng gia tộc tại Nam viện rất sâu sắc mà bối cảnh, bằng không không có khả năng nhanh như vậy, có thể lấy tới cái này một số lớn tài chính. 6. Mấy người giải thích xong, rời đi phòng họp, làm chính mình sự tình đi. Nam Tuấn lưu lại, dùng cánh tay đụng đụng A Lai, "Ta đều có chút, có chút sợ ngươi rồi." A Lai 10 phần kinh ngạc, không hiểu đấu, "Ngươi còn sợ ta?" "Cái này sao có thể?" Nam Tuấn cũng núm, "Ngươi bình thường ẩn không lộ, thật lợi hại. Ta đang theo dõi trên tấm hình, gặp lại ngươi thật công phu." Ngươi một cái tát liền đem bàn làm việc đánh một cái lỗ thủ lớn. A Lai mỉm cười, nhìn thấy liền tốt, ngươi như về sau không đủ ngoan, có hành động, cô ý dâu giếm ta, không theo ta thương lượng, vậy ta một cái tắt xuống, có thể là ra chọc thịt bòng, bước khói xanh. Nam Tuấn cụ cụ cười lên, ngươi thật cam lòng đánh ta, không thể nào. A Lai không kiên nhẫn được nữa, ngươi quanh co đến bây giờ, muốn biểu đạt có ý tứ gì, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Nam Tuấn, ta muốn chính thức trở thành đồ đệ của ngươi, nghiêm túc theo ngươi học công phu thật. A Lai bừng tỉnh đại ngộ, không cần nghĩ ngợi, ngươi cực kỳ thông minh, nhất định có kiến thức cơ bản, rút sạch ta dạy cho ngươi một chút giã lộ, để cao thực chiến trình độ. Nam Tuấn hưng phấn mà phi tóc tại A Lai trên mặt, hôn lấy một chút. Vậy là ngươi đáp ứng nhận lấy ta đây người nữ đệ tử. A Lai giống gả con mổ đồng dạng, liên tục gật đầu. Sáu. Đông, Đông, Đông. Một nhân viên làm việc gõ cửa đi vào. Hồ Tông Quản, mời người đi qua tham gia tiệc ăn mừng. A Lai lúc này mới cảm giác bụng đói kêu vang, lôi kéo Nam Tuấn liền đi. Nam Tuấn, vậy ta hôm nay liền mượn hoa hiến vật, thật tốt buổi sư phó uống vài chén sấu. Thạch Trung Lỗi cùng Nam Tuấn mấy người trợ giúp A Lai giải quyết nỗi lo về sau, tập đoàn nguy cơ cuối cùng triệt để phải từ trên căn bản giải quyết. A Lai lập tức cho La Thanh gọi điện thoại, can dặn hắn mau chóng tìm kiếm mất tích Vành Ánh. Không có qua mấy ngày, A Lai đột nhiên tiếp vào La đội trưởng gọi điện thoại tới, căn cứ vào La đội trưởng nội tuyến hồi báo, Hoàng Nhân Nghĩa đem Vành Ánh bí mật bắt lại, đang tại ép buộc nàng còn tiền nợ, ẩu đả phải không thành hình người. A Lai nặng nề phải suy tư một hồi, lập tức hồi phục La đội trưởng, La đội trưởng, xin mau sớm thu được cụ thể vị trí của nàng, nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện a. Ở một bên hồ tam, như lọt vào trong sương mù, lỗi do tự mình nàng đánh chúng ta còn muốn quan tâm nàng. A Lai, ngươi trong tiếp trước thiếu nợ nàng sao? a lai đĩnh một hơi kỳ thực mọi người chúng ta đều có trách nhiệm nàng trốn chạy tình huống mười phần kỳ quặc rất nhiều tình huống chúng ta không có bắt được ở trước mặt cùng nàng chứng thực gần nhất ra nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ chúng ta không cần hiểu nhiều hơn chân tướng sao hồ tam thầm nghĩ xem ra a lai đối với anh ánh chuyện tình cảm thật đúng là trong lúc nhất thời không bỏ xuống được tới cứ không tình nguyện lẩm bẩm ngươi là lao đại ta nghe ngươi chính là a lai suy tư một hồi cái này cho vay lãi suất cao hoàng nhân nghĩa trong tay có một trường 800 trăm vạn tráng phiếu nợ ta muốn chuyện này bọn hắn sẽ không liền như thế nào từ bỏ ý đồ ít nhất tiền vốn khẳng định muốn tìm chúng ta hồ tam chuyện này chúng ta lúc đó đã trả lời đây là bánh ánh cá nhân phiếu nợ không có chúng ta tập đoàn đơn vị con dấu chúng ta không cần thừa nhận a lai lúc đó là ở nổi nóng chúng ta nói cũng là nói nhảm nếu như chúng ta không thừa nhận một khoản tiền này hoàng nhân nghĩa chắc chắn ép buộc anh anh trả lại hồ tam thở dài một hơi bánh ánh tham ô nhiều tiền như vậy ngươi còn che chở nàng nói tới nói lui ngươi vẫn là đối với giang bánh ánh nhớ mãi không quên a lai nhắc nhở ngươi cũng không suy nghĩ một chút tập đoàn nguy cơ là một cái tình cờ sự kiện sao đây là đối phương một cái có dự mưu có kế hoạch chủ tính Vánh ánh bị sáo trụ, là có cấp độ sâu nguyên nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới. Nói xong dứt khoát từ trong ngăn kéo, lấy ra một cái hồ sơ, đưa cho Hồ Tam. Ngươi tốt nhất xem. Ta bảo ngươi gặp phải vấn đề, nhiều mặt suy xét. Bảo ta nói ngươi cái gì tốt, tuyệt không tiến bộ. Chuyện này, ta vốn là chờ sự tình giải quyết, mới công bố. Hồ Tam mở ra hồ sơ lấy ra một phong thư nhìn lại. Nhìn một hồi lâu, lại từ hồ sơ lấy ra hảo tấm thẻ chi phiếu, hai mắt đăm đăm. Nguyên Lai, like, tập đoàn chúng ta tiền đều ở nơi này. Nguyên Lai, like, tu ho so lay ra hao tam the chi phieu hai mat đam đam nguoi Ngọc Hoa điều tra Vĩnh Gánh tham ô kết quả là giả. Nguyễn Lai, like, tập đoàn chúng ta hao tổn là giả, còn có bộ thứ hai tài vụ. Đây hết thảy chuyện phát sinh cũng là Huế Nganh cố ý cho Triệu Minh Đông cơ hội. Thời điểm mấu chốt, gọi Lý Phạm giám đốc lấy ra cho ngươi. Đối với Triệu Minh Đông bày giáo nhất kích, Huế Nganh tham ô tiền cũng là bóng khói. Nàng hối lộ tiền đều là mình tiền lương, tiền thưởng cùng từ phụ mẫu nơi đó lấy ra tiền. Có thể, có thể, nàng tại sao phải làm như vậy? A Lai đỉnh một hơi. Hồ Tam A, Hồ Tam, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này vấn đề. Ngươi đi cùng với nàng công tác thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào không có hiểu rõ chút nào nàng? nàng một cái nữ hài tử, xuất đầu lộ diện tại dạng này một loại trong hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi làm sự tình có bao nhiêu khó khăn. người nghĩ thay nàng qua không có, ta không ở đoạn thời gian này, nàng càng thêm là khó càng thêm khó. chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, triệu minh đông, đường sắt cao tốc từ một nơi bí mật gần đó chơi đùa. nàng một cái nữ hài tử khó lòng phong bị, nàng là có chút bất đắc dĩ, tại trò hỏi xa giao. nàng vì phòng ngừa gián động, dẫu ở chỗ tối căn chúng ta. độc, Chú chủ tính dẫn xả xuất động, cho chúng ta ở ngoài sáng treo lên ánh. hồ tam thông qua a lai từng tầng từng tầng phân tích, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, hồ thẹn túi lầu xuống nàng là chủ động cố ý bị triệu minh đông một nhóm người lợi dụng giam lòng đã khống chế nàng vì phòng ngừa bọn hắn thừa dịp ngươi không ở đối với chúng ta vụng trộm gây hấn gây chuyện nàng bị khúc cầu toàn muốn tự ở bên trong lấy được hàm hàm người một nhà bí mật a lai gật gật đầu phương pháp của nàng mặc dù không thích hợp nhưng mà ít nhất bảo đảm triệu minh đông một nhóm người đối với chúng ta tập đoàn không có ngầm hạ độc thủ minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng tập đoàn nguy cơ là tên trọc trên đầu tạo tử rõ ràng gom góp điểm này tài chính đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề cái này ngươi là hết sức rõ ràng hồ tam tự trách đứng lên cũng là ta bình thường tùy tiện, quá qua loa, không thích học tập, không thích suy xét, không có kết thúc một cái tổng quản trách nhiệm sáu. A Lai đánh gãy lời của hắn, không thể chỉ trách ngươi. Với Ngũ Ảnh, vốn là trình độ liền cao hơn ngươi, lưu tính sâu xa, cá tính mạnh hơn, chuyên quyền độc đoán. Nàng cho siết diễn đủ, ngay cả ta kém một chút đều bị nàng lựa gạt. Hồ Tam âm thầm tính toán, bây giờ chúng ta nguy cơ, đã qua, cái kia Vĩnh Ảnh đối với Triệu Minh Đông một nhóm người, chẳng phải là không có giá trị, vậy nàng tình cảnh chẳng phải là mười phần nguy hiểm. Nghĩ tới đây, quyết định thật nhanh, nổ gọi di động, Triệu Tập Bồ đề kìm cương bốn người, Kim Muội ngọc liên huệ nhượng lan thu bốn chị em cùng với diệu ngọc Aman đến a lai văn phòng họp trong hội nghị đại gia đối với nghĩ cách cứu viện giang oanh ánh kế hoạch cơ hồ cũng là cầm ý kiến phản đối chỉ có diệu ngọc không có phản đối nhưng cũng là trầm mặc không nói a lai vì tốt hơn bảo hộ oanh oanh trước mắt an toàn không muốn đem nàng tình huống cụ thể toàn bộ tung ra bất động thanh sắc thật sâu thở dài một hơi thầm suy nghĩ cái này giang oánh ánh bình thường cao cao tại tượng một bộ nữ cường nhân dáng vẻ cùng mọi người quan hệ tuyệt không thân cận đến rồi thời điểm mấu chốt thậm chí ngay cả một cái giúp nàng cầu tình người nói chuyện cũng không có 926 thứ 908 trăm truong nghi cach cuu vien đieu điều đia hinh ho tam gap a lai nhất âm thanh không lên tiếng sắc mặt tâm trầm vội vàng làm động viên a lai nghĩ như vậy nhất định có đạo lý của hắn vánh ánh dù sao đi theo chúng ta xuất sinh nhập tử đến bây giờ dù cho bây giờ phạm sai lầm đó là chúng ta chuyện nội bộ chúng ta hẳn là nội bộ xử lý không thể vứt bỏ tại bên ngoài không quán không hỏi đang ngồi bao quát chúng ta ai không có mắc phải sai lầm ai không có ngộ nhập lạc lối chỉ cần có thể lạc đường biết quay lại đem sự tình nói rõ ràng chúng ta nên cho nàng một cái cải tả quy chính cơ hội có phải hay không hồ tam một lời nói nói đến ý tưởng bên trên tất cả mọi người lặng lẽ nghĩ lấy bắt đầu từng cái gật đầu bản thân tỉnh lại đứng lên a lai đối với hồ tam quang tới ánh mắt tán thưởng cái này hồ tam thật vẫn thêm kiến thức càng lai viện sẽ phỏng đoán mình tâm tư hồ tam dẫn đầu giơ tay lên biểu quyết lập tức nghĩ cách cứu viện ra ngoánh tất cả mọi người thật lòng khâm phục đi theo đều giơ tay lên biểu thị đồng ý hội nghị cuối cùng nhất trí thông qua căn cứ vào la đội trưởng nội tuyến cung cấp manh mối Giang ngoánh đã bị hoàng nhân nghĩa bí mật nuốt tại khu đang phát triển phụ cận một cái sơn động nhỏ bên trong chỉ có thể bí mật tiến hành trí cứu không thể cưỡng ép điều tra nếu không sẽ gây nên đối phương quá kích hành động kim Muội, ngọc liên huệ nhược lan thu bốn chị em xin chiến xu phóng đi trước điều nghiên địa hình a lai tạm thời đột kích cho bốn người giảng giải đồ điện phương diện chi thức lợi dụng cái này chi thức tiến hành xem như điều nghiên địa hình thủ đoạn đại gia dựa theo a lai phương án hành động bắt đầu đột kích não bổ phương diện này chi thức ngày thứ hai ăn uống no đủ đến rồi buổi chiều giữ vững tinh thần bốn người sau một phen chú tâm trang điểm trở thành khu đang phát triển đi làm nhân viên đi tới địa điểm giam giữ phụ cận mấy người vây quanh địa điểm giam giữ tiềm phục tại nơi xa bốn phương hướng khác nhau chỗ cầm vi hình kính vi vọng tiến hành phân tán quan sát sáu sơ động nhỏ tọa lạc tại một mảnh rậm rạp trong rừng tây bên trong cỏ ánh đèn yếu ớt chuyển tới có hai cái một cao một thấp hai cái đại hẳn ở ngoài cửa động bên cạnh du lãng người cao như cái cổ điện dáng lùn như cái quả bí lùn mặt trời chiều ngã về tây sắc trời thời gian dần qua tối xuống chỉ chốc lát cơ vu bốn người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau trao đổi ý kiến tiến hành hoàn cảnh phân tích xác định lý vị trí quyết định hai người một tổ lập tức bắt đầu hành động 6 trong động ánh đèn đột nhiên dập tắt một cái khịt ốm thứ trong động hùng hùng hổ hổ đi tới địa phương rách nát gì cũng không đem mạch điện lắp đặt hảo gọi chúng ta ở đây khổ thân nói xong đặt mông ngồi ở cửa hang dầu dĩ không vui kéo lên thuốc lá tới Cục điện đoán giận nói cũng không chuẩn bị cái đèn tin cái này tối như bưng một đêm này khó chịu đựng chỉ có thể chờ đợi đợt tiếp theo người đến tiếp ban quả bí lùn vỗ đầu một cái nước sôi còn không có đốt lên xong cái này mì tôm buổi tối như thế nào ăn thật là sống chịu tội ngọc liên phủ phục tại trong bụi cỏ đáp ý quên hình thầm nghĩ khổ thân còn tại đằng sau kim mũi cắt đứt hiện trường cung cấp điện lặng lẽ lui về tới chúng ta bước đầu tiên đã đáp thủ kế tiếp thì nhìn hai người bọn họ chỉ chốc lát công vu huệ nhược lan thu hai người người mặc quần áo lao động mang theo màu xám cho công tác mũ kề vai sát cánh nên ngang đi ngang qua phụ cận cửa hang hai cái lỗ khẩu ngoại bên cạnh dò xét hai tên gia hỏa liếc mắt liền phát hiện trên người các nàng khoa điện công ký hiệu ba lô đột nhiên bị ngăn cản đường đi hai người đồng thời tặc mi thử nhăn đánh giá huệ nhược lan thu Cục điện gặp hai người hơi đầu thổ kiệm trên mặt còn có tràn dầu tiến lên hỏi thăm hai người các ngươi tiểu nha đầu làm cái gì đi nơi đó huệ nhược thô bên trong khí thô đáp làm gì các người muốn ngăn lộ ăn cướp vẫn là lòng mang ý đồ xấu Cục điện âm hiểm cười nói đây là vật tư thương khố người không phận sự miễn bảo thỉnh vọng đạo nhi đi các ngươi không biết lan thu nói đây là chúng ta về nhà gần lộ chụp cái gần đạo không được sao quả bí lùi mắt nhìn chằm chặp lan thu trên bả vai khoa điện công bao hỏi thăm ngươi đi làm là làm công việc gì lan thu chấn định tự nhiên trả lời in nhuộm nhà máy học trò điện phòng trực ban tiểu khoa điện công làm sao rồi ai nha nha quá tốt rồi ngồi ở cửa hang hút thuốc lá tiểu khỉ ốm không kịp chờ đợi đứng lên chúng ta trong kho hàng đột nhiên không có điện có thể hay không trợ giúp chúng ta kiểm tra một chút mạch điện huệ nhược dù cầm cố túng nổi nóng chúng ta vừa mới tan tầm một ngày mệt nhọc cơm còn không có ăn vì sao phải cho ngươi nhóm kiểm tra tu sửa nói xong lôi kéo lan thu muốn đi quả bí lùn hành hành bá đạo ngăn lại đường đi nơi này chính là in nhuộm nhà máy thương khố các ngươi là trong xưởng công nhân viên chức có nghĩa vụ kiểm tra một chút mạch điện làm sao rồi các ngươi nếu là không đáp ứng ngày mai ta đi trong xưởng nói cho lão bản xào các ngươi cá mực gọi hai cái đều cúp xéo huệ nhược giận tí mặt quản đốc phân xưởng là ta dượng bây giờ là lúc tan việc, lão nương còn sợ ngươi khai trừ không thành, ngươi tính là cái gì? quả bí lùn trong lòng hơi hồi hộp một chút, không còn nói tiếp. tiểu khí ốm vội vàng kéo ra quả bí lùn, cười đùa tí tưởng. dễ nói, dễ nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. kiểm tra tu sửa hoàn thành, ta đưa các ngươi một người hai bao mì ăn liền, như thế nào? gặp hai người không có tỏ thái độ, tăng thêm thẻ đánh bạc, mà khác còn có nửa bên nung nướng, như thế nào? lan thu sách sách miệng chứa một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ, lôi kéo huệ như tay, cái kia chúng ta liền thử một chút xem sao? Huệ Nhược hung hăng chừng quả bí lùn một mắt, cái này còn không sai biệt lắm, vẫn là cái này một vị sư phó thông tình đặc lý. Tiểu khỉ ốm hưng phấn đắc ý đạo, đó là đương nhiên. Nói xong vội vàng phía trước dẫn đường, hai cái chui theo vào sơn động 6. Huệ Nhược, Lan Thu lấy đèn tin làm chiều sáng. Ngắm nhìn một phía, giả vờ giả vị kiểm tra mạch điện. Ở đây đúng là in nhuộm nhà máy một cái chất hóa học thương khố, tuần kho ton kho đại lượng chất đống số lớn nhựa cây dung dịch còn có một loại màu vàng bột phấn hình dáng chắc chắn phân hóa học nguyên liệu gặp thủy rất dễ phát sinh phản ứng cùng tiêu đốt đồng thời có khả năng phát sinh nổ tung tiêu đốt sản phẩm vì sunfuroxit cùng lưu hóa hì rẹn có độc tính với thân thể người đường hô hấp màng dính có rất mạnh kích động tính chất hút vào quá nhiều sẽ dẫn đến ngạt thở thậm chí tử vong lan thu âm thầm kinh hãi cái này đánh đánh nhốt ở chỗ này ai cũng không dám tới cứu a thực sự là tính toán xảo rượu quá thông minh cái này vạn nhất nổ tung cái kia cả cái sơn động đều sẽ bị tập bằng may mắn lần này là điều nghiên địa hình nếu như cường công hậu quả kia phải không kham suy nghĩ tiếp lấy ba người xâm nhập trong động phát hiện mấy cái động chỗ rẽ diện tích đoán chừng có mấy trăm m tiếp lấy phát hiện vật trên quầy có rất nhiều cái bình hoặc túi bên trên có dấu người chết khô lâu hơn nữa ghi do có độc hại nguyên liệu tiểu khi ấu gặp hai nguyen lieu tieu khi om kiểm tra một hồi lâu cũng không có kiểm tra đi ra manh mối gì hơn nữa loạn kiểm tra một trận không kiên nhẫn nói ta hoài nghi là nấu nước ổ điện đường ngắn sư phó trợ giúp ta mở ra xem có phải hay không tình huống này hai người đều lòng dạ biết rõ tại không có xác định ánh ánh vị trí cụ thể nhìn thấy bản thân nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ để tránh đả thảo kinh xả lần này nhiệm vụ a lai nhiều lần lời nhắn nhủ là điều nghiên địa hình Lan Thu bất đắc dĩ phải trả lời, ở đây ta không quen thuộc, người dẫn ta đi. 927 thứ 909 chương cực kỳ nguy hiểm khí ốm đem Lan Thu dẫn dắt đến nấu nước ổ điện nhanh động. Lan Thu từ khoa điện công trong bọc lấy ra cái vạn vít, mở ra ổ điện, dùng bút thử điện đo một chút. Khí ốm không kịp chờ đợi vấn đạo, có điện. Như thế nào không sáng? Lan Thu lấy làm kinh hãi, âm thầm tiêu khổ. Oán trách cái này Kim Muội thực sự là sơ ý sơ suất, làm sao lại chặt đứt một sợi dây, lại còn là linh tuyến. Chẩn định lại lạnh lùng nói, linh tuyến vẫn mất, đương nhiên không sáng. Á Khỉ ốm mười phần hồ nghi. Cái này linh tuyến vẫn mất có thể điều tra ra sao người có hay không kỹ thuật này loại bỏ đi ra trục chặt điểm lan thu trước đó dựa theo a lai phân phó đã sớm đối với phương diện này kiến thức căn bản tiến hành đột kích náu bổ có chỗ năm giữ lời thề son sắt phân tích giải đáp ta có cỡ nhỏ vạn năng bày tỏ sợ cái gì đây là chiếu sáng tuyến đường chẳng lẽ so với ta phối điện phòng tuyến đường còn phức tạp sao cái này trục chặt là đường đắn bởi vì điện ấm phụ tải quá lớn chắc chấp đầu tiếp xúc bất lương tạo thành ổ điện trường kỳ mạnh dẫn đến cách biệt tài liệu cách biệt hư hại ổ điện hai cái phiến bị tặc ở cùng một chỗ thiết bị ngắt điện đứt cầu dao. Khi ốm nghe xong nhiều như vậy danh từ chuyên môn, trong lòng mừng thầm. Xem ra sửa chữa hảo, là không có có vấn đề, vừa nghĩ tới buổi tối có điện, trước mắt sáng trưng, kích động nói, đó là, đó là, vậy ngươi nhanh trả. Lan Thu vì huệ nhược tranh thủ thời gian tìm được ánh ánh tung tích, mài cọ lấy nhiều lần kiểm tra, cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả ổ điện cùng sở bị đón. Khi ốm gấp gáp, con mắt nhìn chằm chằm Lan Thu nhất cử nhất động. Lan Thu nổi nóng đạo, cách ta viện nhất điểm, bằng không ngươi điện, cái này tối lửa tắt đèn, ta có thể không quản được ngươi. Khi ốm nhìn xem bút thử điện bên trên biểu hiện hồng quang, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cách xa xa mà trả lời là là cái này ta hiểu ta hiểu một điểm lan thu thầm nghĩ giá áo túi cơm ngươi biết cái gì trong miệng lại quát lên đèn tin hướng về phía tay của ta ngươi loạn chiếu nơi đó đi ở đây ở đây khi ông không thể không tập trung lực chú ý cầm đèn tin chiếu vào lan thu thao tác không dám có một tí một hào qua loa không dành chú ý huệ nhược huệ nhược một người trong sơn động đi dạo tìm kiếm cuối cùng ở một cái xuống núi trong động tìm được một chỗ lao chỉ thấy trong địa lao trói gô lấy một người tóc hai bù sủ trên thân vết máu loang lộ mười phần quỷ dị huệ nhược lấy đèn tin chiếu vào nàng nhẹ giọng hỏi ngươi là ai hỏi vài tiếng không thấy trả lời, huệ nhược rứt khoát một cái vẽn lên tóc của nàng, phát hiện trong miệng đút lấy một cái khăn mặt, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, dut khoat mot bản là không có cách phân biệt. lặng lẽ nói, ta lập tức lấy cho ngươi mở, ngươi nhẹ nhàng trở về lời của ta. đối phương lộ ra hoảng sợ ánh mắt hư vấn, kích động gật gật đầu. huệ nhược lấy ra trong miệng nàng khăn mặt, đối phương không đợi huệ nhược đặt câu hỏi, không kịp chờ lợi nói, ta là giang ánh ánh. huệ nhược đối mặt cái này bộ mặt hoàn toàn thay đổi giang ánh, không thể tin được, nhiều năm qua ở nước ngoài huấn luyện kinh nghiệm, nghi hoặc tao mày, gọn gàng rứt khoát vốn đạo, lấy ra sự chứng minh của ngươi. van đầu dụ cổ, lay động đoi phuong co chút cổ huệ nhược lập tức hướng về phía cổ của nàng kiểm tra phát hiện một cái đồ trang sức nhỏ lập tức lấy xuống lấy đèn tin tụ ánh sáng chiếu một cái một tiếng hót lên làm kinh người phía trên điêu khắc một cái trông rất sống động ngọc ve chỉ thấy một nhóm điêu khắc chữ nhỏ ngày qua ngọc ve phóng ánh trong suốt chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác huệ nhược kinh nha đạo ngươi chính là Giang ngoánh Ánh. đối phương gật gật đầu huệ nhược vội vàng giải khai thân thể nàng hơn năm hoa đại trói lại dây thừng đột nhiên cảm giác tại tiếp xúc ra ngoánh thân thể vết thương thời điểm nàng không nói một lời một chút cũng không có phát ra dên gì Vô ý thức cảm giác đại sự không ổn, ngừng lại, lấy đèn tin kiểm tra vết thương, phát hiện vết thương cũng là người trăng. Giờ này khắc này, cái này giả ra ngoánh ngoánh, phát hiện mình đã bại lộ, đồng thời phát hiện ý đồ của đối phương. Đột phát bay lên một cước, đá về phía Huệ Nhược, hét lớn, mau tới. Sinh tử trong náy mắt, ngươi không chết thì là ta vong. Huệ Nhược giật nảy cả mình, chịu đựng đau đớn, đứng ra, không đợi nàng phát ra chữ nhân này, nhanh tay lại mắt, tả Hữu Khai cùng quyền kích bên trong đối phương huyệt Thái Dương, đem nàng kích choáng. Đối phương không nói tiếng nào, rũ cục lấy đầu, không lúc huệ nhược cấp tốc dùng băng dán đem nàng tay chân quấn quanh trói lại lại dùng băng dán đem nàng miệng quấn quanh phong bế đối phương một tiếng này sợ hai tê ức, trong sơn động quanh quần vào giờ phút này huệ nhược người đổ mồ hôi lạnh âm thầm tiêu khổ trong lúc nhất thời không biết làm sao nay thời gian khi ông nghe được trong sơn động vang vọng âm thanh lấy lại tinh thần nghiêm nghị vân đạo xảy ra chuyện gì ngươi đứng khắp nơi đi loạn chờ bên này đã sửa xong ta dẫn ngươi kiểm tra huệ nhược cái kho lo cái không trả lời ta ở đây có phát hiện mới ta phát hiện một chỗ trục trặc điểm ở đây dây điện chập mạch bị nổ gậy lan thu vô ý thức cảm giác việc lớn không tốt đây là huệ nhược đang phát ra nguy hiểm cảnh cáo vội vàng đưa lời nói có phải hay không dây điện quy cách quá nhỏ huệ nhược trả lời đúng vậy là dây điện có thể là siêu phụ tải lan thu nói chính ngươi cẩn thận xử lý một chút ta chỗ này xong ngay thôi khi ống tê cả ra đầu lòng nghi ngờ nói thầm cái này tuyến đường ra trục trặc, như thế nào nhiều như vậy lan thu hoàn trách cái này còn không phải là lắp đặt khoa địa công không chịu trách nhiệm dùng đội bộn tài liệu chấp vá kết quả vì tiết kiệm chi phí khi ống không khỏi giận mắng càng tiết kiệm càng hư nhiều một đám đồ con khong phai la lap đat khoa đia cong khong chiu trach nhiem dung bừa bon tai lieu chap va ket qua vi tiet kiem chi phi khi om khong khoi gian mang cang tiet kiem cang hu nhieu mot đam đo con lon Búng ta đều đói đến têu rột rột liền đợi đến nấu nước pha mì ăn liền ngươi có thể không thể nhanh một chút tu sao lan thu chẳng thèm ngó tới ta đây thế nhưng là có điện bài tóc ách cung điện nói đùa không phải muốn chết sao ta không cho ngươi sửa chữa tốt hai ngày nữa lại hỏng ngươi trông cậy vào ai còn cho ngươi tối như bưng sửa chữa khi ốm lòng như lửa đốt lần tiếp theo xấu nữa tốt hơn ngược lại lao tử một lần trước ban nghỉ ngơi hai ngày tiểu sư phó ta cầu ngươi nhanh một chút được không giờ này khắp này bên này huệ nhược vội vàng lục lọi đi ra Này sơn động bốn phương thông suốt khắp nơi là ba chỗ rẽ, nàng đã lạc mất phương hướng. Nàng cố hết sức tìm kiếm lấy lúc tới con đường, đột nhiên cảm giác chân bị vật phía dưới khai bắn rồi một lần mềm nún, cấp tốc rút ra cước bộ, lấy đèn tin hơi lay động một chút, phát hiện đất phía dưới vậy mà nằm một người, đồng dạng là một cái tóc thai bù sù, toàn thân vết máu lo lộ. Lại một lần nữa giật nảy cả mình, tê cả ra đầu, vô ý thức cảm giác mình đã lâm vào một cái sớm đã bố trí tốt trong cạm bẫy sáu, đã ăn qua đau khổ, không dám tiếp tục sơ suất, chỉ là lấy đèn tin chiếu vào, quan sát đến, chuẩn bị cho dư trí mạng một cước sáu, chỉ thấy đối phương đồng dạng là chói go lấy không ngừng phải lăn lộn di động tới quần mình thân thể, thử tiếp cận Huệ Nhược. Huệ Nhược quan sát đối phương dị thường thống khổ hành vi, cùng lần trước người kia tưởng như hai người. Cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng, nặng nề mà mệnh lệnh: "Ta có thể cho ngươi giải khai, nếu như ngươi dám can đảm kêu lên lời tiếng, ta lập tức muốn tính mạng của ngươi." len lo phương dùng hết khí lực, cố hết sức gật gật đầu. Huệ Nhược một tay hỗ trảo nắm trong tay cổ họng của nàng, một cái tay đem nàng trong miệng khăn mặt lấy ra, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Đối phương không nói một lời, rũ cục lấy đầu. Huệ Nhược phát hiện đối phương đã hôn mê bất tỉnh, lập tức đối với đối phương cơ thể tiến hành kiểm tra. Chỉ thấy thương tích đầy mình, khắp nơi là vết thương chồng chất, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, suy nghĩ cô nàng này, hẳn là chân chính Giang Quynh Quynh, bằng không không có khả năng đem nàng đánh thành cái dạng này, vội vàng ấn huyết nhân trung, áp dụng cứu rút 6. 928 thứ 910 chương thoát đi hố ma Giang Quynh Quynh cuối cùng tỉnh lại, hơi thở mong manh trả lời Huệ Nhược đặt câu hỏi. Mới vừa rồi bị Huệ Nhược đánh mất xỉu là một cái tên giảm mạo, là chuyên môn phụ trách giám thị cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày. Nàng nghiêm chỉnh huấn luyện, hết sức dạo hoạt, nghe được có người vào sơn động bên trong âm thanh, tính cảnh giác cao vô cùng, lập tức đem hằn chói go dậy rồi, phong bế miệng của nàng huệ nhược thầm nghĩ là đủ rào hoạt chính mình kém một chút bị mắc lửa Giang ra ngoánh nói cho huệ nhược nàng mới vừa đến nơi này thời điểm không có đối với nàng động đại hình biết phủ cận đây có một phòng tạm giam là nàng bình thường bị canh chừng chỗ có một cửa sổ mái nhà mở miệng có thể ra ngoài bởi vì hắn là văn nhân căn bản với không tới huệ nhược quyết định thật nhanh có nàng hóp lưng lại như mẹo rất nhanh tìm được cái này cửa sổ mái nhà mở miệng xem xét mà ơi cái này có cao hơn muốn, 5 mét mặt trên còn có một cái đường kính ước chừng là sáu m mở cốt thép lưới này làm sao đi lên xem ra chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp. Lập tức cho ngoại vi tiếp ứng kim muội, Ngọc Liên phát ra tin nhắn thông trì, nói cho các nàng biết hai cái, chính mình từ vào sân động, đến trước mắt đi lại đại khái khoảng cách, thuận tiện các nàng tìm kiếm, hơn nữa lấy đèn tin tia sáng, nhắm ngay cửa sổ mái nhà trên miệng phương lay động, làm mục tiêu. Kim muội, Ngọc Liên tiếp vào tin nhắn, tại màn đêm dưới sự che chở, cấp tốc hành động, rất nhanh tìm kiếm cái này cửa sổ mái nhà. Hai người hợp lực im lặng giọi đi cốt thép lưới, giải khai dây lưng quần để nguyên quần áo phục đánh cái kết. Huệ Nhược đem mấy gánh cốt định trụ, cái này gánh gánh toàn thân mềm nhũn, không có một chút khí lực, căn bản bắt không được, ngay tại rời đi lên nhuoc đem co đinh tru cai nay toan than mem nhun khong co điểm, dùng lưới lỏng trượt xuống tới bên này khỉ ốm không kiên nhẫn kêu lên uy sư phó ở đây sửa chữa tốt ngươi phía bên kia đâu huệ nhược vội vàng trả lời xong ngay thôi cách biệt mang không đủ dùng lan thu trả lời ta lập tức liền đến nói xong chầm rãi nuốt thu thập công cụ đi theo khỉ ốm sau lưng huệ nhược gấp gáp vật phấn tìm được dây thừng chói chặt nàng đứng lên một lần nữa đem nàng chói lại lại một lần nữa buộc lên mặt bông ra dây thừng nâng lên óng cái mông, nâng lên tới kim muội ngọc liên tề tâm hợp lực sinh sinh đem óng đi lên huệ nhược vội vàng rời đi hiện trường chui vào một cái khác động lấy đàn tin lấy động phát hiện dây điện lửa gạt dùng miệng trong túi cách biệt mang bao gồm mấy lần lúc này khi ống dùng lan thu lay động soi tới phát hiện huệ nhược dừng bước chân lại kêu lên nhận là được rồi chỉ cần thông bên trên điện ngày mai ta gọi lao bản an bài các ngươi ban ngày lại đến ở đây không thể đi loạn huệ nhược mười phần nổi nóng Tốt, tốt, thúc giục cái gì thúc giục đây chính là có điện bài tập là đặc chủ ngành nghề nói xong theo đèn tin cầm tay của hắn kia sáng sờ soạn đi ra khi ống gấp gáp mở ra chút mở đèn không có hiện ra không khỏi báo nổi các ngươi tu cái gì tu này làm sao còn chưa có sáng Lan Thu lạnh lùng trả lời, trục chặt loại bỏ thiết bị ngắt điện, đứt cầu dao còn không có khép lại, như thế nào có điện? A phải không? Khỉ ông có chút hiểu được, vội vàng đem hai cái lĩnh đến phối điện dương. Lan Thu mở ra, giả vờ giả vị kiểm tra một phen. Lần thứ hai đứt cầu dao, ngoài động bên cạnh hẳn còn có một cái thiết bị ngắt điện. Ta lập tức đi cho ngươi khép lại, thì có điện. Khỉ ông bán tín bán nghi, bên ngoài còn có thiết bị ngắt điện. Ở nơi đó, ta như thế nào không biết. Huệ nhược lạnh lùng nói, ngươi không biết quá nhiều thứ, ngươi biết, vậy chúng ta không thành nghị việc công nhân vệ nhược hòa lan thu hai cái tay cầm tay đi tới bên ngoài sơn động bên cạnh cột điện gặp hai người đi ra trong động vẫn một mảnh đen như mực mợ mịt vấn đạo không có sửa chữa tốt quả bí lùn nổi dóa ta liền biết là miệng kỹ năng còn muốn ăn mì ăn liền ăn của chúng ta ngâm nướng nằm mơ giữa ban ngày a cốt đi Cốt đi Cốt xa chừng nào tốt chừng đấy khi ống không kiên nhẫn nổi nóng các người nốn náo cái gì mà nhốn náo ta ở bên trong so với các người gấp gáp bên trong trục chặt loại bỏ hai cái sư phó nói bên ngoài có một thiết bị ngắt điện khép lại là được rồi quay người đối với lan thu nói điện đưa tới đèn sáng các ngươi tới cầm mì ăn liền cùng nướng nướng ta nói chuyện chắc chắn hai người cũng không để ý thợ phì phò đi thẳng cấp tốc biến mất ở trong màn đêm chỉ chốc lát cơ phu năm người tại rừng cây nhỏ hội hợp cùng một chỗ lan thu dùng ống dòm độ phóng đại lớn đột nhiên phát hiện tình huống dị thường phía trước trên đỉnh núi lại nhiều mấy cái du động tuần tra cầm trong tay thương kim muội ngọc liên các ngươi lập tức tiếp tục đem bánh đánh đưa trở về thông chi a lai tiếp ứng ta và huệ nhược ngay lập tức đi đem nguồn điện đưa lên bằng không đối phương sẽ nghi ngờ đối với chúng ta cùng truy huệ nhược thợ phì phò nói còn tiễn đưa cái gì điện nhường heo này đầu khổ thân a chết đói mới tốt lan thu lý trí phân tích nói chúng ta là điều nghiên địa hình vậy mà ngoại ý muốn thu được lớn như vậy thành quả kiếm không dễ ở đây hoàn cảnh địa lý chúng ta chỉ là hiểu rõ một cách đại khái cũng không quen thuộc tất đối phương có thương chúng ta bây giờ là không có gì cả sức mạnh cách xa quá lớn chúng ta không thể hành động theo cảm tính nhiều lắm dùng đầu góc chúng ta mang người căn bản chạy không xa ta và huệ nhược hướng ngược lại dẫn ra bọn hắn cho các ngươi nghị cách cứu viện tranh thủ cơ hội kim cùng ngọc liên nhất trí tán thành tiếp tục bảo trì hai người một tổ huệ nhược không thể không phối hợp lan thu cấp tốc đi tới bị kéo cắt điện tuyến vị trí lấy đèn tin chiếu vào dùng hai cái kìm lộ đinh, mở ra cắp điện tuyến đến ra có điện ngạnh sinh sinh đem dây điện nối liền lập tức trong sơn động lộ ra ánh sáng mở tối tới khi ống cao hứng nhảy tung tăng phất tay kêu lên mau trở lại lĩnh mì ăn liền cùng ngấm nướng lúc này ngoại vi tuần tra hai tên ra hỏa căn bản không có nghĩ đến ở nơi này đoạn thời gian sẽ xuất hiện vấn đề nghe được âm thanh phát hiện trong sơn động ánh đèn súng cũng cấp tốc hướng sơn động bên này đi đến chuẩn bị cho ấm nước tăng thêm nước sôi lan thu vô ý thức cảm giác hai người này muốn đi để ra nghi vấn lấy tình huống cùng huệ nhược thương lượng phân tích căn cứ vào thời gian và khoảng cách phán đoán đối phương có lẽ chỉ có 10 phút không tới thời gian liền sẽ phát hiện trong sơn động xảy ra chuyện có lẽ chỉ có mấy phút thời gian chúng ta chạy mau a huệ nhược hướng về trong sơn động miệng phất phất tay quá muộn chúng ta phải đi về ngày mai đi ngang qua ở đây lại đi cầm hai người cấp tốc bước nhanh hành tẩu chỉ chốc lát công phu liền mơ hồ nghe thấy sau lưng có chửi mắng âm thanh tuần tra hai tên giá hỏa xách súng đuổi theo hai người từ bước nhanh hành tẩu tăng tốc một đường chạy như bay đứng lên và Bảnh. Đối phương khai hỏa. Một cái da hỏa phát ra gầm thét, "Ta nhìn thấy các ngươi, lại không dừng lại, lão tử một thương sụp đổ các ngươi." Một tên da hỏa khác kêu lên, thành thành thật thật tiếp nhận điều tra của chúng ta hỏi thăm, "Ta tha các ngươi không chết." Hai người thật sâu biết, chân chạy lại nhanh, chạy không được qua đạn. Không thể không dừng bước lại, cấp tốc phủ phục tại trong bụi cỏ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Đối phương gián loạn lại nổ súng, gào to, "Lão tử trông thấy vị trí của các ngươi, nhanh, nhanh, ngoan ngoãn đi tới, bằng không lão tử đánh nổ đầu của các ngươi." Đạn này âm thanh ở trong sơn cốc quên quận, phá lệ thanh thúy thế thế. Lan Thu cùng Huệ Nhược hai người đều biết đối phương tại gào to, tiệm phục tại trong bụi cỏ không lúc ních, hợp lại chờ đợi đối phương tiếp cận mình vị trí, đoạt thương vật lộn. Ma Tuần tra hai tên ra hỏa xách súng, đã giải trong sơn động xuất hiện tình huống, thật sâu biết đối phương là có chuẩn bị mà đến, sợ phòng đối phương có ám khí đánh lén, không dám tiếp tục tiếp cận. Trong lúc nhất thời Song Phương rằng có không song sáu. 920 mười 911 chương đều là của ta sai ngay tại Song Phương rằng có không song thời điểm. tích ô sáu. lúc này tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Hai chiếc xe cảnh sát vội vã mà đến. Nguyên Lai La đội trưởng sớm biết A Lai like buổi tối hôm nay có hành động, đã sớm sớm tới phụ cận tuần tra, nghe được tiếng súng, lập tức một ngựa đi đầu xuất cảnh sáu. Hai tên gia hỏa tuyệt đối không ngờ rằng cái thời điểm này, Duy An đội tuần tra sẽ xuất hiện ở nơi này khu vực, hối hận vừa rồi liên tục nổ súng, kinh động đến. Hai người thấy thế đều không khỏi trong lòng run sợ, lòng dạ biết rõ, gần nhất công khai nghiêm khắc chính sách, tự mình nắm giữ súng ống, muốn bị tạm giữ, nổ súng đã thương người, làm lao là tấm sắt định đinh, vội vàng chuẩn mất. La đội trưởng tron mat la phát hiện hai tên gia hỏa trốn chạy thẩn ảnh. Lập tức mệnh lệnh dưới xe, dẫn dắt duy an đội viên đổi tới cái này chặn cửa lan thu tiếp vào a lai tin nhắn thông chi hai người gặp người đã đi xa cấp tốc biến mất ở trong rừng tây cùng tiếp ứng a lai hội hợp a lai đem hai người tiếp vào càng ra xa bên trên đơn giản hỏi thăm một chút tình huống căn bản Nghe là hai hùng kiếp vĩa âm thầm bội phục hai người nghiêm trình huấn luyện tiếp nhận huệ nhược đưa cho ngọc ve bùi mùi mai thôi ngọt bùi cay đắng mặn cùng một chỗ sông lên đầu cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi qua một hồi lâu điều chỉnh tình cảm một cái hai người các ngươi hóa trang tốt hơn trời tối chăm chú hẳn là không bại lộ cũng không có còn sót lại vấn đề lập tức trở lại thay đổi trang phục ăn mặc thật xinh đẹp lan thu vấn đạo giang ngoánh đánh đã sắp xếp xong xuôi sao a lai trả lời may mắn ta sớm làm ứng kích dự án hồ tam dẫn dắt một đám người đã tiếp ứng các nàng đang tại bí mật thay đổi vị trí trở về trên đường các ngươi cứ yên tâm đi lần này hai người các ngươi lập công lớn huệ nhộ tùy tiện nói một bữa ăn sáng chúng ta là quyết tâm theo ngươi lan lộn chỉ cần ngươi không chê hai chúng ta liền thành a lai nắm chặt tay lái cười hì hì trêu chọc cái gì ghét bỏ không chê làm sao nói chuyện chuyện đã qua liền đi qua coi như không có phát sinh một dạng Ta tất nhiên thu các ngươi mấy cái tiểu yêu tình, liền nhất định sẽ đau lòng các ngươi." Ba người dọc theo đường đi cười cười nói nói, vô câu vô thúc, đến rồi Ngọc Tuyển Sơn trang 6. A Lai tự mình đem Huệ Nhược Hòa Lan thu đưa đến Ngọc Tuyển Sơn trang. Chỉ chốc lát công phu, Kim Muội, Ngọc Liên càng dã xa cũng đã tới. A Lai an bài tốt các nàng bốn người khách quý phòng khách, thay đổi trang phục, tắm suối nước nóng, về sau ngựa không ngừng vó câu trong đêm, chạy tới Nam Huyền tế Thế bệnh viện. Đến rồi bệnh viện, lập tức nghe Phương Phương đối với Giang Oánh Oánh thương thế chẩn đoán hồi báo, dặn dò toàn lực ứng phó, đặc cấp hộ lý, mau chóng khôi phục nàng khỏe mạnh. Đến rồi săn sóc đặc biệt phòng bệnh thăm Oánh Oánh. Vành Ánh nhìn thấy A Lai, không nói một lời. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ngào ở trong lòng, chỉ là lệ rơi đầy mặt. A Lai đau lòng nói: Đây là Nam Viễn Tế Thế Bệnh Viện, là Thạch Bác gia gia sáng lập. ở đây tuyệt đối an toàn, yên tâm dưỡng tốt cơ thể. ngươi chịu đến nhiều như vậy ủy khuất, hết thảy đều là ta tạo thành. là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Vành Ánh khóc kể lệ. Hồ Tam Tiễn đưa ta tới trên đường, đem ngươi tình huống đều nói với ta. lúc đó tình huống, ta cho là, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. nghĩ không ra, ngươi đối với ta một mực không rời không bỏ. A Lai nghiêm túc phê bình. lần này cách làm của ngươi phải không lý trí hành vi ngươi phải biết ở nơi này phức tạp đặc biệt khu vực rời đi đoàn thể hợp tác phong hiểm là chí mạng vánh ánh ngừng nẹn nào ta một là nghĩ dùng phương pháp này đem phía sau màn rán độc dẫn ra ta hai là nghĩ lấy được tín nhiệm của đối phương bảo đảm mà vương tập đoàn an toàn ta ba là nghĩ mai phục đến đối phương nội bộ trợ giúp ngươi mau chóng tìm được hàng hàm a lai nội tâm ngũ vị tập trận Thâm tư của ngươi ta hiểu có thể ngươi phải biết nếu như ngươi gặp phải ngoài ý muốn ta sẽ đau đến không muốn sống ngươi nghĩ qua tà cảm thụ sao vánh ánh nước mắt dưng dưng ta không quan tâm nhận được ngươi Ta không quan tâm chiếm hữu người, ta chỉ cần ta yêu người, có thể an toàn. A Lai con mắt tầm ước, túi người xuống, hôn chán của nàng. Đáp ứng ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có hành động, phải cùng ta thương lượng, nhớ kỹ chúng ta là một đoàn đội. Ta hướng ngươi kiểm điểm, về sau ta có đặc biệt hành động, cũng nhất định thương lượng với ngươi, tuyệt không khư khư cố chấp, để cho ngươi lo lắng hãi hùng. Nay thời gian, hiểu Lôi Hòa Phương Phương gõ cửa đi tới. Phương Phương cho vánh Ánh đội truyền dịch bình. Ba người cùng một chỗ nghe Ánh Ánh giảng thuật toàn bộ sự tình chân tướng. Ánh Ánh thông qua cùng Chu Tiểu Mai, Hoàng Hâm thư sướng bọn người thật sâu quan hệ qua lại bên trong, biết được triệu minh đông bất động thanh sắc, thông qua ngân hàng nội bộ hệ thống quan hệ nắm giữ mà vương tập đoàn cả tài chính lưu động tình huống, hơn nữa khắp nơi lấy thương nghiệp hội trưởng thân phận, quấy nhiễu mà vương tập đoàn kinh doanh làm khó dễ nàng. lúc đó tình huống a lai mất tích, nàng không cách nào liên hệ với a lai, tại dạng này hoàn cảnh đặc thù bên trong, nàng bất đắc dĩ mọi việc đều thuận lợi, đốt lót định vợ chu tiểu mai, hoàng hâm để cầu bảo trụ mà vương tập đoàn kinh doanh bình thường, nhưng vẫn là cảm giác lòng có dư lực không đủ, lưu thêm một cái tấm nhãn âm thầm lại đem dư thừa tài chính rời đi mấy cái khắc trong chuyên mục tạo thành tập đoàn mặt ngoài tài chính tình hình căng thẳng a lai nghe đến đó không thể không bản thân phê bình đều là của ta sai lúc đó ta mang theo hiểu lôi a kim a vừa ra ngoại quốc nghị cách cứu viện hạ thần hy hải tử đi vì phòng ngừa tin tức tiết lộ ta đoạn mất cùng liên lạc với bên ngoài điện thoại di động dây số vánh ánh thở dài một hơi tiếp tục nhớ lại đường sắt cao tốc nhận được mà vương tập đoàn tài chính khẩn trương tin tức này cho rằng phát đại tài cơ hội đang ở trước mắt đầu góc mê tiền phân phó thuộc hạ của mình đáng tin cậy cho vay công ty hoàng nhân nghĩa đứng ra chính mình từ trong cho vánh cho đảm bảo cho vay cho vay nặng lãi từng bước một nhường ánh lâm vào trong đó, ánh ánh xác định đáng tin cậy cho vay công ty phía sau màn thao tác người chính là đường sắt cao tốc, cố ý vào hán bộ, hữu ý vô ý ở giữa, hối lộ đường sắt cao tốc, nghe ngóng sa đông tập đoàn nội tình, hiểu rõ hàm hằm người một nhà rơi xuống tin tức, cái này đường sắt cao tốc cáo giả, cho là ánh ánh mục đích là muốn vụn trộm dở trò xấu, ý đồ làm hỏng sa đông tập đoàn, vậy mà đầu óc mê tiền đem cái này tin tức lại bí mật bán cho triệu minh đông, lấy được gấp đôi giá tiền, hoa triệu minh đông cấu kết với nhau làm việc xấu, chuẩn bị tại thời cơ thích tướng phá đổ mà vương tập đoàn, đặt đến thu mua mục đích trong thời gian này a lai đã trở về vánh ánh nàng muốn là phải thật tốt cùng a lai hồi báo kết quả a lai ngay sau đó lại chơi lên mất tích a lai nghe đến đó không khỏi cảm khái đều là của ta sai lúc đó gấp gáp đoạn thời gian đó ta là đi phương bắc nghị cách cứu viện hạ thần Hi mâu thân đi vánh ánh bất đắc dĩ lại thở dài tiếp tục giàn thuật cứ như vậy vánh ánh lại triệt để hòa a tới cắt đứt liên lạc sáu triệu minh đông khởi động hải ngoại số lớn tài chính ra tay đánh nhau liên tục thu mua khu đang phát triển mấy cái xí nghiệp mà vương tập đoàn nguy cơ cảng lai like việt rõ ràng nếu như minh đấu Mà Vương tập đoàn tại Mây Xanh địa khu tài lực, căn bản không phải xa Đông tập đoàn đối thủ. Vánh Ánh trơ mắt nhìn xem tập đoàn sắp bị thu mua, lại không cách nào liên hệ với Alai, lòng nóng như lửa đốt. 930 thứ 912 chương vẫn là của ta, Sai vánh Ánh linh cơ động một cái, viết một phong thư, đem tất cả thẻ ngân hàng để vào một cái kín gió hồ sơ bên trong, giao cho địa vương đại hạ ta đưa người Lý Phạm, nói cho hắn biết, nếu như mình xuất hiện ngoài ý muốn, nếu như tập đoàn địa vương gặp phải sống chết trước mắt, liền mở ra kín gió hồ sơ chủ trì phản thu cấu hành động, cho Triệu Minh Đông đánh đòn cảnh cáo. Nếu như liên hệ với Alai sẽ đem cái hồ sơ tại mấu chốt thời gian điểm bất động thanh sắc giao cho a lai sáu nghĩ không ra a lai âm thầm trở lại ngọc tuyển sơn trang vánh vốn là muốn cùng a lai đơn độc hồi báo chính mình như đồ phương án không tưởng tượng được là a lai nhất trở về liền đối với nàng tiến hành vẫn trách nói bóng nói gió còn bí mật đột thẩm nội bộ tài vụ vánh lúc đó trong lòng mươi phần bị khuất nạn lòng thoái trí suy đi nghĩ lại chính mình sắp đặt đã sắp xếp xong xuôi trong cơn tức giận thuận nước đẩy thuyền đuồng nghịch lên tinh khí chuẩn bị bắt trước a lai chơi mất tích a lai nghe đến đó mở ra một bình đồ uống đưa cho nàng đau lòng như góc Vẫn là của ta sai a. Người đem ta tốt, không tốt, không phân tốt xấu đều học xong. Lúc đó, ta là bị Chu Tiểu Mai cung cấp thu hình lại, nói gạt là đối ngươi có một chút chán ngán thất vọng xấu. Vánh Vánh tiếp nhận đồ uống, uống một ngụm, thấm dọn một cái, giữ vững tinh thần tiếp tục giảng thuật. Đường sắt cao tốc phát hiện đất vương nội bộ tập đoàn tài vụ đại thẩm tra tin tức, lập tức vụn trộm phái người theo dõi Vánh Vánh hết thể hành động. Cảm giác Vánh Vánh rất nhanh sự việc đã bại lộ, gọi Hoàng Nhân Nghĩa đem nàng ra. Vào giờ phút này Vánh Vánh, thật sâu biết khả năng bị giam lỏng kết quả, lại tính cách yêu thắng, trong lòng bàn bạc Không vào hang cọp làm sao bắt được cô con, vẫn như cũng làm theo ý mình đến nơi hẹn. Mục đích đúng là nghĩ triệt để cùng đối phương trò hỏi, thu được càng bao xa hơn Đông tập đoàn cùng đường sắt cao tốc cấu kết với nhau làm việc xấu bí mật cùng chứng cứ xác thực. Kết quả là chính mình thực sự bị bọn hắn cho bí mật bắt góc, trở thành tập đoàn địa vương bỏ rơi nhiệm vụ quân tiền trốn chạy nhân viên mất tích. Đường sắt cao tốc phái người bí mật chế tạo nàng trốn chạy dấu hiệu, dắt thủ phía sau, lập tức hòa triệu mình Đông đồ bí mật một phen, bắt đầu liên hợp thu mua hành động. Đây hết thể đi qua, cũng là bánh bị giam trong sân động, về sau bị hoàng nhân nghĩa thẩm vấn, nàng phải biết, kỷ thực cũng là nàng dự liệu kết quả. A Lai âm thầm đoán trách, liều linh ăn uy, nghĩ lấy được đối phương nội tình, thật là khờ đến nhà rồi. A bọn hắn thẩm vấn ngươi, nghĩ tại trên người ngươi được cái gì? Vành anh nhớ lại, thẩm vấn ta nội dung là về chúng ta tập đoàn một chút thương nghiệp bí mật, ta làm một chữ không nhã, còn có liên quan tới ta có hay không tư nhân tiền tiết kiệm vấn đề. Ta nói hiệu nói vượng, nói mình thật nhiều tham ô thật nhiều công khoản, đều ở đây hải ngoại, thẻ ngân hàng tại ta noi dung la ve chung ta tap đoan mot chut thuong nghiep bi mat ta la mot chu khong nha con co lien quan toi ta co hay khong tu nhan tien thích trong tay, lúc này mới tạm thời bảo toàn tính mệnh, bằng không ta đã sớm chết đi rồi. A Lai nhất khuôn mặt tâm trầm, ngươi ngược lại là học thông minh, bằng không ăn ngay nói thật, triệt để một hạt không dư thừa chính là chúng ta có khá hơn nữa nghĩ cách cứu viện biện pháp cũng không kịp căn cứ vào huệ nhược trong sơn động loại bỏ phát hiện số lớn hóa chất tài liệu còn có số lớn lưu chùa đoán chừng ngươi nếu là hạ chết thi thể cũng không tìm tới vánh ánh không tự chủ được toàn thân run một cái gật gật đầu lúc đó hoàng nhân nghĩa thẩm vấn ta thời điểm đã từng rõ ràng ám chỉ qua tình huống này uy hiếp ta a lai lo lắng cho mình thân phận bị bại lộ Hỏi tiếp có hay không nâng lên liên quan tới ta vấn đề Vã oanh đáp đương nhiên là có bọn hắn muốn thông qua ta hiểu ngươi càng nhiều thân phận tin tức vẫn muốn mua chủ ngươi ta chỉ là lừa gạt bọn hắn ngươi vốn là việc không ai quản lý địa khu người tại bên ngoài lang thang về sau nhận được cao nhân chỉ điểm có một thân hảo công phu về sau nữa trở lại cái địa khu này tới phát triển vánh ánh trầm mặt một hồi lâu đang tra hỏi bên trong ta bị ẩu đả phải chịu không được nói dối chính mình tham ô tập đoàn hai cái ước hơn tại người nhà của ta nơi đó kỳ thực trên người của ta chỉ có năm mươi vạn nguyên còn lại tiền cũng tốn tại giao tế lên còn có ta thường xuyên đến các nơi trên thế giới du lịch khảo sát chi co 50 muoi van nguyen con lai tien cung ton tai giao te len con co ta thuong xuyen đen cac noi tren the gioi du lich khao sat chi tieu phi thường lớn sáu a lai mỉm cười cái này ngươi không cần giải thích cụ thể bao nhiêu chân chính tài vụ lý phẳng đã toàn bộ đỡ ra đưa cho ta xem ta chuẩn bị cho ngươi thanh lý tất cả phí tổn lại ban thưởng cá nhân ngươi hai ức tùy ngươi về sau xài như thế nào vánh ánh dây ruộng ngồi xuống kinh ngạc nhìn chằm chằm a lai ngươi ngươi nghĩ biến tướng đổi ta ngươi mượn cớ đổi ta ly khai nơi này sao a lai vội vàng đỡ lấy nàng ngươi hiểu lầm nghe ta giảng giải đây là ngươi nên được ban thưởng không có cố gắng của ngươi tập đoàn địa vương sẽ không phát triển cho tới hôm nay kích thước này vánh ánh hất ra a lai tay nổi giận ta không muốn nghe ngươi giảng giải ta mời ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta ăn ngay nói thật nói cho ngươi ta giang ánh ánh không thiếu người điểm này tiền chúng ta phụ mâu ở trong nước làm một cái xí nghiệp tốt xấu cũng có mấy cái trăm triệu tài sản hiểu lôi quy nủ Vánh ánh tỷ ngươi cứ cầm đi ta cảm thấy cha mẹ tiền dù sao cũng là cha mẹ a lai ban thưởng đưa cho ngươi số tiền này đây là ngươi phải được chớ cùng hắn khách khí cầm Vánh ánh mười phần mười vải hiểu lôi muội muội chúng ta hảo tỷ muội một hồi đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở chẳng lẽ ngươi cũng nhớ ta rời đi chẳng lẽ sợ ta tranh giành tình nhân hiểu lôi mặt đỏ lên ai muốn đáp ứng gả cho hắn chúng ta ở giữa hôn nhân là ba cái già già mùi giới chi ngôn hắn a lai bản thân lại không có chính thức tại công khai nơi hướng ta cầu hôn ta xong rồi đi quả thật đi theo hắn cả ngày lo lắng đề phòng có cái gì tốt miệng hắn miệng từng tiếng phê bình ngươi bánh ngoáy có việc nhất định muốn cùng người thương lượng muốn dựa vào đoàn đội nhưng hắn tự mình ngã hảo liên tục chơi mất tích chuyên quyền độc đoán căn bản vốn không quan tâm người khác lo lắng liền lấy phương bắc nghĩ cách cứu viện hạ thần hi mẫu thân chuyện này tới nói nếu không phải là ta đã biết tin tức này xâm nhập núi xa hàm đại phủ để lợi dụng gia đình học bù giáo sư thân phận cho hắn làm nội ứng còn không biết hội suất kết quả gì xấu a lai bị cờ trách phải trợn mắt hốt mồm suy nghĩ dối bời cũng lười giàn giải phương phương gặp a lai nhất khuôn mặt lúng túng vội vàng tiến hành tính nghệ thuật giải vây a lai mời ngươi về nước ta ta tận tâm tận lực đến bây giờ ngươi dự định thường ta thế nào a lai không cần nghĩ ngợi an lành bệnh viện quyền tài sản ta không cái gì kèm theo điều kiện mà giao cho ngươi phương phương lông mày dựng thẳng vậy ta ngày mai sẽ dẹp đường về nước chúng ta tới đây chính là phụ trợ ngươi gây dựng sự nghiệp trợ giúp ngươi thực hiện trong lòng mấy cái mục tiêu cũng không phải tham ngươi mấy đồng tiền a lai nghĩ không ra liền phương phương cũng giúp đỡ hai người đối với mình báo nổi trong lúc nhất thời mắt choáng váng nghĩ lại nữ nhân bởi vì thích phải không phân rõ phải trái tùy hứng là các nàng một loại tâm lý nhu cầu kịp thời mình bây giờ ăn nói khéo léo thắng đạo lý cũng thua cảm tính xấu. vẫn là của ta sai hảo hảo ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra các ngươi đừng hướng ta nổi giận có hay không hảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chia được hay không phương phương bày lão đại tỷ tư cách cơn giận còn sót lại chưa tiêu cái này còn không sai bị lắm tính người tư tưởng quan niệm thay đổi nhanh biết hoạn nạn gặp chân tình vậy thì đúng rồi băng không, ta lập tức khởi hành dẹp đường về nước. 931 thứ 913 chương hoạn nạn gặp chân tình hiệu lôi lập tức phụ họa Phương Phương đại tỷ, nói quá đúng, ta hai tay tán thành. A Lai, ngươi về sau nếu là lại theo mấy người chúng ta chơi mất tích, ngươi thử thử xem, chúng ta lập tức đều trở mặt với ngươi. Cắt đứt đoạn giao, có tin hay không là tùy ngươi. Tất cả mọi người là tề tâm hợp lực hiệp trợ ngươi, trợ giúp ngươi mau sớm hoàn thành mấy cái tâm nguyện, nếu không thì ai nguyện ý ở chỗ này cái địa phương quỷ quái, lo lắng hãi hùng. Ván gặp A Lai đã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cuối cùng như chốt được gánh nặng alai lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa được không về sau ta thiếu tiền dùng liền hướng ngươi thỉnh tiệu chính là người phê bình ta ta tiếp nhận đại gia phê bình ngươi ngươi cũng muốn tiếp nhận chỉ cần ngươi không còn cùng chúng ta chơi mất tích mất liên lạc về sau ta hết thể đều nghe lời ngươi hiểu lôi nói bổ sung giám sát người của người khác không năng thủ đèn tin chỉ chiếu người khác không chiếu chính mình tại ngoại cảnh dạng này một cái thế giới kỳ nhất ba đặc khu không quốc gia đặc thù địa lý phức tạp trong hoàn cảnh ngươi nếu là có cái ngoài ý muốn chúng ta mấy người này nữ hai tử tại dạng này đặc thù ác liệt hoàn cảnh bên trong có thể dựa vào ai ta dám chắc chắn tập đoàn địa vương một khi đã mất đi ngươi cái này người lãnh đạo toàn bộ hết thảy sẽ rất nhanh liền sẽ hóa thành hư không a lai thầm suy nghĩ thực sự là từng cái không thèm nói đạo lý ta có ngoài ý muốn gì ta vì hai người các ngươi an nguy gấp gáp phát hỏa đều nga bệnh nói trở lại các nàng từng cái nếu như không phải là bởi vì trợ giúp chính mình thực hiện trong lòng mấy cái mục tiêu cũng không ở đây đi theo chính mình gánh phong hiểm đây hết thảy bắt nguồn từ đối với minh thích hoạn nạn gặp chân tình vì lắng lại trong lòng các nàng tâm tình bất mãn không thể không giống gà con mổ đồng dạng vẫn là của ta sai là là Ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta tiếp nhận, ta toàn bộ tiếp nhận các ngươi phê bình. Ta hướng các ngươi cam đoan, quá tam ba bận, ta lại không cùng các ngươi chơi mất tích. A Lai từ trong túi móc ra đồ trang sức nhỏ ngọc ve, đưa cho vãnh Ánh. Huệ Nhược vì cái này đồ trang sức nhỏ kém một chút mất mạng. Vãnh Ánh nhìn xem ngọc ve lên cái kia một nhóm điêu khắc chữ nhỏ. Ngay qua ngọc ve, bóng Ánh trong suốt, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhìn xem, nhìn xem lệ như suối chảo, ngọc đùi cây đắng mặn cùng một chỗ sông lên đầu. Ta, ta nhất định vững vàng nhớ kỹ. Lúc đó ta nhìn thấy cái kia giả mạo ta người cùng Huệ Nhược đánh nhau ta bị trói gô lấy trong miệng đút lấy khăn mặt không cách nào phát ra âm thanh đây đều là hoàng nhân nghĩa thiết kế cả bẫy phòng ngừa ta được cứu ra ngoài sáu a lai cầm khăn giấy cho nàng lau nước mắt huyện chuyển nói cố mã chân quy a lần này nghi cách cứu viện có thật nhiều người cố gắng về sau có việc không muốn chuyên quyền độc đoán muốn phát huy đoàn thể sức mạnh muốn hợp mưu hợp sức ở nước ngoài ta dựa vào chính là đoàn thể sức mạnh tại trong mưa bom bão đạn chúng ta đều đã xông qua được còn có cái gì khảm qua không được ta một hồi cần liên hệ la đội trưởng hỏi thăm một chút vụ án của ngươi người ở trong này cứ an tâm tính dưỡng tạm thời không muốn tại đại chúng nơi xuất đầu lộ diện kiên nhận chờ đợi ta cường thế nghịch tập lập bản vánh ánh ngừng tiếng khóc gật gật đầu nay thời gian tiểu linh bảo tan học trở về lấm la lấm lét đẩy cửa đi tới đại nhân các ngươi sự tình đều nói xong rồi sao a lai nhất kinh ngươi như thế nào tới nơi này tiểu linh bảo ta là nơi này bồi hộ công việc a a lai xem ra ngươi ở đây cửa ra vào nghe lén đã thời gian rất lâu tiểu linh bảo không chút nào giấu giếm gật gật đầu dựa sát vào nhau tại a lai bên người ta nghe đến rồi thật nhiều các nàng đều đối ngươi công khai xử lý tội lỗi a lai mỉm cười đúng vậy ta lại không nhận sai ngươi mấy cái tỉ tỉ đều nhanh phải ly khai ta tiểu linh bảo nháy nháy cơ chí mắt to ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi bất quá muốn giúp đến ngươi chỉ có thể chờ đợi ta thi đậu đại học danh tiếng mới có năng lực này a lai lòng tràn đầy vui vẻ vớt ve đầu của nàng càng lai việt biết chuyện cố gắng lên chúng ta đợi ngày tới đây Với anh, anh nói ở đây có tiểu linh bảo chiếu cô ta a lai Tiểu lôi phương phương các ngươi đều đi mau lên a lai đi ra phòng bệnh trong hành lang thật sâu thở phào nhẹ nhóm lúc này phương phương đi tới hai người các ngươi đều đến phòng làm việc của ta ngồi một chút ta chúng ta rất lâu không có trao đổi phương phương đem hai người lính đến văn phòng ngâm ba chen trà bắt đầu ta cũng bị mê hoặc lần này vánh ánh đã trải qua băng cùng hòa lưỡng trọng tiên bị ngươi không tín nhiệm mà đau lòng như góc về sau lại bị chân tình của ngươi thật sâu đả động bằng không nàng chính là được cứu cũng sẽ rời đi đoàn đội của ngươi a lai gật gật đầu kỳ thực ta nói cho ban thưởng cổ phần là thành tâm thành ý bằng không ngươi kêu ta lấy cái gì báo đáp chân tình của nàng thực lòng phương phương uống một ngụm trà chu du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngược lại cho là bởi vì ngươi nên thả xuống tư tưởng vào phu chân chính muốn cùng ngươi gây dựng sự nghiệp người tuyệt đối sẽ không hẹp hòi a lai như có điều suy nghĩ uống một ngụm trà ta đã từng tưởng thưởng qua hiểu lôi hảo lại đến đại tử điếm ta cho bánh bánh ban thưởng hai ức, tùy tiện nàng hoa ta ban thưởng cho ngươi an lành bệnh viện ta đến cùng nơi đó làm sai phương phương khụ khụ mà thoải mái cười to ngươi tri ân trả ơn cái gì cũng không làm sai đại gia chính là muốn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ vẫn không rõ hết thầy bắt nguồn tư thích trong lòng có thích sinh mệnh bởi vì ngươi mà đặc sắc Ngươi hòa hiểu Lôi đính hôn sự tình, chúng ta cũng không phải không biết. Chỉ cần các ngươi hai cái yêu thật lòng, ta cho rằng không có ai sẽ tranh giành tình nhân. Hiểu Lôi lạnh lùng nói, ta liền là liều mạng truy cầu, cũng không có ý nghĩa. Ta bây giờ nghĩ mở, đối với đề cập tới hôn nhân vấn đề, tạm thời mắc cạn. Ta càng Lai like việc tin tưởng, hôn nhân từ nơi sâu xa tự có định số, ta sẽ không cưỡng cầu. Phương Phương kinh ngạc đánh giá Hiểu Lôi, các ngươi buồn bực, là chỉ Phương diện kia vấn đề xuất hiện. Á Lai nghe đến đó là không hiểu ra sao. Hiểu Lôi nói bóng nói gió, hắn yêu thích là nhỏ hơn muộn, có quyền thế. Cố đại bối cảnh tiểu muội muội. A Lai rốt cuộc minh bạch được. Ngươi, ngươi chỉ là Tiểu Nam." Hiểu Lôi lạnh lùng nói. "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cần bao nhiêu tiền, nàng thì cho bấy nhiêu. Dựa vào cái gì?" Ta quan sát các ngươi cùng một chỗ thật lâu. A Lai không khỏi nổi nóng. "Hôn nhân là hôn nhân, hữu tình là hữu tình. Chẳng lẽ ta đây một điểm nhận thức năng lực cùng lý trí cũng không có? Đầu ngươi bên trong cả ngày nghĩ một ít gì? Lại còn theo dõi ta?" Phương Phương rốt cuộc hiểu rõ, nghiêm nhiên lấy một người đại tỷ tỷ thân phận khuyên bảo. "Nhân sinh rèn luyện chân tình, Tuế Nguyệt chịu tại suy xét." ta tin tưởng a lai xử sự làm người 70% là lý trí hắn đối với chuyện chắc chắn lực khống chế giống như võ công của hắn một dạng ta nhắc nhở ngươi nếu như ngươi khuyet thiếu đối với hắn tối thiểu tín nhiệm ngươi thực sự có một ngày sẽ mất đi a lai hiểu lôi trong lòng hơi hồi hộp một chút con mắt lập tức cầm ướp nước mắt tại trong hốc mắt trực đà chuyển túi đầu xuống cố hết sức che giấu phương phương tiếp lấy khuyên bảo có câu cách nôn gọi là hoạn nạn gặp chân tình tín nhiệm là một loại quan hệ là một loại lại quan hệ đáng ra tín nhiệm cá nhân hoặc đoàn thể mới có càng nhiều người tham dự vào